Hiền viên Hắc cười to nói: "Tiểu tử, làm rất tốt." Phạm La Thiên đốt không còn sót lại một chút cạn. Liêu Chi phản lại sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói: "Không đúng, Phạm La Thiên không có linh hồn." Con ác thú đao cụ có vẻ hồn chí lực, ngay tại lúc vừa mới hắn đem Phạm La Thiên chém thành hai đoạn lúc, nhưng lại không có cảm giác được hồn phách của hắn. Đúng lúc này, toàn bộ hư không thế giới đi theo chấn động lên, đại địa vỡ ra vô số to lớn khe rãnh, từ dưới đất tuôn ra vô số bệ khí, đem Tử Xuyên cùng Tư Đồ Loan Vũ bọn người vây quanh ở bên trong, đồng thời đỉnh đầu kia hai bàn tay to nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại đột nhiên tăng lớn mấy lần, chỉ nghe răng rắc một tiếng mạnh, đại thủ đè ép xuống đem ngũ lôi thượng nhận tiếp lôi, Nam cung Tuyết Minh vương kình toàn bộ ép đến. Mọi người bị đại thủ đè ở phía dưới, xin chi khí đi theo xông lên. Liêu Chi phản ánh mắt lại tất cả kia hai bàn tay to áp xuống tới đỉnh đầu, kia bên trong một mảnh quang rực rỡ, tươi đẹp như ban ngày. Có một cái cực lớn thân ảnh ngồi tại quang minh bên trong. Chương 588, Ma tâm không lường được, 10. Kia to lớn thân ảnh lại lạnh lùng như băng, dùng chín ngày thần chỉ ánh mắt nhìn qua thế gian và vật, không có thương hại, cũng không có tình cảm. Hắn ngồi ngay ngắn ở một cái thế giới khác, chỉ thông qua hắc cuối cùng vỡ ra một đạo lỗ hổng một mặt. Hắn cùng sinh tử lô tàn phiến thế giới cách một tầng mịt mờ sương ngủ, nhưng mà mảnh này nặng vụ lại là hai đời chi cách. Cặp kia đem tử xuyên cùng những người còn lại đè ở phía dưới to lớn hai tay chủ nhân, nguyên lai like đúng là cái này, ngồi ngay ngắn ở một cái thế giới khác thần bí cự nhân. Thấy không do kia là một cái thế giới như thế nào, chỉ có vô tận ánh sáng chín màu từ hắn chỗ thế giới xuyên thấu hắc ám cùng hư vô phủ chiếu tại sinh tử lô hắc ám tàn tạ thế giới, nhưng mà cái này còn như thần tích hạ quang, lại không có chút nào ấm áp, chỉ có thấu xương băng lánh. muốn đem người linh hồn đều kết băng lãnh. Tại quang giới cùng tử lô vụn không gian ở giữa, Mơ hồ hình như có một cái đứt gãy cầu đá, cầu vòng đồng dạng hình dạng từ quang huy thế giới một mực hướng phía ngoài kéo dài, nhìn không thấy cuối cùng là vật gì, nhưng lại tại kia hoàn mỹ đường cong trong cầu đá ở giữa, sinh sinh cắt ra một lối thùng to lớn, phía dưới là thăm bất khả chắc màu trắng vụ hải, phía trên là không thể nhìn gần hào quang bầu trời. Cái kia màu trắng cự nhân liền ngồi ở kia cây cầu lớn một chỗ khác, lẫn cận lấy ở giữa đứt gãy bộ phân, hai tay của hắn xuyên qua kết thúc cầu cùng quang huy cùng trong bóng tối kia một mảnh hỗn độn sương mù, tiến vào sinh tử lô tàn thế giới, một người đem hai tay rỗi tiến vào một cái đỏ sứ cái bình, đi bắt bên trong chạy trốn cá bơi. Cái này đỏ xứ cái bình liền là sinh tử lô sinh chi mạnh vỡ tàn tạ thế giới, mà Liêu Chi phản đám người liền đem muốn đưa bên trên cái thất gỗ cá bơi. Liêu Chi phản hiếp mắt nhìn xem quang mang bên trong ngồi cự nhân, thấy không rõ mặt của hắn, cũng thấy không rõ áo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một vòng mông lung bóng người, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn khinh thường cùng miệt thị, liền giống nhân loại quan sát một con kiến rãy rủi lúc, một màn kia trò chơi tiêu dung. Liêu Chi phản chỉ cảm thấy từ trong lòng có một cấu ngọn lửa vô hình sôi trào dâng trào lên, hắn tựa như nghe tới từ mình hồn chỗ sâu truyền đến một tiếng to lớn gầm thét, lập tức căm giận ngút trời không thể ức chế xông lên đầu cắt mắt của hắn bên trong bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, lộ ra sâu thẳm hùng quang, giống như có một loại cổ lão địch ý ngay tại thôn vệ nội tâm của hắn. Liêu Chi Phản không biết cái kia ngồi tại quang huy bên trong màu trắng cự nhân là cái gì, nhưng hắn cảm thấy vô tận phẫn nộ cùng tâm hận. Đó là vật gì? Bốn tiêu Mai Hân ngửa đầu mơ mịt nhìn qua đỉnh đầu vô tận quang mang, cùng quang mang bên trong cự nhân, nàng toàn thân run rẩy lên, nàng cảm thấy có một loại nguồn gốc từ bản năng e ngại ngay tại từng bước ép sát, nàng muốn ngăn thân thể của mình, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà không nghe sai khiến. Phù phù một tiếng, Tiêu Mai Hân xuống, Nét mặt của nàng là phẫn nộ, nhưng nàng dễ rũ lại là phí công, nàng cứ như vậy hướng lên đạo phẫn nộ con mắt, mà toàn thân lại run rẩy chậm rãi ép xuống thân thể, nằm trên đất tựa như quỷ lệ chấp tay. Đại hoàng lão nhân Hiên Viên Hắc đồng dạng há to miệng, hắn lớn trong miệng cũng không có cóc đồng dạng tiếng kêu, ngược lại phát ra tim đập nhanh gấp rút thở dốc, bộ dáng giống như một con ngâm nước gà trống. Sợ hãi, sợ hãi năm Hiên Viên Hắc tự mình lẩm bẩm. "Phàm nhân, thấy chân thần, vì sao không quỷ?" Hoàng trung đại bên trong cự trên người truyền đến, mang theo vô tận ác, toàn bộ sinh tử thế giới phảng đều đi theo run rẩy lên. Một mảnh lực lượng vô hình xuyên qua Cửu Thải Hà Quang, xuyên qua dứt gãy to lớn cầu đối, xuyên qua sáng cùng tối ở giữa hỗn độn khu vực, đi tới Sinh Tử Lô tàn phiến thế giới, tại Liêu Chi Phản đỉnh đầu ầm vang nghiền ép mà đến, mặc dù vô thanh vô tức, lại tại Liêu Chi Phản trong đầu nhấc lên kinh thiên động lớn. Kia là một cái cổ lão mà khổng lồ ý chí, một cái uy nghiêm không thể xâm phạm thanh âm, thanh âm kia phảng phất có thể đem toàn bộ nhân gian đều chần vỡ. Quỳ xuống. Kia cô khủng lồ uy áp bên trong mang theo y mắng lớn, ngươi muốn cho ta quỳ xuống. Liêu Chi Phản đứng trong bóng đêm, mặc cho đỉnh đầu khủng lồ ý chí như giang hải chảy ngược, chư thiên sụp đổ cản quét bao tạp. Hắn lại tựa như một cây cưng cỏi mà sắc bén cái đinh đính tại bóng đêm vô tận đại địa phía trên. Cổ tiên phạm la tiên. Ngươi muốn cho ta quỷ ngươi. Ngươi không xứng. Liêu chi phản cũng không biết hắn tại sao lại nói ra những lời này đến, nhân loại đối với cổ tiên, loại lớn sâu kiến so với giao Long vốn là hai loại cảnh giới tồn tại. Sau khi kêu màu trắng cự nhân uy áp cách một cái thế giới nghiên ép mà khi đến, liêu chi phản trong lòng lại dâng lên một câu ngay cả hắn đều không thể giải thích cùng ngạo cùng kinh thường. Hắn chỉ có thể cảm giác được tại hắn hồn phách chỗ sâu có một cái ý chí đang điều khiển lấy hắn, để hắn có thể cùng Cổ Tiên Tiên Uy hướng chống lại, để hắn phát ra kia một tiếng khinh thường mà cuồng ngạo gần tết. Liêu Chi Phản trên thân tà dị hắc khí cơ hầu ngưng tụ thành thực chất, nhìn qua tựa như khoả một tầng khôi giáp màu đen, phía sau hắn hỏa diễm mãnh liệt phóng lên tận trời, lay động tứ ngự tiêu đốt ra cao trăm trượng. Hắc hỏa cùng sát khí trung tâm chính là Liêu Chi Phản, hung thần vô cùng hắc hỏa cùng tà dị âm trầm khí ở trên ở giữa thành đạo cự đại ma ảnh, tại kinh phong ánh động, phát ra âm, giống như ma quái tại minh. Giống Liêu Chi phản một quyền hướng về đỉnh đầu quang mang bên trong đánh tới, hắc hỏa ngưng tụ ma ảnh đi theo nâng lên một quyền, hóa thành một đạo mãnh liệt lửa lưu, như lưu tinh nghịch thiên mà đi, hướng về kia phiến hào quang bên trong đánh tới. Lửa lưu phản phất nện xuyên một tầng nhìn không thấy bức tường ngăn cản, kia cô khổng lồ ý chí cùng uy áp bị Liêu Chi phản một quyền đánh tan. Tiêu Mai Hân cùng đại hoang lão nhân thì nháy mắt cảm giác toàn thân bùng lỏng, giống như bóp lấy bọn hắn cổ kia cái tay vô hình bu ra. Cổ tiên phạm like sự là phạm thiên, như vậy đó, là cũng là không thành bốn Tiêu Mai Hân trong lòng Nàng chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này một đạo càng thêm khổng lồ ý chí lần nữa đánh tới, nàng chỉ cảm thấy trong đầu chỉ cảm thấy như có ngàn bạn đạo lôi đình tại tứ ngược nổ vang, trong óc nàng chỉ hiện lên như thế một nháy mắt suy nghĩ, liền bị trận kia khổng lồ ý chí lần nữa áp đảo, trước mắt một mảnh mê mang, trong đầu dẫu tuyết. Kia cố khổng lồ ý chí mang theo một câu thanh âm lạnh lùng, ngồi tại quang huy thế giới bên trong cái kiêng màu trắng cự nhân rốt cục lộ ra một kia chân chính diện mục. Kia là một chương không có ngũ quan to lớn mặt. Ma tổ trọng thiên, ngươi lại có tàn hồn tồn thế. Ngắn hơn 10 cái chữ lại tựa như nhấc nô lôi đình, trong bóng đêm quanh quẩn ra, hồi âm không dứt. Chỉ chấn đại địa rung lên dữ dội, hồn thế. Lúc này tại Liêu Chi Phản bên thai truyền đến một tiếng thai. Ma tổ trong ngươi lại có tàn hồn thế. Tại Liêu Chi Phản sau lưng đồng dạng truyền đến một tiếng kinh ngạc lên. Trong mắt chỉ nghe bên thai không ngừng mà quanh quẩn quần câu nói này, giống như 10 triệu người đem hắn vây vào giữa, lao nhao ồn kêu la lời nói tương tự. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn lại, ở giữa hư vô không trùng, một bãi thủy ủng phát lên. Từ trong nước đứng lên một cái tóc bạc màu trắng nam tử, trên mặt không có có mắt cái mũi luôn hai, chỉ có một trường sinh trưởng ở mặt ở giữa miệng, không chỗ ở tái diễn câu nói kia. Theo sát lấy hư giữa không trung vậy mà sáng lên đếm không hết mặt nước, tựa như mưa to đánh trên mặt hồ kích thích vô số gợn sóng, mỗi một vũng trên mặt nước đều đứng ra một cái phạm La Thiên hình chiếu. Trước mắt nhìn lại đen trong bóng tối có đếm không hết phạm La Thiên đem liễu chi phản vây quanh ở bên trong, mỗi một cái đều cùng trước đó hắn nhìn thấy cái kia ngồi xếp bằng trong bóng đêm nước phạm La Thiên không khác nhiều. Liêu Chi phản híp mắt nhìn kỹ lại, không biết hắn thức tỉnh cái dạng gì không biết lực lượng, hắn tựa hồ trông thấy những cái kia Phạm La Thiên đỉnh đầu đều có một đầu vô hình tuyến, vô hạn kéo dài một mực kéo dài đến đỉnh đầu quang huy thế giới bên trong cái kiêm màu trắng cự nhân trên thân. Nguyên trước khi đến cái kia Phạm La Thiên, cùng hiện tại vô số Phạm La Thiên đều là cái kiêm ngồi tại quang huy thế giới bên trong chân chính Phạm La Thiên thao túng hình chiếu khối lỗi. Căn bản không có cổ tiên chiến tướng Phạm La Thiên lực lượng chân chính. Như thế liền có thể giải thích vì cái gì Phạm La Thiên có thể thông qua cắt ra tiên giới chi cầu tử tiên giới đi tới sinh tử lô tạn phiến thế giới cũng có thể giải thích vì sao hắn chỉ lấy thận lâu tiểu thế giới mê hoặc chúng nhiều cường giả, mà không phải trực tiếp đem bọn hắn giết chết thôn phệ. Liêu Chi phản tức giận vất tay, phía sau to lớn hắc hỏa ma ảnh rũi ra một cái lợi trảo đem trước mặt một mảng lớn Phạm La Thiên hình chiếu càn quét, "Phạm La Thiên!" Liêu Chi phản nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về kia quang huy thế giới bên trong màu trắng cự nhân đưa tay chụp tới, trong lòng hắn cảm thấy một cỗ phẫn nộ cùng bi thương, nhưng hắn rất thanh tĩnh, biết cỗ này phẫn nộ cùng bi thương tất nhiên không phải bắt nguồn từ mình, chỉ sợ là bắt nguồn từ tạo thành hắn hồn phách kia một sợi cổ ma hồn. Phạm La thiên nói hắn là ma tổ nặng thiên tàn hồn. Mama tổ nhi tử nặng mây chính là chết tại Phạm La Thiên Thùy Hạn, như thế quan trì, chỉ sợ Liêu Chi phản hồn phách chỗ sâu kia bồi căm hận cùng phi thường, là dấu ở Liêu Chi phản hồn phách chỗ sâu liên quan tới kiếp trước xa vời ký ức. Hắc hỏa ma ảnh ánh lượng 10 triệu trượng, nó hóa thành một đạo màu đen biển lửa, gào thét lửa tiếng khỏe như đại ma gào thét, biển lửa xoay tròn lấy hướng về kia phiến quang huy thế giới vỗ tới, đang đến gần quang ám hai thế giới ở giữa kia mảnh hỗn độn thời điểm, biển lử ngưng làm hai con to lớn lợi trảo, bên trong. Phạm cũng bởi vì phát được cái kia vốn chết đi vô số 10.000 năm cổ lão địch nhân hồn. Mà trở nên nổi giận, hai cánh tay hắn bên trên phát ra thanh âm ca ca, ngăn chặn tự xuyên đám người to lớn hai tay hướng ở giữa các ra, Phạm La Thiên rút về tay cụt, từ đoạn trên cánh tay chuyển đến trận trận nước xương nổ vàng, từ chỗ cụt tay điên cùng sinh trưởng ra từng đầu mầm thịt cùng gân cốt, trong chớp mắt liền một lần nữa mọc ra một đôi mới tinh cánh tay, mà nguyên lai like cái kia. Hai tay thì hóa thành hai cái màu trắng núi đá trấn áp tự xuyên bọn người. Ma tổ trọng thiên, người đã vẫn lạc vô tận thời gian, sao dám tái hiện tại thế? Phạm La Thiên ra hai tay cùng tập kết hắc hỏa hóa thành ba chảo đối cùng một chỗ. Phạm La thiên. Cổ tiên nhất tộc bị phong ấn ở quang huy thiên giới, ngươi sao dám vượt qua cầu gai ngốc nghế nhân gian phàm tổ? Liêu Chi phản đồng dạng ô, trắng cùng đen, sáng cùng tối giao hội tại một chỗ, ngưng tụ thành một nói vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn vòng xoáy mang theo khổng lồ vô cùng hấp vệ chí lực, đem trong bóng tối vô số phạm la thiên hình chiếu tất cả đều hấp vệ đi vào. Hai cái cổ lão địch nhân cách vô tận tuế nguyệt lại một lần nữa giao thủ, cứ việc song phương đều không phải tuyên cổ truy trước đó cái kia tại, có chút một chút cổ tiên cùng cổ vô thượng uy phong. Tại vòng xoáy ở giữa, ma chảo cùng phạm la thiên tiên chi thủ giằng co tại một chỗ, Lẫn nhau đấu sức dù ai cũng không cách nào đem đối phương bức lui mấy mai. Liêu Chi phản cảm giác được mình không biết từ chỗ nào mà đến lực lượng, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất biến thành một cái vô tận lỗ đen, liên tục không ngừng hắc ám lực lượng đang từ hắn hồn phách trôi sâu vào tới. Không nhận hắn không chế sôi trào mãnh liệt lấy, rót vào cái kia đạo hai màu đen trắng sen lẫn run dậy vòng xoáy bên trong. Một cái thâm trầm thanh âm truyền đến Liêu Chi phản trong tai, những này hắc ám lực lượng nguồn gốc từ ngươi hồn phách là cổ ma tàn hồn sau cùng còn sót lại, tại tiếp tục như vậy, trước hết nhất hao hết lực lượng chính là ngươi, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Liêu Chi Phản nhắm mắt lại, nhìn thấy trước mắt nằm sấp một con tử sắc yêu thú. Nói chuyện chính là tử nghiêu kia bôi tàn niệm. Ta ngăn cản không được hắc ám lực lượng dâng trào. Liêu Chi Phản ý niệm nói, ta cũng ngăn cản không được. Tự xác yêu thú nhắm mắt lại, cổ ma lực coi như tử nghiêu phục sinh, cũng giúp không được người. Liêu Chi Phản, chúc người may mắn. Liêu Chi Phản cảm thấy tử nghiêu tàn niệm tuyệt vọng, đồng thời, hắn cũng cảm thấy một cỗ trống rỗng cảm giác chính đang nhanh chóng tới gần, từ hồn phách của hắn chỗ sâu bắt đầu lan tràn. Hắn cảm giác giống như thân thể đang bị mốc sạch. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo trùng, đột nhiên chỉ nghe hắc bạch sẽ lẫn. Quan ám đánh nhau tàn tạ thế giới bên trong, chuyển đến một tiếng cuồng nộ gào thét. Theo sát lấy răng rắc một tiếng nổ vang, kia hai cái phạm là Thiên hai tay hóa thành núi đá ẩm vang nổ tung. Một con to lớn tự xác yêu thú cong âm thanh hai cánh, hướng loạn thạch bên trong nhảy ra ngoài. Là tử xuyên hóa thành hình thú. Chương 589, Ma tâm không lường được, 11. Tự sát yêu thú như báo không phải báo, như sư không phải sư, sau lưng mọc ra hai cánh, kim liệp tử nhãn, thân thể cự lớn như núi, dương nhanh múa vút phát ra như lôi đỉnh gào thét. Yếu tố con mắt màu tím bên trong thiêu đốt lên kim sắc có diễm, tư độ Loan Vũ Nam cung Tuyết bọn người bị tử xuyên hai cánh hộ dưới thân thể, chấn thoát sinh tử lô chi khí đồng hóa. Phạm La Thiên, nó ngẩn đầu khiếu thiên, phát ra một tiếng gào thét, trong miệng thốt ra một đạo kim sắc tỏa sáng, thẳng đỉnh đầu đỉnh, kia mạnh hỗn độn, xuyên vào Liễu Chi Phản cùng Phạm La Thiên ma khí cùng tiên khí xen lẫn kia phiến vòng xoáy bên trong. Ma trảo cùng Phạm La Thiên đại thủ bắt cùng một chỗ, thật giống như hai cái thế lực ngang nhau lực sĩ đấu sức, dù là chỉ có chút ngoại lực đều sẽ khiến thắng lợi thiên bình nghiêng. Tử xuyên yêu lực cùng Chi Phản ma khí đan vào một chỗ. Hắc hỏa ngưng hóa ma trảo bên trên phụ bên trên một tầng vàng óng ánh quấn mang, nhất cử sông phá tiên giới cùng sinh tử lỗ ở giữa hai cách hỗn độn khí tức, đem Phạm La Tiên hai tay đẩy trở về. "Ngươi vậy mà tương trợ cổ ma đối kháng tiên tộc." Nói tại quang huy bên trong cự nhân giận không kìm được, tử xuyên chu lên hai tiếng, thế lương thanh âm quanh quẩn tại vô tận hư không bên trong, "Phạm La Tiên, ngươi cùng là chủ nhân của ta." Sau lưng nó hai cánh cấp tốc vỗ, cuốn lên một trận cuồng phong khét, xuống thể, nhiên một tiếng, khủng thân nhảy lên cái, đến cái kia đầu tới. Kim sắc quang mang bao phủ thân thể của nó, Càng ngày càng sáng tỏ kim quang hoàn toàn che lại nó bộ lông màu tím, tự xuyên nghiễm nhiên một viên kim sắc tinh thần, xuyên thấu bóng đêm vô tận, hướng về vô tận tái nhật mà đi. Ngay tại lúc nó vừa mới nhảy lên máy mắt, sinh tử lô tàn phiến đại địa đột nhiên vỡ ra vô số vết rách to lớn, từ vết rách bên trong chạy ra vô tận màu trắng khí tức, chỉ nghe một trận thảm thực vật sinh trưởng vặn vẹo thanh âm truyền đến, cơ hội trong chớp mắt từ chống trại đại địa vết rách bên trong, vậy mà sinh trưởng ra vô số to lớn cây tối cùng dây leo, xanh bụi cây bụi cỏ những cái kia to lớn cây tối ra mặt đất. Tuy hoa đùa nợ trong đêm, mênh vô bờ biển hoa tàn mát ra mùi thơm Sẽ ngắt cây một sinh dài hướng lên bầu trời mà đi. Những cái kia màu trắng sinh chi khí tức nương theo lấy đại thụ lớn lên theo gió, qua trong dây lát vậy mà so tự xuyên đạp không nhảy vọt tốc độ cảm nhanh, vô số quả đại thụ cùng dây leo sinh trưởng đến từ xuyên phía trên, cứ một đống nhiên tại không trung kép lại, vô số to lớn cây cối giao thoa dây dừa, từng cục giảo gốc, một chương kín không kẽ hở lưới lớn đem tử xuyên ngăn ở phía dưới. Tử xuyên đụng đầu vào cái kia đạo cây chiến tượng, chỉ nghe hoành một tiếng, trụ tường rung động động, nhưng mà những này cây tối cùng dây leo chính là là sinh tử lô sinh chi khí biến thành Bộ rễ cắm sâu dưới đất vô tận chỗ, từ xuyên tứ chi tại cái kia đạo thụ tưởng bên trên cũng cả một trận, phát ra không cam lòng phẫn nộ gào ghét, lại bắt không ra tầng tầng từng cục rào gấp thụ tượng. Ngay tại lúc đó trên mặt đất lại vỡ ra càng nhiều vết rách, lan tràn sinh trưởng ra càng nhiều dây leo đại thụ, vặn vẹo lên quấn quanh lấy bắt lấy từ xuyên thân hình khổng lồ, những cái kia giao thoa những cây, cuốn lượn dây leo, tựa như từng con quái dị khô lâu có trảo, gắt gao bắt lấy từ xuyên thân thể, kèm ở xương cốt của nó. Ngã ô bốn ngã ô bốn tự xuyên bị một tầng lại một tầng dây leo chói buộc ở bên trong, rễ rủ lấy không cách nào thoát thân, chỉ là phát ra từng đợt chói thai dã thú chú lên, để người rất khó đem cái này to lớn điên cuồng cự thú cùng thiếu nữ kia bộ dáng yêu hoàng tử xuyên liên hệ đến cùng một chỗ. Sinh tử lô sinh chi khí ngưng tụ tại tử xuyên trung quanh, ngưng kết thành một viên màu trắng viên cầu, đem tử xuyên bao khỏa ở bên trong, từng đầu xúc tu bạch khí hướng tử xuyên trên thân lan tràn mà đi. Tử xuyên là sinh tử lô dáng sinh sinh linh, nàng cung tử nguyên bản là sinh tử lô một bộ phận, bây giờ, những này sinh chi khí lại muốn đem tự xuyên một lần nữa thôn phệ, lần nữa biến trở về nó một bộ phận. Nam Cung Tuyết cùng Trần Cựu Kiếm 4 người trợn mắt nhìn xem Tử Xuyên bị Sinh Tử Lô bắt lấy thôn phệ, lại không thể giúp bất luận cái gì bật nịu, thúc thủ vô sách, bọn hắn sớm đã cùng Sinh Tử Lô hòa làm một thể, bọn hắn công kích đối với Sinh Tử Lô sinh chi khí mà nói không khác cấp dưỡng, mà không phải tổn thương. Sinh Tử Lô muốn làm gì? Nam Cung Tuyết cả kinh nói. Tư Đồ Loan Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nó muốn đem Tử Xuyên một lần nữa hòa vào sinh chi mạnh mẽ. Sinh ra tới hải tử, còn có thể nhét về bụng bên trong sao? Sinh Tử Lô chi linh là âm dương nhị khí, sinh tử hai lực biến thành Ông Dương sinh tử nhị khí là thiên địa lực lượng một bộ phần, nếu là hoàn chỉnh sinh tử lô hai loại khí tức tương hỗ chế hành, Tử Xuyên cùng Tử Nghiêu không có khả năng một lần nữa biến trở về sinh tử lô bên trong hai cố khí tức, nhưng bây giờ sinh tử lô vỡ nát, cái này bên trong chỉ có sinh chi mảnh vỡ, không ai có thể ngăn cản nó đem Tử Xuyên một lần nữa dung hợp thôn phệ. Trừ phi là sinh tử lô tử chi mảnh vỡ, nhưng Tử Chi mảnh vỡ ở nơi nào bốn tứ đồ Loan Vũ nói. Ai nói cái này bên trong không có sinh tử lô tự chi mạnh vỡ? Lúc này Tư Độ Loan Vũ sau lưng một thanh âm nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, phía sau bọn họ đen trong bóng tối chẳng biết lúc nào đi ra một cái bạch thi nữ nhân đến. Huyền tần nữ, nguyên lai là Bạch Côn Chi linh huyền tần nữ. Huyền tần nữ ngẩng đầu nhìn bị chói thành bánh trưng Tử Xuyên, ha ha nở nụ cười, khó được khó được, yêu thú chi vương Tử Xuyên vậy mà cũng có chật vật như vậy một ngày, ban đầu ở sinh tử lô bên trong, nàng cũng không có thiếu khi dễ ta. Tư đồ Loan Vũ nhíu mày nói, huyền tần nữ, ngươi nói sinh tử lô tự chi mạnh vỡ ở đâu? Năm đó ta rời đi tiên linh đạo, vì chính là sinh tử lô tự khí, sở dĩ chọn liêu chi phản, cũng chính bởi vì điều này. Trên người hắn có 2 phần 3 sinh tử lô tự khí, muốn đối kháng sinh chi Mảnh vỡ chỉ có chết chi mạnh vỡ mới có thể. Liêu Chi Phản không nghĩ tự xuyên biến thành sinh chi mạnh vỡ một bộ phận, liền đem ngươi sinh tử lô tử khí phun ra. Liêu Chi Phản lúc này đang cùng Phạm La Thiên đấu sức, nghe tới huyền thần nữ thê âm, hắn mới biết được tự xuyên lại bị sinh chi mạnh vỡ chói buộc. Hắn không có chút gì do dự, một trận chiến này việc quan hệ tất cả mọi người sinh tử, Liêu Chi Phản cũng là không thèm đếm xỉa. Từ dưới chân hắn một cái bóng lay động lấy kéo dài tới, trong mắt đạo ảnh khởi, hóa thành đen kịt một màu xoay, mắt đến lấy bị cuốn thành một tới. Hắc khí cùng bạch khí giao hòa vào nhau, Sinh chi lực cùng tử chi lực triệt tiêu lẫn nhau, những cái kia quấn quanh lấy tử xuyên to lớn cây cuối cùng dây leo nháy mắt khô héo đi, tử xuyên run chuyển động thân thể, toàn thân chấn động, khô héo cự mục như là mục nát, bị nó toàn bộ chân khai. Nó nhảy đến trên mặt đất, cảnh giác nhìn xem chúng quanh vẫn tại sinh trưởng có cây cùng thịnh nở hoa đóa. Đỉnh đầu sinh tử lô tử khí ngưng tập hợp một chỗ, kết thành một viên to lớn màu đen hình cầu, lơ lửng giữa không trung tàn mát ra u ám u quầng, tựa như một vòng màu đen mặt trăng, lại như là một viên trân châu đen nhẹ nhàng trôi nổi tại trong biển dặm ương, hốt Sinh tử lô sinh tử nhị khí đối lập lại thống nhất, hút nhau lại trở nhau. Toàn toàn tương phản lực lượng đột nhiên xuất hiện tại lãnh địa của mình, sinh tử lô tàn tạ thế giới bắt đầu kịch liệt rung động. Từ đại địa vết rách bên trong khắp tuân ra bạch khí che khuất bầu trời, cơ hồ đem đỉnh đầu tiên giới mở ra vết nước kia đều che phụ lên, vô tận bạch khí đồng dạng ngưng kết thành một viên to lớn hình cầu, cùng tử khí hắc cầu tướng răng co. Liêu chi phản sinh tử lô tử khí chỉ có 2 3, mà nơi này sinh chi khí lại là hoàn chỉnh sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ, bởi vậy viên kia một đen một trắng hai viên trân châu khối cầu cực lớn tại ngắn gọn an ninh về sau, nháy mắt đồng thời hướng về lẫn nhau đụng tới, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra vô tận xung kích luân lưu, trên đất có cây dây leo sinh trưởng lại chết héo, chết héo lại sinh rải, tựa như từng cái nhiều lần luân hồi. Nhưng cái này bên trong là sinh chi mảnh vỡ tàn tạ thế giới, mà lại sinh chi khí hoàn chỉnh, mà chết chi lực không hoàn toàn, bởi vậy rất nhanh viên kia tử khí hắc cầu liền rơi vào hạ phòng, bị bi trắng đuổi theo muốn đem nó thôn phệ đi vào. Dạng này không phải biện pháp." Nam Cung Tuyết Cát nói. Huyền thần nữ lúc này đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Loan Vũ, con mắt tiếp cận nàng Nàng nhíu mày lại có chút tức giận nói nói, Tư Đồ Luân Vũ, lại không ra tay thật là không kịp. Ngươi nói cái gì? Sinh tử lô sinh tử nhị khí chiến đấu, ta có thể hỗ trợ cái gì? Nàng cười có chút mất tự nhiên. Huyền thần nữ giận nói, Tư Đồ Luân Vũ, ngươi khi ai là kẻ ngu? Ngươi lừa người khác, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt được ta sao? Tưởng Ưu để lại cho ngươi kia một sợi tàn hồn, thật là vì ngăn cản tử xuyên đốc lại sinh tử lô để lại cho ngươi chuẩn bị ở sau. Ngươi không muốn lại lừa mình dối người. Hắn trước khi chết đem mình một sợi hồn phách giao cho ngươi, vì phải là ngăn cản đỉnh đầu cái kia thứ màu trắng, mà không phải dùng để ngăn cản tự xuyên càng không phải là lưu cho ngươi làm thành đôi hắn tưởng niệm. Tư đồ Loan Vũ sắc mặt tái nhận, nhìn xem truy đổi hai viên hắc bạch hình cầu, nàng ánh mắt dần dần kiên định, trên cánh tay một sợi tự sắc ngũ quang vòng quanh, cổ tay của nàng du động. Nàng giơ lên cánh tay, đối thật có lỗi, Tử Xuyên, ta trước đó lừa gạt ngươi, tự ngươi lưu cho ta kia sợi tàn hồn, mục đích thực sự là vì ngăn cản Cổ Tiên Mượn nhờ sinh chi mảnh vỡ trở về, mà không phải vì lưu lại một tay dùng tới đối phó ngươi. Tử Xuyên mặc dù yêu chính là Tư đồ Thiên Vũ, nhưng đối ngươi không có vô tình đến loại trình độ đó. Hắn cái này một sợi tàn hồn làm bạn ta 10 năm. Nói kia sợi tử sắc quang sợi lặng lẽ y mắng trong lúc đó từ cổ tay nàng bên trên bay lên. Cơ hồ trong trước mắt, kia sợi tử sắc u quang nháy mắt bành trướng, rãễ rủa xé rách lấy, hóa thành một con to lớn tử sắc cự thú cái bóng, kia cự thú cùng tử xuyên cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là nhìn qua so tử xuyên càng hùng trắng hơn. Nó ngựa mặt lên trời một tiếng gào hét, bốn vó nhảy lên, đàng không mà lên, bay vào không trùng, lao vùng vụt từ khí hắc cầu tại tử một na, cảm ứng được cái gì, phương hướng nhất chuyển đến lấy tử thú nguyên hình bay tới. hồn một ngụm khí hắc cầu nuốt trong bụng. hồn về sau, Tư độ Loan Vũ có chút mờ mịt luống cuống, giống như mất đi thứ gì trọng yếu đồng dạng. Nan Kỳ thật ngay từ đầu liền biết Tử Niêu lưu cho mình một sợi tàn hồn chân chính mục đích, Tử Niêu có lẽ dự liệu được tương lai khả năng có một ngày bị phong ấn ở tiên giới những cái kia cổ tiên nhất tộc khả năng không chịu nổi tịch mịch, muốn một lần nữa trở lại nhân gian, bởi vì tiên giới cùng nhân gian tương liền tiên giới chi cầu tại tiên ma chi chiến trận chiến cuối cùng bên trong bị ma tổ phá hủy, cho nên cổ tiên muốn hướng một lần nữa trở lại nhân giới, tất nhiên thông qua sinh tử. Lô sinh chi mạnh vỡ, mà có thể ngăn cản sinh tử lô sinh chi lực, chỉ có chết chi mạnh vỡ tăng thêm hắn một sợi tàn hồn. Chỉ là trước kia Tư đồ Loan Vũ không muốn thừa nhận điểm này, bởi vì nàng có tư tâm, bởi vì tại 10000 năm trước nàng là Tư đồ Thiên Vũ cô cô, nàng đối tử Nghiêu kia phần bất luân chi tình, cũng chỉ có thể vĩnh viên giấu ở đáy lòng, tử Nghiêu lưu lại kia một sợi tàn hồn, đền bù nàng cả đời trong lòng lớn nhất việc đáng tiếc, đây mới là nàng, cái này 10000 năm qua tại Tiên Linh Đạo không có bị Phạm La Thiên Huyền ảnh thận lâu tiểu thế giới làm cho mê hoặc nguyên nhân thực sự. Sinh Tử Lô, Người còn không tỉnh lại sao? Ngươi không biết hai mối là ngươi chủ nhân chân chính sao? Nàng đối viên kia màu trắng viên cầu hô lớn, ngay tại lúc đó tử khí hấp cầu tử Nghiêu hồn, Đối viên Kiếm Mẫu trắng hình cầu đột nhiên phun ra một ngụm hắc hỏa, hắc hỏa càn quét lan tràn, đem sinh khí bi trắng lôi cuốn ở trong đó. Từ nơi sâu xa phảng phất nghe thấy một thân xiển xích bị đập vỡ vụn thanh âm. Cùng cổ Ma Hóa thân Liễu Chi phản đấu sức phạm La Tiên, đột nhiên gầm lên giận dữ, đáng chết ngươi súc, vậy mà cắt ra bản tiền cùng sinh chi mạnh vỡ mạnh mạch tương liên. Thử xuyên Bốn Tử Nghiêu vẫn ảnh chỉ nói ra hai chữ. Trên đất một cái khác to lớn yêu thú Thử Nghiêu, ngẩng nhiên nhảy lên một cái, một ngụm liền đem màu xuống. Sinh tử Linh, Yêu tử liêu, Yêu thánh Tử Xuyên, cách nhất sinh nhất tử, lại là lại một lần nữa sóng vai đứng chung một chỗ. Chương 590, Ma Tâm không lường được, 12. Hai con tử sắc cử thú, sóng vai đứng tại cử mục liên tục xuất hiện, hoa tươi bày khắp hư không đại địa bên trên, Tử Nghiêu ngẩn đầu nhìn qua đỉnh đầu vỡ ra tiên giới cái nứt, Tử Xuyên quay đầu nhìn xem Tử Nghiêu, trong ánh mắt tràn đầy u hoán quan mang, nhưng mà Tử Nghiêu chưa từng quay đầu, thậm chí không có nhìn nhiều Tử Xuyên một chút. Tử Xuyên, lực lượng của người suy yếu. Nó vẫn chưa quay đầu, thanh âm lại truyền tới. Ừ năm Tử Xuyên tựa đầu xuống người trên mặt đất nở rộ từng đó từng đó vô danh đóa hoa, lắc, lắc lông sủ cái đôi. Ta mượn dùng một nhân loại thân thể nữ nhân, cũng không phải là ta yêu thân, có thể duy trì yêu thú hình thái, đã là cực hạn. Cái này một vòng tàn hồn, vốn là vì ngăn cản cổ tiên nhất tộc mà lưu lại, ta ý vị dựa vào cái này, một sợi tàn hồn cùng ngươi liên thủ, đủ để lần nữa phong kín đã đứt gãy tiên giới trí cầu, nhưng bây giờ lực lượng của ngươi suy yếu quá nhiều, ta lại chỉ có cái này một sợi tàn hồn, chặn đánh lui Phạm La Tiên, chỉ dựa vào ngươi lực lượng của ta cũng không đủ. Thường yêu nói: "Ngươi cũng, cũng không thể dự báo tất cả mọi chuyện bốn. Ngươi yêu thân bà ai giết Thường Niêu hỏi. Tử Xuyên cũng gật đầu, nhìn xem ngựa đầu nhìn trời cư thú, tư độ tiên vũ. Nhưng ta cũng dễ nàng. Thường Liêu trầm mặc hồi lâu, không có tiếp tử xuyên lời nói, truyền mà nói nói, bất quá sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, mặc dù ta không rõ ma tổ trọng thiên tại sao lại có một vệt tàn hồn chuyển đời làm nhân loại, nhưng bây giờ kia nhân loại chính là đánh lui phạm la tiên, phong ấn cửa tiên giới duy nhất khả năng. Có lẽ từ nơi sâu xa hết thảy tự có thiên ý. Thường yêu nói một câu để tử xuyên không hiểu lời nói. Hai người chúng ta hợp lực, đủ để phá tan tiên giới cùng sinh chi mảnh vỡ ở giữa hốn độn chi lực, nhưng dư lực không đủ để phá vỡ tiên giới hồng thiên khí. Muốn để Phạm La Thiên biết khó mà lui, nhất định phải chân chính làm bị thương bản thể của hắn, muốn làm bị thương bản thể của hắn thì nhất định phải tiến vào trong tiên giới. Tư Đồ Loan Vũ lúc này đi tới nói nói, hỗn độn chi lực giao cho chúng ta đi. Đối mặt Tử Miêu lúc, trên người nàng quấn khué như tuyết, thưởng yêu nhẹ gật đầu. Nó đối không trung giống lớn một tiếng, một tiếng thiên lôi gào thét, Phạm La Thiên khổng lồ ý chí cùng y áp nháy mắt tiêu tán, bị cổ tiên ý chí chen ép cơ hồ dọa phá can đảm yên viên hắc cùng Tiêu Mai hơn mấy người, cái này mới một lần nữa đứng lên. Tư Lỗ Loan Vũ đối mấy người nói nói, chúng ta hợp lực bài trừ lượng giới ở giữa hỗn độn chi lực, còn lại liền giao cho bọn hắn. Hiền viên Hắc cười to nói, như thế rất tốt, lúc trước bị trận kia uy áp bức đến run lẩy bẩy, truyền đi quá cũng mất mặt, cùng nó bị bị hủ tệ ra quần, lão tử hôm nay rứt khoát không thèm đếm xỉa viên này trong đầu, tại cái này hỗn độn chi khí đụng lên cái đầu rơi máu chảy. Trân Cửu Kiếm cùng Xích Diễm Kiếm tiên chúc thiếu thiên nhìn nhau, hai người nhẹ gật đầu, chắp tay đối tử Nghiêu cùng tử Xuyên nói, nói liền để ta hai người trước ra cái này để nhấc kiếm. Tiên giới cùng sinh tử lô tản tạ thế giới ở giữa cách một lớp mùịt mờ như quang như sương mù khí thể, chính là tiên nhân lượng giới ở giữa hỗn độn chi khí, Liêu Chi phản nô gia cổ ma chi trảo cùng Phạm La Thiên một đôi cự thủ cách hỗn độn chi khí đấu sức, lúc trước Liêu Chi phản tiếp được từ xuyên qua một vệt kim quang, nhất cử đột phá hỗn độn chi khí ma trảo thăm dò vào tiên giới, nhưng mà mới vừa tiến vào kia phiến giữa bạch quang, ma khí ngưng kết to lớn ma trảo liền bị hảo quang sáng, Chó tựa như, tan như tuyết tan. thời điểm có tiên ma tam giới, trong tiên giới có tiên khí, ma giới bên trong có ma khí mà nhân gian thì là tiên khí cùng ma khí giao hòa hôn tạp chỗ sinh ra một cái chốn hỗn độn. Tiên ma chi chiến kết thúc về sau, ma giới sụp đổ biến thành người chết tụ tập binh giới, tiên giới cùng nhân gian tương liên tiên chi cầu cũng sụp đổ cắt ra, nhân gian hỗn độn chi khí tiêu tán đến tam giới giao hội hư không ở giữa, nhân gian cái này mới dần dần trở nên ồn tùm thanh thúy tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Liêu Chi phản cũng không phải là chân chính của ma, hắn duy nhất có thể cùng Phạm La Thiên chống lại ma khí hay là ma tổ kia sợi tàn hồn còn sót lại sau cùng cổ ma lực lượng. Hắn không cách nào chống lại tiên giới tiên khí đối ma khí ăn mòn, bởi vậy rất nhanh hắn ma khí liền lần nữa lui về sinh tử lô tạm tiến, miễn cưỡng có thể ngăn cản được Phạm La Thiên cổ tiên cự trưởng. Muốn đánh lui Phạm La Thiên, đầu tiên muốn đem ngăn cản liễu chi phản lực lượng những cái kia hỗn độn chi khí phá vỡ. Chân Cửu kiếm lắc lắc trong tay một thanh cổ phát quên xuyên kiếm, Dương Mi cười nói, ta cả đời này định phong nhất thời điểm, gặp mạnh nhất địch thủ không ai qua được tư đồ thị ngay lúc đó gia chủ, ta vốn cho là hắn chính là ta đời này gặp mạnh nhất một người, lại nghĩ không ra cách mấy ngàn năm nguyệt, lại có cơ hội cùng cổ tiên một trận chiến. Đời này không thế vậy, Trúc Thiếu Thiên cũng nói nói, nếu là người hậu thế biết được một trận chiến này, liên quan tới người ta hai vị này cổ nhân ghi chép có phải là lại đem nhiều một bút. Trần Kiểu Kiếm cười ha ha một tiếng, tại thế nhân trong lòng người ta đã sớm thành cổ nhân. Trường Kiếm trong tay của hắn mánh mà đối với không chung một Kiếm điểm tới. Kiếm thứ sáu, khai thiên cửa. Một đạo khổng lồ Kiếm khí từ Trần Kiểu Kiếm trên mũi Kiếm đánh ra, tựa như một đạo ngập trời dòng nước lớn trào lên mà đi, ngoanh minh mười ngàn dặm. Thế nhân đều xưng Trần Kiểu Kiếm vì th Vạn kiếm tông ngọc khê thần kiếm quyết chính là nó tổ sư quan sát Trần Cửu Kiếm cùng Tư Đồ thị gia chủ một trận chiến kinh thế lẫm ngộ. Nhưng thế nhân lại tươi có người biết, nếu như cần, Trần Cửu Kiếm có thể ngưng tụ kiếm khí không thua đương thời bất luận cái gì một tên kiếm đạo đại năng, dù cho nhìn chung sử sách, kiếm khí của hắn cũng là mạnh nhất mấy người một trong, sở dĩ đối địch dùng nhiều bình thản không, có gì lạ kiếm chiêu thủ thắng, đó là bởi vì lấy cảnh giới của hắn, có thể để cho hắn dùng ra mêng mông vô ngần lên vô tận kiếm khí người thực tế quá ít. Trần Cửu Kiếm đời trước lúc đầu đi cũng là kiếm khí con đường, khổ tu kiếm khí chi đạo. Hết thể sáng chế 6 chiêu cường đại vô cùng kiếm thức, thức thứ 6 khai thiên cửa là hắn cuối cùng ngộ ra một thức kiếm khí, cũng là cường đại nhất một thức, hắn tự giác tại kiếm khí một đạo đã đến chúng thực, đương thời chi người đã không người có thể tiếp được hắn một thức chạy xiết, cho dù là tư đồ thị gia chủ cũng muốn nhượng bộ lui binh không dám chính diện đối cứng. Sau đó Trần Cựu Kiếm mới từ tu luyện kiếm khí cùng kiếm thức chuyển thành lĩnh hội kiếm ý, tại 50 tuổi đến 70 tuổi thời gian 20 năm ngộ ra Trần Cựu Kiếm sau ba kiếm, khế tâm, ngàn nước, cùng trong tay. Kiếm khí ầm mà qua, gió táp nhanh chóng ảnh, chạy xiết như hồng, nhất cử xuyên vào kia phiến mịt mờ hỗn độn bên trong. Liêu Chi Phản, ta cái này một kiếm khai thiên môn, lại thay ngươi mở một cái trạm tiên diện thần chi cửa." Chúc Thiếu Thiên tính tình ngay thẳng, chân vũ kiếm kia một kiếm khai thiên môn cũng kích thích trong lòng của hắn sớm đã biến mất hầu như không còn đấu chí cùng chiến ý, hắn cười ha ha một tiếng, chín kiếm tiến bố, xích diễm kiếm tiên ở đây sao có thể để ngươi giành mất danh tiếng. Chỉ gặp hắn hít một hơi thật sâu, trong tay xích hạ kiếm ong long chiến minh, phát ra long ngâm thanh âm, tay hắn bóp kiếm quyết kiếm một vút, một theo mũi Màu đỏ ánh lửa. Theo sát Trần Cửu Kiếm khai thiên cửa xung kích tại hỗn độn chi khí bên trong, sinh hỏa đem hỗn độn chi khí đốt cháy luyện hóa, đem nhúc nhích hòa hợp màu xám khí trướng trưng ra một cái cự đại lỗ hổng. Tiêu Mai Hân cùng Ngũ Lôi thượng nhân, Nam Công Tuyết, Nghiêm Vũ Tiên Tử bốn người cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, huyền bí diệu pháp kinh thiên ma lên, mọi người hợp lực đem hỗn độn chi khí sinh sinh xé mở một vết nứt, chỉ còn lại có tầng cuối cùng hỗn độn chi khí. Trần Cửu Kiếm thở hừng hực, xuống, còn lại cuối chi khí bốn. Tiêu Mai hừ nhĩ mày nói, những cái kia hỗn độn chi khí trong chớp mắt liền có thể khép lại, chờ chúng ta khôi phục khí lực, chỉ sợ những này hỗn độn lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Hiên Viên Hắc hừ một tiếng, các ngươi đừng bên lão phu. Hắn không nói hai lời, nam dạm trên mặt đất hai chân dấm tiến vào dưới mặt đất, cái này tầm cuối cùng hỗn độn chi khí, liền lại ta đại hoàng lão nhân phá vỡ, lao tử cũng đi tiên giới đi dạo bên trên một đi dạo. Ha ha ha. Ba năm từ hắn trong bụng truyền ra một tiếng con quốc kêu to, tiếng nội như sấm nổ. Quốc thần công tối trung thức, Quốc phi thiên. Chỉ nghe vang một tiếng lớn, Hiên Viên Hắc phá không mà đi, nhanh như hên ảnh. Toàn thể của hắn tại không chút cấp tốc lao vun vút, trong đầu cũng không, khí kịch liệt ma sát toát ra một tầng ánh lửa, hiên viên hắc tựa như một con phi thiên quốc, mang theo liệt hỏa lưu tinh độ tiến vào hỗn độn chi khí bên trong. Kia tầng cuối cùng hỗn độn chi khí không kịp một lần nữa ngưng tụ, liền bị hiên viên hắc phá tan một cái lỗ hổng lớn. Ha ha ha, năm tiên chi giới, lão tử đến cũng bốn càn rỡ cười to từ đỉnh đầu truyền đến, hiên viên hắc một đầu phá tan hỗn độn chi khí, độ tiến vào tràn đầy bạch quang trong tiên, đó, trong mắt, trong tiên, tiên cũng không từng lưu lại. Lần này Hiên Viên Hắc sẽ không khởi tử hoàn sinh. Hắn chết. Nam Cung Tiên nói. Tiêu Mai hân cười ha ha, lão già điên này cả một đời điên cuồng ngang ngược, cuối cùng có thể chết ở tiên giới cũng coi là tạo hóa, từ xưa đến nay bước vào người của tiên giới, chỉ sợ chứ hắn cũng không, có người khác. Hôn độn chi khí bị xé mở, nhưng rất nhanh liền sẽ một lần nữa ngưng tụ, bởi vậy có thể hay không đánh lui Phạm La Thiên một lần nữa phong bế tiên giới môn hộ, tất cả cái này ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian. Thử Xuyên. Thường Yêu quay đầu nhìn nó một chút. Thử Xuyên gật, gật đầu. Hai con tử sắc yêu thú đứng chung một chỗ, đầu gối ở lẫn nhau trên bờ vai. Hóa thành một đen một trắng hai đạo khí thức, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một viên hình tròn quang cầu. Quang cầu bay lên xuyên qua hỗn độn chi khí khe, hướng tiến vào trong tiên giới. Chương 591, Ma tâm không lường được, 13. Quang cầu mang theo một trận hai màu trắng đen gió lốc, đúng như hai đầu cuốn quít lấy nhau giao long, phi nhanh lăn lộn nhất cử sông vào quang huy 10 ngàn trượng tiên giới vết rách. Trong tiên giới hòa hợp bạch tiên khí màu vàng óng bị cái này cố cùng phong dẹp tiên đánh tan, tựa như một con lô mãng gia hướng vào bảy trong, hai màu đen trắng phong bạo ngược, huy trong đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vô luận là tiên giới vô tận quan huy, hay là Phạm La Thiên thân bên trên tán phát ra tiên chi khí, tại đạo này hắc bạch lẫn nhau xoay tròn phi nhanh phong bạo dưới đều bị giẻ tiên. Phạm La Thiên mặt nạ như trên mặt vẫn béo lên, sinh ra ngũ quan xinh xắn, trong mắt của hắn vô hạn lựa giận, từ lỗ thai hắn cùng trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa màu trắng, hắn đầu đầy mái tóc dài màu bạc bị cuốn phong thổi lên, che khuất bầu trời phảng phất một mảnh ngân sắc tầng mây. Phạm La Thiên hé miệng, chạy đến hai màu đen phun ra một ngụm sâm Phần hỏa, tiên giới hỏa thể đem bầu trời đốt cháy hầu như không còn, một mảng lớn quét mà đi. Đầy trời trải rộng ra, như một đầu to lớn bạch hà từ không trung chảy qua. Từ Xuyên cùng Tử Nghiêu biến thành phong bạo bên trong, Từ Xuyên nói nói, "Tử Nghiêu, chúng ta bao nhiêu năm không có kể vai chiến đấu?" "Nhớ không rõ. Từ khi Tư Đồ Tiên Vũ xuất hiện về sau, người ta liền lại không hào hào nói chuyện qua, lần trước chúng ta hợp sinh tử chi lực chô đối phó, hay là cổ ma đi? Là ma tổ nhị tử tự trùng. chủng." Từ Xuyên cười cười, "Khi đó là giúp đỡ cổ tiên cùng cổ ma chiến đấu, hiện tại là trái lại sao? Ta đã không phân rõ chính nghĩa hay là tà ác." Tử Nghiêu thanh nói nói, "Ta chiến đấu không vì chính nghĩa hoặc là tà ác, ta thích trời múa." Cho nên ta cũng thích nhân loại, ta vì nhân gian mà chiến. Thân là yêu thú ngươi, thích không là đồng tộc, mà là những cái kia yếu tiểu nhân loại ti bị bốn đây thật là phong cách của ngươi đâu." Từ xuyên thanh âm nói nói, bất quá bốn ta lần này, là vì mình, cũng coi là vì nhân loại, dù sao thân thể của ta là nhân loại kia tiểu cô nương. Vậy chúng ta liền vì nhân gian những cái kia yếu tiểu hư ngụy ti tiện lại nhân loại chân thật, đem Phạm La Thiên Giá tâm vĩnh viễn phong tại cái này rối loạn tiên tri giới đi. Sâm Bạch Hỏa diễm cùng hai màu trắng đen phong bạo đụng vào nhau, màu trắng biển lửa thôn phệ lấy hai màu phong bạo cơn bão phong bạo sẽ rách màu trắng hòa vân, tươi đẹp sáng ngời tiên giới nháy mắt gió nổi mây phun, trung quanh tiên khí chấn động sinh ra bất an sao động. Rốt cục tại một tiếng to lớn gào thét về sau, tựa như biển nghiêng núi lở phát ra trận trận cuồng loạn loạn lưu, Phạm La Thiên tiên giới chi hỏa bị Tử Liêu cùng Tử Xuyên hai người âm dương sinh tử chi lực xé mở. Hai khói trắng đen quấn quýt lấy nhau, ngưng tụ thành một viên trắng đen sen cái trứng, từ trứng bên trong sinh ra một con quái dị cự thú, kia là một con bốn cánh đầu thú, người bạch song giáp, bốn chảo thiêu lên màu trắng cùng ngọn lửa màu đen, một cái đầu lâu phun ra màu đen tử vong chi khí. Một viên đầu phun ra màu trắng sinh mệnh chi hỏa. Quái thú bộ dáng quái dị, dáng rấp thật thà chắc địch thật, hình thể lớn như núi cao, tròn trịa bụng, chật mắt nhìn đi giống như một con luyện đan lô bên trên mọc ra bốn chân hai đôi cánh tăng thêm hai cái đầu. Nó gào thét một tiếng nhào về phía ngồi tại đức gây tiên giới chi cầu cầu bên cạnh cái kiêm màu trắng cự nhân. Tửng yêu cùng tử xuyên là sinh tử lô chi linh, hai người bọn họ liên hợp lại cùng nhau, chính là hoàn chỉnh sinh tử lô chi lực. Mặc dù sinh tử lô sớm đã vỡ vụn, Tử Nghiêu chỉ có một sợi tàn hồn, từ xuyên dựa vào thân thể của nhân loại phục sinh lực lượng cũng giảm bất đi nhiều, bất luận nhìn thế nào đều cùng lúc trước sinh tử lô hoàn chỉnh lúc lực lượng không thể so sánh nổi, nhưng mà Tử Nghiêu tượng trưng cho sinh tử lô chết lực lượng, Từ Xuyên biểu tượng sinh tử lô sinh lực lượng, hai người bọn họ cùng một chỗ, liền tượng trưng cho sinh tử lô. Cho nên dù là chỉ có ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, đây cũng là chân chính hoàn chỉnh sinh tử hỏa lò lực lượng. Cách vạn năm tuyết sinh tử lô lần nữa hiện ra nó vô thượng uy lực, cái này uy lực dù cho Phạm La Thiên cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Song đầu bốn cánh âm dương quái thú trong chớp mắt liền tới đến trước mắt, sẽ mở trên người hắn bao phủ bạch quang cùng tiên khí, vạch phá hắn bạch ngọc khủng lồ tiên thể. Phạm La Thiên cảm nhận được sinh tử lâu cổ lão lực lượng, để hắn không khỏi nhớ tới tại Vô Tận Tuyế Nguyệt trước đó, cùng cổ ma chinh chiến thời điểm, thủ ngự thánh khí có thể phát huy lực lượng, không, có thủ ngự tam thánh khí, Cự Thải Tiên Cơ không có khả năng chiến thắng ma tộc giết chết ma tổ. Hắn cặp kia cùng ma ảnh đấu sức to lớn hai tay, đột nhiên ở giữa từ nhỏ cánh tay sử mở, hắn rút về một đôi tay cụn, từ đất chỗ ra quần quần khí, một đôi mới cánh nháy mắt mọc ra, chuyển cái phương hướng lên tiếp âm dương thú. Mà Liêu Chi phản ma chảo nắm lấy tay gãy thì hóa thành màu trắng tầng đá, bị ma chảo bắt vỡ nát. Phạm La Thiên hai tay nô ra, tại tử xuyên cùng tử Liêu biến thành con quái thú kia đánh tới trong chốc lát, hai tay phi nhanh như điện, lại một đem bóp lấy nó hai cây cổ, mặc cho nó phí công bay nhảy rẽ rủa tứ chi cùng bốn cánh. Sinh tử lộ 4. Phạm La Thiên cắn răng nghiến lợi người rủa. Phản bội tiên tộc giá thú, ta muốn đem các người vĩnh viễn cầm tù tại tiên giới, trở thành nô lệ của ta. Cả ngày thụ tiên giới chi cháy, tiên chìm chìm, xem như tiên phục sinh cũng ngăn không được ta trừng phạt ý chí của các ngươi. Hai tay của hắn bóp lấy âm dương quái thú cổ mãnh hương xuống nhận tới, quái thú đụng nát vài chục tòa sơn phong, bị hắn ép tiến vào một tòa cự đại trong vách núi. Từ phạm La Thiên trên hai tay ngưng tụ ra hai nói tiên khí màu trắng, dọc theo cánh tay của hắn lan tràn đến âm dương quái thú trên thân, dây thường đưa nó cuốn chặt lấy, chói thật chặt. Bị đụng nát sơn phong bị tiên khí thôi động, từ dưới đất phát ra chi chi thanh âm sinh trưởng lên, từng khối màu trắng cự thạch răng đem quái thú vây vào giữa, đưa nó bóp chặt, cự sinh muốn đem cự hoàn toàn bao khỏa trong, quanh dãy núi đồng giới đá. Âm dương quái thú một cái đầu lâu lộ ra ánh mắt khinh thường. Kim Nhật nhìn xem Phạm La Thiên tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vào mặt, thử xuyên thanh âm từ trong miệng nó chừa ra. "Phạm La Thiên, ngươi không kịp." Phạm La Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa màu đen cùng ma khí ngưng tụ tạo thiên ma ảnh ngay tại cấp tốc co lại nhỏ, bị một cỗ lực lượng vô hình hút trở về, Hắc ám sinh tử lô tản tạ thế giới bên trong, chỉ có một cái nhỏ bé thân ảnh đứng tại vỡ ra đại địa phía trên. Hắn giơ lên một cái tay, bàn tay hư nắm, những ma khí kia cùng hỏa hạch sắt ngay tại hướng lòng bàn tay của hắn tụ, trước đó dữ tận cuồng bạo không ai bị nổi to lớn ma ảnh. Tại một mảnh vận vẹo bên trong trong chớp mắt liền ngưng tụ làm liêu chi phản lòng bàn tay một thanh màu đen trường mâu. Kia trường mâu dài khoảng một trượng, phía trên hòa hợp màu đen lưu quang, lóe ra tinh thần hào quang ấm ánh, nhàn nhạt hắc hỏa ở phía trên tiêu đốt lên, nho nhỏ trường mâu cùng Phạm La Thiên thân thể cao lớn tướng so tựa như châm mang, lại làm cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Kia là ma tổ tàn hồn tất cả ma khí ngưng tụ thành một thanh trường mâu. Năm đó Phạm La Thiên dùng tiên khí ngưng tụ tiên chi mâu đóng đinh ma tổ tử, bây giờ cổ ma hồn chuyển liêu chi phản đồng dạng muốn dùng trôi này mà chi mâu vì tử báo sao? Còn không có cùng Phạm La Thiên có hành động Liêu Chi Phản trong tay đen mâu liền bị hắn ném ra ngoài. Sinh tử lô tàn phiến cùng tiên giới ở giữa hỗn độn bị Trần Cửu kiếm chốc thiếu thiên cùng Hiên Viên Hắc bọn người xé mở một đặc khe, tiên giới bên trong ngăn trở tại Phạm La Thiên cùng Liêu Chi Phản tiên giới chi khí bị tự xuyên cùng tự xuyên toàn bộ giật điên, lúc này Liêu Chi Phản cùng Phạm La Thiên chân chính mặt đối mặt. Đen mâu chỉ là lóe lên một cái, sáng lên một màn màu đen đúa quang, liền biến mất ở Liêu Chi Phản trên tay. Ngáy mắt sau đó chỉ nghe Phạm La Thiên phát ra một tiếng to lớn giống chúng quanh tiên toàn bộ rung sụ, tại bộ vào bộ của hắn. Ban đầu lúc kia bôi hào quang nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng mà thời gian một cái nháy mắt hào quang liền hóa thành một đạo cự đại màu đen của sáng, từ Phạm La Thiên ngực tấu ngược mà qua, màu đen nụ quang tại phía sau hắn kéo dài ngàn dặm vận trượng, một mực đâm vào mịt mở tiên giới cuối cùng. Hắc hỏa nháy mắt bắt đầu cháy dữ dựng, từ Phạm La Thiên ngực bắt đầu hướng toàn thân quyết tán, Phạm La Thiên như bạch ngọc thân thể khủng lồ toàn bộ bị hắc hỏa bao phủ. Hai tay của hắn không còn bóp lấy âm dương quái thu rủa ra hai tay, hướng về sinh tử trong chi phản tới, hắn không cam thét, ta sao có thể thua với một nhân loại bốn? Nhưng mà kia hắc hỏa tựa như sền sệt bùn nhão ở trên người hắn tứ ngược, hắn thân thể như bạch ngọc cũng dần dần bắt đầu cháy bỏng, tiên giới chi hỏa có thể khắc chế của ma, ma chi hỏa đồng dạng đối cổ tiên có thương tổn cực lớn. Tại hắc hỏa bên trong Phạm La Tiên động tác càng ngày càng vương vĩ, cuối cùng toàn thân đều biến thành cháy đen sắc, hình như một cái hắc thạch điêu thành tượng đá, triệt để đứng im bất động. Mất đi Phạm La Tiên tiên lực gần bó, tiên giới vỡ ra cái kia đạo lỗ hồng cấp tốc bắt đầu, bắt đầu. tại lưỡng giới ở bị mọi người đánh tan chi khí, lúc này kịp phản ứng bắt đầu một lần nữa Bị Cổ Tiên Phạm La Thiên mượn sinh tử lô sinh chi mảnh vỡ mở ra một cánh cửa tiên giới, muốn một lần nữa khép kín. Phạm La Thiên muốn để Cổ Tiên một lần nữa giáng lâm nhân gian, gia tâm cũng đồng dạng bị giam tại tiên giới cầu gãy một chỗ khác. Chói buộc quái thú màu trắng núi đá bị kiếm nát, hai màu đen trắng âm dương quái thú trên thân vảy màu đen cùng vảy màu trắng hướng về tả hữu ngưng tụ, bên trái thân thể biến thành màu đen, bên phải thân thể biến thành màu trắng. Quái thú hai cái đầu cũng hướng hai bên rãy rựa, cuối cùng đem quái thú xé thành hai nửa, một nửa hóa thành một đạo khí, một nửa hóa thành một đạo khí. Trở về đi, tiên giới đại môn liền phải đóng lại. Một cái thấy không rõ diện mục nam tử đứng ở trong hắc khí. Người đây." Thử Xuyên xuất hiện tại bảnh khí bên trong. "Tử Nghiêu lão đầu, ta chỉ là một sợi tàn hồn, hiện tại đã hao hết lực lượng, cũng hoàn thành sứ mệnh. Ta liền muốn tiêu tán." Hắn không chê cuối cùng còn lại một sợi hắc khí treo chống khép lại cửa tiền giới, "Đi thôi." Từ Xuyên nhìn xem hắn hỏi nói, còn có lời gì muốn dẫn cho ai sao? Thử Nghiêu nghĩ nghĩ, nói nói, nói cho Tư Đồ Loan Vũ buôn được rồi. "Ta chỉ là một sợi tàn hồn, Tử Nghiêu sự tỉnh tại hắn khi còn sống, liền đã tất cả đều an bài tốt. Đi mau." Tử Nghiêu tàn hồn cái bóng dần dần bắt đầu ảm đạm đi. Khi hắn toàn bộ biến thành trong suốt, chính là cái này một sợi tàn hồn triệt để tiêu tán thời điểm. Từ xuyên cuối cùng nhìn hắn thật lâu, nhưng sau đó xoay người đạp trên một đạo bạch khí dòng lũ vãng sinh chi mạnh vỡ tản tạ thế giới bên trong bay đi, tại cửa tiên giới hoàn toàn khép lại trước một khắc trở lại Hắc Ám Sinh Tử Lô bên trong miếng tản tiến. Thường như cái bóng thì vĩnh viễn biến mất tại tiên giới. Chương 592, Ma Tâm Không Lường Được, 14. Lần nữa đứng tại trong bóng tối, dưới chân hoa cũng đã điêu linh. Tiên giới vết rách một lần nữa bị phong bế, đi mang chói mắt, Lặng chỉ một tử lô Từ xuyên tối đầu Thần sắc có chút tiêu điều, nàng ánh mắt bên trong chạy xuôi than thở cùng tổn thức thần sắc, rất rõ ràng còn đang suy nghĩ lấy tiêu tán tại tiên giới kia một sợi tử nghiêu tàn hồn. Mười ngàn năm ly biệt, cách xa nhau không đến một khắc đồng hồ, liền lần nữa hai đời cách xa nhau, nàng còn có một số việc muốn hỏi hắn, còn có lời muốn nói cho hắn biết. Nhưng mà liễu chi phản quan tâm cũng không phải là tử nghiêu tàn hồn, thậm chí không là sinh tử lô tàn phiến thuộc về. Phạm la tiên chết sao? Hắn đến gần tử xuyên hỏi. Hắn không thể xác định mình ném ra kia một thanh ma khí ngưng tụ thành chiến mâu có thể hay không đâm chết Phạm La Tiên, nhưng kêu cổ tiên tộc đệ nhất chiến tướng, đích xác bị hắn chiến mâu động đâm thủng thân thể. Tử xuyên lắc đầu, làm sao có thể, liền xem như ma tổ chúng sinh thân tự xuất thủ, tại tiên tri giới muốn một kích giết chết Phạm La Tiên cũng là không thể nào, bất quá người có thể quan bế tiên giới vết rách, cắt ra tiên giới cùng sinh chi mảnh vỡ liên hệ, chúng ta đã coi như là thắng. Liêu tri phản ồ một tiếng, cũng không có nhiều kinh ngạc, Sinh Chi mảnh vỡ tới tại sao? Từ xuyên nhẹ gật đầu, nâng lên một cái tay, lòng bàn tay một đoàn màu trắng quang mang sáng lấy, chiếu sáng hắc ám chống giống tản tạ giới. Đoàn kia bạch quang lấp ánh sáng tỏ, dịu dàng ngoan ngoãn mới tốt giống một con mẩu trắng con tỏ nhỏ, dính lại tự xuyên trên tay có chút nhẹ lên, chẳng khác nào đã có sinh mệnh. Sinh tử lô mạnh vỡ là ngươi. Bên hai âm thanh âm vang lên. Tử xuyên nghe thấy là huyền thần nữ thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, thấy huyền thần nữ ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm đoàn kia màu trắng chùn sáng con mắt nháy đều không nháy mắt một chút, huyền thần nữ đối sinh tử lô sinh chi tản phiến tình chính mở ra thần chí thần có thể nói nếu như không phải vỡ, liền sẽ tại, chính bởi vì sinh tử lô phiến, mới khiến cho nàng trở thành sinh chi mảnh vỡ tủ phượng, Phạm La Thiên nô lệ giải đến 10000 năm lâu. Đối với bạch côn loại này viễn cổ hồng hoàng cự thú mà nói, 10000 năm có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với có cùng nhân loại đồng dạng tư duy huyền thần nữ mà nói, 10000 năm không khác thương hải tang điền. Từ Xuyên nhìn một chút huyền thần nữ, tay nắm lên, đoàn kia dịu dàng ngoan ngoãn mà ấm áp bạch quang cũng theo đó chui tiến vào lòng bàn tay của nàng, tại da thịt của nàng phía dưới di động, dọc theo nàng trắng vọt, nàng mỹ ngọc, bạch tới tự biến thành hơi mở Chú ý tới Huyền thần nữ ánh mắt phức tạp, Từ Xuyên Nghiêm túc nói nói, "Sinh chi mạnh vỡ vốn chính là ta." Nàng đưa tay tại không trung vung lên, từ trên tay của nàng chạy ra một đạo bạch sắc hồ quang, hồ quang trong bóng đêm tản ra, tựa như một vòng nhang nguyệt thăng lên bầu trời đen nhánh, sau đó đem bầu trời cắt thành hai nửa. Hắc ám biến mất, một chùm quang mang chiếu vào, chỉ một thoáng ngàn vạn đạo quang sợi như tiễn vũ đâm vào sinh tử lô tàn tuyền. Mọi người chỉ cảm thấy quang mang kia có chút chói mắt, không khỏi đưa tay ngăn tại trước mặt, chờ bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, lại phát hiện dưới chân đã không phải là sinh chi địa, mà là bên trên Màn màn biển gió thổi vào mặt, mang theo một sợi thanh lương, nhưng tại mọi người nhìn lại, lại dường như đã có mấy đời. Bọn hắn rời đi sinh tử lô tàn phiến, một lần nữa trở lại nhân gian. Liêu Chi phản trừng trong mắt, chỉ cảm thấy trong bóng đêm tựa như quá khứ 100 năm, vậy mà lúc này bầu trời y nguyên sáng tỏ, bọn hắn tiến vào Bạch Côn thể nội lúc chính là buổi trưa lúc vân, mà bây giờ bầu trời hơi có chút thanh lương, vừa qua buổi trưa ba khắc không bao lâu, như thế xem ra trước sau bất quá nửa canh giờ. Rời đi sinh tử lô tàn sau trong lòng hắn nhất niệm chính là chứa tư Đỗ Nguyệt Tiễn Quy Khư của quan, nhưng may mắn là còn kia đồng quan ngay tại bên cạnh mình. Côn Ngộ tú dao đồng dạng ngược lại ở bên cạnh nó, xem ra là Tử Xuyên đem đại môn mở tại đồng quan bên cạnh. Liêu Chi phản xoa xoa đồng quan bên trên bùn đất, quay đầu trông thấy Tư Đồ Loan Vũ Nam cung Tuyết bọn người đối mặt với ánh nắng, khí mắt trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, Tử Xuyên hỏi nói, các ngươi sau này có tính toán ứng gì? Còn muốn tiếp tục lưu lại sinh chi mảnh vỡ bên trong sao? Mấy người nhìn nhau một cái, đều lộ ra thoải mái tiêu dung. Trần Cửu Kiếm nói nói, nếu là còn muốn tiếp tục lưu lại cái này bên trong làm cái người chết sống lại, chúng ta cũng không cần đi theo các ngươi phản kháng Phạm La Tiên, ta đã sống đủ đâu, một thế này, hẳn là kết thúc. Tiêu Mai Vũ Mị cười một tiếng, Sống đủ sống đủ rồi, không sống, chúng ta nhảy xuống biển tự sát đi. Ha ha. Ngũ Lôi Thượng Nhân liếc Tiêu Mai hơn một chút, nhíu như mày, quay người hướng Tử Xuyên chắp tay, sau đó nhìn mọi người một chút, hắn dơ hai tay lên, một đạo thiên lôi đột nhiên vang lên, chính bổ vào đỉnh đầu của hắn. Chói mắt lôi quang qua đi, Ngũ Lôi Thượng Nhân đã biến mất bóng dáng. Chúc Tiêu Thiên cười nói, năm cái sự là đủ gấp, một câu không lưu cứ như vậy đi, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Tiêu Mai Hân bĩu môi nói, Lao gia hỏa kia lúc đầu cùng chúng ta liền không hợp nhau, một bộ tự cho là không tầm thường dáng vẻ. Hừ. Chúc Thiên ha ha cười một tiếng. Sau đó hướng Trần Cửu kiếm chắp tay nói, "Trần tiên bối, chư vị, tại hạ có thể cùng chư vị cùng chung mấy ngàn năm tuế nguyệt, đời này cũng là không tiếc, nhất là có thể nhìn thấy võ cô Nam cung Tuyết chân nhân một mặt, càng là lớn lao chuyện may mắn." Nhưng mà thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, tại hạ cái này liền tự hủy tu hành, mẫn diệt hồn biết, tiếp sau hữu duyên gặp lại. Mọi người đồng dạng chắp tay đáp lễ, xích diêm kiếm tiên tế ra xích hạ kiếm, đập kiếm bay lên bầu trời, cười to một tiếng quán triệt vân tiêu, thân ảnh của hắn tại không trung hóa thành một mảnh quang mang, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Cửu kiếm hai tay chắp sau lưng ngửa đầu, Nhìn xem xích diễm kiếm tiên tiêu tán tại tầng mây bên trong, hắn thốn thức thở dài, theo kiếm mà sinh, đập kiếm mà chết, đây có lẽ là chúng ta kiếm tu kết cục tốt nhất. Chúc Thiếu Thiên sinh đã làm kiếm tiên, cầm tạm hóa mây xanh, vốn nên như vậy. Hắn quay người nhìn xem liếu Chi phản mỉm cười, nói nói, liếu tiểu hình, ngươi mặc dù luyện đao mà không phải lựa kiếm, nhưng đao kiếm cũng có chỗ tương đồng, nói cho cùng đều là trong tay một kiện binh khí thôi, ta chuyển cho ngươi kêu ba thức kiếm thức, khuyết âm, ngạn nước, trong tay, ta sẽ không đặt tên, cái này ba thức mặc dù danh tự khó nghe, nhưng vẫn còn có chút tinh diệu, hy vọng ngươi có thể đi lại. Có lẽ ngươi sau này cũng sẽ không dùng đến ba chiêu này, nhưng nếu là có thể gặp, phải một cái nhưng truyền người, hy vọng ngươi có thể đem cái này ba thức chuyển cho một cái chân chính kiếm tu. Xem ở ta và ngươi sư tổ Tiêu Mai Hân mấy ngàn năm lão bằng hữu phân thượng, tính lão phu cầu ngươi xử lý việc này. Tiêu Mai Hân nếu mày, nhún vai cười nói, Trần Lão Cửu, ta và ngươi không có quen như vậy, đừng lấy ta làm ngụy trang lựa gạt hậu bối của ta, biết quay lại, đừng nghe hắn loạn lại nhại, ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Liêu Chi phản đối Trần Cửu kiếm nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ đem cái này ba thức kiếm truyền xuống. Trần Cửu kiếm nhẹ gật đầu, như thế rất tốt rất tốt. Hắn xoay người, ngửa đầu nhìn xem không trung mịt vân, hít một hơi thật sâu, thì thào nói: "Thê tử của ta, chỉ sợ sớm đã luân hồi chuyển thế mấy chục lần đi, ta cái này làm trợ phu, để nàng lâu cùng nhà bốn." Hắn nhìn lên bầu trời, thân thể chậm rãi quy về hư vô. Chân cửu kiếm cũng đi bốn nghiệm vũ tiên tử thần sắc có chút thảm đạm, tự đủ, "Ta ngược lại là có chút sợ, nghĩ về tông môn nhìn xem đâu." Từ xuyên mắt liếc thấy nàng nói nói, Nam Hải kiếm phái 4000 năm trước liền đã hủy diệt, hiện tại kia bên trong là Nam triều nước lãnh địa, đã từng Nam Hải kiếm phái chỗ sơn môn cũng tại một lần đại hải khiếu bên trong bị nước biển tràn qua san thành bình địa bốn. A Nghiệp Vũ tiên tử kinh ngạc há to miệng, sau đó nhủ trí thắn nói, ai muốn nói như vậy ta ngay cả nhà cũng không có, một người trên đời này cô linh linh, lại cũng đáng thương. Tiêu Mai hân hiếu kỳ hỏi nói, cao ức, ngươi khi đó là thế nào leo lên tiên linh đảo? Nghĩa vụ tiên tử túi đầu xuống hồi ức một chút, sau đó nghiêng đầu nói nói, ta không nhớ rõ lắm, bất quá khi đó tựa như là ta một người có sư phụ chạy ra Nam Hải kia phái, đến Đông Hải thượng tán tâm du ngoạn, ta đứng tại một đầu cự kính trên lưng liên tiếp du lịch mấy ngày, sau đó đột nhiên ta cảm thấy đói bụng, vừa trông thấy cách đó không xa có một cái đảo, ta liền leo lên đảo đi tìm ăn. Sau đó liền bị vây ở tiên linh đảo phía trên. Nàng ảm đạm nói, sư phụ tìm không thấy ta lúc ấy nhất định là gấp chết, biết sớm như vậy, ta liền không nên lén đi ra ngoài. Tiêu Mai Hân thở dài, vỗ vô nghiệm vũ tiên tử bà vai, người loại nữ nhân này, thả ở thời đại nào, đều tốt nhất đừng rời nhà người, nếu không nhất định sẽ chết rất thê thảm. Nàng mím môi, cười đối Liêu Chi Phản nói nói, có thể còn sống nhìn thấy mình hậu bối, tại tiên linh đảo tu sĩ bên trong, ta Tiêu Mai Hân xem như may mắn nhất một cái, Liêu Chi Phản, la sát phong tương lai rượi vào ngươi. Có ngươi cái này đại ma đầu tại, chắc hẳn trong vòng trăm năm, chính đạo cũng tốt, đạo cũng được là không có ai dám đánh chúng ta La sát Phong chủ ý, như thế ta cũng có thể yên lòng thành phật. Nàng bốc lên khỏe miệng lộ ra thiếu dung, vỗ vỗ Liêu Chi phản mặt, "Tiểu tử, tổ sư mãi mãi đi." "Đúng, trở về nhớ được dựa theo ta bộ dáng vẽ một bức giống một chút họa, cung phụng tại tổ sư từ trong nội đường." "Ta biết hiện tại các ngươi cung phụng tại từ trong nội đường chân dung của ta nhất định rất xấu." Liêu Chi phản túi đầu cười một tiếng, tâm lý lại nghĩ thầm La sát Phong nào có cái gì tổ sư từ đường, La sát Phong môn nhân có tiếng khi sư diệt tội bốn bất quá lần này trở về đơn cho Tiêu Mai Hân lập cái bài vị ngược lại cũng là có thể. Tiêu Mai Hân vừa phóng ra một bước Sau lưng Nghiệm Vũ Tiên Tử hồ nói, "Tiêu tỷ tỷ, chờ ta một chút, hai người chúng ta cùng chết." Tiêu Mai Hân cười nói, lời này nghe giống như toát tỉnh. "Ha ha ha." Đang tiếng cười bên trong Tiêu Mai Hân cùng Nghiệm Vũ Tiên Tử hóa thành muôn vạn điểm sáng nhi, tiêu tán tại Tiên Linh Đảo bên trên. Liêu Chi Phản cung tiến Tổ sư. Liêu Chi Phản cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc nói, "Tiêu Mai Hân sau cùng một vệt tàn ảnh nhẹ gật đầu. Nam Công Kiệt nhìn một chút Liêu Chi Phản, nhẹ giọng nói, "Về sau gặp phải võ đạo phái đệ tử, hi vọng thể chiếu khán một chút." Liêu Chi Phản nói nói, "Võ đạo phái không thiếu giả, chỉ sợ không tới phía ta." "Như thế tốt lắm." Nam Cung Tuyết gật đầu nói, "Ngươi từng nói sư phụ cùng sư bá khả năng đi Minh giới, ta cái này liền đi Minh giới tìm bọn hắn." Nói nàng cũng tự hành tịch diệt hơn vách. Cuối cùng tiên linh đảo bên trên chỉ còn lại có Liêu Chi Phản, Tử Xuyên, Huyền Thần Nữ cùng Tư Đồ Loan Vũ. Liêu Chi Phản, Tử Xuyên cùng Huyền Thần Nữ ba người đều quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Loan Vũ. Tư Đồ Loan Vũ lộ ra một vòng mỉm cười, "Các ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết." Tử Xuyên cười lạnh một tiếng, "Trước đó chúng ta là kẻ vai chiến đấu chiến hữu, nhưng là ở trước đó, ta và các ngươi Tư Đồ thị nhưng là tử địch." Tư Đồ Loan Vũ bốc lên khóe miệng khiêu khích nói, "Như thế nói đến, chúng ta muốn hay không đánh một trận?" Dù sao ta không vội mà đi chết." Từ xuyên híp mắt mắt thấy nàng nói nói, "Có gì không thể, ngươi chất nữ tư đồ Thiên Vũ chính là chết tại trên tay của ta, hiện tại ta lại giết cô cô nàng, kia mới tính đầy đủ." Đã thấy tư đồ Loan Vũ lại là nhún nhún vai, "Đáng tiếc ta hiện tại không tâm tình để ý đến ngươi." Nàng quay đầu nhìn về phía Liêu Chi Phản nói nói, "Ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi đi theo ta một chút." Nói nàng hướng một chỗ nham thạch bày khắp khe núi bên trong đi đến, Liêu Chi Phản sửng sở, con lên quan tài đồng theo cổ cầm lấy con ác đao, đi theo tư đồ Loan Vũ sau lưng. Chương 593, Ma Tâm không ngừng được, 15 Hổ Thiên Hắc Thái Dương hai đầu mày trắng theo gió đông đường, run nhẹ nhẹ, hắn ánh mắt trầm thấp sắc mặt nghiêm túc, ngồi tại bãi nguyệt cách trước, sau lưng chín đầu đuôi cáo như kình tiên chi trụ cắm vào yêu vân bên trong, đuôi cáo run mấy lần, khoái động thương lộ sơn bên trên khổng lồ yêu khí, toàn bộ thương lộ sơn đều bị lao hổ gia cựu vị ma hổ yêu khí bao phủ ở bên trong, thiên điệu túc sát ở giữa, mây đen bảy khắp, yêu khí trùng thiên. Cổ Thương Thiên, ngươi có một thanh cửu nghi kiếm, lão phu cũng có một thanh cửu nghi kiếm, vào kiếm thể không được phu, không đi giao quàng. Cổ Thương Thiên sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ đã tính trước, hắn hừ lạnh một tiếng, bản tọa là Kiều Tu, ngươi một giới yêu tà cũng nhìn về phía sử dụng thánh vật, há không buồn cười. Hắn hai tay chắp sau lưng ánh mắt nhất động, Thần Nguyên kiếm không một tiếng động ở giữa lần nữa công hướng Hồ Thiên Hắc, kiếm chưa tới kiếm khí tới trước, Thần Nguyên kiếm có thể ẩn tàng khí tức kiếm ý, ngàn hồ trong động nhìn không thấy bảo kiếm chỗ ở nơi nào, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm khí bỗng nhiên bộc phát lại đột ngột tan biến. Cổ Thương Thiên Hạo đã kiếm quyết ra khủng lồ kiếm khí động vách vách đá chém tới một cái lại một cái, trong nháy mắt từng lộn kiếm khí toàn bộ bầu trời đêm nhưng bất luận ẩn nguyên kiếm kiếm khí như thế nào bá đạo, nhưng thủy trung không có thể đột phá lão hổ gia trước người mười trưởng chi địa, cổ thương thiên làm bảy đại trong phái thanh vân kiếm phái tông chủ, nếu bản về kiếm đạo tu vi so hồ thiên hắc không biết cao minh bao nhiêu, hắn bằng vào mình kiếm đạo tu vi có thể phá vỡ lão hổ ra giao quang kiếm phòng ngự, nhưng kỳ quái là mỗi một lần ẩn nguyên kiếm liền muốn đột nhập lão hổ gia trước người mười trưởng chỗ lúc, giao quang kiếm liền đột nhiên, phát sau mà đến trước, phảng phất có thể dự đoán được ẩn kiếm công. Hai người sau mười mấy chiêu cổ thương cũng không có thể thương tổn được hồ thiên hắc mãi mãi, ngược lại là lão hổ càng ngày càng tài giỏi có hơn. Hai thanh cửu nghi kiếm lại một lần nữa giao thoa mà qua, Cổ Thương Thiên kiếm khí từ lao hổ ra bên người mau chóng đuổi theo, đem phía sau hắn vách núi gọi đi. Lão hổ ra giao quang kiếm lại tại Cổ Thương Thiên sau lưng bỗng nhiên xẹt qua một đạo đường cong, giết chết mấy thanh vân kiếm phái cao thủ. Cổ Thương Thiên sắc mặt âm trầm bên trong mang theo không hiểu, ẩn nguyên kiếm vô hình vô sắc, liền xem như cả một đời tu kiếm kiếm tu cũng không thể cảm ứng được kiếm ý của ta, vì sao ngươi mỗi lần đều có thể tìm tới ẩn nguyên kiếm chỗ? Lão hổ gia mỉm cười, ngón kiếm thải quang trời, so chân trời bình minh lúc phân dâng lên ánh bình minh còn nóng hơn. Ngươi ẩn nguyên kiếm mặc dù lấp lượng khó dò, lửa gạt chúng sinh, nhưng cuối cùng không thể gạt được tiên điệu Nhật nguyệt. Thật, Cố Lộng Nguyên hư. Vậy ngươi lại nhìn ta một kiếm này. Cổ Thương Thiên có tại sao lưng hai tay rốt cục đem ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại làm kiếm quyết, lang không một chỉ điểm hướng La Hồ ra, Hạo Đãng kiếm quyết để cửu trọng, trời Hạo Đãng, Hạo Đãng, Hồng Hoang Hạo Đãng. Cổ Thương Thiên phảng phất hóa thành một thanh mênh mang của kiếm, chỉ nghe giữa thiên điệu từng tiếng thét, một trận sử dụng một thức này chính là quyết đệ trọng thức, tên là Hồng Thượng cổ Hồng Hoang năm bên trong, giữa thiên địa hung lệ chi khí tăng vọt, cho nên cự thú dị quái hoành hành, thiên địa tốc sát, sông núi hiểm ác, Hồng Hoang đã qua, thiên địa ấm thái, hung thú diệt tuyệt tại thế gian, linh thú thiện chim bắt đầu sinh ở thiên địa, nhưng Hồng Hoang Tuế Nguyệt ở giữa thiên địa hung lệ tốc sát chi khí cũng không phải là tan biến, mà là bị vùi lấp tại Càn Khôn Âm Dương chỗ giao giới, cũng được xưng là sinh cùng tử, dương gian cùng minh giới giao giới chi địa. Thanh Vân kiếm phái Hạo Đãng kiếm quyết mặc dù là một môn chính đạo pháp quyết, tu tới đệ cửu trọng giới tối mạnh nhất lại so pháp quyết thể lấy kiếm giới đem hùng hoàng túc sát hung lệ chi khí chuyển làm kiếm khí, để mà đả thương người. Không gì không phá, không có gì không phá. Chỉ thấy Cổ Thương Thiên phiêu lập tại cương trong gió, râu tóc bay dương thần sắc dữ tợn, hắn đưa tay chỉ hướng Hồ Thiên Hắc, kiếm phong phát ra quỷ khóc gào thét hướng về lão hổ gia quần đi. Lão hổ gia vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt âm trầm, hung hãn như vậy lệ khí ba cái này là sinh tử chỗ giao giới minh giới cương phong. Tốt một cái thanh vân kiếm phái, tốt một cái chính đạo minh ngông đại phái gở tờ. Hắn hô to một tiếng, Thương Lộ Sơn chúng yêu, nhanh chóng tránh, đến lao Phu sau lưng tạm nhất thời đang cùng Thanh Vân kiếm phái đệ tử giao chiến hô yêu toàn đều lùi đến lao hổ gia sau lưng trốn ở hắn đuôi cao phía dưới, cái khác yêu tộc cũng đi theo trốn đi, sợ trận kia cương phong quân tới chính mình. Thanh Vân kiếm phái mọi người thấy thế đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, chế dêu nói, lần này những này yêu tà tất cả đều một mẹ hút gọn, nghĩ tia lão hắc hổ cũng là ngu xuẩn, tông chủ đại nhân mục tiêu chủ yếu chính là hắn, trốn ở phía sau hắn há không chết càng nhanh. Đây cũng tốt, chết sạch sành xanh bất cho chúng ta thủ. Quan chiến đồ anh lan tay lên, thương đế thành mọi người phần mình ra hồng hoang Nàng nhìn xem trận kia Cương Phong đối người bên cạnh nói nói, trận này Cương Phong đến từ Âm Dương Giáo hội chi địa thượng cổ hồng hoàng chi khí, liền xem như tiên nhân cũng không chịu đổi, Thanh Vân kiếm phái Hạo đã kiếm quyết thế mà còn có cường đại như vậy một chiêu, xem ra bảy đại phái pháp quyết cũng không thể khinh thường. Nàng lộ ra một cái mỉm cười nói, lần này Hồ Thiên Hắc có phiền phức, nếu là lẽ tránh phía sau hắn kia mấy tiểu yêu hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là không tránh hắn thụ như thế một chút, cũng muốn trọng thương. Ngàn hồ trong động bất luận chúng tu sĩ hay là bầy yêu đều hoảng tránh hoặc trốn, sợ trốn chậm bị kia thần Cương Phong cuốn Nhưng Tư Đồ Anh Lan khẽ mắt liếc qua lại vẫn cứ liếc tới hai cái còn tại người tới ta đi đánh nan giải khó phân hai người. Nàng quay đầu nhìn lại một cái là cổ thương thiên trưởng tử cổ thanh cầm, một cái khác chính là nàng căm hận thống hận tiểu ác tặc Liêu Chi Phản, hai người bởi vì cách cổ thương thiên cùng lao hồ ra chiến trường xa nhất, cho nên còn không có cảm nhận được hồng hoàng cương phong uy lực, nàng bốc lên khỏe miệng, cười lạnh một tiếng, thứ không biết chết sống, tự đại khi cuồng, mắt trống không vận, chú định sống không lâu lâu, muốn làm ta Tư đổ Anh Lan có luôn dễ, trừ phi ta chết. Nàng híp mắt nhìn một chút, lại phát hiện cổ thanh cầm hồ bị Liêu Chi Phản đè lên đánh, căn bản không phải đối thủ. Tư đồ anh Lan vẫn chưa kinh ngạc bởi vì nàng mặc dù khinh thường liêu chi phản nhưng nhưng cũng biết liêu chi phản tu vi tại người trong cùng thế hệ có thể xưng nhân tại kiệt xuất tại tư đồ anh Lan mắt bên trong hiện tại liêu chi phản tại tu vi bên trên đã có thể cùng tư đồ mộ ảnh kiếm vừa cùng tư đồ vũ thi những người này đứng tại cùng một hàng nhưng cái này y nguyên cải. biến không được nàng tâm lý đối liêu chi phản chẳng ghét. nàng dơ tay lên chính là muốn một trường đánh chết liêu chi phản coi như đánh không chết tại sau lưng của hắn đánh lén một trường này cũng đủ làm cho hắn xương cốt nước gãy nhưng đây vừa nâng lên lại có nghĩ lại nếu là mình thật giết tiêu tiểu tử nguyện tiền về sau tất nhiên sẽ hóa nàng nàng do dự một lát Từ từ cười lạnh một tiếng, để tay xuống. Bởi vì Tư đồ Anh Lan cảm thấy Liêu Chi phản chú định sống không quá tối nay, căn bản khỏi phải nàng xuất thủ, Thanh Vân kiếm phái người liền sẽ giết hắn, làm gì mình tự mình động thủ gây nửa nhi hoán chết đâu. Đang chuẩn bị giết cổ Thanh Câm Liêu Chi phản còn không biết mình suýt nữa bị ra chủ Anh Lan một trường đánh chết hoặc là trọng thương. Lại nói cổ Thương Thiên một thức hồng hoàng hạo đã thẳng đến lấy Hồ Thiên Hắc cuốn đi, lão hồ ra nhìn chăm chú quan sát, đã thấy đỏ màu vàng phảng phong bên trong từng đạo kiếm khí màu đỏ bị cương phong lôi lấy tung hoành trong đó, quỷ quái nhỏ Bị kiếm khí quét chúng đá vụn nháy mắt liền biến thành cho bụi, mấy cái tốc độ chậm hồ yêu bị cương phong cuốn tới bên trong, trong chớp mắt toàn thân huyết độc bị bóc ra lái đi, còn lại một bộ. Không xương cũng nháy mắt bị kiếm khí ép thành phấn kết thúc. Lão hồ ra mắt thấy mình vai lứa con cháu chết thê thảm, cũng không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn, hắn thu hồi giao con kiếm, chín đầu to lớn đuôi cáo đem hắn vây quanh ở giữa, màu đen quần quần yêu khí phảng phất như một cái hắc cầu đem hắn cuốn tại bên trong, yêu vân lăn lộn đem hắn bao phủ trong đó, lão hồ gia cùng tất cả trốn ở phía sau hắn yêu đều bị yêu khí bao trùm ở phía dưới, nhìn qua tựa như một cái cự đại hắc cầu. Yêu Lang tộc Vụ Phương Bắc Xích Nha thấy thế ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, cự lớn như núi thân thể đứng lên, buồn máu miệng rộng miệng nói với người: "Ta đường đường Yêu Lang tộc chi chủ, nhưng chết bởi chiến đấu, há có thể trốn ở ngươi hồ tộc sau lưng, chuyến đi không còn mặt mũi đối lịch đại ti tổ." Xích Nha, ngươi không muốn lúc này khoe khoang, kia cương phong đến từ âm dương giao giới chi địa, là thượng cổ hồng hoàng chi khí biến thành, liền xem như ngươi đại yêu thân thể cũng không chịu nổi hồ chủ Hồ Bạch Thù thanh âm từ yêu vân bên trong đầu qua bị yêu khí trong yêu, con mắt màu lộ ra vẻ dữ tợn, yêu nhất tộc không có lui ra phía sau nhát. Có can đảm ứng chiến người, không chết vào chiến tranh. Có can đảm ứng chiến người, không chết vào chiến tranh. Xích nha mấy cái còn sống con cái cùng yêu lang tộc đại yêu đều biến thành đại đại tiểu tiểu cự lang đi theo xích nha phong tới cổ thương tiên. Yêu vân bên trong lão hổ ra thở dài một tiếng, lang tộc kiệt ngạo bất tuần, xích nha đây là, cũng không thẹn cho lang tộc tiên tổ, chỉ là đáng tiếc đuôi sát gốc yêu lang tộc chỉ sợ từ đây đem không gượng dậy nổi, trong vòng ngàn năm khó khôi phủ. Xích nha đối nguyệt gào thét một tiếng, cổ Hắn thân thể cao lớn tại không trung nhảy lên mấy bước liền đến cổ Thương Thiên trước mặt, mở ra miệng rộng phun ra một ngụm yêu diễm hướng cổ Thương Thiên chạy tới. Cổ Thương Thiên khinh thường hư lạnh một tiếng, ngựa đầu đối mặt cái này, đoàn kia phong ốc lớn nhỏ yêu lựa không hề sợ hãi, "Yêu lang, tối nay ngươi cũng giết không ít chúng ta bên trong cao thủ, bản tọa còn không có rảnh tay giết ngươi, ngươi ngược lại đưa tới cửa, cũng được, trước hết chẳng ngươi." Hắn đưa tay hướng về phía không trung vua phương Bắc Xích nha cách không một chỉ, "Hồng Hoàng Hạo đảng." cương phong nhiên chuyển hướng, Từ khía cạnh đem xích nha cùng một đám yêu lang quyển đến bên trong, chỉ một thoáng chỉ nghe một trận thê lương xói trù, mơ hồ có thể thấy được lạnh tấu xương cương phong bên trong từng con yêu lang trong chấp mắt hóa thành cung xương, sau đó tan biến tại cương trong gió. Chỉ có vua phương bắt xích nha trên thân bị bóc đi một lớp ra, sau đó bị gọt đi từng tầng từng tầng huyết nụ, cuối cùng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh thịt bọc lấy xương cốt, nhưng hắn lại xông ra cương phòng một đôi kinh khủng mắt xói nhìn chầm chầm cổ thương thiên, cự trào một trào vô xu Cổ thương thiên không nghĩ tới hắn vậy mà có thể xông ra cương phóng, chơ mắt nhìn xem to lớn vướt sói chụp lại, ngón tay hắn khẽ động, sau lưng con kia hộp kiếm lại văng lên, nhưng mà lúc này phía sau hắn mấy tên sư thúc trưởng lão lại là tế ra bảo kiếm cản đi lên. Yêu nghiệt chớ có vô lễ. Bảo kiếm ngăn trở xích nha vướt sói, nhưng lại thấy xích nha trong ánh mắt lộ ra một vòng dễ cận, hắn xương cốt toàn thân đột nhiên nổ tung, nguyên lai là xích nha nội đang bị hắn tự bạo, khổng lồ yêu khi đem hắn cả người xương cốt nổ Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 10 cái tu vi thấp một chút đệ tử bị xích nha xương cốt kích đâm thủng thân thể bắn thành cái sảng, mặt khác một chút cũng đều bị xương cốt mạnh vỡ quẹt làm bị thương. Nhìn xem Tiêu Tán tại không trung yêu lang giùa phương bắc, chớp một khắc còn không ai bị nổi trong nháy mắt ngay cả hài cốt cũng không từng lưu lại, Cổ Thương Thiên sắc mặt đỏ lên, giận không kìm được. "Nan ngưỡng Diêu Tà, bản tọa hôm nay định chém hết các ngươi." Hắn hai lần đưa tay chỉ hướng Hồ Thiên Hắc, Hồng Hoàng Hạo Đãng, Lớn Hạo cho ta." cương phong trong từng đầu khí ngưng kết thành khí. So trước đó Cương Phong còn muốn hung manh mấy lần, chớp mắt nhìn lại phảng phất một con quái thú to lớn ghé vào Thương Lộ Sơn bên trên, tùy thời biến ảo thân thể, qua trong giây lát liền cuốn đi, đem lão hổ gia viên hướng kia yêu khí ngưng tụ thành to lớn hắc cầu quả ở bên trong, chỉ nghe từng đợt chói tai gào thét, nương theo lấy minh giới giận quỷ chu lên thanh âm, cương trong gió hồng hoàng chi khí biến thành hồng quang. Hạo đãng kiếm khí siêu siêu siêu từng đạo như lưu tình đánh vào yêu khí phía trên, đem yêu khí viên khối lại khối, rất liền khí Thương Thiên chấp hai tay sau lưng hừ một tiếng, yêu trung là không chịu nổi một cái Xem ra không cần bản tọa lại dùng khác thủ đoạn. Thi triển như thế bị thiên diệt địa một thức, Cổ Thương Thiên cũng có một chút thở dốc. Nhưng ngay tại hồng hoang kiếm khí cường hãn nhất thời điểm, tại kiếm khí chói thay trong tiếng thét gào một tiếng nói dàn mua đột nhiên vượt trên tất cả tiếng vang, thanh âm kia xa xăm mà cổ lão, nhưng lại tựa như kinh lôi đột nhiên tại thiên không nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Tiên tổ chi phù hộ. Lão hồ ra một tiếng này tiên tổ về sau qua đi, nương theo lấy 10 triệu âm thanh hồ minh, những cái kia hồ ly minh khiếu có rất có nhỏ, lại hết thảy có vẻ hơi hư ảo. Chỉ thấy tại yêu khí màu đen cùng màu vàng nâu cương trống rõ. Đột nhiên sáng lên từng đoàn từng đoàn điểm sáng màu trắng. Vô số điểm sáng phảng phất một con sông lớn đột nhiên mãnh liệt mà đến, thao thao bất tuyệt khó mà ngăn cản, nhìn vị những điểm sáng kia như vậy mà là một con lại một con màu trắng cái bóng hồ ly, ngàn vạn cái hồ ly chiều cường vậy mà sông mở ngang ngược hững hoang kiếm khí, đem cương phong một phân thành hai, xinh xinh ở giữa mở ra một con đường tới. Cái này ngàn vạn cái màu trắng hồ ly cái bóng chính là Thương Lộ Sơn hồ tộc lịch đại tiên tổ linh hồn biến thành, có thể bài trừ hết thảy sát pháp quyết, nhưng chỉ có lao hồ ra cái này cùng tồn tại mới có thể sử dụng ra, mà lại cả đời chỉ có thể triệu hoán một lần tiên tổ chi linh phù hộ. Cổ Thương Thiên "Về ta." Lão hổ ra âm trầm mà thanh âm giản mua truyền đến. Chỉ thấy phía sau hắn chín đầu đuôi cáo đột nhiên duỗi dài phản phất như ác ngộng, chín cái đuôi cuối cùng hóa thành từng con sắc bén quái trảo, nháy mắt đâm vào bị tiên tổ chi linh tách ra hồng hoàng kiếm khí bên trong, chín cái lợi trảo ở bên trong đột nhiên một trảo. "Bang, bang, bang bốn hết thảy chín đạo tiếng vang, ma hổ cựu vị biến thành lợi trảo tựa hổ bắt đến cái gì." Có thể tùy ý sinh trưởng đuôi cáo như chín đầu đại mãng lên, một trận để đến, kéo ra gầm nhẹ một tiếng, ra ngoài cho lão phu. Hai tay của hắn nắm quần trên cánh tay nổi gần xanh, chín đầu đôi cáo tử cường trong gió đẩy ra ngoài một cái vô hình chi vật, mơ hồ có thể trông thấy lợi chảo nắm lấy thứ gì, nhưng nhìn không thấy hình dạng chỉ có thể nhìn thấy tại cựu vị hóa thành chín cái lợi chảo bên trong giãy giụa không ngừng. Lại không cách nào tránh thoát lao hổ ra ma hồ cựu vị. Đó chính là ẩn nguyên kiếm. Lão hổ ra cười lật ý, Cổ Thương Thiên, thần nguyên kiếm đã bị lao phu chế trụ, ngươi cảm thấy lão phu có thể đè không chế tại ta đôi cáo bên trong bao lâu. Chương 594, Vân Hà dưới núi khách. kiếm phái dưới núi, gặp đường núi ở giữa đi tới hai bóng người. Nọ bé thân ảnh tại núi Sương ngủ bên trong lúc gần lúc hiện. Kia là một nam một nữ hai người, nam tử nhìn qua 17, 18 tuổi rồi, mộc một trường thật, thà mặt tròn, nồng đậm lông mày dưới lông một đôi mắt to sáng ngời có thần, đôi môi đỏ thắm bên trên có một chút thưa thất dâu dịa, tóc dài tản mát sau lưng, phía sau hắn có một thanh to lớn dù đen, dùng dây lụa hệ ở trên lưng. Thiếu nữ kia cũng chỉ có 16, 17 tuổi dáng vẻ, mặc một thân màu vàng nhạt tiếp thân ngân bảo, lộ ra một đôi linh lung tinh tế, làn da trắng nõn tinh tế, mộc ra một chương mặt trứng nõng, mày liễu miệng anh đào, hành nhân mắt lộ ra một cỗ cơ linh cùng giàu hạ. Không nói lời nào mở miệng trước người, thanh âm lạc lạc tựa như như trùng bạc quanh quẩn tại lạnh dương mù tràn ngập vân hà dưới núi. Hai người đi đến dưới núi một dòng suối nhỏ bên cạnh, thiếu nữ lấy khăn tay ra tại lạnh leo suối nước bên trong vặn một đêm, sau đó lau bị lạnh dương mù ướt nhẹp trắng non cái cổ, hành cây ngón tay nắm bắt gấm vóc khăn tay dò xét tiến vào ngực bơi mấy lần. Nàng ngửa đầu nhìn xem đỉnh núi trong sương mù dày đặc hòa hợp một đoàn thất thải hà quang, quay đầu đối thiếu niên nói, nói chủ một nữ hiện tại chết chỉ còn lại có một đứa con gái ba. Thiếu niên kia giật mình, Bận điệu đem ánh mắt từ thiếu nữ thức tha bóng lưng cùng dương liêu trên bờ eo chuyển ảnh gì, túi đầu nói quanh có nói, ách ba a ba. Thiếu nữ áo vàng nhữ mày lại, nhìn xem thiếu niên quyệt miệng nói nói, đồng lăng, ngươi nhìn lén ta. Không có ba không có thiếu niên mặt lập tức đỏ lên. Ừ, nhìn lén còn không dám thừa nhận, thật không phải cái nam nhân. Nàng bệnh bệnh lên miệng, đông nhiên lại cười khúc khích, giang hai cánh tay cười nói, hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều là bị chủ nhân nhặt được cô nhi, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Mặc dù dung mạo ngươi ngốc một chút đầu góc đần một chút, nhưng dù sao cũng coi là ta thanh mai trúc mã, muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn tôi, lén lút làm cái gì? Đồng Lăng lập tức quay đầu đi, đỏ mặt thành một đoàn lắc đầu nói, không có, ta mới không, có nhìn ngươi, ta là nhìn suối nước bên trong có hay không cá. Thiếu nữ cười ha ha, đi đến trước mặt hắn nhìn xem hắn nói nói, Đồng Lăng, ngươi có phải hay không thích ta? Thiếu niên lại đem đầu chuyển tới một bên khác, mặt mũi tràn đầy đần độn biểu lộ vẫn lắc đầu, không có. Gặp hắn quấn bạch té lệ dáng vẻ, thiếu nữ che miệng lặc lặc nở nụ cười, cười qua một trận thần sắc bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc bắt đầu. Nhìn xem Vân Hà núi đỉnh núi nói nói, chúng ta lần này tới Thanh Vân kiếm phái, toán tính quá lớn, nói không chừng hai ta phải có một cái chết tại cái này bên trong, ngươi muốn thật là ưa thích ta, hiện tại không nói, về sau nhưng là không còn cơ hội. Đồng Lăng chỉ là mím môi không nói lời nào. Thiếu nữ nhún vai cười cười, ngồi tại suối nước bên cạnh một khối đá cội đã nói nói, Thanh Vân kiếm phái hiện tại mặc dù thực lực đại tổn, nhưng chỉ cần cổ thương tiên còn sống, Cửu Nghi kiếm còn ở trên núi, không coi là chân chính thương cân đọ cốt, chúng ta lần này có thể thành công hay không, hay là ẩn số, vạn nhất nếu là thất bại, không chỉ có riêng là vứt bỏ mạng nhỏ đơn giản như vậy. Người ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng chủ nhân nếu là rơi vào cổ thương tiên tay bên trong, đó chính là cực kỳ không ổn. Thiếu niên gỡ xuống sau lưng dù đen lớn, mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng sùng kính ánh mắt nhìn chôi này dù đen, tựa như nhìn xem thần minh, hắn nhìn xem thiếu niên nghiêm túc nói nói, nếu là không thể thành công, ta liều chết ngăn chặn kiểu nghi kiếm, ngươi mang theo chủ nhân mau mau đạo tẩu. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, tán đồng nói nói, kia là đương nhiên, ngươi lại ngốc vừa nát, đầu góc cũng không linh hoạt, ta so người thông minh lanh lợi nhiều, để ta mang theo chủ nhân đạo tẩu, về sau coi như có thay chủ nhân mở ra phong ấn cơ hội. Nàng vô vô bả vai của thiếu niên nói nói, nếu là ngươi chết tại cái này bên trong, ta về sau sẽ thỉnh thoảng nghị nghị tới ngươi, hiện tại ta đói, ngươi đi hái một chút quả cây nấm, săn hai con gà rừng, chúng ta ăn no tốt hơn núi đi tìm cổ thương tiên phiên phước. Thiếu niên đem rù đen lớn dao đến thiếu nữ tay bên trong, gật gật đầu nói, vậy ngươi tại cái này nghỉ một lát. Nói hắn một đầu chui tiến vào mật trong rừng, lưu lại thiếu nữ một người tại bên dòng suối. Nàng bẹ bẹ cổ, rội ra cánh tay, dài hít mạnh một hơi. Vân hạ dưới núi lạnh xương mù dính trên người để nặng có chút không thoải mái, thiếu nữ thoát khỏi giày đem trắng nón hai chân dọ xét tiến vào lạnh leo nước bên trong khoé động suối nước, tay cầm khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy chuôi này dù đen lớn. Tiêu ô lớn màu đen mặc quạt, khó mà phân biệt là làm bằng vật liệu gì, phía trên đen tấm đen như mực, nhưng muốn là hướng về phía mặt trời nhìn, liền có thể nhìn thấy phía trên lóe ra tinh tinh điểm điểm tinh thần hào quang sáng chói, màu trắng nan dù tính chất như sương, sờ lên có loại cảm giác quái dị, phảng phất chuôi nải dù đen lớn muốn hướng người thổ lộ hết lấy cái gì. Sâm Bạch nan dù bên trên cuốn quanh lấy từng vòng từng vòng nhi màu đen văn ngân, in dấu thật sâu khắc ở nan rù bên trên, thiếu nữ thử nghĩ muốn mở ra ô lớn, làm thế nào đều không thể mở ra mặt rù, phản phất kia một vòng vòng nhi văn ngân đem rù đen gắt gao khóa lại. Nàng thở dài, thì thảo nói, cùng nhiều năm như vậy, ăn nhiều năm như vậy đau khổ, vì tránh nẽ những người kia truy tra, thậm chí đưa ngươi ban thưởng cho tên của chúng ta đều đổi, cuối cùng cũng có thể liều mạng tu vi, chủ nhân, lần này ta nhất định sẽ đưa ngươi phóng suất ra 4. Lúc này thiếu nữ Lỗ Thai bỗng nhiên giật giật, phía sau nàng trong rừng cây chuyển đến một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra bước chân, thanh âm kia chỉ sợ ngay cả trong núi cảm giác nhạy bén nhất dã thú đều khó mà phát giác, nhưng lại chạy không khỏi lỗ thai của nàng. Tiếng bước chân kia không phải đồng lăng. Nàng xoay qua thân hướng trong núi một đầu ẩn nấp chật hẹp trên sơn đạo nhìn lại. Một đôi màu xanh ngọc theo hoa nữ dày dẫm tại lá ruộng trồng chất trong đường núi, nhẹ nhàng như một hơi gió mát dáng người cất bước tại lá ruộng bên trên, phát ra vang lên trong trèo. Một cái áo lam mỹ mạo nữ tử đứng tại trong sơn đạo ở giữa, đi ra bóng cây một tia năng chiếu vào trên mặt của nàng. Làm nổi bật ra nàng thông thấu mỹ ngọc trắng non gương mặt, nữ tử khí chất như lãnh nguyệt, hai đầu lông mày lại có một vẻ thật lâu không tiêu tan tích tụ, một đầu tóc xanh có chút buồn vẻ, bị buộc thành đuôi ngựa rủ xuống tại sau lưng. Nàng bên hôm treo lấy một thanh tràn đầy dị đồng xanh pha tạp cổ kiếm, không có vỏ kiếm, dùng một con ngọc điểm treo, cụ nát cổ kiếm phảng phất tùy thời đều có thể gây mất, cùng nàng như lan khí chất cùng đạm nhã xuất trần trang dung rất là không đáp. Nàng lặng lặng nhìn bên dòng suối ôm rủ giữa chân nữ, lông mày có chút lên, nhẹ hỏi: "Ngươi người phương nào, tại Vân Hà dưới núi làm cái gì? Nếu là dưới núi nhà ai du tiểu thư?" hay là nhanh chóng đi về nhà đi, cái này bên trong cũng không phải dung ngoạn nơi tốt. Thiếu nữ đầu tiên là trên giới giở set cô gái áo lam một phen, sau đó ánh mắt nháy mắt bị nàng bên hồng treo lấy chuôi này pha tạp cổ kiếm hấp dẫn lấy, ánh mắt của nàng đột nhiên phong xuất ra một đoàn tinh quang, không khỏi tại suối nước bên trong đứng lên, trần trụi một đôi trắng non chân ngọc giống tại thanh tịnh suối nước dưới đá của bên trên. Nàng hiếp hạnh nhân mắt cười nói, đang hỏi người khác trước đó, có phải là trước tự giới thiệu, ngươi lại là người nào? Nhìn ngươi quần áo khí chất, chỉ sợ không phải phổ thông nữ nhân. Cô gái áo lam nhíu mày, Lúc đầu nàng không muốn cùng cái này mặc bạo lộ toàn thân lộ ra một cỗ mị khí thiếu nữ nói nhiều, nhưng nàng vừa mới nhìn xem mình bảo kiếm lúc trong mắt lộ ra tinh quang, lại làm cho nàng có chút cảnh giác. Tay của nàng không khỏi cầm cổ kiếm chúa kiếm. Thanh Vân kiếm phái Cổ La Nguyệt. Ngươi là ai, tới đây đến cùng có gì muốn làm? Thiếu nữ khỏe miệng chống lên, Cổ La Nguyệt, Cổ La Nguyệt ba à, nguyên lai là Thanh Vân kiếm phái thiếu tông chủ, Cổ Thương Thiên nữ nhi. Nói như vậy, người bên hông trôi này cổ kiếm, chính là Cửu Nghi kiếm thứ 7 giao quang Cổ Lam Nguyệt một Hàn, trên thân lập tức có một cỗ lạnh khí tức lan ra, có thể nhận ra Cửu Nghi kiếm người. Cũng không phải cái gì dưới núi giàu nhà tiểu thư, mà lại coi như bình thường người tu hành cũng sẽ không nhận ra giao quang kiếm đến, nàng mặc dù tại cái này vàng nhạt ngắn bảo lộ ra bắp đuổi thiếu nữ trên thân cảm giác không gian nửa điểm chân nguyên khí tức, nhưng biết nàng chỉ sợ không phải giỏi về người. Người đây, người là ai, muốn làm gì? Cấp ta kiểu nghi kiếm. Thiếu nữ lạc lạc nợ nụ cười, ta muốn ngươi kiểu nghi kiếm làm gì? Ta lại dùng không được. Nàng nghiêm sắp mặt, nghiêm túc nhìn xem nàng nói nói, nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi khiếp nhan, như ngươi nhìn thấy là một cái không môn không phái vô thân vô cốt tán tu, đến cái này bên trong chỉ là nghe nói Thanh Vân kiếm phái Cửu Nghi kiếm thiên dưới vô song, cho nên nghĩ đến thử một lần. Thử một lần? Cổ Lam nguyệt cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo một vòng trêu tức, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người đến Vân Hà núi thử kiểu Nghi kiếm, người muốn dùng thân thể của người tới thử sao? Ta sợ người có mệnh lên núi mất mạng xuống núi. Haha, ha, có hay không mệnh xuống núi, vậy cũng phải thử qua mới biết được. Vừa vặn, nếu có thể tại ngươi cái này bên trong thử đến Cửu Nghi kiếm, cũng miễn cho ta phí sức đi leo vân Hà núi tìm cổ thượng thiên. Nàng mỉm cười nắm chặt chuôi này dù đen lớn, Cổ Lan Nguyệt cũng nắm chặt dao con kiếm, đang muốn rút kiếm thời điểm, bên người rừng cây ở giữa bông nhiên một trận cảnh lá lắc lư, một cái nam tử áo trắng chui ra, trên thân dính một thân mọc gai thực vật hạng giống, một tay mang theo hai con gà rừng, một cái tay dùng và tao ôm lấy một đống quả dại cùng cây nấm. Khiếp nhan, ta trở về, ta bốn hoác. Hắn kinh hô một tiếng, trông thấy cầm kiểu nghi kiếm cổ Lan Nguyệt cùng nắm lấy rù đen lớn khiếp nhan, lập tức minh bạch lúc này tình thế. Đồng lăng đem trong tay gà rừng ném và áo bên trong quả cùng cây nấm cũng đều rơi tiến vào suối nước bên trong, hắn một bước nhảy đến khiếp nhan trước mặt, người nhẹ như yến rơi vào suối nước bên trong, mặt mũi tràn đầy địch ý mà nhìn xem Cổ Lam Nguyệt nói, người nào? Cổ Lam Nguyệt còn chưa lên tiếng, khiếp nhan nói nói, người làm gì nha? Phía sau mà đi. Khiếp nhan, ta tới đối phó nảng, người lại tránh. Phía sau mà đi. Khiếp nhan lại nói một tiếng, dùng mệnh khiến ngữ khí. Đồng Lăng túi thấp đầu ngoan ngoắn đi ra, ngồi tại trên một tảng đá quan sát. Ngươi ở kia bên trong lốc nhìn xem làm gì, đi đem kia hai con gà lột giữa sẽ, đem những cái kia quả đi ra, một hồi ta muốn ăn. Đồng Lăng ồ một tiếng lại đi xử lý kia hai con gà, Khiếp Nhan hướng Cổ Lam Nguyệt cười cười, để Lam Nguyệt tiểu thư chơi cởi, ta người ca ca này đầu góc không lớn linh hoạt. Cổ Lam Nguyệt cười lạnh một tiếng, cười chào phúng nói, nhìn ra, Khiếp Nhan hí mắt cười một tiếng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút vịnh nói nói, đúng nha, cùng Lam Nguyệt tiểu thư hai vị huynh trưởng là so không được, không biết hai vị nhân huynh hiện ở nơi nào. Cổ Lam Nguyệt lập tức sầm mặt lại, tuyết trắng trên mặt khắc bên trên một tầng sương lạnh, trong mắt sát cơ lên, hai người ca ca thành cầm cổ xương một cái chết tại Liêu Chi phản Hạ, một cái chết tại Tàu Thiên Khải dưới lòng bàn tay. Cổ Thanh Câm bị Liêu Chi phản dùng con ác thú đao một đao ném bay đầu, cổ xương lấm càng là thê thảm, bị Tào Thiên Khải dùng đồ long tám trưởng đánh thành một bài thiên ác, nàng hai người ca ca chết thảm là Cổ Lam Nguyệt trong lòng lớn nhất chỗ. Đau. Bị Khiếp Nhan chảo phóng chết thảm hai người, Cổ Lam Nguyệt lập tức giận dữ, muốn chết. Vụ một tiếng pha tạp cổ kiếm bị nàng từ ngọc điểm bên trong rút ra, hạo đạm kiếm khí. Một đạo thanh sắc cường hành kiếm khí từ giao quang thân nhanh mà ra, đến lấy Khiếp Nhan mà đi. Khiếp nhan tĩnh như sự nữ, động như đỉnh, thân tại hóa thành ảnh, kia kiếm khí xuyên thấu huyễn ảnh đứng tại suối trong nước. Một tiếng ầm vang vang lớn, suối nước vang khắp nơi, đáy nước đá cuội băng băng một trận nghi lung tung bay vụt mỡ đem chúng quanh cổ thụ bắn thành cái sảng. Toàn bộ dòng suối nhỏ bị Cổ Lam Nguyệt một kiếm bổ ra, một đạo rộng vài trượng to lớn khe rẽ dọc theo mấy trăm trượng xa. Khiếp Nhan che miệng giật mình nói, "Thật mạnh kiếm khí." "Hử?" Cổ Lam Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kiếm thứ hai lần nữa chậm tới. Khiếp Nhan mỉm cười, tại kiếm khí đập tới đến sát na, chỉ gặp nàng thân như huyễn vậy mà vòng cái kia đạo chợt lên kiếm khí màu xanh trái tránh phải tránh, trong mắt đi tới Cổ mặt, trong tay đen lớn nhiên hướng dưới tới. Cổ Lam kiếm ngăn cản. Phịnh một tiếng nàng cả người lẫn kiếm bị đánh lui vài chục bước mới đứng vững, khiếp nhan thì xoay tròn lấy tựa như một đóa bay xuống hoa đảo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tay vô dù đen cười nói, chỉ dùng các ngươi thanh vân kiếm phái bản sự, nhưng thắng không được ta, ta rất nghĩ biết đạo kiểu nghi kiếm đến cùng có gì cùng ý lực. Cổ Lam Nguyệt bị nàng một dù đánh lui, cũng biết đại khái trước mặt thiếu nữ này thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Nàng không biết cái này cái trẻ tuổi nữ tử là nơi nào đến, tại nàng ấn tượng bên trong thiên hạ tu hành giới thế hệ tuổi trẻ cũng không có một cái gọi là khiếp nhan cao thủ. Nhưng nàng có loại trực giác, nếu như mình không chăm chú đối đãi lời nói, nàng nhất định sẽ thua, thậm chí sẽ chết. Cổ Lam Nguyệt vung tay trong tay giao quang kiếm, đem phía trên nhiễm bùn đất vứt bỏ, đã ngươi muốn nhìn kỹu nghi kiếm, vậy liền để ngươi xem một chút tốt. Giao quang trên thân kiếm vết rỉ bong ra từng mảng, một đoàn nóng ánh đến cực điểm ánh sáng chín màu từ rỉ sắt ở giữa thấu ra. Lam nổi bật trung pei núi sương mù đều trở nên đủ mọi màu sắc, tựa như một đoàn trói lọi vân hà. Chương 595, dù đen kiếm gây hoành. Giao quang kiếm sáng lạn quang mang xuyên thấu qua loang lổ vết rỉ, đem rừng ở, ở nhân gian. Mà thiếu nữ áo vàng khiếp nhan biểu lộ lại so giao quang kiếm quang mang càng thêm đặc sắc, mừng rỡ kinh ngạc cùng quyết tuyệt đủ loại thần sắc ở trong mắt nàng chợt lóe lên, thiếu nữ không khỏi vỗ tay tán nói, quả nhiên là giao quang kiếm, thật là dễ nhìn. Chờ nó đâm xuyên cổ họng của ngươi lúc, ngươi phun ra máu nhất định càng đẹp mắt. Cổ Lam Nguyệt hừ lạnh một tiếng rút kiếm tiến lên, giao quang kiếm thải quang chớp chớp, một kiếm giữa trời, Cổ Lam Nguyệt tay cầm tiểu nghi thân qua, nhìn đi ngược lại không giống như là Cổ sử dụng kiếm, kiếm Xem kiếm, Một bức diều hâu kích trời, người cách khiếp nhan còn có xa hơn 10 trượng, trong tay nàng thải quang lại là chớp mắt trăm thước, tựa như một đầu cựu thải dây luột tại không trung nhanh như tên bắn mà vừa qua, Lăng Lệ Kiếm Y đem chúng quanh xương mù đẩy ra, tính cả chúng quanh cũng có cây cùng nhau bị kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Đối mặt với Lăng Lệ mà cường hãn cựu nghi kiếm kiếm khí, khiếp nhan lần này không có tránh né, ngược lại giơ lên rủ đèn lớn ngăn tại trước mặt, thải quang chớp mắt liền đến, quang mang chiếu sáng khiếp nhan trắng non mặt, cũng đem trên mặt nàng nét mặt hưng phấn làm nổi bật ngũ phân, giống một đóa ra kỳ hoa. Cựu lên. Phất Dù đen cũng không có như Cổ Lam Nguyệt tưởng tượng như thế bị chém thành hai đoạn, ngược lại phát ra thổi phù một tiếng trầm đục, giống như gậy gỗ đập vào một bản thật dày trong cổ thư phát ra ngột ngạt thanh âm. Cổ Lam Nguyệt kia thải quang xuất hiện một đạo kiếm quang, vậy mà thấm tiến vào dù đen lớn mặt dù bên trong, như châu đất xuống biển không có kích thích nửa chút gợn sóng. Cổ Lam Nguyệt mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem khiếp nhan cùng khiếp nhan trong tay dù đen. Khiếp nhan cười ha ha, rất kỳ quái thật sao. Hiện tại nên ta muốn nói liền thấy nàng thần tình trên mặt đột nhiên trở nên lệ mà âm trầm, á lệ quát một tiếng, đấu chuyển tim ảnh như gió như điện, nhanh như lấy một loại bộ pháp kỳ dị chạy cổ Lam Nguyệt bước nhỏ gấp xu thế mà đến, cổ Lam Nguyệt vung động trong tay hóa thành thái sắc vân sáng giao quang kiếm, liên tiếp ba kiếm hoạch điểm hoạch quét hoặc rút, lại chỉ có thể đánh trúng khiếp Nhan lưu lại tàn ảnh. Sau lưng đột nhiên một trận gió lạnh đánh tới, sắc khi đem cổ Lam Nguyệt bao phủ, giống như có một đấu kịch độc xà mỹ nữ tiếp cận phía sau lưng nàng, ở đây này. Khiếp Nhan cười lạnh một tiếng, trong tay dù đen giơ lên đối cổ Lam Nguyệt cái hốt liền lập tới. Cổ Lam quanh qua nhi, vậy mà vòng qua thân thể của hướng về sau đánh tới. Lại la phù một tiếng, lần này là giao quang kiếm ngăn trở khiếp nhan dù đen, dù đen cùng thải quang đồng thời bị đẩy ra, khiếp nhan cũng không khỏi phải lui lại hai bước. Thân thể nàng tại khi lui về phía sau thừa dịp giao quang kiếm bị dù đen ngăn sát na, nô ra một con mềm mại bàn tay nhỏ trắng loãng, đối cổ Lam Nguyệt Hậu tâm chỗ lăng không nhận tới, động tác nhu hòa nhưng lại có một cú cường hành kình khí từ nàng lòng bàn tay phun ra. "Tôi tạm chưởng." Cổ Lam Nguyệt trực giác cảm thấy mình sau lưng có một loại lớn lao nguy cơ đưa nàng phủ, nàng không chút nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh xoay người nhảy xuống, một tiếng nhọn gọi từ bên thai nàng lướt qua, mang theo kình phong cổ của nàng một trận lạnh bướt. Nàng quay đầu nhìn lại, mình vừa mới vị trí của cây đều chết khéo, khiếp nhan tay còn giơ chưa rơi xuống, từ bàn tay nàng bắt đầu trước mặt một mảnh hình quạt khu vực cỏ cây toàn bộ khô héo chết đi. Cổ Lam Nguyệt không khỏi âm thầm kinh hãi, nếu không phải mình lẫn mất nhanh, nếu như bị nàng một trưởng đánh vào hậu tâm bên trên, coi như không chết cũng được đào lấp ra. Thật ác độc tay trưởng pháp. Khiếp nhan thu hồi con kia trắng non tay nhỏ, mí môi mỉ cười một tiếng, nhìn xem Cổ Lam Nguyệt nói nói, thật là, liền kém hai tấc nha. Người đến cùng là môn nào phái nào? Lúc trước bộ kia bộ pháp cùng vừa mới một trưởng kia, ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Khiếp nhan nhún nhún Các người những người tu hành này làm sao đều như thế xoán suất tại tông môn phe phải đâu? Thiên địa chi lớn các ngươi không hiểu rõ việc nhiều. Nếu là ngươi giết ta, kia ta là ai cũng không đáng kể, nếu là ta giết ngươi, ngươi liền càng không cần thiết truy vấn mọn muồn. Trước đó tối tâm trưởng ta luyện còn không thế nào thuần thụ, ngươi lại đi thử một chút ta một chiêu này." Nói tiếp nhan hai tay ở trước ngực hư ông, múa xong trưởng giốp đẩy một tầng màu trắng qua mang. "Kinh thiên bài vốn trưởng." Ha. Đông nhiên Quỳnh Phong đại tác, gợi lên trong rừng cỏ cây một trận rung động như sóng cả, khiếp nhan mái tóc bay giường, song trưởng động tác nhìn như chậm chạp, lại có từng đạo hư ảnh họ gặp ta tán. Nàng một trường bỗng nhiên đẩy về trước, từ bàn tay nàng bên trên đánh ra vô số trường ấn hợp thành một tuyến, hướng về phía cổ Lam Nguyệt như mưa rơi đánh tới, trường ấn ngay từ đầu chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng ngắn ngủi xa mười mấy trượng cũng đã to như xe ngựa. Cổ Lam Nguyệt lách mình tránh thoát, liền gặp kia một chuỗi trường ấn đem trong rừng cây cối nhau nhau bẻ gãy, trường tình như gió lại kéo dài không ngừng, trong đáy mắt, trên bầu trời một đóa bạch vân bị một cô vô hình kình khí đánh vỡ nát. Ngươi chỉ có tránh né bản sự sao? Đây cũng không phải là thanh vân kiếm phái người thừa kế nên có thực lực. Khiếp Nhan khắc một trưởng quét ngang, lần này nàng trưởng ấn lại tựa như mọc thêm con mắt, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung chạy cổ Lam Nguyệt đối sát mà đi. Cổ Lam Nguyệt giao quang kiếm ánh sáng chín màu tại trước mặt lấp loé không ngừng, đem đánh tới trưởng ấn một đánh tán, nàng một bên hướng lui về phía sau một vừa chống đỡ, mà Khiếp Nhan lại là cư chú tiến lên, song trưởng tung bay nhanh chóng đổi nhau, lăng lệm mà dày đặc trưởng kình đem cổ Lam Nguyệt bao phủ ở bên trong. Khiếp Nhan chảo phun nói, "Liên ngươi thực lực này, ngươi môn, liền Thủ ngữ thánh khí rơi vào các người thanh vân kiếm phái thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, phong phí của trời. Đối mặt khiếp nhan chào phụng, Cổ Lam Nguyệt lại cũng không tức giận, trong tay dao quang kiếm ngược lại càng phát ra trừng ổn, khiếp nhan kinh thiên bại vân trưởng mặc dù khuya triền gõ trống tựa như mưa to lôi đình, nhưng Cổ Lam Nguyệt bằng vào một thanh dao quang kiếm, ở trong mưa gió lại là tài giỏi có hơn, đem trước mặt sau lưng đánh tới trưởng kình một, một hóa giải. Nàng kỳ thật trong bóng tối tích xúc nguyên, thủ, thủ lệ, nhưng cũng không phải không biết mệt mỏi quái vật, vẹn thời gian một nén trưởng kình bay loạn đem trùng quanh phương viên mấy rậm bên trong, cỏ cây tất cả đều san bằng, nguyên bản trên bầu trời tung bay vài miếng mờ mây, sớm bị nàng trưởng kình đánh tan. Nhưng cũng không có chân chính làm bị thương Cổ Lam Nguyệt mấy mai, khiếp nhan trong lòng cũng có chút nóng nảy, nàng thế công chậm một chút, thu hồi xong trưởng muốn trước đổi một hơi, một lần nữa ngưng tụ thể nội chân nguyên. Cổ Lam Nguyệt chờ chính là giờ khắc này, thấy nàng khí thế một yếu, liền biết là khiếp nhan lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm, phân bố tại Cổ Lam Nguyệt trùng quanh thân thể số đạo ánh sáng nháy mắt thu nạp đến cùng một chỗ. Lấy kiếm, Cổ Lam Nguyệt trước làm thu kiếm thức, kiếm thu được một nửa lúc lại lần nữa đột nhiên ra. Một kiếm này cùng nàng trước đó 100.000 kiếm cũng khác nhau, một kiếm này mang theo mênh mông sát khí, một đạo cửu màu kiếm khí ầm vang mà đi, phảng phất thời đại hồng hoang một đạo khai hoang ngàn bên trong dòng lũ. Hạo đãng kiếm quyết, hồng hoang hạo đãng. Trong chốc lát chỉ thấy trời trong 10 ngàn dặm bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ lại một đoàn đen ngịt mây đen, âm lôi chợt chợt, như muốn hạ xuống tốc sát hai kiếp để người không tự chủ được run dựng, bị khiếp nhan san bằng của cây thương sơn một góc lại là lạnh gió chợt nổi lên, cuốn tới, trong gió dâng lên hai đạo màu xám lưu, tựa như hai đầu mênh mông vòng quanh, cái kia đạo kiếm khí xoay quanh mà lên. Ba Cố Uy thế kinh thiên tọa người kiếm khí nháy mắt liền tới đến gần trong gang tấc khiếp nhan trước mặt. Coi như thân pháp của nàng lại nhanh, nàng đấu chuyển tinh bước lại ảo diệu, nàng quyết tuyệt đối trốn không thoát cái này Hạo Đãng kiếm quyết mạnh nhất một thức Hồng Hoang Hạo Đãng, bởi vì trung quanh phương viên mười mấy dặm địa chi bên trong đều bị Cổ Lam Nguyệt kiếm khí nơi bao bọc, căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng mà khiếp nhan cũng không có muốn tránh né dự định. Cổ Lam Nguyệt đang chờ toàn lực tế ra một kiếm thời cơ, làm sao không còn trở lấy một tích tắc này kinh kiếm khí đến. Trong mắt nàng đột nhiên tinh quang lên, trong lòng âm thầm cũng hỉ, một kiếm này còn giống một chút bộ dáng. Nàng đột nhiên ngừng lại thân hình Hai tay giơ lên dù đen lớn ngăn tại trước mặt mình. "Chủ nhân, liền để cựu nghi kiếm chém ra cây tùng la đối người trói buộc đi." Trong lòng nàng mặc niệm lấy, cựu thái kiếm quang cùng kia hai đạo hồng hoàng mãng kình đem khiếp nhan cùng dù đen khóa ở bên trong. Đứng ở đằng xa quan chiến đồng lang tim đều nhảy đến cổ rồi nhi, trợn mắt nhìn xem Cổ Lam Nguyệt dòng thác kiếm khí khắp tuôn ra mà qua, tựa như vỡ đê triều cường giang hà mênh mông, hắn không khỏi nín thở, nhưng cũng không dám phát ra một chút thanh âm. Lúc này Cổ Lam kiếm khí lại từ đó đột nhiên tách ra, một đạo lưu biến thành hai đạo, ở thật giống như bị thứ gì sinh ngăn cách mở trở thành hai cỗ nhanh như tên bắn mà vụt qua thủy triều. Chợt vẹn mười mấy hơi thở thời gian cái kia đạo hạo đãng kiếm khí mới chìm xuống, lại nhìn Vân Hà núi một cái ngọn núi bị toàn bộ gọt sạch, Thanh Vân kiếm phái người coi như lại điếc lại mù cũng đều biết dưới núi xảy ra chuyện, lúc này Thanh Vân kiếm phái đệ tử ngay tại hướng dưới núi ngự kiếm mà tới. Cổ Lam Nguyệt thả ra trong tay cựu nghi kiếm, kia đạo cựu thải quang hoa hẩm đạm rất nhiều, nàng thở hồn hển lần nữa dương mắt nhìn lên. Nhưng mà trước mặt một màn lại là không để cho nàng cho phép kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy khiếp nhan hai tay dù lớn, thân thể nghiêng về phía trước, túi đầu không lưng, tựa như nghịch gió lớn gian hành tẩu lư nhân. Dù đen bên trên buốc lên một cỗ nhàn nhà khí. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ ngoan cố khí tức. Chính là chuôi này dù đen lớn ngăn trở cổ lam nguyệt kiếm khí, nói xác thực là dù đen bên trên kia sợi hắc khí, bị cổ lam nguyệt một thức hồng hoàng hạo đãng chính diện đánh trúng, khiếp nhan bình yên vô sự, ngay cả quần áo trên người đều không có hư hao nửa chút. Đồng Lăng nhẹ nhàng trợ ra, không khỏi thấp giọng gieo hỏ một tiếng, cổ lam nguyệt lại là cho mày, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khiếp nhan ngẩng đầu, ánh mắt sắc nhìn xem cổ lam nguyệt, lạnh nói, bản phát chính, sự là quá khiến ta thất vọng. Ngươi bản không xứng có được giao quan kiếm." Nàng lời còn chưa dứt, người cũng đã hóa thành một đạo huyết ảnh, tại cổ Lam Nguyệt chưa kịp kinh ngạc thời điểm liền đến trước mắt, dù đen lớn vung lên đối bụng của nàng đột nhiên rút đi. Cổ Lam Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, kêu lên một tiếng đau đớn bị nàng một đụ đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn mười mấy vòng nhi đâm vào một cây gốc cây bên trên, nàng rãnh rượi lấy ngồi dậy, một ngụm máu phun ra, nhìn một chút khiếp nhan, sau đó hai mắt nhắm lại ngất đi. Chương 596, người trốc giả Lâm Thanh. Khiếp nhan dùng khăn tay xoa xoa dù đen, đôi ra bất bình sự, không khỏi chặt lông mày cũng ra ra, đi tới tiếp nhận trong tay nàng dù đen cười nói: vừa mới nàng một kiếm, kia coi là thật làm ta giật cả mình, bất quá nhìn tới vẫn là người lợi hại hơn một chút, ha ha. Khiếp nhan thất vọng thở dài, cái này Cổ Lam Nguyệt mặc dù cả ngày đem giao quang kiếm mang theo trên người, nhưng nàng căn bản cũng không có lĩnh ngộ giao quang kiếm lực lượng chân chính, càng không cách nào phát huy thủ ngự thanh khí uy lực chân chính, chúng ta còn phải hướng trên núi đi. Đồng Lăng nhìn chung quanh một chút nói nói, các người đánh ra động tĩnh lớn như vậy, Vân Hàn núi người khẳng định cũng đều biết, khỏi phải chúng ta đi bọn hắn liền sẽ tìm đến. Khiếp nhan lắc đầu, những cái kia không có tu sĩ đến 10000 cái lại có thể thế nào, Cổ Thương Thiên là Vân kiếm phái trưởng môn lại là thiên hạ chính đạo đại danh đỉnh đỉnh cao nhân tiền bối, cái này bọn người phải bưng ra đỡ, sẽ không dễ dàng xuống núi tới tìm chúng ta. Đồng Lăng ồ một tiếng, lại nhìn một chút ngất đi cổ La Nguyệt, hỏi nói, kia nàng làm sao bây giờ? Còn giống như không chết. Khiếp Nhan nói nói, nữ nhân này mặc dù bản sự chẳng ra sao cả, nhưng thân thể thật đúng là đủ rắn chắc, bị ta toàn lực một dù rút chúng huyền phủ cung vậy mà cũng không chết. Không đi còn nàng, để nàng tự sinh tự di tốt. Nàng bụng ục cục gọi vài tiếng, Khiếp Nhan lấy bụng nói nói, đánh nhau quả nhiên vẫn là dễ dàng đó nha, đi nhóm lựa nấu cơm, ăn no lại đến núi. Đồng Lăng mặc dù đầu góc không thế nào linh quang, nhưng tay chân lại là 10 điểm nhanh nhẹn, xem ra bình thường bị khiếp nhan sai sự quen, rất nhanh liền tại dòng suối nhỏ thượng du dâng lên một đống lửa, đem trước tẩy lỗ sạch sẽ hai con gà rừng gác ở trên lửa nướng lên, gà rừng trong bụng nhồi vào cây nấm cùng quả hạch, bên ngoài bôi một tầng kim hoàn mỏng, chỉ trong chốc lát hương khí liền tràn ra ngoài. Khiếp nhan ngồi tại bên cạnh đống lửa đem lòng bàn chân đối lấy ánh lửa nướng, ngón chân thỉnh thoảng động một chút, nàng vừa ăn quả một nhìn trên lửa xoay chuyển rừng tinh ngạc mà người. Nàng ánh mắt mờ mịt nói nói, "Đồng Lăng, chúng ta đều là chủ nhân từ ven đường nhặt được, nếu là không có nàng Người ta sớm đã bị sói hoang điêu đi ăn, hiện tại vì đem chủ nhân từ ràng buộc bên trong giải thoát ra, coi như trả giá tính mệnh, cũng là phải đúng hay không? Đồng Lăng một bên quạt lửa một bên lắc đầu, kia là đương nhiên, trên đời này trừ chủ nhân, chúng ta liền không có khác thân nhân bốn. Đúng nha, chủ nhân đối với chúng ta tốt như vậy, chẳng những cho chúng ta cơm ăn, còn dạy cho chúng ta bản sự bốn nạng, cúi đầu xuống nhìn xem mình trắng nõn ngon chân, Đồng Lăng nghiêng đầu nhìn nản một cái. Người sợ hãi? Khiếp nhan gật gật đầu, chết ai không sợ. Cổ la Nguyệt bản sự của mình thường thường, nhưng bằng mượn thanh giao quan kiếm liền có thể cùng ta đánh cái ngang tay, nếu là không có dù đen Nàng một kiếm, kia Hồng Hoang Hạo đã liền đem ta giết, nghe nói cha nàng Cổ Thương Thiên có thể đồng thời tế ra ba thanh cựu nghi kiếm muốn. Đồng Lăng đem một con nướng chín đưa cho nàng, nhìn xem gọ má của nàng nói nói, ăn xong cái này gà, ngươi rời đi, ta một người lên núi ba cẩn thận một chút, rất nóng. Khiếp Nhan liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, một mình ngươi ứng phó không được. Nàng kéo xuống đùi gà miệng lớn bắt đầu ăn. Lúc này đường núi ở giữa truyền đến một trận rộn rộn ràng ràng ồn đầu số đạo lưu quang lẻ, mấy nam nữ tu sĩ từ đỉnh đầu rơi xuống, có khác mười mấy người trẻ tuổi từ trong sơn đạo chạy ra. Các ngươi là nơi nào đến Côn Đồ, dám ở Thanh Vân kiếm phái náo sự bốn một người cầm kiếm quát hỏi. Khiếp nhan liếc những người kia một chút, hư một tiếng không để ý đến, ngược lại đem một cục sương ném tới dưới chân bọn hắn. Lớn mật, thật là muốn chết, đã không chịu sưng tên ra, ta liền đem các ngươi trói mang về trên núi ba lúc này, bên cạnh người kia nữ kiếm sĩ đầu nhất chuyển liền trông thấy một viên lao hwy thụ dưới nằm giặm trên mặt đất cổ La Nguyệt, nàng thấy rõ quần áo không khỏi giật nảy cả mình, giữ chặt người kia nói, "Sư Minh, nhìn người kia có phải là Bốn?" Mọi người nghe tiếng bận bịu quay đầu nhìn lại, "A, kia là sư Tỉ. Mọi người lập tức chạy tới. Nữ kiếm sĩ đem nằm rạp trên mặt đất cổ Lam Nguyệt lật người, không khỏi kinh hô một tiếng che lấy miệng, nàng màu lam và táo hoàn toàn bị mọ thâm đấu, biến thành tự sắc, nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lỗ mũi còn hướng ra thấm lấy máu. Nữ kiếm sĩ ngón tay run rẩy hướng cổ Lam Nguyệt dưới mũi mặt tìm đòi, nàng không khỏi lập tức trừng to mắt lộ ra kinh hoàng thân sắc, gấp đội vươn tay đè lại cổ của nàng, cảm giác được trên ngực mạch đập còn đang nhẹ nhót, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đầu nhìn ác là sư tỷ Nhan cười cười, khoát tay nói, không phải chúng ta, là ta một người. kiếm phái mọi người lập tức như lâm đại địch cùng nhau bày ra kiếm thế, cảnh dật trừng mắt nhìn chằm chằm khiếp nhan, nữ kiếm sĩ cả giận nói: "Ngươi đem ta phái trưởng môn người thừa kế trọng thương như đây, ngươi cùng Thanh Vân kiếm phái thủ này sợ là hóa giải không được, hôm nay muốn sống rời đi Vân Hàn núi, chỉ sợ là nằm mơ." Khiếp nhan khinh thường những môi, "Là nhà ngươi sư tỷ vô dụng, đoán lấy ai, làm gì? Các ngươi còn muốn cùng ta động thủ?" "Cùng ngươi động thủ lại như thế nào?" Một cái người cao đại hán tính tình nóng nảy, hai tay kéo lấy một thanh đại kiếm mấy bước liền đi tới khiếp nhan trước mặt, hai tay lên đại kiếm che đậy đầu liền bổ xuống. Khiếp nhan còn chưa lộ thủ, một bên ngay tại trên đống lửa nướng gà rừng Đồng Lăng đột nhiên nhảy lên một cái, từ đống lửa bên trong rút ra một đoạn còn đang thiêu đốt những cây, một cái thuần thân vọt đến cái kia nam kiếm sĩ trước mặt, liền nghe thổi phù một tiếng, một đoạn nhánh cây từ hàn huyết hầu xuyên qua, từ sau nơi cổ đâm ra. Người thì tính là cái gì, cũng dám ở này dương võ? Đồng Lăng bình thường nhìn xem lốc, sát khí người đến lại là thử lấy răng trừng mắt, mặt mũi tràn đầy ngang ngược sắc khí, hắn một cước đem hán tử kia đá văng ra, nhanh cây từ hàn hầu bên trong rút ra, lại ném về đống lửa bên trong, máu dống nhiên từ hàn huyết hầu bên trên lỗ máu bên trong phun tới. Thường sư huynh bốn mọi người một tiếng kinh hô, nhìn lại Khiếp Nhan cùng Đồng Lăng ánh mắt của hai người đã mang theo chút e ngại. Khiếp Nhan cười cười, ánh mắt của mọi người đều tại nàng mắt bên trong, nàng đối Đồng Lăng nói nói, Thanh Vân kiếm phái thật là không được, trong mắt những người này không có chút nào đấu trí, lớn yếu sợ mạnh, không nói đến đánh thắng được hay không chúng ta, bọn hắn ngay cả rút kiếm dũng khí đều không có. Ta nhìn Thanh Vân kiếm phái khí số đã hết, trừ một cái lao ra hỏa cổ thương thiên bên ngoài, phía dưới lại không có một cái ra dáng, lao ra hỏa kia một mệnh hô thời điểm, chính là cửu. Ngư kiếm đội chủ này. Đồng Lăng niết miệng cười cười. Hiện nay thiên hạ đại thế chính là thủ nữ thanh khí liên tiếp xuất thế, đã từng dựa vào thủ nữ thanh khí làm giàu, mặc kệ là thương đế thành tư đồ thị, hay là vân hà núi những người này, suy sụp là chuyện sớm hay muộn, lấy thanh vân kiếm phái những người này, làm sao có thể chấn được tiểu nghi kiếm, ta mặc dù không thông minh, nhưng cái này xu thế hay là nhìn ra được. Bị hai người như thế trắng trận trào phúng, những người kia đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trên mặt nóng bỏng, có mấy người chịu không nổi trào phúng, rút kiếm liền muốn mây quanh, những người khác tranh thủ thời gian giữ chặt. Nữ kiếm sĩ ôm lấy cổ Lam Nguyệt con mắt liếc qua khiếp nhan tấm kia xinh đẹp vô so mặt, nói nói, "Lam Nguyệt sư tỷ thương thế nghiêm trọng, về trước tông môn là sư tỷ chữa thương quan trọng, bọn hắn không phải chúng ta có thể đối phó, cùng sư phụ tự thân xuất mã, định đem hai người này chém thành muôn mảnh muốn." Dứt lời nàng ôm cổ Lam Nguyệt ngự kiếm mà lên hướng Vân Hà núi đỉnh núi bay đi. Những người còn lại không có cam lòng chừng hai người vài lần, cũng theo ở phía sau hướng Vân Hà đỉnh núi bay đi. Khiếp nhan ở phía sau nói, "Ta rất nhanh liền sẽ đi tìm Cổ Thượng Thiên, để hắn tại đỉnh núi chờ lấy chính là, nếu không hắn tay chân lậm cộm, xuống núi lại đem lấy." Thanh Vân kiếm phái tu sĩ nghe thấy sau lưng kêu gọi, trong lòng giận dữ, lại lại không dám quay đầu. Mọi người thân ảnh biến mất tại Vân Hà núi núi trong sương ngủ, Khiếp Nhan lại lần nữa ngồi trở lại trên tảng đá, đối Đồng Lăng nói nói, "Mau mau ăn xong, chúng ta tốt hơn núi." Vân Hà núi đỉnh núi, xây ở một cái bên bờ vực một tòa tiểu trúc lâu, dấu ở cuốn sương mù lượn quanh ở giữa, trúc lâu chung quanh là một mảnh rừng trúc, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lên trong núi mờ mù, gợi lên rừng trúc phát ra rì rào Thương Tiên ngồi tại trúc lâu bên cửa sổ, trong tay cầm một bản cổ tịch chính đang đi học. Từ cổ xương lắm Thi thể bị Cổ Lam Nguyệt mang về Vân Hà núi đến hiện nay, vẻn vẹn 2 năm công phu, Cổ Thương Thiên nhưng thật giống như lão 20 tuổi, tóc trắng phơ mặt mũi nhăn nheo, ngay cả khí sắc cũng kém xa năm đó, hiện hắn hôm nay chân chính là một cái lao nhân. Trong 2 năm qua Cổ Thương Thiên không có bế quan một ngày, môn nhân cũng lại chưa gặp hắn tại Vân Hà đỉnh núi rèn luyện kiếm ý, liền ngay cả cất giấu cựu nghi kiếm cấm địa, Cổ Thương Thiên cũng cực ít đi. 2 năm này hắn vẫn ở tại nơi này cái tiểu trúc lâu, một người ăn đều là mình tại tiểu trong ăn, liền ngay cả Cổ Lan Nguyệt cũng rất ít gặp hắn. Cổ thương biết Cổ hắn. Hiện tại Cổ Thương Thiên mình có đôi khi cũng hận mình, trong 2 năm qua hắn chưa từng tu luyện, thậm chí đối tìm kiếm còn lại kiểu nghi kiếm tung tích cũng không còn giống như trước nhiệt tâm như vậy. Năm đó Thương Đế Thành đánh một trận xong, Tư Đồ thị nguyên khí trọng thương, theo lý thuyết chính là Thanh Vân kiếm phái từng bước xâm chiếm Thương Đế Thành, Tư Đồ thị lớn thời cơ tốt, nhưng khi Cổ Thương Thiên trông thấy trong hộp tụ bảy biển hai thanh trưởng kiếm về sau, hắn liền cảm thấy mình 10 điểm ngu đái. Kia hai thanh trưởng kiếm một thanh đã từng thuộc về Cổ Thanh câm, một thanh đã từng thuộc về Cổ Sương Cổ Thương Thiên dạng này quật cường nghiêm túc cường giả, có khi tại nửa đêm giật mình tỉnh lại lúc, vậy mà lại cảm thấy hận. Tiên Tính dừng chốc dâng lên một trận kinh phong, một trận dồn dập bước chân xáo trộn yên lặng của nơi này. Hơn 10 tên thanh vân kiếm phái đệ tử hốt hoảng đi tới trước lâu bên ngoài, ngày xưa bên trong không có Cổ Thương Thiên ra lệnh cho bọn họ là không dám tới này. Mọi người quỷ gối trước lâu trước, cắt tiếng đau buồn nói, "Sư phụ, dưới núi đến hai cái cao thủ trẻ tuổi, nói năng lô mãng, tuyên bố muốn đánh lên núi đến, mời sư phụ xuất thủ chỉnh trị cùng độ đi." Trong chốc lâu Cổ Thương Thiên ngồi tại phía trước cửa sổ động cũng không động, con mắt ý nguyên nhìn chằm xưa thư tịch, giống như người đã tiến vào trong sách thế giới. "Sư phụ năm nữ kiếm sĩ bi thường nói, bọn hắn đả thương Lam Nguyệt sư tỷ." Hiện tại sư tỷ bản thân bị trọng thương, chính trong đại điện trị liệu, mời sư phụ đi xem một chút đi." Cổ Thương Thiên Hoa Dâm lông mày giật giật, quyển sách trên tay đột một tiếng thanh vang rơi vào chúc trên bàn. Tiểu trúc lâu cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, Cổ Thương Thiên đứng tại cửa ra vào, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Chương 597, Đế thích Vương Du tỉnh, thượng. Cổ Thương Thiên đi tới Thanh Vân kiếm phái phía trước núi Cổ Lam Nguyệt ở lại lầu nhỏ, gặp nàng nằm ở trên giường sắc mặt như tờ giấy, dung nhan tiểu tụy, trên mặt lộ ra thần sắc thống bên còn đang thấp cái gì. mấy tên ý đạo cao siêu nhất sư ngay tại luyện đan luyện đan bút thuốc bút thuốc, bên người nữ đồ đệ đang dùng đồng thử run run run đạo thuốc, thanh âm nghe vào đệ người có chút bực bội. Cổ Thương Thiên lông mày không khỏi gấp nhíu lại, chắp tay sau lưng đi vào cửa phòng. Mấy tên đan sư thấy trưởng môn giá lâm, lập tức không người thi lễ, Cổ Thương Thiên khoát khoát tay, phụ phục tại Cổ Lam Nguyệt bên thai nghe ngóng, cũng không nghe rõ nàng tại thì thầm cái gì. Nàng thế nào? Hắn nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Nhiều tuổi nhất một tên đan sư nói nói, tiểu thư thương thế cực nặng, chính là bị một cố đại lực chính diện đánh chúng phủ cùng, lực phủ, đem phủ nội kinh mạch đều đánh gãy. Mặc dù cũng vô âm lực hoặc chân nguyên xâm nhập tiểu thư thể nội, nhưng chỉ bằng tình lực liền phá vỡ tiểu thư hộ thể chân nguyên, đưa nàng trọng thương như đây, người xuất thủ chỉ sợ không phải hạng người tầm thường. Hắn lộ ra vẻ xấu hổ nói nói, ta mấy người đã đem hết toàn thân thủ đoạn, dùng chân đan nhiều năm bảo mệnh linh đan, nhưng cũng chỉ có thể đem tiểu thư thương thế tạm thời ổn định, muốn triệt để khỏi hàn đồng thời không ảnh hưởng sau này tu vi, tha thứ mấy người lao phu tại sờ tiện, thực tế hổ thẹn. Đan sư không người tới đất, người trưởng môn nhân khác mời đan đạo cao nhân đi, ta cùng bất lực. Thực tế thẹn trưởng môn hậu ái. Cụ thương tiên lên khóe miệng, hít một hơi thật sâu. Khoát tay nói nói, mấy vị trưởng Lão cũng là hết sức, không nên tự trách bốn không biết bây giờ thiên hạ đang đạo giới, ai y thuật cao minh nhất. Mấy tên đàn sư nhìn nhau một cái, hay là tên kia nhiều tuổi nhất nói nói, thiên hạ hôm nay đi đạo kẻ cao nhất, chỉ sợ là đàn khuyết tông tân tấn trưởng môn, ao trắng nữ y thánh Lâm Thi. Lâm Thi, cổ thương thiên nhiều như mày, nghĩ kĩ một lát cũng không nhớ tới thiên hạ còn có nhân vật như vậy, liền hỏi nói, lấy Lão Phu biết, thiên hạ hôm nay đang đạo duy nhất tông sư, không phải thương đế thành thần nguyên từ sao. Cái này Lâm Thi lại là nhân vật bậc nào Tóc trắng đan sư nhìn một chút sư đệ, mỉm cười nói, trưởng môn trong hai năm qua một mực thâm cư phía sau núi, đối dãy núi sự tỉnh có chỗ không biết, thần nguyên tử đã tại một năm trước thọ hết chết giả, cưới hạ tây về, về phần cái này Lâm thi, ta cũng cũng làm mà biết không rõ, chỉ là nghe nói nàng là cái đang đạo kỳ tài, là Đan khuyết tông võ hiên thanh không biết từ chỗ nào tìm tới như thế một vị, trở thành Đan khuyết tông môn nhân bất quá ngắn ngủi mấy năm, đan đạo tu vi liền vượt qua. Những đồng môn khác rất nhiều, lúc này mới thành mới trưởng môn." A4 cổ thương thiên gật, gật đầu, "Ta lại là không biết cái này, rất nhiều chuyện ba Đan khuyết tông đời trước chủ." Đan Dương Tử cùng ta ngược lại là nhiều năm hảo hữu, chỉ là hắn bị Liêu Chi phản tiểu nhi kia tơi sống khí quyết, bất quá người mặc dù chết rồi, tình phân lại vẫn còn. Mấy vị trưởng lão, lão phu thỉnh cầu một chuyện. Mấy người bận bịu chắp tay nói, trưởng môn thỉnh giảng. Cổ Thương Thiên nói nói, làm phiền mấy vị mang theo Lam Nguyệt đi Đan Quế Tông, thỉnh cầu tông chủ Lâm Thi nhất thiết phải trị liệu tốt tiểu nữ, lão phu tương lai tất có tri báo. Mấy tên đan sư tự nhiên đáp ứng, Cổ Thương Thiên viết thư, để mấy người mang theo, tin vừa mới viết xong bút tích còn chưa làm, liền nghe dưới núi truyền đến từng đợt lớn, tức truyền đến kêu la cùng gặp vài bóng người bay lên trời cũng không phải là ngự kiếm mà đi, mà là đầu hướng xuống cái mông hướng lên trên, giống như bị nhân sinh sinh đánh bay lên, bịch bịch vài tiếng, có ngã vào mây mù lượn lờ vách núi mòn mòn, có rơi vào thanh vân kiếm phái trước cửa rơi sườn cốt đứa gái. Mấy thanh vân kiếm phái tu sĩ lảo đảo chạy lên đỉnh núi trước đại điện, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một chút, sau đó phủ phù một tiếng quỷ gối Cổ Thương Thiên trước mặt, nam dạp người khóc lóc kể lại nói: "Sư phụ, dưới núi đến hai yêu tặc, thủ đoạn độc xuất thủ tàn nhẫn, các đệ tử không phải là đối thủ, ngăn không được yêu nữ, bọn hắn đã đánh lên đến, còn luôn miệng mắng mạ ngươi về." Cổ Thương Thiên sắc mặt lập tức xuống, Nghẹ gật đầu trầm giọng nói, "Ngươi lui ra sau chỉ thương. Mấy vị, các ngươi cái này liền mang theo tiểu nữ đi Đan Khuyết Thông đi. Mấy người ông quyển, một cái nữ đan sư cóng lên cổ La Nguyệt, cùng mấy tên khác đan sư từ một cái khác dưới đường nhỏ núi đi. Cổ Thương Thiên hai tay chắp sau lưng đi đến sau đại môn, túi đầu nhìn xuống một mớ núi lượn kéo dài đến dưới núi mấy ngàn cấp thêm đá, một nam một nữ hai người trẻ tuổi chính sóng vai từng bước mà lên, chung quanh mấy chục tên Thanh Vân kiếm phái đệ tử tất cả đều cầm kiếm đem bọn hắn vây lại, chỉ là chúng người thần sắc cảnh giác bên trong lại mang theo một chút hiền, chỉ là đem hai người vây vào giữa, lại là không ai dám tiến lên. Trong hai người người nam kia toàn thân áo trắng, vóc người trung đẳng, tướng mạo trắng non thanh tú, trên môi có hai phiết thưa thất dâu dị, nhìn lại cũng chính là 6 7 tuổi, chỉ là ánh mắt có chút hung lệ, trên mặt âm sát khí cùng tuổi tác không hợp. Nữ tử kia tuổi không sai biệt lắm, thân mặc một thân màu vàng nhạt nữ bào, một đôi thon dài cất bước tại trên thềm đá trông rất đẹp mắt, tay nàng bên trong cầm một đem to lớn dù đen, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Cổ thương Thiên túi đầu nhìn về phía bọn hắn thời điểm, hai người cũng cảm thấy Cổ Dương Thiên, thiếu nữ kia đột nhiên ngẩng đầu, lúc trước còn cùng bên người thiếu niên cười cười nói, nói lúc này lại trong mắt lóe lên hai đạo địa quang, thần sắc cũng bắt đầu căng rắc lên. Thiếu niên kia cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn Cổ Thương Thiên. Khiếp Nhan nhíu nhíu mày, khoe miệng niết lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, con mắt nhìn xem Cổ Thương Thiên lớn tiếng nói, phía trên lao đầu kia nhi, có phải là chính là Thanh Vân Kiếm phái trưởng môn Cổ Thương Thiên. Cổ Thương Thiên chắp tay sau lưng trầm mặt nhìn xem Khiếp Nhan, "Hừ một tiếng, ngươi là nơi nào đến gia nha đầu? Vì sao đến cái này bên trong Dương ai Khiếp Nhan cười nói, "Ta gọi Khiếp Nhan, hắn gọi Đồng Lăng, chúng ta hai huynh muội nói các có sai, bởi vậy mượn đến xem. ta biết Cổ Thương trưởng môn từ trước đến nay hào sảng hào phóng." không biết có chịu hay không đem kia mấy châu ở Nghi kiếm cho chúng ta mượn hai người chơi chơi. Cổ Thương Thiên híp mắt cười cười, trong mắt lại dâng lên một vòng sắc khí, chắp tay sau lưng không người nói, hai người các ngươi danh hiệu ta ngược lại là chưa nghe nói qua, có lẽ là hai năm này lão phu ẩn tu tại Vân Hà núi vô nhân, tựa hồ thiên hạ tu hành giới lại ra không ít nhân tài mới nổi. Nữ nhi của ta Cổ La Nguyệt, là hai người các ngươi ai đã thương? Khiếp nhan giơ lên dù đen lớn vô vụ, con gái của ngươi bị ta một dù quất vào trên bụng, làm sao? Chết rồi. Cổ Thương hừ hừ hừ cười lạnh tiếng, gật gật đầu, nguyên lai like là ba tốt, tốt, La tu vi không yếu lại có giao quang kiếm nơi tay, lại bị ngươi thương nặng như thế, nghĩ đến ngươi cũng không phải thiện thiện hạng người. Bất quá chỉ bằng cái này cùng bản sự, liền muốn mượn ta Thanh Vân kiếm phái Cửu Nghi kiếm, còn chưa đủ nhìn. Mười mấy năm qua, lão phu hết thảy ba lần sử dụng Cửu Nghi kiếm, lần đầu tiên là Chu Sắt Thương lộ sơn lớn yêu hồ ngàn khe, lần thứ hai là tại Thương Đế thành đối phó ta đạo cuồng đồ liêu tiểu nhi, lần thứ ba, chính là ra các phượng tưởng tới đây náo sự, bị ta lấy Cửu Nghi kiếm đổi đi. Lão phu 3 lần sử dụng Cửu Nghi kiếm, còn chưa hề qua, ngươi cái này dã nha đầu, muốn nhìn lão phu Cửu kiếm, còn phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Khiếp nhăn hé miệng cười một tiếng, trước đó con gái của ngươi cũng đã nói lời tương tự, bất quá ta trước đó cho ngươi giao cái ngọn nguồn, ta và ngươi trước đó gặp qua những cái kia đối thủ cũng khác nhau, ta khởi sướng điên đến nhưng mà cái gì đều không quan tâm. Nàng bốn phía nhìn một vòng, khỏe mắt khẽ động cười nói, ngươi như không phải là không thể trong thời gian ngắn nhất giết ta, ta coi như không giết được ngươi, ta đưa ngươi những đệ tử này môn nhân tất cả đều giết. Nàng cười tủm tỉm nói nói, các ngươi thanh vân kiếm phái hiện tại ngoại trừ ngươi lão bất tử này, còn lại tất con đều là một đám gối hoa, có thể đỡ nổi ta cùng đồng đẳng, còn thật không có. Cổ Thương Thiên lộ ra vẻ tức giận, lạnh giọng nói: "Thật sự là giá tính khó thuần nha đầu điên." Nói hắn rũi ra một cái tay đối không chung một trảo, cũng nghe một trận sắt thép va chạm âm thanh, xiêu xiêu xiêu một trận hú gọi, từ dưới vách núi, trong rừng cây, viện tử bên trong, những cái kia bị hai người giết chết thanh vân kiếm phái môn nhân sử dụng bảo kiếm tất cả đều bị Cổ Thương Thiên triệu hắn đi ra, bầu trời bay tới hơn 10 thanh trường kiếm. Cổ Thương Thiên một cái tay tại không chung vẽ một vòng tròn nhi, kia mấy chục trôi liền như trong nước bảy cá quấn tại Cổ Thương Thiên đầu. "Giá nha đầu, ngươi thương nữ nhi của ta, giết đệ ta." Cái này 35 thanh kiếm đều là chết tại ngươi cùng trong tay Thanh Vân kiếm phái đệ tử chỗ dùng pháp bảo, ta liền lấy cái này 35 kiếm chu sát người hai người vì đệ tử ta báo thủ. Hắn đưa tay hướng khiếp nhan trên thân một điểm, kia 35 trôi bảo kiếm đột nhiên ở giữa mau chóng đổi theo, hóa thành một đầu kiếm long, kiếm quang chấn trận, sát khí dày đặc, cổ thương thiên kiếm áp cùng trước đó bị khiếp nhan giết chết những người kia tương so, không biết cao đi nơi nào, kiếm chưa đến kiếm vi tới trước, xoẹt một tiếng chói nổ đùng, khiếp nhan dưới chân thềm đã bắt đầu vỡ nát. Khiếp nhan khinh một tiếng, cũng đừng đem ta xem như những cái kia bất nhập lưu cấp đường ma liền ngươi những này đồng nát sắt cũng muốn ta. Nàng đỗng nhiên giẫm chân một cái, dưới chân bị Cổ Thương Thiên kiếm áp nghiền nát bột đá đá vụn bị nàng một cước chấn lên, bụi mù bột đá ở trước mặt nàng tản ra, khiếp nhan một trường đối cái kia đạo kiếm long đầy đi. Khắp trời bài vân trưởng từng đạo trưởng ấn phá không mà đi, không nhiều không ít chính là 35 trưởng. Tạo thành kiếm long muỗi trôi bảo kiếm liền bị đập một trường, xoẹt một tiếng, kiếm long phá vỡ, 35 trôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận tán mát. Cổ Thương Thiên hử cười một tiếng, một trường này không sai. Hắn lần nữa tại trung lung lay tay, ra 35 trôi bảo kiếm bang, bang âm thanh trùng tổ thành một thanh to lớn cự kiếm, Cổ Thương Thiên một tay múa tại không trung vẽ Thao túng cự kiếm như sai sử cánh tay của mình, hạo đáng kiếm khí, đại kiếm ẩm ầm âm thanh bên trong nghiền ép mà đến, Khiếp Nhan chỉ cảm thấy mình bị một cỗ khổng lồ áp bao phủ ở bên trong, toàn thân tựa như đè ép một ngọn núi khó mà động đậy được bước. Nàng rơi lên chân, phát hiện chân của mình phảng phất rợn trì, nàng nhíu môi hừ một tiếng, phích lực một trường, phá thiên một kích, Khiếp Nhan hít một hơi thật sâu, trên thân chân nguyên như liệt diễm ngưng tụ tại nàng trên tay phải. Nàng độ ngực mãnh liệt thở rốc hai tiếng, lớn một tiếng, một trường bộ ra, một đạo điện quang trưởng kình từ trong tay nàng đánh ra, tại không trung nhảy ra năm đạo hổ quang điện, rang một tiếng đánh vào cổ thương thiên kiếm khí phía trên. Nhưng mà Khiếp Nhan một chưởng này lại chưa thể đánh tan Cổ Thương Thiên kiếm khí, liền nghe hô một tiếng, kiếm khí bỗng nhiên phô thiên cái địa mà tới. Khiếp Nhan lập tức thần sắc kinh hãi, như lâm đại địch, mình phá thiên một kích vậy mà không thể ngăn lại Cổ Thương Thiên một kiếm này. Nàng hai tay giơ lên dù đen ngăn tại trước mặt, tựa như bối rối không chỗ có thể trốn. Cổ Thương Thiên hừ một tiếng, trong lòng cười thầm cái này dã nha đầu tự cho là đúng, lúc trước hắn kia một thức bất quá là thăm dò, một kiếm này mới thật sự là thực lực. Cổ Thương Thiên cảm giác được ra cái này gọi Khiếp Nhan nữ tử tu vi không thấp, nhưng còn chưa tới có thể để cho hắn cảnh giác trình độ. Hắn môi cười lạnh, không biết tự lượng sức mình muốn hạ lại không nghĩ rằng chuôi này 35 chuôi bảo kiếm ngưng tụ thành đại kiếm tại khiếp nhan trước mặt chỉ có 3 thước địa phương xa, khiếp nhan giơ lên rù đen lớn đối đại kiếm bỗng nhiên bắt tới. Liền nghe đinh một tiếng vang lớn, xoạt lập tức đại kiếm tằng ra, 35 chuôi bảo kiếm có gãy thành vài đoạn, có công thành mấy khúc quẹo nhi, kiếm gãy tựa như tiên nữ tán hoa tứ tán mở. Cổ Thương Thiên lập tức giật mình, muốn thu tay lại lại không kịp, chỉ có thể đối trung quanh những đệ tử kia hô nói, ngươi cùng lui ra năm. Lời còn chưa dứt, một thiết, thương người, thi thể từ trên thềm đá lăn dưới. Cổ Thương Thiên Mỹ mắt đang run dậy, những đệ tử này là hắn mười mấy năm qua tự mình dạy cho mới đệ tử lại một, đều là tâm huyết cùng niềm hy vọng, không nghĩ tới cứ như vậy chết tại mình bên trong sân môn. Khiếp nhan hất lên dù đen, cười nói, "Thế nào? Chỉ bằng những này đồng nát sát vụn, coi như kiếm khí của người mạnh hơn, còn không phải không dùng. Ngược lại dựa vào nhiều như vậy đồ đệ, thật sự là được không bù mất." Lúc này lại là mấy tiếng kêu thảm thiết, đồng lăng lăng không mấy trưởng vô tới, vây lấy bọn hắn những người kia thân thể tựa như phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài, đồng lăng đem một tên sau cùng còn sống nữ kiếm sĩ bắt đến trước ngực, một cái tay bóp lấy cổ của nàng, giương tay Cổ Thương Thiên đưa tay ngăn cản hô. Đồng Lăng nhìn xem Cổ Thương Thiên mỉm cười, tay răng rắc một tiếng bóp gãy cái kia nữ kiếm sĩ cái cổ. Cổ Thương Thiên ánh mắt tâm trầm, nhìn một chút đệ tử đã chết, đây là các ngươi muốn chết vốn. Hắn đưa tay đối không trung giơ lên, hét lớn một tiếng, "Thiên Xu!" Một tiếng la lên như lôi đỉnh, liền gặp vân hà núi đi theo du lên, một đạo chói mắt ngọc bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, vạch qua bầu trời như một đạo như lưu tinh, Cổ Thương Thiên vung tay lên, quang mang rừng ở đỉnh đầu của hắn, một thanh to lớn ngọc bạch sắc cư kiếm. Yêu nhân nhận lấy cái chết. Cổ Thương Thiên thật sự nổi giận, tế lên kiếm hướng về phía nhan cùng Đồng Lăng tiến tới. Trong 598, Đế thích Vương Du Tỉnh, hạ cổ thương thiên đệ nhất kiếm, kiếm khí 3.000 trượng, vắt ngang vân hà núi, đâm rách thương vân, thế như dòng lũ. Khiếp Nhan hai tay giơ dù đen ngăn tại trước mặt, gầy gò bả vai đang cuộn trào kiếm khí bên trong tựa như một sợi bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ánh lên. Vô ngân kiếm khí chớp mắt liền qua, mãnh liệt hạo đãng tựa như răng hà, nhưng mà Khiếp Nhan lại phảng phất chạy xiết răng hà ở giữa một đạo trụ đá giữa rộng, xé mở tứ ngược kiếm, uy, kiếm ra bên trong Vân hà núi xanh ngắt rừng rậm như sóng biển tuôn ra bắt đầu chuyển động, kiếm khí đẩy ra mây xanh, biến mất tại vô tận dưới bầu trời. Khiếp nhan trong tay dù đen dũng động hắc khí, màu đen đun miểu khí tức cơ hồ đưa nàng toàn thân đều khóa ở bên trong, dù đen tại nhịp đập lấy, hướng một quả trái tim bị quấn ở bên trong hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Cổ Thương Thiên, ngươi liền này một ít bạn sự sao? Nang lệ cha một tiếng, thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo, mấy trăm cấp thềm đá bị một bước qua, tiếp theo trong nháy mắt người đã đến Cổ Thương Thiên trước mặt, một dù đập trên người. Dù đen lớn che đậy đầu nền xuống. Cổ Thương Thiên nhiên vừa nghiêng đầu, du đen từ bên thai hồ một tiếng lướt qua, đem hắn một sợi tóc trắng cắt đứt. Khiếp nhan khinh thường chảo phun nói: "Lão phế vật, cho ngươi cửu nghi kiếm đều là la phí." Nàng hai tay dơ dù đen, trong chớp mắt đánh ra mấy chục đòn, cũng vô cái gì chướng pháp, chỉ là tốc độ nhanh đến mức cực hạ. Cổ Thương Thiên tay nắm kiếm quyết ngự động thiên xuất kiếm, to lớn màu trắng lượi kiếm vòng quanh hắn linh động trên dưới tung bay, tựa như một đầu màu trắng như du long đem hắn bảo vệ kín không kẽ hở, khiếp nhan một chút cũng không thể đánh trúng. Cổ Thương Thiên trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, không biết cái này du đen là lai lịch gì, lại có thể chịu nổi cửu nghi kiếm kiếm uy. Cổ Thương Thiên cũng chưa từng thấy tận mắt Đế Thích dù, chỉ là nghe Thương Đế thành tư đồ thị người nhắc qua, nhưng Đế Thích dù giết ra chủ của bọn hắn tư đồ Anh Lan, bởi vậy không ai nguyện ý nói thêm cùng cái này thủ mệnh thánh khí. Chỉ thấy Khiếp Nhan giống như một con linh hoạt thú nhỏ, vòng quanh cổ Thương Thiên trùng quanh na gì xoay chuyển, dù đen tung bay như như mưa rông gió bao thẳng hướng cổ Thương Thiên trên thân chào hỏi. Cổ Thương Thiên kiếm áp kiếm thức mặc dù cường hành vô song, nhưng ở khoảng cách gần như thế cũng khó có thể thi triển. Chúng chi xu kiếm là một thanh cao vài trượng vài rộng tự kiếm, vốn cũng không thích hợp cận chiến, Khiếp Nhan nhìn ra điểm này mới lấn người tiến lên cùng cổ Thương Thiên đánh giáp lá cà. Nàng biết một khi bị Cổ Thương Thiên kéo dài khoảng cách, lấy kiếm khí của hắn coi như dù đèn chống đỡ được, thân thể của mình cũng khó có thể chịu đựng, sớm muộn sẽ bị kiếm áp xé thành mảnh nhỏ. Cổ Thương Thiên bị Khiếp Nhan cùng Đồng Lăng Tiền Hậu dáp kích, trong lúc nhất thời được cái này mất cái khác, hắn cũng nhìn ra kia dù đèn có chút môn đạo, nếu là mình bị lệnh lên một chút tử, chỉ sợ cũng phải thủ thương. Hắn bình tĩnh một hơi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Yêu nữ tu được cắn trở. Chỉ thấy từ Cổ Thương Thiên trên thân đột nhiên đẩy ra một cỗ công chính dương cương kiếm khí, dù đen lệnh ở một đạo vô hình kình khí phía trên, Khiếp Nhan bị đạn một cái lao Cổ Thương Thiên tay áo bên trong bay ra một thanh màu vàng sáng trang nhã cổ kiếm, tản ra màu đỏ công chính bình thản chi ý. Khiếp Nhan trong mắt tinh quang lóe lên, đây là chuôi thứ hai Kiểu Nghi kiếm. Cổ Thương Thiên cùng Khiếp Nhan kéo dài khoảng cách sau lập tức tế lên Thiên Xu kiếm, một thức lực bổ cự nhạc đối diện chạm xuống dưới, Khiếp Nhan cắn răng đem dù đèn cản lên đỉnh đầu, bịt một tiếng vang lớn, Khiếp Nhan thân thể lui về từ trên thềm đá lăn xuống dưới. Khiếp Nhan năm đồng lăng nhảy đến phía sau nàng đưa nàng đỡ lấy, Khiếp Nhan đứng vững, chỉ cảm thấy hai chân có chút tê dại mềm, nàng lau đi khóe miệng một vệt máu. Nhìn xem Cổ Thương Thiên trên mặt lộ ra đáng ghét biểu lộ, Đao Dương quái khí bĩu môi nói nói, ngươi vẫn là dùng ra trôi thứ hai kiểu nghi kiếm. Hừ. Cổ Thương Thiên hừ lạnh một tiếng, Thiên Xu kiếm treo lên đỉnh đầu, Duyệt Dương kiếm nằm ngang ở trước mặt, hai thanh liền gặp tản ra huyền rượu cổ lão khủng lồ kiếm ý. Lão phu đã nhiều năm không khai sát giới, ngươi cái này dã nha đầu thực tế không nên đến này chọc ta, nói năng lô mãng cũng là rồi. Lão phu lườm nhắc cùng ngươi tiểu nha đầu này so đo, nhưng ngươi dám tổn thương nữ nhi của ta, đệ tử ta, hôm nay lão phu tế gia chơi thứ hai cửu nghi kiếm, không tin không giết được ngươi cái này nát nữ tử. Khiếp nhan môi Trong mắt mang theo cười, một ngữ ác độc nói nói, "Cổ Thương Thiên, ta nghe nói ngươi có hai nhì một nữ, trưởng tử chết tại là Sát Phong Ma đầu Liêu Chi phản đau hạ, thứ tử lại là bị ngươi mình nữa nhi giết chết, ngươi là tạo cái gì nghiệp, vì sao lão thiên muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn đâu?" Nàng một câu triệt để chọc giận Cổ Thương Thiên, Cổ Thành Câm cùng Cổ Sương lắm cái chết là Cổ Thương Thiên cả đời này tiếc nuối nhất thống hận sự tình, hắn cơ hội hơn nửa cuộc đời tâm huyết trừ tại tham tu kiểu Nghi kiếm bên ngoài, chính là bồi dưỡng mình hai đứa con trai. Mắt thấy trưởng tử Cổ Thành Câm làm việc cẩn thận làm người khí quyển, rất có chính đạo khôi thụ chi chất. Tại thiên hạ tu hành giới cũng là thanh danh vang dội, lại không nghĩ rằng vậy mà tại thời gian quý báo chết tại một. Cái khe suối bên trong đi ra, Tà đạo yêu tặc tay bên trong. Cổ Thanh Câm tài nghệ không bằng người bị Liêu Chi phản giết chết cũng là thôi, mình ký thắc kỳ vọng nhị nhi tử Cổ Sương lắm. vậy mà vì một cái chết tư đầu Nguyệt tiền trở nên điên điên cùng cùng, cuối cùng bị mình thân nữ nhi lấy kiểu Nghi kiếm giết chết, Cổ Lam Nguyệt cũng không có cùng Cổ Thương Thiên nói ra Cổ Sương lắm là bị Tào Thiên Khải giết chết trận tướng, chỉ nói là mình giết ca, ca. Tuổi già mất con, cái này cùng thống hận chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Thương Thiên mình có thể lý giải. Bây giờ khiếp nhan vậy mà lệnh cầm chuyện này bốc hắn thương sẹo, Cổ Thương Thiên cơn tức trong đầu cùng toán, khí đẳng mã bước lên cao ba trượng. Ngón tay hắn run rẩy chỉ vào khiếp nhan, giọng căm hận nói: "Ngươi cái này yêu nữ, ngươi dám khẩu suất của luôn, vén ta chỗ đau bốn a nha, mua chết." Cổ Thương Thiên đỉnh đầu hai thanh cửu nghi kiếm kịch liệt chiến minh bắt đầu, Cổ Thương Thiên vung tay lên, Hồng Hoang Hạo Đãng. Hạo Đãng kiếm quyết cường đại nhất hung hãn nhất một thức Hồng Hoang Hạo Đãng, tại cửu giới, phóng lên tận trời kiếm mang. Kiếm mang xanh, đâm rách trời xanh, sau đó dọc theo bầu trời xẹt qua một đường vàng cung, từ trên trời giáng xuống hai thanh cửu kiếm ại trong kiếm mang hàng lâm xuống. Yêu nữ có thể bức lão phu dùng ra hai thanh cửu nghi kiếm, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa bốn năm đó ma đầu chi phản, cũng chỉ là bên trong ta ba thanh cửu nghi kiếm tôi ba cổ thương thiên tế ra một thứ này hồng hoàng hạo đã về sau, không hoài nghi chút nào một thứ này uy lực. Tại hắn mắt bên trong khiếp nhan cùng thiếu niên kia đã là hai cái người chết. Một đời người mới thay người cũ, ngắn ngủi mười mấy năm bên trong, thiên hạ khi nào lại ra hai cái này cao thủ trẻ tuổi, nếu là áo xanh còn sống, không biết có thể tại nữ tử này thủ hạ đi qua mấy triều, năm tông bảy phái vạn kiếm tông bên ngoài, nó hơn đại phái người thừa kế mặc dù không phải tầm thường nhưng cũng tuyệt không phải thiên tài đứng đầu, ngược lại là những cái này dã tu tán tu, tiểu tông tiểu phái ngược lại là ra một số người vật, thiên hạ này tông môn thế lực, sẽ phải một lần. Nửa vạch phân sau bốn cổ thương tiên tầm nghĩ thanh vân kiếm phái không người kế tục, trong lòng không khỏi lại bị kín một tầng che lấp. Lại nói khiếp nhan vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt đất dậm chân, hai tay giơ lên dù đen, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kia chạy nhanh đến một chiếc một sau hai thanh đại kiếm. Mâu ngọc bạch lóe ra tôn quý quang mang thiên kiếm, màu vàng tràn đầy công chính dương cương khí duyệt dương kiếm. Cửu Nghi kiếm chính là thiên địa lệ khí biến thành, nhân loại thân thể há có thể ngăn cản, năm đó Liêu Chi phản lấy cổ ma hóa thân chi thể, còn không thể ngăn giới kiểu Nghi kiếm chi uy, La sát phong phía sau núi tỏa kia La sát hóa huyết tôn, chính là viễn cổ cổ ma hải cốt biến thành, cũng bị thiên xu kiếm nhất kiếm chém nát, cái này Khiếp Nhan cho dù có chút thủ đoạn bản lĩnh, nhưng ở thủ ngự thành khí phía dưới, nàng cũng là một cái ngu xuẩn phàm nhân. Nhưng mà Khiếp Nhan trong mắt chi sợ hãi chỉ ở hai thanh Cửu Nghi kiếm giáng lâm thời điểm lấp lóe mà qua, lập tức sợ hãi bị hưng phấn cùng thoải mái thay thế. Khiếp Nhan trong mắt hiện hiện vẻ điên cùng, chiến ý cùng phấn, nàng cao cao nâng lên trong tay dù đen. Tạ như mưa rông gió báo kiếm khí bên trong hồ to nói, "Chủ nhân, tỉnh dậy đi." Liên đệ cựu nghi kiếm vi mang, triệt đệ chém ra chói buộc ngươi phong ấn đi bốn. Cựu nghi kiếm chưa đến, kiếm mang tới trước, một đạo cự đại cổ sáng đem khiếp nhan bao phủ ở bên trong, Vô tận uy mang kiếm quang nháy mắt đưa nàng toàn thân quần áo hóa thành một mịt, tứ ngược kiếm khi muốn đem khiếp nhan mềm mại thân thể xoắn thành một bữa. Mà tại lúc này dù đen lớn trên tuân ra một tầng đen ánh sáng yếu ớt, đem Đạo này u ánh sáng liền là phong ấn đế thích dù lực lượng, chính là một kiện khắc thủ ngữ thánh khí, cây tùng la áo lực lượng. Thấy Cổ Thương Thiên hồng hoang hạo đã kiếm khí vậy mà cũng không thể đâm rách đoạn kia u quầng, khiếp nhan không khỏi bị phẫn hô to lên, chẳng lẽ cái này cũng không phá nổi phong ấn sao năm? Cổ Thương Thiên kiếm khí mặc dù không có triển khai cây tùng la áo phong ấn, nhưng lại đủ để rủ đen dưới khiếp nhan xé thành từng mảnh, nàng hai mắt hai lỗ hai, lỗ mũi quẻ miệng tất cả đều Đúng lúc này, Hồng Hoang Hạo đãn kiếm khí bỗng nhiên yếu bớt một chút, Nguyên Lai là Thiên Thu kiếm hạ xuống, ngọc màu trắng lớn kiếm nhất kiếm bổ vào khiếp nhan trong tay dù đen bên trên. Hai kiện thủ ngự thánh khí va chạm sinh ra lực lượng khủng lồ, kỳ thật khiếp nhan có thể tổn được, dù đen lớn hô một tiếng bay ra ngoài, đồng thời Thiên Thu kiếm cũng bị phản chấn ngã xoay chuyển tắm trên mặt đất. Mất đi dù đen bảo hộ, khiếp nhan toàn bộ bại lộ tại Hồng Hoang Hạo đãn kiếm khí phía dưới, nàng ngửa đầu nhìn xem từ trên trời xuống đạo ánh sáng màu vàng, trong mắt đen nhánh bên trong một đạo điện nháy mắt đến, thứ kiếm, kiếm. Nàng biết mình sẽ chết dưới một kiếm này, đầu của nàng sẽ không so duyệt dương kiếm cứng hơn. Ngay tại khiếp nhan sắp chết tại duyệt dương kiếm dưới trước đó, chỉ có ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, đồng lăng tại cái này thời gian 3 cái hô hấp bên trong từ khiếp nhan sau lưng dưới thềm đá nhảy lên, nhặt lên bị thiên xu kiếm đánh bay dù đen, sau đó thân như như ảo ảnh đứng tại khiếp nhan trước mặt, tại duyệt dương kiếm cách khiếp nhan chỉ có 5 thước xa trong chốc lát, hai tay giơ lên dù đen. Tốc độ của hắn so hắn dĩ vãng những năm này bất kỳ lần nào đều muốn nhanh mười mấy lần, chính hắn đều không thể nào hiểu được tốc độ của mình vậy mà nhanh như vậy. Chỉ là bởi vì hắn nghĩ muốn bảo vệ thiếu nữ trước mặt. Màu vàng sáng kim quang tựa như mới lên mặt trời, một sợi đạm kim sắc quang mang đâm thủng dù đen bên trên đoàn kia sâu kín hắc mang, duyệt dương kiếm xuyên thấu cây tùng la áo phong lấn u quang, một đoạn mũi kiếm đâm vào dù đen bên trên. Trong một chớp mắt, chỉ thấy tòng duyệt dương kiếm cùng dù đen đụng vào nhau chỗ, buộc phát ra một đoàn kịch liệt hào quang màu bạc kim, tựa như năm đó đế thích dù dù hạ xuống dưới muôn vạn diệt tuyệt chi quang. Ngay tại trong tích tắc, chính là như vậy để người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, dù đen bên trên chói buộc dù kia từng đạo màu đen vết khắc nhau nhau biến mất. Chỉ nghe răng rắc, tiếng, dù đen đột nhiên mở ra. kiếm duyệt dương kiếm hai kiếm chi lợi Phong ấn đế thích dù phong ấn rốt cục bị một kiếm chặt đứt. Cửu Nghi kiếm kiếm mang, đế thích dù Bạch Quang giao hội tại một chỗ, ngáy mắt bộc phát ra kịch liệt bạo tạc. Cổ Thương Thiên lập tức kinh hãi, không khỏi kinh hô một tiếng, ngạc nhiên nhìn qua trôi này tại trong Bạch Quang chậm rãi dâng lên dù đen, cái này ba cái này là vật gì? Lời còn chưa dứt, liền gặp ba xuống một đoàn Bạch Quang chạy cổ Thương Thiên bắn tới, cổ Thương Thiên mặc dù không biết cái này dù đen lai lịch chân chính, nhưng lại mơ hồ biết mình chỉ sợ bị cái này nha đầu lợi dụng. Hàn khách một tiếng, triệu hồi thanh cửu Nghi kiếm tại trước mặt ngăn lại đoàn kia Quang, từ trong Bạch Quang truyền đến một khối kỳ dị lực lượng. Khiến trắng như ngọc tiên xu kiếm vậy mà dâng lên một lớp bừ bạch, duyệt dương kiếm cũng có lốm đốm lấm tấm dị sét. Cổ Thương Thiên quá sợ hãi, cái gì lực lượng lại có thể dị xét cửu nghi kiếm? Cái này dù đen, không phải là năm Cổ Thương Thiên mơ hồ cảm thấy không lành, như cái này dù đen thật là đế thích dụ, vậy hắn tuyệt không thể để đế thích dụ cứ như vậy từ trước mặt mình đạo tẩu. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên tại không trung lay động, liền gặp từ vân hà trong núi ở giữa, lại một đoàn bạch quang bay lên trời cao, thứ ba thanh cửu nghi kiếm tới ra, Cổ Thương muốn dùng ba thanh cửu nghi kiếm hàng vừa mới phá vỡ phong ấn đế thích dụ. Đúng lúc này, Đế Thích dù giữa Bạch Quang Mơ hồ xuất hiện một cái tiểu tiểu bóng người, hai tay một bên một cái đem khiếp nhan cùng đồng lăng kẹp ở dưới nách, dù đen đột nhiên ở giữa bay lên không trung, so thiểm điện còn tốc độ nhanh hướng dưới núi bay đi. Cổ Thương Thiên tế lên 3 thanh cửu nghi kiếm, một mực truy mấy trăm bên trong cũng không thể đuổi kịp, trợn mắt nhìn xem trôi này dù đen biến mất ở chân trời. Hắn không khỏi dầm chân giận dữ nói, đáng ghét tư lộ thị, chết sống không chịu nói tỉ mỉ, nếu là biết Đế Thích dù đúng là như thế một thanh rùa lớn, ta ha có thể để nó từ trước mặt ta đào tẩu. Chương 599, đan sư trong ngậm trôi qua. Dụ đen bảo Bộc Khiếp Nhan Đồng Lăng hai người, một mực đi về phía nam phương bay. Đến cổ thương tiên không đợi kịp địa phương, dù đen rơi vào trên một đỉnh núi, dù dưới trong bạch quang, đi ra một cái kiều tiểu nhân thiếu nữ, sắc mặt trắng bệnh, tóc đen như vân, ánh mắt u nghiêm. Khiếp Nhan trông thấy thiếu nữ, không khỏi lộ ra phát ra từ hồn phách chỗ sâu kính sợ cùng kính trọng, quỳ xuống năm dặm người nói: "Chủ nhân, người tỉnh." Đồng Lăng cũng muốn quỳ xuống kêu một tiếng chủ nhân, nhưng hắn bẻ gãy eo cùng lưng, để hắn chỉ có thể giống một bãi bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất, nhìn xem kia chấp dụ thiếu nữ một đôi thêu hoa kim liên. Tại Cổ Thương Thiên một kiếm kia kiếm khí từ trên trời ra xuống, rơi xuống mây xanh sắt nhà, Đồng Lăng mặc dù dùng dù đen lớn che khuất mình cũng khiếp nhan, nhưng duyệt Dương kiếm cùng dù đen bên trên cây tùng la áo lực lượng đối hướng cùng một chỗ lúc bộc phát ra lực lượng dữ ba, lại trọng thương cách gần nhất Đồng Lăng. Lưng hắn bên trên xương sống cơ hồ toàn bộ đoạn đi, nghiêm trọng nhất lại là Cổ Thương Thiên kiếm khí xâm nhập kinh mạch của hắn cùng ba cùng, hắn chỉ bằng một hơi treo, khẩu khí này tán, hắn cũng liền chết. Chủ nhân năm hắn lẩm nói, Đế Thích dù, dù xuống mắt nhìn một chút Lăng, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất khiếp nhan. các ngươi đều đã lớn như vậy, ta bị phong bao nhiêu năm? Khiếp nhan nói nói, đã có 13 năm 3. Đế thích dù gật gật đầu, mới 13 năm, so với lần trước bị Tử Liêu Phong ấn nhưng ngắn nhiều ba nạng ngồi xuống đưa tay tại Đồng Lăng ngực theo mấy lần, Đồng Lăng cổ trở xuống cảm giác gì đều không có, tựa như không phải thân thể của mình. Đế thích dù chân mày cao lại, ngươi sống không được bao lâu, ta không hiểu ý đạo, cứu không được ngươi, nhân loại có lẽ có diệu thủ hồi xuân đan đạo cao thủ, nhưng ngươi kiên trì không được lâu như vậy. Đồng Lăng niết miệng lộ ra một cái nụ cười khó coi, có thể vì chủ nhân mà chết, ta chết cũng không tiếc, nếu không có chủ nhân, ta lúc 3 tuổi, liền bị sói hoang điêu đi ăn, chủ nhân, ta năm Đế Thích dùng một ngón tay đặt tại trên bờ môi của hắn, "Ta minh bạch tâm ý của ngươi." Một điểm cuối cùng nhi khí lực, ngẫm lại có lời gì, nói với nàng a. Dứt lời Đế Thích dù khiêng dù đèn lớn đi đến một gốc dưới cây cổ thụ, đưa lưng về phía hai người. Đồng Lăng thở dài, ở một bên nhìn xem hắn khiếp nhan cũng thở dài. Khiếp nhan nhìn xem hắn trắng bệnh mặt nói nói, "Đồng Lăng, ngươi thích ta, hiện tại không nói, coi như thật không có cơ hội bốn." Đồng Lăng gật gật đầu, khỏe mắt chảy ra hai hàng nước mắt đến, "Ta thừa nhận, ta đích xác Ta biết sẽ chết." Ừm. Khiếp nhan gật gật đầu. Đồng Lăng ngẩng đầu nhìn Khiếp mặt, hỏi nói, "Khiếp nhan, Ngươi có yêu mến qua ta sao? Ta biết ta lại ngốc vừa nát, nhưng dù là chỉ có một chút ba. Khiếp Nhan cười đối với hắn gật gật đầu, ta cũng thích ngươi nha, chỉ là không cùng ngươi rất lời. Đồng Lăng nghe thôi nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng cũng lộ ra một vòng ý cười, kia thật là quá tốt buồn. Nói xong câu đó, ánh mắt hắn bên trong thần thái tán, Khiếp Nhan đưa tay đem ánh mắt hắn chep lại, khẽ thở dài, "Ngốc Đồng Lăng nhà, ta làm sao có thể thích ngươi, có lẽ là đậu xanh rau má ba cây kia nhi gân còn không có mọc tốt đi ba chỉ là loại tình huống này, ta lại thế nào nhẫn tâm đệ ngươi không nhắm mắt. Ngươi có thể cười chết đi, không biết cùng ta thời điểm chết, có thể hay không mang theo tiểu năm?" Sau lưng truyền đến nhẹ nhàng bước chân, một cái tay nhỏ đặt tại khiếp nhan trên đầu nhẹ nhẹ vô về. Các ngươi làm rất tốt, các ngươi đã cứu ta." Đế thích dù tiểu thích nhẹ nói, khiếp nhan quay đầu, nhìn xem đang túi đầu nhìn xem mình tiểu tiểu nữ hài nhi, trong mắt nàng chảy nước mắt, bình thường vừa cười vừa nói, bởi vì chúng ta mệnh chính là chủ nhân thứ ba. Hắn chết rồi, ngươi khổ sở sao?" Khiếp nhan nói nói, khổ sở? Từ khi ngươi tại thương đế thành bị phong ấn về sau, hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, lại muốn ẩn tàng thân phận của mình, những năm này trôi qua đích xác không thể nào dễ chịu. Hiện tại hắn chết rồi, chỉ còn lại ta một người." Đế Thích dù nhẹ gật đầu, sớm chiều ở chung mười mấy năm, sẽ tưởng nghiệm cũng là bình thường, chúng ta thủ ngự thánh khí cùng tiên địa cũng sinh, cùng một chỗ ở chung vô số 10000 năm, cây tùng la áo phong lớn ta cũng là tôi, dù sao nàng cùng chúng ta không phải từ nhỏ thân nhân, nhưng tưởng yêu còn không phải nói trở mặt liền trở mặt. Phần này ngũ hoán, ai lại lý giải? Nàng Vô Khiếp nhan đầu cười nói, ngươi thả thả chủ nhân của ngươi, như vậy ta cũng nên bắt đầu đi tìm về chủ nhân của ta. Khiếp nhan kinh ngạc há to miệng, chủ nhân, chủ nhân muốn. Đế Thích Dụ ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, chủ nhân của ta đã chết đi cực kỳ lâu. Nàng đem đồng lăng thi thể bế lên, Trước đêm hắn thắng đi, hắn sẽ không cứ như vậy bạch bạch chết đi, Thanh Vân Kiếm Phái định vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đế thích dù trong mắt bốc cháy lên một vòng ngọn lửa màu vàng. Chủ nhân muốn đi tấn công Thanh Vân Kiếm Phái sao? Đế thích dù lắc đầu, hiện tại vẫn chưa tới thời cơ. Ta vừa mới phá vỡ phong ấn, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. mà khác, nếu như chúng ta hiện tại liền diện Thanh Vân Kiếm Phái, cấp đi kiểu nghi kiếm lời nói, đến lúc đó nhân loại chỉ sợ cũng sẽ liên hợp lại đối phó ta. Nhân loại loại sinh vật này, tại không có cùng chung địch nhân lúc liền tranh đấu không ngớt, khi bọn hắn có cùng chung địch nhân, lại sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước liên thủ lại, sau đó khi địch nhân bị đánh bại về sau, liền kế tiếp theo đội đấu. Thú vị sinh vật. Ta tại có có thể cùng tất cả nhân loại người tu hành đối kháng thực lực trước đó, còn cần làm ý chuyện. Chúng ta muốn làm chuyện gì?" Khiếp nhắn hỏi. Tiểu Thích nâng lên một cái tay, nhìn cổ tay bên trên kia vết hắc sắc vết tích, một chuyện rất trọng yếu. Đối ta, đối cây Tùng La, đối Cửu thải tiên cơ chủ nhân mà nói đều rất trọng yếu. Phu Sơn, bầy yêu có thể bay bay, có thể bò bò. Chạy theo như vị hướng tử xuyên to lớn hải cốt bên trong tụ tập mà đi, chỉ một thoáng yêu khí ùn tùn, thẳng bách thước cùng. Đại yêu dựng lên yêu vân, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, tiểu yêu chít cha kêu la, khu chieng gõ trống, đi theo đại yêu quái hướng phủ Du Sơn trong bụng yêu thánh vị trí bay đi. Cung phủ Du Sơn bị Lân Nhi cư la sát phong bên trong tông môn, một cái trên nhà cao tầng, Dịch Lưu Ly li cùng Như Yên, La Hoàng Ngọc, La Thanh Ngọc mấy người ngồi tại trên đỉnh đài uống trà nói chuyện phiếm. Trong thấy bảy yêu, tượng, môi, yêu về, về phần làm động tĩnh lớn như vậy, Không biết còn tưởng rằng yêu tộc đại thánh phải lập gia đình đâu. Thanh Ngọc sư tỷ, chúng ta là không phải cũng nên bày khoe khoang, an mừng biết quay lại sư huynh về sơn môn. La Thanh Ngọc nhún nhún vai, muốn làm chính ngươi đi làm, ta rất bận rộn. La Hồng Ngọc ở một bên ôm một con mèo, mắt liếc thấy La Thanh Ngọc cười nói, Như Yên, ngươi đừng nhìn ta tỷ tỷ bộ này lãnh đạm dáng vẻ, kỳ thật nàng hay là rất quan tâm tất sư đệ, nếu không cũng sẽ không sớm phá quan mà ra. Chuyên môn vì nhìn một chút hắn, đối tỷ tỷ, ngươi là sắt đốt mạch trải qua tu được như thế nào rồi? Lã Thanh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài nói nói, đệ cựu trọng đốt mạch cương xương về sau liền khó có thể lại tiến vào nửa bước, la sát hóa huyết tôn lại bị cổ thương thiên chỗ chạm, muốn giống Liêu Chi phản như thế tiến vào đệ tập trọng, đời này sợ là vô vọng. Lã Hồng Ngọc gật đầu lòng có cảm giác nói nói, chúng ta La Sát phông La Sát đốt mạch trải qua, vốn cũng không phải là nhân loại có thể luyện đến cực hạn pháp môn, đại sư huynh luyện đến cuối cùng, đến bây giờ còn không phải đã bỏ đi La Sát đốt mạch trải qua đổi đi tu luyện bọn hắn tư đồ thị chí tôn quyết. đối chúng ta những người này mà nói, có thể tu luyện tới đệ trọng liền đã đến cùng nhi. Như Yên nói, Sát đốt mạch trải qua lực cũng không kém. Chỉ ít trong thiên hạ có thể chịu được chúng ta để cửu trọng La Sắt Kình Pháp quyết cũng không có mấy cái. Lúc này một mực không nói chuyện Dịch Lưu Ly li bỗng nhiên nhíu mày nói, "Liễu Chi phản tên kia, vừa về đến đã không hướng mẹ ta thỉnh an, cũng không tới thấy chúng ta, hắn lại chạy đến nữ nhân nào gian phòng đi?" Như Yên trêu chọc nói, "Lưu Ly li sư tỷ lúc này thiếu lý, Hoàng trách thất sư huynh không có đi gian phòng của người bốn." Dịch Lưu Ly li hung hăng trừng nản một chút, An Dư cũng không chặn nổi người mị giọng. La Hồng Ngọc nói nói, "Ta nhìn thấy thất sư đệ giống như đi thần nguyên tử Việt tử." Dịch Lưu Ly li một tiếng, "Thần nguyên tử kia bên trong hiện tại chỉ còn lại có mấy cái nữ đan sư, hắn lại đi hiến cái gì ân cần?" Trần Nguyên Tử đan sư viện đằng sau núi nhỏ trên sườn núi, Liêu Chi Phản nhìn trước mắt một phương phần mộ yên lặng không nói. Đứng bên người phi thương, Khúc Nước, Chỉ Hoa, rồi lá mấy cái nửa đồ đệ. Mấy người yên lặng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem phần mộ bên trên một khối đơn giản địa đá. Liêu Chi Phản hỏi nói, hắn lúc nào chết? Người sau khi đi hai tháng, ngủ trưa về sau liền lại không có tỉnh lại. Phi Thương nói, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ, người đã dược. Hắn không ăn. Liêu Chi Phản cao mày nói, phi thương hừ một tiếng, người đàn dược này là dùng chính ngươi chân linh chi ra, sư phụ là đang đạo ngôi sao sáng. Chẳng lẽ không nhìn ra được sao?" Nang vẻn vẻn lên miệng, khóe mắt thần sắc có chút ghen tùng, "Sư phụ nói hắn sống đủ rồi, sớm đáng chết. Kỳ thật chúng ta đều nhìn ra được, hắn cái kia bên trong cam lỏng dùng ngươi bản mệnh chân linh vì hắn tụ mệnh, cùng chúng ta những này đồ đệ tương so, ngươi mới là trong lòng của hắn đệ tử chân chính truyền nhân. Chúng ta có lẽ chỉ là hắn dùng để luyện chế nhân đan định cố thôi bốn." Chỉ Hoa ở bên người đột nhiên ngẩng đầu lên đỏ mặt nói nói, "Mới không phải. Phi Thương, ngươi nói lung tung." Trông thấy luôn luôn hướng nội ít lời Chỉ Hoa vậy mà lộ ra tức giận như vậy thần sắc, Phi Thương thở dài, "Đúng, ta nói lung tung." Nàng vỗ vỗ Liêu Chi Phản bà vai, sư phụ sống so đại đa số người đều dáng rất nhiều, hắn cả đời này chứ không cùng hắn sư tỷ song tốc song phi cái này một tiếc đuổi bên ngoài, cũng không có gì khác khuyết điểm, nhất là tại tuổi già còn thu ngươi làm nô đệ, hắn đi rất an ninh, ngươi cũng đừng quá mức thương thâm, dù sao chúng ta về sau còn muốn dựa vào ngươi đây cái này huyết đạo tu la. Dứt lời phi thương quay người rời đi nghĩa địa, mấy người khác cũng đi theo rời đi, chỉ còn lại có chỉ hoa một người. Nàng bước nhỏ đi đến Liêu Chi Phản sau lưng, túi đầu dùng con môi đồng dạng thanh âm nói nói, ngươi đừng quá khó chịu. Liêu Chi Phản lắc đầu, ta cũng không có qua, chỉ là có chút thấy nấy. Sư phụ đem ta xem như hắn duy nhất chân truyền đệ tử, ta lại tại luyện đan bên trên từ trước đến nay không thế nào để bụng, nói đến, ta có thời gian mấy năm không có chạm qua đan đỉnh. Chỉ Hoa lúc này vươn tay kéo hắn một cái ống tay áo, túi đầu nhỏ giọng nói nói, ta cũng là luyện dược đan đỉnh, hiện tại ngươi chạm qua. Liêu Chi phàn khẽ giật mình, quay đầu nhìn một chút nàng, không khỏi triển khai lông mày mao, Ôn Nhu cười vớt vớt đầu của nàng. Chương 600, cùng hồn chạm đại yêu. Phú Du Sơn yêu tộc đại thánh thân xương cốt phần bụng, yêu ở đây tạo một cung điện to lớn, từ xuyên mượn mục lan man giao thân thể phục sinh trước đó. Hồ linh dược là vạn yêu chúng chủ, nhưng bây giờ Tử Xuyên rõ ràng đã thay thế Hồ linh dược tại bệ yêu trong lòng địa vị. Tử Xuyên ngồi tại trên cùng bảo tọa bên trên, Hồ linh dược cùng bốn đại yêu vương ở phía dưới đứng thành hai hàng, tổng lĩnh còn lại các phương đại yêu, Tử Xuyên thay đổi một thân quần áo mới, gắt chân, khoen tay, có vẻ hơi không điên lòng. Hồ linh dược nói nói, "Yêu thánh chủ thượng, phù du sơn các phương đại yêu tiểu yêu đều đã đủ tụ tập ở đây, chờ lắng nghe đại thánh dạy bảo." Từ Xuyên khoát tay áo, một cái tay nâng cầm lên nói, nói "Cái gì dạy bảo không dạy rối, ta đối yêu tộc dạy bảo, tại mấy ngàn năm trước liền đã kết thúc, hiện tại các ngươi đừng cũng không có việc gì đến phiền ta là được." thấy tự xuyên một bộ không hăng hái lắm dáng vẻ, bốn đại yêu vương cùng các phương đại yêu đều cảm thấy hơi kinh ngạc cùng thất vọng. Theo bọn hắn nghĩ yêu tộc đại thánh phục sinh, nên xuất lĩnh thiên hạ vạn yêu cùng nhân loại khai chiến, để yêu tộc một lần nữa thành vì thiên hạ chỗ thể, chí ít đem bọn hắn đã từng lãnh địa đoạt lại đi. Lao Hiệu Tinh không đường núi người hỏi dò, đại thánh thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Vì sao như vậy mà ủ mày chau? Thử xuyên hừ hừ hai tiếng, những cái kia nhân loại đều đang làm gì? Che biển giao ma vương nói nói, những cái kia nhân loại vẫn còn tính ăn phân, cũng không có gây ra chuyện gì đâu, bất quá cái này phủ Du Sơn chính là đại thánh gì hay? Chúng quy là chúng ta yêu tộc thánh địa, nếu là đại thánh thấy những nhân loại này không thích, chúng ta lập tức liền đem bọn hắn trục xuất nơi đây bốn. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Hồ Linh Lực lạnh giọng nói, "Giao Ma Vương, ngươi lại muốn gây xảy ra chuyện sao? Năm đó nhân loại cùng ta hồ tộc từng có ước định, song phương trung thủ phụ Du Sơn Ba." Giao Ma Vương tối đầu nói, thuộc hạ không dám, chỉ là ba phủ Du Sơn là yêu tộc thánh địa, năm đó chủ thượng cùng La Sát Phong lập định, chính là là vì để phòng ta cùng yêu, hiện hôm nay thiên yêu đã phụng ngươi chủ, cái này tự nhiên cũng Vương cũng nói nói, "Đúng nha." Chúng ta những này đại yêu đều đã quy thuận Hồ tộc, tất cả mọi người là người một nhà, chủ thượng chẳng lẽ còn muốn cùng người cùng một chỗ đề phòng chúng ta không thành." Khác một đầu đại mãng tinh âm chắc chắn nói nói, bây giờ yêu tộc thánh địa phù Du Sơn bị nhân loại chiếm cứ một nửa, linh như chủ thượng lại một mực gần nhận không phát, thuộc hạ lại là không biết là vì yêu tộc hay là có khác mục đích. Bốn đại yêu vương đều là hồ linh nhã thủ hạ, nếu không phải Tử Xuyên tại cái này bên trong, bọn hắn là không dám cùng linh nhã nói như vậy. Linh nhã trong mắt dâng lên một vòng âm trầm, đang muốn nói chuyện, đã thấy Tử Xuyên khoát tay áo, không được ý, đã linh nhã cùng La Sắt Phong có định, chúng ta tự nhiên hẳn là tuân thủ. Nếu là bộ ước, kia cùng những cái kia nhân loại dối trá người tu hành khác nhau ở chỗ nào?" Từ Xuyên tiểu nói này, các Phương Đại yêu lúc này mới hành quân lặng lẽ, không còn như vậy chuyện xảy ra khó, Linh Nhã mặt lạnh lấy nhìn một chút vừa mới những cái kia phản đối nàng người, trong mắt ẩn ẩn lẽ lên một tia sát khí. Lúc này cửa đại điện ném tiến vào tới một cái thật dài bóng người, một người đứng tại cửa ra vào, sau lưng có một bộ đồng quan. Tử Xuyên nhìn thấy người kia, chỉ ngay ngắn thân thể, đối chúng yêu nói nói, "Các người lui xuống trước đi đi." Chúng yêu nối đuôi nhau đi ra đại điện, Linh Nhã cùng Liêu Chi phản gặp hắn qua, Liêu Chi phản quay đầu nhìn một chút nàng. Linh Nã gật gật đầu nhẹ giọng nói, "Ngươi về đến, đến rồi." "Ừm. Chờ chút ngươi đi ta kêu bên trong một chuyến, có người muốn gặp ngươi." "Ai?" Liêu Chi phản kinh ngạc nhìn xem nàng, Linh Nhã hí mắt cười một tiếng, "Ngươi thấy liền biết, ngươi nhất định hy vọng nhìn thấy các nàng." Các nàng?" Liêu Chi Phản nhíu mày, nghĩ không ra mình còn cùng những cái nào các nàng có liên quan, dịch Lưu Ly li tô huyền những người kia. Nhưng dịch Lưu Ly li như yên những nữ nhân này cùng hồ Linh Nhã là đủ kiểu không hợp nhau, rất không có khả năng tiến tới cùng nhau. Hộ Linh Nã không có lại giải thích thêm, liền đi ra đại điện, tự xuyên ngồi tại trên bảo tọa một cái tay chống cái cằm. Ở trên cao nhìn xuống dùng giò xét ánh mắt nhìn Liêu Chi Phản cười nói, "Ta chờ ngươi có một hồi." Liêu Chi Phản nói nói, "Bởi vì thần nguyên tử sư phụ sự tình chỉ hoán một chút, mục đích của ta tìm đến ngươi, không cần ta lại nói đi." Từ Xuyên nón nú bay, than nhẹ ngữ khi nói nói, "Không có chuyện gì lời nói ngươi là rất không có khả năng tới tìm ta, Liêu Chi Phản, ngươi trước kia cùng Tư Đỗ Nguyệt Tiễn cùng một chỗ thời điểm cũng là như thế buồn bã sao?" Vị kia tính tình nôn nóng bay dương tư độ nhị tiểu thư nhận được rồi. Liêu Chi Phản nghiêng đầu sang chỗ khác không có nhận lời nói. Từ Xuyên từ trên bảo tọa đi xuống quay người hướng nàng yêu hồ chỗ trong mật thất đi đến, vừa nói, "Tư đồ Tiên Vũ tàn hồn kỳ thật vẫn luôn tại ta yêu nguyên chi trong ao. Ta sẽ đem nó gọi ra giao cho người. Liêu Chi phản theo sau lưng, hai người tiến vào yêu hồ chỗ mật thất, Tư đồ Tiên Vũ Di Hải Y nguyên đứng tại yêu bên cạnh ao bên trên, phong hóa thành một đoạn tượng đá. Nhưng dù cho trải qua 10 triệu năm, Liêu Chi phản lại phảng Phật Y nguyên có thể cảm nhận được nàng trong lực oán cùng giận. Từ xuyên đi đến yêu bên cạnh ao, hở giây thì, Trần Trùy một đôi chân đi vào yêu trong ao, một vòng tử sắc mang vòng quanh nàng tản ra, kéo lấy Từ Xuyên đứng tại trên mặt nước. "Ta muốn bắt đầu." Liêu Chi phản gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc bên trong mang theo trở mong, trong trở mong lại dẫn phần trương. Nếu có thể bù đắp nguyệt tiền thiếu thốn hơn vách, như vậy cách đưa nàng từ Minh giới bên trong mang về một ngày sẽ còn xa sao? Mặc dù thời khắc sinh tử cách vạn trượng núi, nhưng cái này cho Liêu Chi phản một vòng hốc nhật hy vọng. Hắn đem quy khư cổ quan trùng điệp để dưới đất, đẩy ra nắp quan tài. Một tầng hàn khí phiêu khởi, lộ ra Tư Đậu Nguyệt Tiền lặng im dung nhan, Tư Đậu Nguyệt tiền từ từ nhắm hai mắt giống như ngủ, chỉ là thảm bạch như tuyết trên mặt không có chút nào người sống khí tức. Hắn nhẹ nhàng tại trên mặt nàng vuốt ve một chút, băng lãnh mà cứng đờ, tràn ngập tử vong xúc cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Xuyên, Từ Xuyên liếm môi một cái, "Ngươi yên tâm tốt, tư độ thiên vũ tàn hồn ở ta nơi này bên trong không có bất kỳ tổn thương gì, chỉ là nữ nhân kia giảo hoạt đến cực điểm, nếu là nàng, cái này một sợi tàn hồn mượn tư độ nguyệt tiễn thân thể mượn sắc hoàn hồn, phản phệ hồn phách của nàng, đến lúc đó ngươi cũng đừng oán bên trên ta." Nói nàng quỳ một gối xuống tại trên mặt nước, mặt nước nổi lên từng vòng từng vòng nhi nhiễu sóng, gợn sóng bên trong hiện ra tự sắc hình quang, bóng ngược tại hóa đá hải bên trên, lộ ra mặt thất càng thêm ám. Từ Xuyên hai tay dò xét tiến vào yêu nước dưới, sau đó tại dưới nước bắt đầu khuy động, động tác giống như tại bắt cá đồng dạng rất nhanh tại nàng khuấy động dưới đáy ao dâng lên từng đạo tự sắc sợi đông vân sáng, bị hai tay của nàng hấp dẫn từ dưới nước phiêu tới, vòng quanh bàn tay của nàng vui sướng du động, càng ngày càng nhiều tử quang tại yêu trong ao nổi lên qua mang. Đồng thời từng tầng từng tầng nồng đậm yêu khí từ trong nước hồ bay lên, trong chốc mắt đem mặt thất tràn ngập tràn ngập, từ xuyên thân ảnh tại yêu khí bên trong cũng dần dần trở nên mơ hồ. Phù Du Sơn bên ngoài, tứ phương đại yêu chính tập hợp một chỗ uống rượu, thua trời đại bàng oán trách giao ma vương quá mức đường đột, không nên tại yêu thánh trước mặt hồ chủ linh Nhã, hồ vương thị phàn đối với nhân loại quá mức triệt theo. Lớn tinh ầm nói, nói Cô chủ sợ lúc trước bị nhân loại khi dễ lâu, hiện tại nhìn thấy nhân loại liền tâm lý sợ hãi. Chỉ bằng La sát Phong những con khỉ kia, ta từng cái đem bọn hắn đều xé chấm môi ăn, bất cả ngày tại lao từ trước mặt lúc gần lúc hiện nhìn xem chán ghét. Giao Ma Vương hắc hắc cười quẻ dị một tiếng, những cái kia nhân loại mặc dù để người căm hận, nhưng có vài nữ nhân vẫn là rất có phong thái, giết ăn không khỏi lãng phí, vẫn là để bản tôn thu nhập trong động, làm trên giường đồ chơi. Thua trời đại bằng hư một tiếng, khinh thường nhíu môi nói, nói nhìn các ngươi nói dễ dàng như vậy, lúc trước chúng ta vạn yêu liên thủ tấn công phủ Du Sơn, là ai bị La Sắt Phong nhân loại đuổi theo đánh? Lão hổ Nếu không phải ta đại bằng thay ngươi cản tư độ mộ ảnh một kiếm kia, ngươi bây giờ chỉ sợ muốn phế đi một mắt, biến thành chỉ có một con mắt hổ. Còn có ngươi, Giao Ma Vương, ngày đó tại mục Lan Hải bên trên, Tiêu Hoàng khẩu tiểu nhi liếu chi phản bản sự ngươi thế, nhưng là tự thể nghiệm, ta sợ chỉ bằng ngươi cái này dâm dao, sợ không thành nữ nhân không tới tay liền bị hắn chặt thành 17 18 đoàn nhi hẩm canh giàn an. Giao Ma Vương lập tức giận dữ, mặt xanh phát xanh, ta khi đó là Cố Kỵ Linh nhã chủ thượng, chưa hề dùng tới bản lĩnh thật sự, nếu không há có thể để kia nhũ số vị can đích tiểu nhân chiếm tiện nghi bốn còn nửa nói co như là sát phòng có cái tư đồ mộ ảnh, có cái liêu chi phản, chúng ta cũng chỉ có thể nhận lấy bọn hắn chiếm cứ chúng ta thánh sơn. Phú Du Sơn chính là yêu tộc đại thánh Di hải, bị một đám nhân loại chiếm tính chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời không đường núi người lại bĩu môi cười, nói nói, giao ma vương, hổ vương, ta nhìn các ngươi là lo chuyện bao đồng, tận thả những cái kia không có mùi vị cái rắm, chỉ sợ chọc giận linh nhã chủ thượng không nói, tại yêu thánh kia bên trong cũng chưa chắc lấy tốt. Lời này ý gì? Giao ma vương tìm cái bậc th thuận sườn xuống lựa. Không đường núi người nói nói, các ngươi đều là mù lòa không thành. Nhìn yêu thánh thần tỉnh kia, chỉ sợ nhân loại ở tại phù Du Sơn, nàng trong lòng cũng là gật đầu, nếu không linh nhã chủ thượng coi như cùng nhân loại quan hệ cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể ngỗ nghịch yêu thánh ý tứ không thành. Lần này xuất hành, yêu thánh cùng nhân loại Liêu Chi phản đồng hành, sau khi trở về yêu thánh liền mặt mũi tràn đầy mặt ủ mày cho, bộ dáng kia rất giống một cái tư xuân nhân loại nữ tử bốn. Gia Ma Vương trừng mắt giận nói, không núi, im ngay, lời này ngươi cũng nói ra miệng, yêu tộc đại thánh ha có thể cùng nhân loại có cái gì có kết, cẩn thận đại thánh cắt đầu lưỡi của ngươi. Thu trời đại bằng cười hắc nói, Gia Ma Vương, lần này sợ là nhìn nhầm. Các ngươi giàu lòng nhất tộc ánh mắt từ trước đến nay chẳng ra sao cả, lão hiệu tinh lời này ta cảm thấy cũng không giả, người thường nói, người lao gian mã lão hoạt, cái này lao con hoang là gian sao chi cực, không biên giới nhi sự tình hắn cũng sẽ không nói, khu chủ Phù Du Sơn nhân loại chuyện này, về sau hay là thiếu sách vi giữa 4. Lúc này đột nhiên Phù Du Sơn truyền đến một cỗ khổng lồ yêu khí, một cỗ tử khí phóng lên tận trời, dẫn tới trận trận mây đen 10000 dặm vô tận. Tất khổng lồ yêu khí, Phù Du Sơn bên trong truyền đến, đại thánh đang làm cái gì? Mấy vị yêu vương liếc nhau, nhao nhao dựng lên yêu vân hướng phủ Du Sơn bên trong bay đi. Tử Xuyên hai tay tại yêu trong ao quấy trong chốc lát, tử quang cuộn cuộn, yêu khí lay động, nhưng mà lông mày của nàng lại càng nhăn càng chặt, Liêu Chi phản ánh mắt cũng dần dần âm trầm. Làm sao lại không có? Tử Xuyên trong lòng hiện lên một vòng hán ý, yêu khí tràn ngập bên trong mơ hồ trông thấy Liêu Chi phản xanh xám sắc mặt cùng uy nghiêm ánh mắt, nàng không khỏi toàn thân run lên. Lúc này tại trùng điệp tử quang yêu khí khắp tuân gia trùng điệp yêu hồ phía dưới, đột nhiên một sợi kim sắc chỉ từ ao nước chỗ sâu nhất là tới, Tử Xuyên lập tức đại hỉ, nàng tựa như tia chớp lấy tay mà đi, một phát bắt được kia sợi tự sắc quan sợi. Nhưng mà đoàn kia tử quang phảng phất một đầu chân nhăn cá trạch, dễ ruỗi lấy từ nàng năm ngón tay giữa ngón tay chạy ra ngoài, dễ ruỗi như một đầu nòng nọc thẳng hướng yêu hồ chỗ sâu chui. Cái này sợi kim ánh sáng liền là tư đồ thiên vũ lưu lại kia một sợi tàn hồn, Từ Xuyên ha có thể để nó chạy đi, nàng cơ hồ đem trọn cái yêu nguyên chi hồ lật từng cái mới triệu ra đạo này tàn hồn. Từ Xuyên dùng đáy đạo yêu khí màu tím chứa ngàn vạn đạo thật nhỏ như, như sợi tơ tự sắc lưu, từng đầu lưu đổi kịp đạo kia, đưa nó ở bên trong. "Ra đi ngươi." Từ Xuyên thanh quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên từ dưới nước rút ra, mang ra một đoạn tự khí, bao vây lấy đoàn kia kim sắc dư hồn. Nắn nuổi không đến một khắc đồng hồ, Tử xuyên cũng đã đầu đầy mồ hôi. Thằng đến đem tia sợi kim quang tử yêu trong ao đẩy ra ngoài, nàng ngới mặt giãn ra lộ ra một vòng tiêu dung, bước nhỏ đi ra yêu hồ, hai tay nâng đoàn ngón tử khí đi tới Liêu Chi phản trước mặt. Tư độ thiên vũ tàn hồn, cất ký lạ. Nói nàng xong lòng tay ra, bọc lấy kim quang tử khí tán đi, kia một sợi phiêu nhiên mà tươi sáng kim sắc vàng sáng thuận tiện như một sợi sa mỏng lơ lửng tại Liêu Chi phản trước mặt. Liêu phản ánh mắt mờ mịt nhìn xem cái này một sợi kim quang, kim ngọ mơ hồ ở giữa hình thành một cái người. Gương mặt kia rất mơ hồ, nhưng mà Liêu Chi phản lại thấy rõ ràng. Đó chính là tư đồ người tiền, hoặc là nói tư đồ tiên Vũ mặt. Liêu Chi Phản nhìn xem nó, nó giống như cũng đang nhìn Liêu Chi Phản, Phản phất một cái chưa hề đi ra gian phòng thiếu nữ đột nhiên đi tới đại thiên thế giới, tò mò nhìn trước mắt một cái sự vật mới mẻ. Toàn bộ yêu hồ phá lệ yên tĩnh, yêu hồ bên trên nổi lên gợn sóng dần dần lắng lại, tử xuyên nhẹ nhàng hô hấp, sợ một tiếng thở đều sẽ để cái này sợi kim quang tán đi, ưu ám trong mật thất cái này sợi kim quang lại sáng tươi đẹp, sáng rực rỡ. Nó tại Chi Phản trước mặt phi độ một vòng, sau đó bơi tới tư đồ Thiên Vũ Hải cốt phía trên, vòng quanh nàng Hải cốt xoay quanh, Phản phất cực kỳ bi ai thú Sớm đã không có bất luận cái gì hồn biết hại cốt không có bất kỳ đáp lại. Kia sợi Kim Quang lúc này chú ý tới quy khư trong cổ quan tư đầu nguy tiền, nhưng mà chạy tư đầu nguyệt tiền thi thể phiêu quá khứ, nó rất hiếu kỳ, cũng rất mê hoặc. Cổ thân thể này để nó cảm thấy quen thuộc, nhưng lại cảm thấy lạ lắm, nó muốn dung nhập cổ thân thể này, lại tại một địa phương khác có một cổ trong minh minh kêu gọi, đang chịu hoán lấy nó. Ngay tại tư độ thiên vũ tản hồn do dự mờ mịt thời khắc, đột nhiên mặt đất cửa đã truyền đến kéo kẹt tiếng một tiếng vang lớn, mấy đạo bước chân nặng nề lô mãng vào vào. Hổ vương dẫn đầu, giao ma vương tua trời đại bằng mấy chỉ đại yêu theo sau lưng. Phá tan cửa đá hướng tiến vào trong mặt thất. Lớn hổ yêu không nói chuyện đầu tiên là một tiếng hổ gầm, lập tức trách móc nói: "Đại Thánh, phát sinh chuyện gì? Vì sao phủ Du Sơn tràn ra nồng đậm như vậy yêu khí? Có phải là những cái kia nhân loại lần nữa mưu đồ làm loạn?" Dao Ma Vương âm trầm trầm nói. Từ xuyên sắc mặt đột nhiên xanh xám vô song, liền gặp bay tới Tư Đẩu Nguyệt Tiễn đỉnh đầu kia sợi kim mang tựa như nai con bị hoảng sợ, trong chớp mắt chưa mấy đạo mạnh tiểu nhân quan sợi, sau đó tứ tán nước tới, quang mang càng ngày càng đạm, lại muốn tiêu vẫn. Bốn đại yêu vương còn không biết chuyện gì xảy ra, thấy Liêu Chi phản đứng tại kia bên trong. Hổ Vương lập tức giận không chỗ phát tiết, đại đao trong tay hướng trên mặt đất một đòn nặng nề, "Kia tiểu tử, người đến ta yêu tộc cấm địa là vì chuyện gì? Chẳng lẽ có âm nhu quỷ cái gì?" Không đường núi người tại sau lưng kéo cái hung của hắn sát điểm, thấp giọng nói, "Đại thánh ở đây, người cái này tên lô mãng cũng đừng hồ nháo, trước thấy rõ ràng tình huống lại nói ba." Liêu Chi phản hít một hơi thật sâu, con mắt lập tức xung huyết, ngón tay run dậy chỉ và Hổ Vương cùng Giao Ma Vương mấy cái đại yêu, "Các người ba các người những này ngu các ngươi đều đã làm gì bốn?" Hổ vương hừ hừ cười nói, "Bản đang nghĩ hỏi muốn làm gì bốn hoác. Nói còn chưa dứt lời liền gặp Liễu Chi Phản giơ lên con ác thú đao một đao bộ tới. Liễu Chi Phản, đao hạ lưu người, mặt đất ngoài cửa Hổ Linh nha hồ. Liễu Chi Phản đại đao trong tay chợt lóe lên, một đạo sát lượt như mãng long cuốn về phía hổ vương. Liền nghe một tiếng to lớn gào ghét, hắc hỏa cùng sát khí bên trong, quang mang đột nhiên nổ tung, đâm người hai mắt, lớn hổ yêu thân thể bị lạnh tấu xương đao cương xé thành mảnh nhỏ, đầy đất khối thịt nhi bay ra ngoài. Lão hổ bốn mặt khác mấy cái đại yêu lập tức kinh hãi. Giao ma vương hung ác mà nhìn Phản, ngươi dám ở Các những bẩn thịt dã thú Liêu Chi Phản căn bản không nghe rõ hắn nói là cái gì, ngáy mắt xuất hiện tại Giao Ma Vương trước mặt, đại đao quét ngang mà qua, Giao Ma Vương giơ lên binh khí ngăn tại trước mặt. Liền nghe con một tiếng vang lớn, Giao Ma Vương thủ cấp bay ra, tính cả hắn gãy thành hai đoạn binh khí. Liêu Chi Phản thuận tay cầm đao một đao hướng thua trời đại bằng chán bên trên bổ tới, lúc này trước mặt thân ảnh lóe lên, toàn thân áo trắng ngăn tại trước mặt, Hồ Linh Nhã giang hai tay ra nhìn xem Liêu Chi Phản con mắt đỏ ngầu nói nói, cùng nó giữ người, hay là làm chút gì đi. Ngươi cùng bọn hắn là một đám. Liêu Chi Phản tức giận nói, Hồ Linh Nhã, ngươi cũng muốn chết sao? Ngươi ngăn cản được ta một đao này sao? Linh Nhã cắn môi nghiêng đầu đi, ngươi muốn giết cứ giết đi. Bốn đại yêu vương đã bị ngươi giết hai cái, thua trời đại bằng là thuộc hạ của ta, cũng là yêu tộc mạnh nhất chiến lược một trong, không thể chết tại trên tay của ngươi. Giờ khác này Liễu Chi phản thật sát cơ dâng lên, giơ lên con ác thú liền muốn hướng hồ linh nhã trên mặt bộ tới, hắn đầu góc bên trong một mảnh mờ mịt cùng nóng nảy, bị sát tính thôn phệ lý trí, hắn cười lạnh một tiếng, tốt ngươi cái hồ linh nhã, vậy ta liền thành toàn ngươi. Linh Nhã hít mũi một cái, chảy nước mắt thì thào nói, lai ta tại ngươi tâm lý vậy mà là như vậy vị trí, ngay cả để ngươi chần chờ một lát tư cách đều không có. Lúc này Liêu Chi phản khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn mấy đạo phiêu động kim quang hướng hắn cái này bên trong phiêu đi qua, kim quang vòng quanh con ác thú đao xoay quanh, phản phất muốn ngăn cản đao của hắn rơi xuống. Liêu Chi phản đao trong tay không dám lúc nhích nửa phần, kia mấy đạo kim quang lưu tiến vào con ác thú trong đao, sau đó một đạo mông lung cái bóng từ lưỡi đao bên trong bay ra. Kia là tư đồ Nguyệt Tiền cái bóng, nàng mơ hồ đối Liêu Chi phản cười cười, sau đó nhìn hồ linh nhã lắc đầu, huyết ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lưu về con thú trong không tiếng thở nữa. Ở một bên một mực che tử xuyên nhẹ nhàng thở ra, phủi phủi nói, "Tốt tốt, tư đồ Vũ tản hồn không có việc gì." Liêu Chi Phản cảm thấy con ác thú đào tựa hồ trở nên có chút khác biệt, cầm dao hai tay chuyển đến kia cô quen thuộc trở nên có chút ấm áp. Hắn xoát thu hồi lại dao, nhìn xem Linh Nhã hừ lạnh một tiếng, "Linh Nhã, ngươi về sau tốt nhất đừng lại như thế tham dò ta, càng không được dùng tư đồ ngựt tiền tới tham dò ta, ta biết ngươi có lẽ hối hận lúc trước cùng ước định của ta, như thế cũng tốt, ta sẽ tìm kiếm mới Linh Sơn, sau đó đem La Sắt Phong rời ra phụ du sơn." Nói xong Liêu Chi Phản khép lại đồng quan cong lên quy khư cổ quan rời đi yêu hồ, hồ nhìn qua bóng lưng của hắn, bĩ nói, "Liêu Chi Phản, ngươi trở mặt vô tình, ngươi căn bản cũng không lý giải ta." Từ xuyên vô vô mặt của nàng, "Tiểu hồ ly, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Gia tứ đổ ra tiểu thư kia bên ngoài, hắn là không hứng thú đi tìm hiểu người khác. Ta hơn hắn, ta muốn trả thù hắn." Linh Nhã Hungắc nói, trong mắt lạnh lâm hung quang lóe ra ánh sáng yếu ớt, tử Xuyên lại thở ơ nhún nhún bay, "Ngươi cho rằng hắn sẽ quan tâm?" "Hừ hừ, coi như ngươi bây giờ tìm người gả, hắn nói không chừng sẽ còn đi uống ngươi rượu mừng, theo mấy lựa bạc." "Tiểu hồ ly, ngươi nói tại Liễu Chi phản tâm lý ngươi không có ngồi chống, chẳng lẽ ngươi liền không có suy nghĩ một chút tại tâm của ngươi bên trong, Liễu Chi phản chính là vị thứ nhất. Ngươi biết rõ Tư Đầu đối tầm quan trọng của hắn." Cứ mấy cái xuân yêu suýt nữa kinh tán tứ độ thiên vũ tàn hồn, Liễu Chi phản nếu là không nổi điên thì nên trách, nhưng ngươi còn không phải ngăn tại dưới đao của hắn, tại ngươi tâm lý, chung quy là yêu tộc thị suy hộ tộc hưng vong ở trên hắn. Hồ Linh nhã nháy mắt tựa như mất đi tất cả khí lực, chán nản ngồi trên mặt đất, yêu thánh một lời nói nói nàng á khẩu không trả lời được. Nàng cũng minh mạch, tại mình tâm lý, đối hộ tộc, đối yêu tộc trách nhiệm chẳng biết lúc nào đã vượt qua Liễu Chi phản, rất nhiều nữ nhân cảm thấy mình đối Liễu Chi phản tình cảm không có đạt được hồi báo, không rõ tư đầu thiền, cái kia bên trong tốt, mình cái bên trong so ra kém nàng, nhưng các nàng nhưng không nghĩ qua Tại Tư Đồ Nguyệt tiền tâm lý Liêu Chi Phản là vị thứ nhất, cho dù là mẹ ruột của mình, mình gia tộc đều có thể ném chi không để ý, nhưng tại các nàng tâm lý, tổng có những thứ gì so tình yêu nam nữ trọng yếu hơn. Mà Liêu Chi Phản cũng không phải là tình chúng, càng không hứng thú cùng một đám nữ nhân chơi tình cảm trò chơi, hắn không nghĩ tại tương lai khả năng phát sinh trong biến cố, bị những nữ nhân kia coi như một hạng lựa chọn. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, thua trời đại bằng cẩn thận từng ly từng tí nói nói, "Cảm ơn chủ thượng ân cứu mạng, cái này Liêu Chi Phản một đao kia coi là thật thế không thể đỡ. Không đường núi người hừ một tiếng. Ta liền nói Hổ Vương cùng Giao Ma Vương như vậy lộ mãng sớm muộn muốn xảy ra chuyện, hôm nay suýt nữa bị hai người bọn họ mang tiến vào câu đi, vạn hạnh vạn hạnh bốn Hổ Vương, cái này người thô kệch, chết cũng là đáng đời, luôn cảm thấy những cái kia nhân loại tuổi thọ ngắn, khí lực nhỏ, liền đáng đời là hai cước đồ ăn, lúc này thổi đèn rút sáp đi bốn. Hắn lầm bầm lầu bầu hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài. Chương 601, năm đó bị hổ, bây giờ biết quay lại. Hồ Linh nhã trở lại mình động quật, tiến đến liền nhào lên trên giường, đem vùi đầu tiến vào bên trong nhẹ nhàng nhẹ nào, ngay cả gian phòng bên trong ngồi hai nữ nhân cũng không có chú ý tới. Động cột trên vách tường mở ra mấy cái lỗ thủng, mấy sợi tịch quang từ bên ngoài ném bắn vào, chiếu vào hai nữ nhân kia trên thân, một người mặc một thân màu trắng sa ý, ý y, khí chất thoát trần, dung mạo tinh xảo, một người khác mặc một thân màu đường đỏ váy áo, đồng dạng dung nhan kiểu mị, chỉ là biểu lộ có chút mờ mịt nốc trợ, cầm trong tay một viên quả chính đang ngậm, thần thái trong mắt không có có tình cảm, tựa như một cái không có hồn phách búp bê. Thấy hồ linh nhạ giống như chui tiến vào vũng bùn bên trong cá trách đồng dạng trui tiến vào bên trong, nữ tử áo bước nhẹ đi tới, nhíu mày, ngồi tại bên người nàng đưa tay tại nàng trên lưng nhẹ nhẹ vu về, làm sao rồi? Ngươi không phải đi gặp Liễu Chi phải sao?" Linh Nhã Đẩu trong chăn bên trong lắc lắc, muễn thanh muễn khì nói nói, "Không có việc gì. Không có việc gì." Nữ tử áo trắng đem trên đầu nàng chăn mềm xốc lên, thấy Hồ Linh Nhã Đẩu tóc rối bời, sợi tóc bị nước mắt dính trên mặt, đỏ hồng mắt mặt mũi tràn đầy sa sút, giống như bị trọc tức lại không chỗ phát tiết tiểu cô nương nhỏ miệng. Bộ này thần sắc nàng nhưng là nhiều năm rồi không có ở Hồ Linh Nhã trên mặt nhìn thấy qua. Nàng không khỏi có chút muốn muốn bật cười, nhưng thấy Linh Nhã thần sắc thực đang đau lòng, lúc này mới nhịn xuống, kinh ngạc nói nói, "Không, có việc gì kia khóc cái gì?" Con mắt bên trong tiến vào cát, mặt kia làm sao đỏ rồi? Linh Nhã Quyết miệng nói, tinh thần tỏa sáng buồn. Nàng im lặng cười cười, giễu cợt nói, vậy làm sao lại thất bại bốn? Ai nha tỷ tỷ, người đừng quả ta. Nàng đoạt lại chăn mền lại đem mình giấu đi. Nữ tử áo trắng lạc lạc khẽ nở nụ cười, thanh âm như như chuông bạc kém hay, xen lẫn một cái khác màu ửng đỏ váy áo nữ tử nhai quả phát ra két két két két thanh. Cô gái mặc áo trắng này không là người khác, chính là Hồ Linh Nhã thân tỷ tỷ Hồ Linh Lực, hơn nửa năm trước kia nàng mang theo một thanh cựu nghi kiếm cùng một nữ nhân đi tới Phù Du Sơn yêu tộc địa, cùng xa cách hơn 10 năm mọi mọi biết được hiện tại trôi qua khủng tệ, tâm lý tảng đá cũng coi như rơi xuống. Tỷ muội ba người bái tế một phen chết đi phụ mẫu tộc người về sau, Linh Như liền lưu tại phủ Du Sơn. Về phần cái kia phi ý nữ người, chính là hồ linh dược tại Khô Nhan Sơn giới trong lúc vô tình phát hiện năm đó cái kia phi mây nữ thể xác, cũng chưa xong chỉnh hồn phách, đi tới phủ Du Sơn về sau cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, trên cơ bản không tính là một cái hoàn trình nhân loại. Hồ linh lực một tay lấy linh nhã trên đầu chăn mềm kéo, dùng đại tỷ vi thế mệnh lệnh nói, "Linh nhã, nói với ta, làm sao rồi? Cùng Liêu Chi phản cãi nhau rồi?" Liêu Chi phản không giống như là sẽ cùng nữ nhân cãi nhau người nhà. Hắn không cùng ta cãi nhau. Linh nhã nói. Linh Như gật gật đầu, "A, ta cảm thấy cũng sẽ không ba. Hắn muốn giết ta." "A." Linh Như ăn một kinh hãi, thấy muội muội trên mặt một đem nước núi, một đem nước mắt, cũng không biết nàng nói là nói nhảm hay là thật có việc, "Linh Nhã, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng." Hồ Linh Nhã thút tha thút thít đem yêu trong câu chuyện xảy ra nói một lần, sau khi nói xong hồ linh nhược mặt liền chìm xuống dưới, nàng trừng mắt Liết hồ linh nhã, "Linh Nhã, không phải ta nói ngươi, Liều Chi phản kia tiểu tử cái gì tính tình ngươi không biết. Tư Đồ Nghị tiểu tư đối với hắn mà nói quá lời tại sinh mệnh, ngươi lội vũng nước độc này làm gì?" Tiêu Lớn Hổ Tinh cùng giao Yêu làm người ngang ngược càn rỡ, khi Yêu Vương làm lâu, ăn người ăn nhiều, liền không đem nhân loại người tu hành đặt ở mắt bên trong, ta tại cái này rậm rưỡi năm không đến, bọn hắn liền có đến vài lần lên bắt đoạt la sát phòng nữ tu sĩ tài niệm, nếu không phải chúng ta hổ tộc cùng Tư Đồ Mộ Ảnh có chút bạn cũ, lại cùng Liêu Chi phản quan hệ tâm đầu ý hợp, hai người bọn họ coi như không chết tê. Tại Liêu Chi phản tay bên trong, cũng khó thoát Tư Đồ Mộ Ảnh mộ ảnh kiếm. Linh Nhã nghe xong tỉ tỉ oán trách mình, tâm lý khuất càng phát ra nặng, nói, hắn đều Vương cùng Dao Vương, hắn cuồng tính một phát liền muốn giết thua trời đại bằng cùng không đường nối người. Hai người kia ngày thường cũng không có đi trêu chọc nhân loại, huống chi hai người bọn họ đều là yêu tộc cường đại nhất đại yêu, nếu là bởi vì như thế làm việc nhỏ chết tại cái này bên trong, cái kia cũng qua không đáng, ta ngăn lại hắn đang nghĩ cùng hắn giảng đạo lý. Hắn nâng đao liền muốn bổ ta bốn. Việc nhỏ? Linh Như chừng chừng mắt, muội muội ngốc, nguyên lai like người đem tư đồ nhị tiểu thư bổ đắp hồn phách chuyện này xem như việc nhỏ bốn. Chẳng lẽ không đúng sao? Linh Nhã lau lao nước mắt trên mặt, đầu góc bên trong một cố cứng tính tình xông lên đầu, nữ nhân bên cạnh hắn còn thiếu sao? Trừ ta ra, Dịch Lưu Ly, Tô Điển, Thanh Liên, còn có mấy cái kia nữ nhân sư. Cái nào không phải dung mạo xinh đẹp lại đối hắn khăng khăng một mực, nhưng hắn khi nào nhìn tới chúng ta một chút. Chẳng lẽ Tư đầu Nguyệt Tiền chết hắn liền muốn cả một đời cô đơn kết lập, cô đơn chứ bóng, làm cái lao quá vợ sao? Chúng ta cộng lại cũng không sánh nổi một cái chết mười mấy năm nữa nhân sao? Tư đầu Nguyệt Tiền có thể vì hắn đi chết, ta cũng có thể, nhưng ta không muốn chết tại dưới đau của hắn, tỷ tỷ, ngươi không thấy được hắn ngay lúc đó ánh mắt, hắn, hắn thật muốn giết ta. Tô Nam, nha. Cho nên Liễu Chi phản liền nên đối ngươi mang ơn, tiếp nhận ngươi hái mộ. Vậy hắn có phải là cũng được tiếp nhận còn lại mấy cái bên kia nhân? Sau đó giống chính đạo những cái kia hảo hiệp tuấn ngạn đồng dạng phong lưu phóng khoáng, bên người đi theo 17 18 cái hồng nhan tri kỷ. Kia là người thích Liêu Chi Phản sao? La sát phong cái kia dịch lưu ly, ta xem xét nạng tướng mạo liền biết là cái sát phạt quả quyết, không dây dưa dài dòng nữ nhân, nhưng ta làm sao không gặp nàng đối Liêu Chi Phản chân chân chính chính cho thấy qua mình tâm ý. Cái kia ác độc gâm tản trưởng môn Như Hiền, mặc dù ngoài miệng tiểu thành tiểu khí sư huynh giải sư huynh ngắn, nhưng ta làm sao chưa thấy qua nàng thật vượt qua giữa năm nữ cái kia đạt tuyến, đối Liêu Chi Phản từng có may khác người cử động. Hồ linh lực dùng thương tiếc ánh mắt nhìn xem nàng. Linh Nga, ngươi tử nhỏ đã tùy tiện, nhất là đôi nam nữ tình cảm chính là thiếu cây nhi dây cùng, ngươi căn bản không có biết rõ ràng Liêu Chi phản là cái hạng người gì." Linh Nga mơn mê miệng không nói, ngươi liền sẽ nói ta, nếu là hắn hôm nay đem ta giết, nhìn ngươi về sau còn giáo hơn ai đi." Linh Như thở dài, cái này còn khóc lên không xong. "Vậy ta đi đem hắn tìm đến, giết hắn giúp ngươi hạ giận." Két két két két bốn phi mê nữ ăn xong một viên lại ăn cái thứ hai quả. Linh Nga quay đầu nhìn tỉ tỉ một chút, ngươi nói cái gì nha? Kia tiểu tử tâm thủ lạn, trở mặt vô tình, so lang tộc người nhẫn, kẻ ác, kẻ vong ân bội nghĩa còn trời sinh tính. Ngươi đi hắn cũng sẽ giết ngươi." Hồ Linh Lực hừ một tiếng, lạnh giọng nói nói, "Năm đó ta dùng nội đan cứu Liêu Chi phản một mạng, ta hiện tại muốn đem cái mạng này muốn trở về, hắn dám không trả sao?" Tép tép tép ba phi mây nữ ngai quả miệng đột nhiên dừng lại, sau đó mở ra, ngay nát thịt quả cùng nước trái cây chạy ra khỏi khoé miệng, nàng giống như một cái xi si ngốc ngốc cô nương đồng dạng nhìn xem động quật miệng mà cửa. Linh Như vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy ngoài hang động có một cô quen thuộc vừa xa lạ khí tức truyền đến. "Ta tiến vào đến rồi." Liêu Chi phản thanh âm truyền đến, người cũng đã đi tiến vào động quật. Vừa đi vừa nói nói, Ta trở về mới nhớ tới, ngươi để cho ta tới tìm ngươi bốn." Hắn bông nhiên ngừng lại, bước chân cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn xem toàn thân áo trắng hồ linh lực. Một nháy mắt sau khi kinh ngạc, Liêu Chi phản ánh mắt lại khôi phục ngốc cợt cũ nhắc, thanh âm bình thản nói, "Linh Như tỷ, ngươi trở về bao lâu rồi?" Hồ linh lực trừng to mắt nhìn xem hắn, sau đó con mắt cong cong tựa như ngửa nhà, cười nói, "Có nửa năm, biết quay lại, ngươi thế nhưng là giải biến bộ dáng, không phải ta ký ức bên trong đứa bé kia. Chỉ là thế nào gầy ra bọc xương, năm này đều không có ăn cơm thật no sao?" Liêu Chi phản lắc đầu, chỉ chớp mắt trông thấy đỉnh chỉ ăn quả táo phi mấy nữa. Liêu Chi phản nhướng mày, Phi Mây nữ. Lần này hắn là thật kinh ngạc, năm đó hắn nhưng là nhìn tận mắt Phi Mây nữ bị quỷ chủ hút khô sinh cơ, sau đó rơi vào vết núi, làm sao hiện tại lại sống sờ sờ đứng tại trước mặt mình, không phải là nữ nhi của nàng. Liêu Chi phản tâm lý phủ định ý nghĩ này, Phi Mây nữ làm sao có thể có nữ nhi? Phi Mây nữ sững sở trong chốc lát về sau, lại tiếp tục ăn lên đồ vật, miệng bên trong phát ra két két két két thanh âm, nàng hiện tại liền nghĩ một con gia hiệu, chỉ cần chung quanh không có gặp nguy hiểm, duy nhất có thể làm chính là cỏ, không ngừng mà cỏ. Liêu Chi Phản hít một hơi thật sâu, đi đến Phi Mây nữ trước mặt, đưa tay liền theo tại nàng trên một trái. Phi Mây nữ túi đầu nhìn một chút, sau đó không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là Hồ Linh được há mồm lấy làm kinh hãi. Liêu Chi Phản không hề sở liệu ngữ khi nói nói, nàng không có tâm. Hồ Linh nhẹ gật gật đầu, ta cũng rất tò mò, tại Khô Nhan Sơn giới tìm tới nàng lúc nàng liền không có trái tim, lúc ấy nàng giấu giới đất rượi vào săn thức ăn đi ngang qua dã thú mà sống. Nàng tâm tại Minh giới quỷ chủ kia bên trong. Liêu Chi Phản thu tay lại nói nói, ta sớm tối muốn đi tìm chủ tính cái này một khoản. Hắn nhìn xem Linh nếu nói nói, Linh như thị Nhiều năm như vậy tìm không thấy ngươi, ta ngược lại là có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói." Linh Như cười tủm tìm nói nói, "Thế nào, tiểu biết quay lại, nhưng có tưởng niệm ta?" Liêu Chi Phản cười gật gật đầu, lúc này nằm lì ở trên giường hồ linh nhã quay đầu nói nói, "Ngươi sẽ nghĩ niệm tỷ tỷ của ta, sợ là ngươi tất cả tưởng niệm đều lưu cho tư đồ nhị tiểu thư đi." Liêu Chi Phản nhíu nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, linh nhã lại lạnh như băng nói nói, "Ngươi đến gian phòng của ta làm gì? Là nghĩ kế tiếp theo giết ta sao?" Linh Như chừng ngụi một chút, cười nhìn về phía Liêu Chi Phản, lại phát hiện Liêu Chi Phản sắc mặt khó coi, cũng là một bộ tức giận bộ dạng. Hắn hừ lạnh một tiếng nói nói, ngươi lúc đó không nên ngăn đón ta, kia mấy cái đại yêu quả thực đáng ghét, chết cũng xứng đáng. Nếu không phải Nguyệt Tiền hồn phách bình yên vô sự, kia hai con cũng chạy không được. Linh Nga nghe xong, xoan lập tức từ trên giường nhảy xuống, chỉ vào Liêu Chi Phản giận nói, "Liêu Chi Phản, ngươi có phải hay không ngay cả ta cũng muốn giết, ngươi cái này không có lương tâm hôn tiểu tử bà." Vốn cho rằng Liêu Chi Phản sẽ phản bác trở về, đã thấy Liêu Chi Phản vừa nghiêng đầu, miệng môi nói, "Ta không nghĩ nói chuyện của ngươi, ngươi chọc giận ta, ta còn không có tha thứ ngươi." "Cái gì? Ngươi tha thứ ta?" Ngụy Ba Linh nhã chỉ vào Liễu Chi Phản mắng, "Tốt, họ Liễu, lời này là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận, hiện tại Lan ra ta sân động, ra ngoài, ra ngoài ba." Nàng đẩy Liễu Chi Phản hướng ngoài động đi. Liễu Chi Phản một bên nghiêng người đi vừa hướng Linh nếu nói nói, "Linh Như tỷ, ban đêm đến La Sát Phong đi dự tiệc, biết quay lại muốn cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu." Linh Như cười gật gật đầu. Lan ra ngoài 4 hồ Linh nhã một tay lấy Liêu Chi Phản lui ra thềm đá, sau đó trong ánh mắt hiện ra gợn sóng, sâu kín nhìn xem hắn nói nói, Liêu Chi Phản, ngươi một đao kia thật là khá nhanh." Liễu Chi Phản quay người đi. Đưa lưng về phía nàng nói nói, nếu là Nguyệt tiền hồn phép tán, sẽ nhanh hơn. Liêu chi phản, liền không ai có thể thay thế tư đầu Nguyệt Thiền tại ngươi tâm lý vị trí sao. Nàng đã chết. Nàng sẽ trở về. Liêu chi phản nói nói, nếu như nàng về không được, vậy ta liền đi tìm nàng. Nhìn xem liêu chi phản thân ảnh biến mất tại phủ du sơn chập trùng hai cốt ở giữa, hồ linh nhã mất mát gục đầu xuống, dối tay gạt đi tiệp trên lông nước mắt, lắp đầu, lâu như vậy không gặp, gặp mặt tại sao phải cãi nhau đâu đi xuống tự xuyên tân sơn cốt, Liêu Chi Phản hướng La Sát Phong Đông môn liên miên đỉnh viện đi đến, đi qua một cái chỗ ngoặt, đột nhiên trước mặt nhảy ra một người tới, Liêu Chi Phản đối lại nữ nhân, ngươi cũng không giảm một chút thể diện, cái này thật là đủ đả thương người tâm, kia con tiểu hồ ly không phải rất tốt sao? Liêu Chi Phản nhìn xem tử xuyên tở dài, có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể tìm người tâm sự. Ta có thể thu hồi sinh tử lô sinh chi khí, ngươi thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Yêu tộc làm sao cảm tạ ngươi đều không quá đáng. Có muốn hay không ta đưa một chút sinh đẹp yêu nữ? Liêu Chi phản lạnh lùng nói nói, "Ngươi đừng để hôm nay loại chuyện này lần nữa phát sinh là được, không phải lần tiếp theo ta thật sẽ khai sát giới." Từ xuyên hừ một tiếng, khiêu khích nói nói, "Hiện tại ta có sinh tử lô sinh chi mạnh bỡ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ta đối thủ. Ngươi thật muốn phát điên, chẳng lẽ ta ngăn cản không được ngươi? Có lẽ ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng nếu là ta cùng tư đồ mộ ảnh liên thủ, chính là vô địch." Từ xuyên bĩu môi, đong nhiên nói nói, "Nghe ra đêm nay các người La sát phong muốn làm một trận tiệc tối, ta cũng muốn đi quen biết một chút người môn nhân, dù sao hai chúng ta nhà hiện tại là hàng xóm." "Tốt a." Vừa vận ta cũng có một ít sự tình muốn cùng người kỹ càng nói một câu. Chương 602, đèn đỏ treo trên cao bạn cũ môn hoàn. Tiễn hội thiết ở bữa tối, Minh Nguyệt khen đuối, dừng chúc thanh phòng, rất là thanh đú lịch sự tao nhã. La Sát Phong ba viện năm nơi mấy chục tòa lầu các đình đài, một đêm này bổ sung vào trưởng môn ở lại nuôi ma đại náo nhiệt nhất, đèn đốt suốt đêm, sáo trúc luân hai, tiếng người ồn ào, hương khí bốn phía. Ba ngày nằm đêm ra yêu tộc không khỏi có lén lút chạy đến La Sát Phong trong chỉ là một Bị La Sát Phong mọi người ồn ào đánh vỡ yên tĩnh, dẫn tới không ít yêu tộc chửi lầm lên. Nơi ma trên đài, dưới ánh trăng vung, trong suốt như nước, chúng quanh lầu các mái hiên nhà rằng cao mổ cánh nhưng bay lủi, phía trên treo từng cái lớn đèn lồng đỏ, chiếu sáng một phương đình viện đều thành màu đỏ cam. Trong lầu các ở giữa viện từ bên trong bảy bốn sắp xếp tiễn hội, lúc này đã ngồi đầy người, người tới quả thực không ít, trừ La Sát Phong môn nhân bên ngoài, thần nguyên tử nữ đồ đệ phi thương bọn người, hồ tộc yêu, còn có lúc trước tại Tây mang về những cái kia Tây Cực Châu tu sĩ, những người này quy thuận La Sát Phong, thời gian lâu dài cũng không còn lấy chính đạo tự cho mình là. Dù sao không có việc gì cũng đều tại phủ Du Sơn cực ít đi ra ngoài. Dịch Xuân Vân cùng Dịch Thu Thủy ngồi tại trên cùng, vì để tránh cho hai người đánh nhau, hai người ngồi đối diện nhau, tọa Bắc triều Nam, hai người phía dưới theo đối phân từ tư đồ mộ ảnh, La Thanh Ngọc, La Hồng Ngọc, Liêu Chi phản lại đến Như Yên, lại về sau là một chút La Sắt Phong tu sĩ. Bây giờ rất nhiều La Sắt Phong cửa người cũng đã thu đồ đệ, tư đồ mộ ảnh cùng Liêu Chi phản thế hệ này, đã coi như là sư bá sư thúc một đời, tiến hội cuối cùng an vị lấy mấy cái đệ tử đời thứ 3 bên trong người nổi bật. Liêu chi phản trong vòng một năm rất ít lưu tại La Sát Phong, La Sát Phong đại đa số đệ tử mới đều chưa thấy qua cái này bảy mấy thúc, chỉ là nghe đồng môn trong miệng nói chắc như đinh đóng cột, đôi cái này huyết đao tu la liếu vô đạo từng có hiểu một chút, Liêu chi phản nhiều năm như vậy đại chiến cường địch, tại thiên hạ tu hành giới chiếm được tốt đại thanh danh, nhất là hung danh tiếng xấu nhất thời có 102 những này đời thứ ba môn nhân chỉ là nghe nói qua Liêu vô đạo huyết đao vô. Xong, đương kim các đại phái đệ tử đích truyền cơ hồ đều từng lạc bại tay lại chưa thấy qua hắn bộ mặt thật, bởi vậy ngày thường bên trong tại sư phụ sư huynh đệ trước mặt dương dương đắc ý cái này tuổi trẻ cao thủ, tại trường hợp này lại cũng không dám lô mãng, Tặc, tất cả đều quy củ ngồi nghiêm chỉnh. Liêu Chi phản tả hữu vị trí trong không, ngồi đối diện Như Yên, từ ngồi ở kia bên trong liền không ngừng hướng Liêu Chi phản bước bị nhãn, một hồi cười cười, một hồi lại thẳng vào nhìn xem hắn. Liêu Chi phản thực tế nhịn không được, cười hai tiếng, nói nói, "Như Yên, người ta cũng không phải mới quen không lâu, nhiều năm như vậy sư huynh muội, làm sao còn bộ dáng này?" Có lời nói lời nói, đường trừng mắt. Như Yên khẽ khích một tiếng, Lẽ vào bàn bên trên híp mắt cười nói, "Sư huynh, ngươi lời nói này thật không có đạo lý, chúng ta mặc dù nhận biết lâu, nhưng ngươi cũng cho tới bây giờ không có để ta vừa lòng ý, hiện tại ngươi còn không phải không chịu nhìn xem ta cũng không chịu đụng chúng ta, chẳng lẽ như yên tâm ý của ta ngươi còn không biết sao?" Bên người nàng Tô Uyển cho nàng ngược lại một chén rượu lớn, miệng môi nói nói, "Thật không có ý nghĩa, ngươi liền không thể nói một chút tới mới. Còn nữa nói liều Chi phản nữ nhân bên cạnh cũng không tới phiên ngươi nhà, ta thế nhưng là sắp xếp ngươi phía trước." Tô Uyển nâng chén hướng Chi phản ra hiệu, "Liêu Chi phản, uống một cái." Năm đó ở thương đế thành lúc một lần kia không có tận hứng, buổi tối hôm nay ta liền mua rốc sức, để ngươi nhìn ta chân chính tửu lượng. Liêu Chi phản vẻ mặt đau khổ nhìn lên trước mặt bầu rượu, ta ba ta kỳ thật không quá ưa thích uống rượu. Ai? Ngươi phải luận nha, tửu lượng đều là luận ra. Dịch Xuân Vân ấm giọng cười nói, Tô Huệ, biết quay lại không phải loại kia uống từng ngụm lớn rượu nghĩa khí vượt mây hào hiệp loại hình, ta đánh cược hắn uống trước mặt kia bầu rượu, chuẩn phải bất tỉnh nhân sự. Tô Huệ nói, nói vậy thì thật là tốt, đến lúc đó hắn say rượu mất lý trí, vạn nhất làm ra chút gì, để mọi người nhìn chuyện tiếu ba. Lúc này Tư Độ Mộ ảnhtáp nói, Tô Huệ Ngươi muốn uống rượu lời nói, ta cùng ngươi uống. Uống ba khó được nha, đại sư Vinh lên tiếng. Như Yên cười nói, vậy ta nhưng phải cùng sư huynh không say không về, nếu là say, ta liền theo ngươi cùng một chỗ về. Mọi người một trận cười to, Liếu Chi phản cũng hé miệng cười cười, nhìn xem trên bàn ít rượu trùng, đỉnh đầu ánh trăng chiếu vào chung rượu bên trong, giống như một viên trân châu chìm ở rượu dưới, phong phú món ngon bày hơn phân nửa bản. hắn ăn đến nhanh, bên cạnh thị nữ Lâm ra tỷ bội thêm cũng nhanh, sợ thiếu ra nhà mình ăn không đủ. Hắn cầm một khối lớn thịt nướng miệng lớn rách lấy ăn, đột nhiên thở dài, ngửa đầu nhìn một chút mặt trăng buông xuống trong tay thịt, bên người Lâm Linh trông thấy hắn thở dài, không khỏi hỏi nói, "Thiếu gia, làm sao rồi? Vì sao thở dài?" Năm đó ở Thương Lộ Sơn, Hồ Linh Nhã cùng Yêu Lang thiếu chủ từ cưới, cũng là thiết ở buổi tối, cũng là một cái đêm trăng tròn, khi đó nguyệt tiền còn sống, Hồ tộc cũng còn có đông đảo tộc nhân. Lâm Linh vì hắn rót chén rượu, nhẹ giọng an ủi nói, "Ta cùng tỷ tỷ đều tướng tín thiếu gia, nhất định có thể đem tư đồ nhị tiểu thư mang về." Đối ba nàng đương nhiên nhắn nhó do dự mà cúi thấp đầu, có chút thấp phẩm nói nói, "Thiếu gia, nô có chuyện muốn cùng ngươi nói." Liêu Chi phản gật gật đầu, "Chuyện gì?" Bốn thiếu ra biết, nô tỷ niên kỵ cũng không thiểu. Ta ba ta cùng một cái la sát phong đời thứ ba đệ tử, Lương tình từng duyệt, liền sợ ngươi không đồng ý bốn nói đến chỗ này, nàng không lại nói tiếp, mà là cẩn thận mà nhìn xem Liêu Chi phản sát mặt, bên cạnh càng khẩn trương tỷ tỷ nàng Lâm Diệu. Lâm Diệu nói nói, thiếu ra, bởi vì chuyện này, cha ta hơi kém muốn cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, còn nói chỉ cần muội muội dám lấy chồng, hắn liền đập đầu chết tại bọn hắn bữa tiệc vui. Liêu Chi phản nghe xong cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là gật đầu nói, "A, đây cũng là, các ngươi tỷ niên kỵ đều không hiểu, người kia là ai, mang đến để ta xem một chút đi." Cha ngươi kia bên trong ta đi nói. Nói xong liếu Chi Phản lắc đầu cười nói, cho người ta làm ai mối loại sự tình này, ta cũng là lần đầu tiên làm, cha ngươi chắc hẳn sẽ cho chút thể diện. Lâm Linh nghe xong lập tức nhảy cẫng nói, Thiếu gia, ngươi nói là thật. Ta liền biết Thiếu ra đối ta tốt nhất, hắn ngay tại bữa tiệc này bên trên. Nàng ánh mắt không khỏi hướng yến hội cuối cùng một chỗ nhìn lại. Lâm Diệu thì cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, Thiếu ra bốn ngươi là thật đồng ý sao? Nếu là ngươi không hài lòng ba Lâm Diệu so Lâm Linh hiểu rõ hơn Liễu Chi Phản, đừng nhìn hiện tại Liễu Chi Phản tâm bình khí hòa, dễ nói dễ thương lượng cũng có người biết hắn, có thể hay không chỉ chấp mắt đột nhiên trở mặt vô tình, quá khứ những năm này bên trong, Liêu Chi Phản đối mặt những cái kia địch thủ lúc, phía sau đánh lén, âm thầm hạ thủ cái này thủ đoạn hiểm hạ không dùng một phần nhỏ. Liêu Chi Phản nhíu mày nhìn nàng một cái, ngươi sợ trong lực ta không một, mặt ngoài đồng ý ám bên trong hạ thủ. Thấy Lâm Diệu sắc mặt tái nhận, hắn đập vỗ tay của nàng, ta đối phó địch nhân có lẽ sẽ dạng này, nhưng đối các ngươi không cần dùng. Ngươi muốn gả ai liền gả ai. Lâm Diệu quyết nói, ta không gả, ta cả đời làm nha hoàn. Liêu Chi Phản cười một tiếng, tùy ngươi. Hắn hướng cổng nhìn một chút. Như Yên vừa lúc trông thấy ánh mắt của hắn, cười nói, "Sư ca, ngươi cùng ai đây?" Liêu Chi phản hỏi Hồ Linh Liên nói, "Linh Liên, tỷ tỷ ngươi làm sao còn chưa tới?" Linh Liên nói nói, "Nhị tỷ không chịu tha thứ ngươi, đang tức giận, đại tỷ muốn tới nàng cũng không nỡ, chỉ có ta vụng trộm chạy tới, Liêu đại ca, ta tốt với ngươi đi." "Tốt." Liêu Chi phản ứng tiếng nói, nghĩ Thẩm Tử Xuyên cũng còn chưa tới, có chuyện gì chỉ hoan sao? Lúc này, Như Yên bỗng nhiên vỗ vô, vô tay, nói nói, đoàn người yên lặng một chút. Mọi người nâng ly cạn chén đều thu hồi chén rượu, nhìn xem Như Yên không biết nàng muốn nói gì. Như Yên hướng Liêu Chi phản cười nói, "Sư ca, ngươi những năm này ở bên ngoài thời gian lâu dài, trở về thời điểm ít, đối với môn nội sự vật cũng không thế nào để bụng. Sư ca, ngươi bây giờ đã không phải là La Sát Phong thất sư huynh, mà là thất sư ba à, ngươi không có ở đây thời điểm, La Sát Phong thu một chút tư chất không tệ đệ tử, bọn hắn đều muốn gặp ngươi vị này huyết đạo tu la." Nói như Yên hướng yến hội bên trong hô nói, "Mấy người các người, còn không qua đây gặp qua sư bá." Liêu Chi phản nghiêng đầu hướng bên kia nhìn lại, thấy ghê chót đứng lên bốn nam nữ, niên đều mười điểm nhẹ, Lâm Linh con mắt cũng theo mấy người đứng dậy trôi đến nó bên trong một cái nam tử áo đen trên thân. Bảy người đi lên phía trước, Đối Như Yên cùng Liêu Chi Phản bọn người quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, cùng kêu lên nói, gặp qua chư vị sư bá, sư thúc. Bảy người một một ghi danh hào, Liêu Chi Phản gật gật đầu, chư vị sư thúc bá liền Liêu Chi Phản bọn hắn chưa thấy qua, tư đồ mộ ảnh mặc dù lâu dài bế quan tu hành, nhưng ngẫu nhiên cũng là gặp được. Như Yên ra hiệu bọn hắn đứng dậy, đối Liêu Chi Phản cười nói, Chu Kỳ cùng anh Hà là ta tu, Chu Kỳ là Tây quốc người, một lần ta bội tiếp Mục Lan Thanh Lân về Tây Hoàng thành nhận lấy đồ đệ, anh Hà là người mang về những cái kia Tây cực châu tu sĩ bên trong thương Ngô kiếm ảnh, Ngô tiểu nữ nhi, cũng coi là đứng đắn truyền thừa. Như Yến nói tới Chu Kỳ chính là nam tử mặc áo đen kia, Liêu Chi Phản ở trên người hắn trên dưới dò xét hai mắt, thấy người này dáng người cao gầy, gương mặt gầy gò, một đôi thẳng máy như kiếm, khỏe miệng rất mỏng, sắc mặt có chút tái nhận, xem xét chính là cái có vận gần thiếu niên. Mà cái kia nữ đồ đệ anh hạ ngược lại là rất có đại gia khuê tú khí chất, xuyên cũng rất chính thức, khí chất như vậy chỉ là nghị không thông làm sao liền bái nhập Như Yên môn hạ. Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Linh, Lâm Linh đỏ mặt vặn lấy ngón tay, ngượng ngùng ngật gật đầu, Liêu Chi Phản miệng, lông mày có chút nhảo một chút. Hắn lại nhìn một chút nó hơn 5 người, tư chất đích sắc cũng không tệ, nhưng thích hợp La sát phong âm sát, tà đạo tu vi, trừ cái kia Chu Kỳ cùng một nam một nữ khác bên ngoài, những người còn lại cũng không phải là trời sinh thích hợp La sát đốt mạch trải qua loại này pháp quyết tư chất. Hắn gật gật đầu, rất tốt. Các người bốn hắn nghĩ một vòng mới phát hiện mình cũng không am hiểu như cái sư phụ đồng dạng đối hậu bối ân cần dạy bảo, nói quanh có hai tiếng nói nói, về sau về việc tu hành có vấn đề gì, liền đến hỏi 4 Lưu Ly đi. Nàng La sát đốt mạch trải qua, La sát đoạn mạch trải qua luyện được đều tinh tụ, cả hai dung hội quán thông càng thêm Dịch Lưu Ly vận mày nói, làm gì hướng trên người ta đậy Ngươi không phải một cái duy nhất luyện thành thập trọng la sắt đốt mạch trải qua người mà." Nang nhặt lên một khối xương hướng Liêu Chi Phản trên mặt nệm tới. Bảy người trẻ tuổi đều luyện la sắt đốt mạch trải qua, vừa nghe nói Liêu Chi Phản luyện thành đệ thập trọng la sắt giáng lâm, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bọn hắn thân tự tu luyện mới biết được môn pháp quyết này âm độc cùng bá đạo, mỗi ngày sắt kình xuyên qua kinh mạch ba cùng lúc, không khác dùng dao róc thịt nói nói, muốn tiêu hủy địch nhân kinh mạch, thủ trước kinh mạch của mình nhất định phải trải qua ở la sắt kình ăn như vậy thống khổ không phải thường nhân có thể nhịn vài. Suốt tới, Như Yên vất vất tay đang muốn để mấy người về cái, lúc này trong bảy người một người mặc một thân áo vải dáng người tráng kiện to con thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Liếu Chi phản nói nói, "Liếu sư bá, ta nghĩ mọi người chỉ giáo mấy chiêu." Thoại âm rơi xuống, cả viện lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người tất cả đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia. Như Yên cũng là lập tức sầm mặt lại, nói nói, "Trở về uống rượu dùng nữa, đừng ở chỗ này thêm phiền. Người cái kia có tư cách để ngươi thất sư bá chỉ giáo." Thiếu niên lại đối Như đầu cười nói, "Trưởng môn sư bá, nhưng đệ tử thực đang muốn nhìn nhìn sư bá tu vi thủ đoạn. Mời trưởng môn sư bá tha thứ đệ tử đường đột." Như Yên buông xuống trong tay đũa, mắt lạnh nhìn hắn, người là ai đồ đệ? Trong đám người đứng lên một cái tóc dài trung niên, sắc mặt tâm trầm như nước, hướng Như Yên chắp tay không người tạ lỗi, "Trưởng môn sư tỷ, là sư đệ đệ tử mới thu, hắn mới đến, không biết quý củ, mời sư tỷ cùng tất sư huynh ngàn vạn lần đừng có trách tội." Như Yên cười một tiếng, "Nếu là người người đều không biết quý củ, kia la sát phong thành bộ dáng gì? Quốc có quốc pháp, môn có môn quy, ta ba nàng chưa nói xong liếu chi phản liền khoát khoát tay dừng lại lời đầu của nàng." Thính như Yên." Hắn nhìn chung quanh một chút thiếu niên này, đích sắc vóc dáng không nhỏ, mà lại dáng người rất cân xứng, màu da hơi đen. Một đôi đen bóng con mắt rất có thần, tóc tùy ý tản mát trên vai, toàn thân tản ra một loại đấu chí ngang dương khí tức. Liêu Chi Phản tâm lý có chút kỳ quái, thiếu niên này khí chất này không hề giống tà đạo tu sĩ, lúc trước hắn cũng nhìn ra người này cũng không thích hợp luyện La Sát đốt mạch trải qua, hắn vì sao muốn gia nhập La Sát phong đâu? Người tên gì bà tới? Liêu Chi Phản một cái chớp mắt liền đem tên hắn quên. Thiếu niên cười hắc hắc, sư bá, ngài trí nhớ thật là tốt, ta gọi Dịch Chi phạm gia. Dịch Chi Phàm bốn Liêu Chi Phản chẳng biết tại sao cảm thấy thiếu niên này mặt có một vẻ cảm giác quen thuộc. Hắn gật gật đầu nói, tốt ta, ngươi muốn làm sao đánh? Chương 603 Cấp tam thiếu năm không quá khứ. Dịch Chi phàm cắn môi một cái, nhìn hai bên một chút, những cái kia đồng môn sư minh đệ sư thúc bá giống như ăn một con cóc đồng dạng biểu lộ hắn toàn làm như không nhìn thấy, nói nói, hôm nay là làm sư bá 7 tiệc mời khách từ tối, nếu là động đao binh là không tốt lắm. Sư bá, nếu không chúng ta hai người liền tay không vật nhau như thế nào? Ta cũng tốt mở mang kiến thức một chút sư bá là sắc kỉnh. Liêu Chi phàn cười cười, nghĩ thầm mình trong bất chi bất giác vậy mà cùng dạng này một người trẻ tuổi thành hai người, đương nhiên hắn đương nhiên tỉnh ngộ, tựa hồ mình đã 38 tuổi đi. Hắn nói nói, như thế quá phiền phức. Ta cũng không quen quen trước, như vậy đi Bốn Liêu Chi Phản ngấm lại nói nói, ta trước kia cùng người khác đánh từ lúc, thường dùng nhất chính là song phương các đánh đối phương ba chưởng, xem ai chịu không nổi. Dịch Chi Phàm không biết Liêu Chi Phản đã từng dùng cái này, biện pháp ám toán đậpuyết vô ngân võ ni cô nam cũng tuyết, hắn cao giọng cười một tiếng, sư bá quả nhiên hào sảng, biện pháp này quang minh lỗi lạc, sư đi đích. Hắn tiến lên hai bước, giật ra mình vài bố áo choàng, lộ ra rắn chắc long lực, thật sư bá, ngươi là chủ lối, ngươi đánh trước đi. Liêu Phản lên khóe miệng, lộ ra một vòng ngạn vị thần sắc, bên cạnh Như Yên hô một tiếng gãi thái dương, sư ca, đều là người trong nhà. Không sai biệt làm bốn ân, đừng tổn thương tính mạng hắn. Dịch Chi Phàm sư phụ càng là mở to hai mắt nhìn, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hướng xuống lăn. Dịch Chi Phàm lại hắn lần trước vượt qua mục Lan Hải về Trung Châu làm việc lúc phát hiện một cái thiên tư kinh diễm thiếu niên, mình thật vất vả thu như thế cái đồ đệ, toàn trông cậy vào hắn cho mình dương danh lập vạn, cũng may đồng môn trước phong quan một đêm, không nghĩ tới tiểu tử này là cái lăng đầu thành, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây kia thất sắc tinh, hắn nhưng là ngay cả mình sư phụ đều có thể giết người ba. Liêu phản tại đồng môn sư đệ ở giữa hung danh cũng là không nhỏ. Thất sư huynh ba hạ thủ lưu Tình ba hắn nhỏ giọng nói. Liêu Chi phản nghiêng mắt nhìn mọi người một chút, đối dịch Chi phản cười nói, ngươi xem một chút, sư phụ ngươi cùng ngươi Như Yên sư bá đều sợ ta ra tay với ngươi. Dịch Chi phản gãi gãi đầu, đại tướng khó tránh khỏi trước trận vòng, huống chi nếu là chết tại huyết đao tu la thủ hạ, không mất mặt. Liêu Chi phản hư một tiếng, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, âm chắc chắc nói nói, tiểu tử, ta không biết ngươi tại dạ tiệc này bên trên khiêu chiến ta, là muốn mượn này dương danh hay là có khác mục đích, ngươi nếu là đem chủ ý đánh vào trên người của ta, vậy ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá ngươi dù sao cũng là cái tiểu bối, nếu là ta đánh trước ngươi, như liên các nàng có thể sẽ trợ ngươi ta, ngươi tới trước." Liêu Chi phản đứng lên, hai bước đi đến yến hội ở giữa. "Ta tới trước." Dịch Chi phàm mỉm cười, mở ra hai tay nói nói, "Sư bá, cái kia sư đệ nhưng không khách khí." Dứt lời hắn cũng không dây dưa dài dòng, hai tay căng ra, Từ Huyền phụ cũng nhắc lên hai cỗ âm sát chân nguyên, dọc theo cánh tay ra mạch ngưng tụ tại song trưởng bên trên, la sắt kình ngưng tụ ra hai đạo hắc hỏa vòng quanh hai cánh tay của hắn chuyển động. "Hắc!" Hai tay của hắn từ trưởng biến quyền tại trước mặt bỗng nhiên vừa thu lại, đem toàn thân tản ra sát kình thu liễm ở giữa. Sau đó trên mặt dâng lên một cỗ hắc khí, sư bá coi chừng á. Dịch Chi phàm hai lần từ quyền biến trưởng, một trưởng như sấm đánh về phía Liêu Chi phản ngực, tại xuất trưởng nháy mắt sau lưng hắc khí mơ hồ ngưng tụ thành một chương ma quỷ, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Liêu Chi phản liếc mắt liền nhìn ra hắn đã luyện đến đệ ngũ trọng ám thần thị chiếu, dưới nhất trọng chính là la sát đốt mạch trải qua mấu chốt nhất thiên ma giải thể, thiên ma giải thể cảnh giới lúc chân nguyên toàn thân đi, kinh đại loạn, cả người cùng phế nhân không khác, đối với la sát phong tu sĩ mà nói, đến đệ lục trọng lúc thường thường tìm một cái bí ẩn an toàn âm bế quăng, tránh đối đầu. Nếu là đệ lục trọng bình nhiên vừa qua, thì la sát kình một ngày ngàn bên trong, nháy mắt tăng gọn, nếu là không cách nào vượt qua, chẳng những la sát kình tan họp đi, mà lại kinh mạch loạn mở về sau, lại tu luyện những pháp quyết khác cũng là nói bữa, cho nên rất nhiều la sát phong tu sĩ tự giác tư chất không cao, khó mà vượt qua đệ lục trọng, thường thường đem tu vi áp chế ở đệ ngũ trọng, đệ ngũ trọng ám thần tịch chiếu tu vi cũng đủ để đối pháp trong thiên hạ đại đa số người tu hành. Từ nay khí tức xem ra, cái này dịch chi phàm mặc dù phía trước mấy tầng tiến bộ thần tốc, nhưng có thể hay không bình yên vượt qua đệ lục trọng hay là ân số, không phải tư chất của hắn không đủ, mà là thể chất của hắn cùng khí chất cùng la sát đốt mạch trải qua không quá tương xứng dịch chi phạm đánh tới một trường Liêu Chi phản động cũng không động mặc cho hắn một trường đánh vào ngực bệnh một tiếng Vă trầm dịch chi phạm trưởng đặt tại liêu chi phản ngực mọi người trừng trong mắt nhìn xem chờ đợi lấy dịch chi phạm bị phản chấn ra ngoài thổ huyết trọng thương nhưng mà dịch chi phạm hào hảo đứng tại kia bên trong chỉ là sắc mặt có chút khó coi hắn biết mình chân Nguyên tiến vào liêu chi phản kinh mạch ở giữa nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích tựa như châu đất xuống biển tại sưbá kinh mạch bên trong phản phất nuôi vô số đầu thực nhân ngư đem xâm nhập kinh mạch nháy mắt liền phá tan thành từng mảnh sau đó thôn phẽ trong không người còn có hai trưởng liêu chi phản nhắc nhở Dịch Chi Phạm lắc đầu, sắp nhiên cười nói, "Không cần." Liêu Chi Phản cười cười, người coi như thông minh, biết lại đánh một trường ta tất nhiên tức giận, vậy chúng ta còn so sao? Dịch Chi Phạm cười hắc hắc, "Sư bá hạ thủ Liêu tình, ta nhưng chịu không nổi người một trường. Chúng ta hay là đừng đánh, bất quá nếu là uống rượu, ta cam đoan sư bá tuyệt không phải là đối thủ của ta." Liêu Chi Phản ngồi xuống lại, liền nghe Dịch Chi Phạm đứng tại chỗ lắc đầu thản nói, "Sư bá không hổ là huyết đạo tu la, ta vẫn cho là tư chất của mình tu vi, tại chúng ta La Sát Phong cũng là số một số 2 xem ra mẹ ta để cho ta tới tìm ngươi, quả nhiên không sai bốn." Những người khác không có để ý nghe dịch chi phàm lẩm bẩm, Liêu Chi phản lại vừa lúc nghe tới, hắn thả ra trong tay thịt không khỏi kinh ngạc hỏi nói: "Mẹ ngươi để ngươi tìm đến ta?" "Đúng thế, mẹ ta để cho ta tới La Sắt Phong tìm ngươi, còn nói ngươi nhất định sẽ chiếu khả ta." Ta trước đó cảm thấy lời này lộ ra ta quá mất mặt nhi liền không nói. Liêu Chi phản hít vào một hơi, đang muốn mở miệng kế tiếp theo hỏi tiếp, vừa quay đầu lại phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào duỗi ra mấy cái đầu, Tô Huyền Như Yên cùng dịch Xuân Vân dịch Thu Thủy đều bu lại. Tô Huyền nói: "Ai u ba đại ca, nghĩ không ra nha, nghĩ không ra bốn đây là nhà ai cô nương để con trai của nàng tới tìm ngươi nha?" Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài kỳ thật còn có con trai?" Dịch Lưu Ly li mặt lạnh lấy hừ một tiếng, không có khả năng, hắn có kia tà tâm cũng không có kia tật đảm. Dịch Xuân Vân cười tủm tìm nhìn nữ nhi một chút, Lưu Ly li chớ nhìn nàng luôn luôn mặt lạnh lấy, kỳ thật nàng là hiểu rõ biết quay lại. "Dịch Chi Phạm, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Bẩm sư thuốc tổ, 13. Dịch Thu thủy đánh giá hắn nói nói, đứa nhỏ này 13 tuổi liền dáng rất cao lớn như vậy, không thể nào là vô đạo loại. Liêu Chi phản nhíu nhíu mày, cảm thấy nữ nhân bên cạnh nhiều thực tế có chút bực bội, hắn trầm giọng nói, "Dịch Chi Phạm, mẹ ngươi là ai? Đêu cái gì? Vì cái gì nhận ra ta?" Vừa nhắc tới mẹ ruột của mình, Dịch Chi Phạm nụ cười trên mặt lập tức thú liễm, mười điểm chỉnh trọng nói, mẹ ta là thương đế thành người, nàng cứ gọi Uyển Nương, nàng nói để ta lớn lên tới tìm người bốn. Uyển Nương là ai? Như Yên không hiểu nhìn về phía Liêu Chi Phản, Dịch Lưu Ly cũng bảnh lỗ thai lên, đang ngồi mọi người không có người biết cái này Uyển Nương là người thế nào, chỉ có Tô Uyển mơ lớn miệng nhỏ, lộ ra vẻ khiếp sợ. A năm vậy mà là nàng muốn. Liêu Chi Phản cũng sững sốt, ánh mắt thay đổi liên tục, suy nghĩ không khỏi trở lại nhiều năm trước đó, cái kia âm u Việt tử, nhưng cái này âm Hắn cẩn thận nhìn một chút Dịch Chi Phạm. Chỉ nhìn hắn toàn thân không được tự nhiên, một lát sau hắn mới thấp giọng hỏi: "Mẹ ngươi còn tốt chứ?" "Mẹ ta ba tại ta đến La Sát Phong trước đó qua đời, trước khi chết nàng để cho ta tới tìm ngươi. Còn để ta cầm cái này, nói chỉ cần ngươi thấy cái này liền sẽ tin tưởng thân phận của ta." Dịch Chi Phạm xuất ra một cái đan dược bình thuốc. Lâm Diệu tiến lên cầm qua đưa cho Liêu Chi phản, tiếp lấy đèn thuốc Liêu Chi phản nhìn một chút, cái này là năm đó hắn tại Thương Đế thành cùng Uyển Nương quyết liệt lúc ném cho nàng, Liêu Chi phản sẽ không nhìn lầm. Hắn không khỏi thuần thức cảm khái, nghĩ không ra cái kia viện nương, vậy mà lưu lại một đứa con trai, tự nhiên, kỳ của hắn đến xem. Hẳn là Liêu Chi Phản rời đi thương đế thành rất nhiều năm về sau sinh hạ. Dịch Chi Phàm ba dịch chi phàm ba ước ba biết quay lại. Liêu Chi Phản lắp đầu cười cười. Dịch Chi Phàm hỏi nói, "Sư bá, ngươi là tại sao biết mẹ ta?" Liêu Chi Phản đem bình thuốc ném trở về, khi còn bé cùng nàng nhận biết, cái bình này là mẹ ngươi di vật, giữ lại làm cái tưởng niệm đi. "Đúng, cha ngươi là ai?" "Cha ta nha bốn cha ta tư đồ thị một khách khanh tu sĩ, gọi dễ đến ãn, hắn là 4. Liêu Chi Phản khoát khoát tay, đối với hắn cha thân phận không có hứng thú gì, hỏi nói, "Cha ngươi cùng Liêu Xuyên thành Dịch thị có quan hệ gì sao?" "Ách năm cũng có." Dịch Chi Phạm nói nói: "Ta trước kia cũng hỏi ta nương, ta có phải là Lưu Xuyên thành thiếu gia, nàng cười đánh ta đầu nói ta tận không đi học cho giỏi nghĩ lung tung không có sự thì buồn. Mẹ ngươi chết như thế nào? Bốn khi còn sống trôi qua thế nào?" Dịch Chi Phạm đột nhiên con mắt đỏ lên, túi đầu nói nói: "Mẫu thân là chết bệnh, nàng lúc tuổi còn trẻ không biết gặp tội gì, lưu lại bảy căn, cha ta tại một lần thương đế thành phái giới nhiệm vụ bên trong cùng đạo diễn phái tu sĩ xảy ra tranh chấp, bị bọn hắn ngàn giết ngàn đêm dùng đại diễn huyền công đánh chết, mẹ ta biết được hậu sinh cơn bệnh nặng, không bao lâu liền qua đời bốn." Liêu Chi Phàm thở dài, thần sắc có chút tiêu điều. Chỉ Tô Huyền bên ngoài những người còn lại đều không để ý giải thần sắc của hắn, nghi thầm cái này huyện nương là ai, chẳng lẽ là hắn đã từng hồng nhan chi kỷ. Có thể nghĩ nghĩ liều Chi phản tính tình cùng Tư đầu Nguyệt Tiễn tính tình lại rất không có khả năng năm. Liêu Chi phản nói nói, đã ngươi là huyện nương nhi tử, kia cùng ta ngược lại là có chút nguồn gốc, mẹ ngươi trước khi chết để ngươi tìm đến ta, ta cũng không thể không quan tâm, vừa mới ngươi một trường kia ta cũng nhìn ra, thể chất của ngươi cũng không thích hợp la sắt đốt mạch chảy qua, như vậy đi, ngươi đến ta nơi này, ta tự mình dạy ngươi khác. A. Dịch Chi phàm sững gái gái đầu, cái này bốn sứ bá hắn đã có sư phụ bốn hắn quay đầu nhìn về phía sư phụ, lại thấy sư phụ của mình không chỗ ở gật đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi chi sắc, sợ hắn khinh suất không đáp ứng. Như Yên cười nói, "Tiểu tử, sư ca ta nhưng cho tới bây giờ tịch thu qua đồ đệ, ngươi đây là mộ tổ bước lên khói xanh." Anh Hà tiến lên ôn quyến nói, "Chúc mừng Dịch sư huynh, có thể trở thành tất sư bá đệ tử về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng." Chu Kỳ cũng ớn quyền, nhưng không nói gì thêm. Dịch Chi phàm gãi gãi mặt, sau đó cười hắc hắc, "Như thế cũng tốt, mẹ ta biết cũng sẽ cá hứng." Nói hắn quỳ xuống liền đối Liêu Chi Phản giật đầu, Lâm Diệu chuyển tới một cái ghế, Liêu Chi Phản ngồi xuống thụ hắn lễ bái sư, nhìn xem hắn chập trùng cái hốt, làm sao cũng cùng trong trí nhớ huyền nương dáng vẻ liên lạc không được. Vừa mới đập cái thứ ba đầu, lúc này ngoài cửa chuyển đến một tiếng cười khẽ, ta có phải là bỏ lỡ một trận trò hay. Mọi người quay đầu trông thấy, thấy là bốn nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Trư cầm Đầu cái kia nhan sắc bình thường, ba người khác đều là mỹ mạo như tiên, đều có đặc điểm. Liêu Chi Phản xem xét là Tử Xuyên cùng Hồ Linh Nhược hồ linh nhã, còn có hay không hồn phách phi mây nữ thể xác. Hắn chào hỏi nói, mau tới đây ngồi. Ta cho các ngươi giữ lại vị trí đâu. Chương 604, ra hổ hừng hực giao vậy u mang. Hồ linh lực lôi kéo muội muội tại liều Chi phản ngồi xuống bên người, linh nhã một mặt không tình nguyện, đối Liêu Chi phản bĩu môi nói nói, là tỷ tỷ nhất định phải lôi kéo ta đến, bằng không ta mới sẽ không đến ngươi địa phương. Hồ linh huyên vừa cười vừa nói, "Nhị tỷ, ngươi liền đừng nhăn, nhăn nhó nhó, mọi người lại không phải ngoại nhân, Liêu đại ca là ai ngươi còn không biết à?" Hồ linh nhã bĩu môi, chính là biết mới không nguyện ý đến. "Đi." Hổ linh lực chừng nàng một chút, ngươi đường đường tộc chi chủ, tại trước mặt nhiều người như vậy đồ nghịch tiểu tính tình, cũng không sợ người chê cười. Chuyện sau khi đi ra ngoài còn thế nào phục chúng? Linh ngã hừ một tiếng, lúc này mới ngồi xuống, nhưng cũng không nhìn Liêu Chi Phản một chút, mà là mình tại kia bên trong uống rượu dài sầu. Liêu Chi Phản nhìn một chút nàng, quay đầu đối Tử Xuyên nói nói, các ngươi làm sao mới đến, có chuyện gì trì hoãn rồi? Hắn hướng Tử Xuyên sau lưng liếc một cái, phát hiện nàng có một cái túi lớn, phình lên túi nhét không biết đựng cái gì đồ vật. Có ít chuyện trì hoãn một chút thời gian, để ngươi lâu cùng. Nàng ngồi xuống đem sau lưng cái túi phóng tới Liêu Chi Phản trước mặt, đây là đưa cho ngươi tạ lễ. Tạ lễ? Liêu Chi Phản cầm lấy cái túi, phát hiện còn thật nặng. Hắn mở ra bao phục, bên trong lại là hai bộ y phục còn có một đầu thật dài dây thừng, một kiện hoàng bạch giao nhau, là một chương giá hổ may áo khoác, một kiện khác là dùng lân phiến bậy lân giáp, lân giáp tản mát ra một cỗ nhạt nhạt tanh nồng hương vị. Ngươi tới chậm chính là chuẩn bị hai tên này. Từ xuyên hí mắt cười một tiếng, ngươi cũng chớ xem thường hai tên này, trong thiên hạ có tư cách xuyên cái này hai bộ y phục không nhiều, cái này ra hổ áo khoác, thế nhưng là bốn đại yêu vương chi bá thiên hổ vương ra mau chế, xuyên này áo, bầy yêu tránh lui cái này thanh chính là Bắc Minh Hải yêu vương che biển giao ma vương trên cổ Lân Phiến Tạ Thành, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm, về phần đầu này dây thử, là giao ma vương đại truy giao gần bệnh mà Thành. Liền xem như kiểu Cựu Nghi kiếm nghĩ chặt đức cũng muốn phí một phen khí lực. Nàng cười híp mắt nhìn xem Liêu Chi Phản nói nói, cái này Tạ Lệ Thành ý như thế nào? Liêu Chi Phản tay nắm vuốt ra hổ áo khoác, cảm thấy phía trên mau có chút khó giải quyết, trước đây không lâu chương này lộng lấy ra hổ còn trưởng tại hổ vương trên thân, hắn có chút ngoài ý muốn, tự xuyên đem bị hắn giết hai đại yêu vương làm quần áo đưa cho hắn, đây là ý gì? Tạ. Dưới tay hắn đồ vật, đối địch Chi Phàm khoát tay áo. Dịch Chi Phạm đi tới nói: "Sư phụ, chuyện gì?" "Sư phụ?" Tử xuyên cùng Linh Như kinh ngạc nhìn xem hắn, Liêu Chi Phạm cười cười: "Ta tân thu đồ đệ." Hắn nhìn xem Linh Như giải thích nói: "Uyển Nương nhi tử." Linh Như bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai nữ nhân kia lại còn lưu lại một cái nhi tử. Liêu Chi Phạm đem món kia ra hổ áo khoác giao cho Dịch Chi Phạm, nói nói: "Cái này ra hổ áo là ngươi, đưa ngươi cái này vải bố áo choàng đổi đi." Dịch Chi Phạm đại hỉ, tiếp nhận ra hổ cười nói: "Đa sư phụ." Hắn nuốt ve lộc hổ bao, mắt nói: "Thật sự là một trường tốt gia nha, ta xuyên tất nhiên càng thêm uy phong tuấn dật bốn." Trong thấy Dịch Chi Phàm được một kiện bảo bối như vậy, mấy cái khác đệ tử đời thứ ba đều có chút đấu kỵ, không rõ cái này cả ngày một mặt cười ngây ngô để người phiền chán Dịch Chi Phàm làm sao cứ như vậy phải thật sư bản niềm vui. Liêu Chi phản lại đem món kia dao ma vương lần tiến dệt thành lần giáp cùng đầu kia giao gần giao cho Như Yên, nói nói, ngươi nhìn đệ tử nào tuấn mắt, cái này hai kiện liền tặng người đi. Như Yên nghiêng mắt nhìn mắt tự xuyên, nói nói, Sư ca, đây chính là yêu thánh đại nhân một phán tâm ý, ngươi đều đưa người, không sợ người ta trách tội. Liêu Chi phản lắc đầu thở dài, cùng nguyệt tiền tỉnh nếu là thấy ta xuyên những nữ nhân khác khe hở quần áo, nói không chừng muốn cùng ta cả nhau. Như Yên cười ha ha, vậy được rồi, cùng hôm nào ta xử lý một trận đệ tử đời thứ ba so võ đại sẽ, vừa đến nhắc nhở bọn hắn dụng công tu hành, thứ hai cũng kiểm nghiệm một chút hai năm này bọn hắn tu vi tiến cảnh, hai thứ đồ này coi như làm kỹ quan đồng môn người bạn thượng, yêu thánh đại nhân, ngươi nhưng chớ có trách tội Như Yên, đây là sư cả ta quyết định." Thử xuyên hừ một tiếng, liếc mắt Liêu Chi Phản, nuốt đầy bụng tức giận. Như Yên đối Chu kỳ cùng Anh Hà nói nói, hai người các ngươi, nhưng phải cố gắng, hai thứ đồ này các ngươi cũng có cơ hội lấy được, bất quá đến lúc đó nhìn bản lĩnh của các ngươi. Chu Kỷ cùng Anh Hà đều không lời nói, đệ tử định không phụ sư phụ hy vọng. Từ xuyên chép miệng a chép miệng a miệng bên trong thư vị, cảm thấy cái này đầy bản món ngon đều không có mùi vị gì, một tay chống cái cằm nhìn xem Liêu Chi Phản nhướng mày nói nói, "Liêu Chi Phản, ngươi không sợ ngươi đổ đệ bị những cái kia đại yêu tìm phiền phải sao?" Đây chính là bọn hắn yêu vương ra cùng lần phiến chế thành, là ta tự tay luật ra, cặn vậy, xe chỉ luồn kim phi hết một phen công phu. Liêu Chi Phản vì nàng châm chén rượu, cười nói nói, "Ngươi yêu thánh tử xuyên tự tay may háo ra, kia mấy tiểu yêu giáng có bất kỳ bất kính sao?" Lại nói liền coi như bọn họ nghĩ muốn gây chuyện, ta tin tưởng hắn cũng có biện pháp giải quyết, nếu là giải quyết không được, đó chính là hắn đế lượn. Từ xuyên híp mắt mắt thấy Dịch Chi Phàm nói, "Nghe thấy sao, sư phụ ngươi nói ngươi nếu như bị yêu quái ăn cũng là lẽ luận." Dịch Chi Phàm cười nói, "Không có ma bệnh. Sư phụ nói đúng." Bất quá mặc như thế một thân yêu vương gia mau làm thành quần áo, bình thường yêu quái nghe mùi vị liền phải đoạt được xa xa A4. Nghe hắn tử xuyên mặt trầm xuống, uống cạn cúp bên trong rượu, đem cái chén đẩy lên trên bàn đứng dậy nói, "Thật chán, ta đi." Liêu Chi Phàm kéo nàng lại, "Ta tìm ngươi còn có chuyện đâu, ngươi đi vội vã làm gì? Ngươi có chuyện gì?" Nàng liếc mắt nói, "Chẳng lẽ ngươi huyết đạo tu la Liêu Chi Phàm còn có thể cầu đến ta Mộc Lan Man giao sao?" Liêu Chi phản uống một hớp quang ấm bên trong rượu, liệt hữu tay hắn thái dương thấy mồ hôi, sắc mặt rất nhanh liền đỏ lên, sắp thực có kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tử xuyên nhìn một chút hắn, thấy Liêu Chi phản ánh mắt chân thành, nàng suy nghĩ một chút, sau đó hé miệng cười một tiếng, vậy được rồi. Nàng một lần nữa ngồi xuống lại, thấy chung quanh người cũng đều tại, nàng nói nói, bất quá sự tỉnh chờ một lát lại nói, ta muốn trước ăn cái gì? Liêu Chi phản đụng cái mềm cái đinh, chỉ đành chịu quay đầu, thấy Linh Như cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, nàng nhẹ giọng nói, Liêu Chi phản, ngươi bộ dáng cùng khi còn bé không giống, nhưng tính cách này ngược lại là không thay đổi gì. Hoàng Hốt ở giữa hơn 30 năm, ta còn nhớ rõ ngươi khi còn bé cùng ta lần thứ nhất tiến vào Thương Lộ Sơn ngàn hồ động lúc dáng về bốn. Đúng nha, nếu là không có Linh Như tỷ, ta chỉ sợ đã chết hai lần, lần thứ nhất ngươi từ Họa Sĩ phủ chú giới cứu ta một mạng, lần thứ hai ngươi từ nhỏ Nguyệt Sói hoang miệng bên trong lại đã cứu ta một mạng, cái này cùng ân tình ta là không có cách nào báo. Linh Như cười nói, cũng không trông cậy vào ngươi báo ân, ngươi chỉ cần đối mỗi muội ta tốt đi một chút nhi là được. Cha mẹ ta người nhà đều chết rồi, nàng hiện tại liền ta cái này một người tỷ tỷ là chuẩn mối, ta không che chở nàng liền không ai che chở nàng. Liêu Chi Phản sắc mặt có chút khó coi, nhìn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng khinh thường Hồ Linh Nhã, hắn thở dài, thấp giọng nói, "Ngày đó ngươi thật sự không nên ngăn tại dưới đau của ta." "Ha ha, nói như vậy vẫn là của ta sai lầm, ngươi có phải hay không lại nghĩ cả nhau." Linh Nhã cả giận nói. Liêu Chi Phản lắc đầu, "Ta cũng không nghĩ hướng ngươi giải thích cái gì, nhưng ta hiện tại thật có chút hối hận, ngày đó một đau kia là ta có lỗi với ngươi, ngươi muốn rất hận thì hãy đi, ta Liêu Chi Phản cứ như vậy tính cách, sống lâu như vậy sợ là đổi không được." Vốn đang quát mắt nhìn chừng chừng Hồ Linh Nhã đột nhiên miệng một nghẹn lên, nàng che miệng khóc nói, "Ta làm sao hận bắt đầu?" Ta sợ ngươi một đao chém đứt đầu của ta, ta sợ ngươi ngày mai liền đem ta cái đôi làm thành mũ tặng cho ngươi cái nào đồ đệ. Hồ linh lực tranh thủ thời gian kéo nàng một đêm, muội muội, nhiều người nhìn như vậy ngươi, ngươi mất mặt hay không? Khóc đến thành bộ răng, gì? Linh Nhã hai mắt đẫm lệ liết một cái, quả nhiên phát hiện rất nhiều người đều tò mò nhìn nàng cái này bên trong, Liếu Chi phản lập tức cảm thấy rất là bối rối, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, hắn muốn giữ chặt Linh Nhã tay an ủi vài câu, vừa vặn sau lập trên mặt đất cố kia đồng quan lại làm cho hắn cảm thấy phía sau có chút băng lãnh. Hắn đành phải cùng Linh nếu nói là, Linh Như tỷ, Những năm này ngươi đều ở nơi nào, ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút." Linh Như vô vô hộ linh nhã bà bay, thở dài, hồi ước nói, năm đó tư đồ thị tấn công thương lộ sơn lúc, đại tiểu thư thả ta chạy ra thương đế thành, chính phải chạy về thương lộ sơn trợ chiến, liền truyền đến thương lộ sơn hộ tộc bị diệt ngay đốn, ta trở lại thương lộ sơn, quả nhiên nơi đó đã là một vùng phế tích, sau đó ta liền bắt đầu tìm kiếm còn xuất lại tộc nhân muốn. Nang nêm hai nói, Liêu Chi phản lại là càng nghe tâm tình càng là nặng nề, tới Linh Như tại bên ngoài bị hải ngoại tán tu bắt, khóa suýt nữa, suýt nữa thành thú, nếu không phải lúc ấy đi ngang qua Vạn kiếm tông kiếm thủ cứu nàng, Hiện tại nàng không biết ra sao cùng tao ngộ, Liêu Chi Phản uống mấy chén rượu lớn, lại nghe được Linh nếu vì tranh đoạt cựu nghi kiếm, suýt nữa chết tại Thanh Vân kiếm phái phái ra tìm kiếm tu sĩ dưới kiếm lúc, Liêu Chi Phản càng lạ. Hắn từ trong lòng lên. Trong bất chi bất giác không biết uống bao nhiêu cốc, sau đó chỉ cảm thấy Linh Như mặt tại đèn đỏ dưới càng ngày càng mơ hồ, khi hồ linh dược dạng đến nàng tại Khô Nhan Sơn dưới tìm tới Phi Mây nữ lúc, Liêu Chi Phản dĩ nhiên cũng liền như vậy ngủ. La sát Phong đời thứ ba mấy cái phong vân đệ tử rời đi yến hội về sau, Chu Kỳ nhìn xem đi ở phía trước mặc một thân da hồ áo khoác dịch chi phàm, Nhíu nhíu mày, nói khẽ với anh Hà nói nói, cái này dịch chi phẩm dựa vào cái gì có thể được đến Liêu sư bá mắt xanh đối đãi, hắn La Sắt Kình còn không bằng ta. Anh Hà cười nói, ngươi tại trên yến tiệc không nghe thấy sao? Mẹ hắn cùng Tất sư bá là quen biết cũ. Bên cạnh một cái khác nữ tu sĩ Trung Ý nhẹ giọng nói, nói không chừng còn không biết là quen biết cũ đơn giản như vậy, không chừng nha bốn cái này dịch chi phẩm chính là Tất sư bá nhi tử. Trung Ý liếc, tại La Sắt Phong ngươi miệng rộng nhưng phải còn tốt. Chu Kỳ cảnh cáo nàng nói, nói lung tung cẩn thận gây tai họa. Anh Hà ở một bên nhìn xem cười cười không nói gì. Trung Ý lặc lặc vui lên, ta chính là nói đùa chơi. Thất sư bá hỏa tư độ thị nhị tiểu thư cố sự, thiên hạ tu hành giới đã sớm chuyển sôi chảo rừng rừng, từ ta khi còn bé nghe đến bây giờ, hiện tại thất sư bá không trả cả ngày có cố quan tài mà. Nhìn dịch chi phàm dạng như vậy cùng thất sư bá cũng không có một chút tương tự. Chu sư Vinh, chúng ta La Sát Phong cùng phủ Du Sơn làm hàng xóm, cả ngày túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, kia bá Thiên Hổ Vương cùng che bệnh Dao Ma Vương bản sự ngươi cũng đã gặp qua, nghĩ không ra thất sư bá vừa về đến bọn hắn liền biến thành quần áo, chậc chậc chậc. Hay là yêu thánh tự mình làm? Chu Kỷ hừ một tiếng. Những cái kia yêu tộc ta cũng đã sớm nhìn xem không vừa mắt, nhất là kia giao ma vương, mấy lần đối với chúng ta La Sát phong nữ đệ tử không có hảo ý, thậm chí có một lần suýt nữa bắt đi anh Hà. A, lại có việc này. Chung Ý cả kinh nói, anh hạ hé miệng cười một tiếng, may mắn bị đại sư bá giải cứu 4. A4 nguyên lai like ngươi còn gặp qua đại sư bá xuất thủ anh tư, không biết kia mộ ảnh kiếm ra sao cùng phong thái 4. Chu Kỳ nhìn phía trước đi vào La Sát phong chỗ kinh doanh tiểu lâu dịch chi phạm, cảm thấy trong lòng giận không chỗ phát tiết, thấp giọng câu, có thể được thất sư bá còn cả ngày rượu thịt bất ly thần, vương ra áo khoác thật sự là xuyên qua chó trên thân ba. Trung Y nói nói, chú sư huynh, mặc khác hai kiện bảo bối thế, nhưng là tại trưởng môn sư bá kia bên trong, ngươi cùng Hà sư tỷ là trưởng môn sư bá thân truyền đệ tử, kia hai kiện đồ vật sợ là không phải các ngươi không ai có thể hơn đi." Chu Kỳ nói, "Sư phụ nói, cần nhờ bản sự, huống chi coi như sư phụ thật muốn lén lút đưa cho ta, ta ha có thể muốn. Ta ha có thể giống kia dịch chi phàm đồng dạng không công mà hưởng lộc." Ảnh Hà cười tủm tỉm nói nói, "Chu Kỳ, người đối dịch sư huynh có rất nhiều ý kiến nha." Chu Kỳ bĩu môi, "Sư phụ thật muốn tổ chức hội bó, ta định để hắn mắt. Thất sư đều nói hắn cũng không thích hợp la đốt mạch trải qua." dựa vào cái gì bốn? Chung Ý ôm một tiếng cười nói, "Nguyên Lai Chu sư huynh là Đỗ Kỵ, cũng thế, luận tính tình ta nhìn ngươi càng giống Thất sư bá một chút, Thất sư bá hẳn là thu chính là ngươi mới đối bốn." Ba người đi đến một cái phân chỗ Nga Ba, Chung Ý ôm quyền nói, "Hai vị sư huynh sư tỷ, tiểu muội cái này liền trở về phòng, chúng ta hội luận võ bên trên thấy." Chu Kỷ cùng anh Hà cũng ôm quyền, hai người hướng một cái khác giao lộ đi đến, hai người lại lại không nói một câu. Chương 60 ánh đèn dưới mình Chi phản không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại thời phải con mắt hơi khô chát, chát tiết hầu bên trong còn hiện ra giọt mùi vị của nước đệ người muốn lẹ. Hắn bám lấy cái trán vô võ trán của mình. Thiếu ra, ngươi tỉnh." Lâm Linh đưa tới một khối khăn lông ướt, "Tiểu gia tiểu lượng hay là như vậy không tốt. Thật không nên uống nhiều như vậy, cũng không biết là ai khuyên rượu bốn." Kỳ thật là chính hắn uống. Lâm Diệu bưng tới tỉnh rượu trà, Liêu Chi phản uống hai ngụm, quay đầu trông thấy Tử Xuyên đang dùng treo chọc ánh mắt nhìn xem hắn, "Ngủ đủ rồi. Ngươi nói ngươi tiểu lượng kém như vậy liền chớ học người đối rượu dài sầu. Ngươi đều đi. Liên thôi hai người chúng ta, ngươi nếu là không nói ngươi chuyện, ta cũng xuống đi." Liêu Chi phản thở dài ra một hơi, "Giờ nào rồi? Đã nhanh giờ tí, tiểu gia." Các người đi về nghỉ ngơi đi. Hắn đối Lâm Linh Lâm Diệu tỷ muộn nói, Lâm Diệu ồ một tiếng, yên lặng lui ra, Lâm Linh lại con mắt xoay xoay, đối tỷ tỷ nói, ngươi đi trước đi, ta giữ lại hầu hạng. Lâm Diệu ý vị thâm trường nhìn mội mội một chút, Lâm Diệu là tỷ tỷ, Lâm Linh là muội mội, ngày thường bên trong ngược lại là Lâm Linh cả thiên thiếu da dài thiếu da ngắn, nhất là năm đó liêu chi phản tại là sát phong thời điểm, tất cả mọi người sợ hãi cái này toàn thân hơi lạnh đú ám thiếu niên, chỉ có Lâm Linh đem hắn xem như người nhà mình lại không nghĩ rằng cái kia xem Liễu Chi Phản như huynh cha Lâm Linh trước tìm tới chính mình kết cục, mà tương đối kiệm lời ít nói tỷ tỷ Lâm Diệu cố chấp muốn lưu tại Liêu Chi Phản bên người đến dạ. Lâm Diệu tự mình một người trở về trong phòng đi, Lâm Linh thì đứng tại Liêu Chi Phản sau lưng, con mắt có phải là xem hắn, khả năng có lời gì muốn nói, trở ngại yêu thánh Tử Xuyên ở chỗ này cho nên không có mở miệng. Tình Diệu sao? Tử Xuyên hỏi Liễu Chi Phản. Liêu Chi Phản gật gật đầu, ta không nên uống những cái kia rượu. Từ từ năm đó tại đố gia tiểu lâu say mềm về sau, những năm này cộng lại cũng không có tối hôm qua uống nhiều lắm. Ngươi tối hôm qua uống bao nhiêu? Từ Xuyên tò mặt hỏi: "Hẳn là ba phải có hai ấm đi bốn." Các Bốn tử xuyên lườm hắn một cái: "Ngươi muốn nói với ta chuyện gì, mau mau nói đi, miễn cho ta đi được mượn, ngươi những sư muội kia sư tỷ lại cho là ta cùng ngươi có chuyện gì?" "Sư muội của ngươi sư tỷ hiểu lầm cũng chẳng có gì, nếu để cho yêu tộc người cho là ta cùng ngươi có chuyện gì, vậy liền phiền phức." Liêu Chi phản gật gật, gật đầu, túi đầu nghĩ nghĩ, dõng nhiên ngẩng đầu nói nói: "Ngươi qua đây." Hắn xoay người đem sau lưng Quy Khư cổ quan bê lên, đặt ở bàn lên. Từ Xuyên gặp hắn ôm lấy lồng quan, bĩu nói: Ta cho là ngươi muốn cho ta nhìn cái bảo bối ba kia quan tài bên trong không phải tư đồ Nguyệt Tiễn thi thể sao? Có cái gì tốt nhìn, ngươi coi nàng là bảo, ta cùng tư đồ Thiên Vũ nhưng là sinh tử đối đầu năm. Mặc dù ngoài miệng phản nàn, nhưng tử xuyên thân thể lại thành thật đi tới, liễu chi phản mở ra đồng quan bên trên quấn lấy sợi xích, chậm rãi đẩy ra đồng quan, một bên đẩy quan tài một bên ảm đạm nói: "Nguyệt Tiễn đã chết đi dòng dã ba năm có hơn, 3 năm này bên trong ta không có một ngày không cảm thấy lửa hận đốt tâm, 5 năm bên trong ta mỗi ngày con cô này quy khư của quan, chính là cái này bảo bảo trì nàng thi thể bất hủ." Hắn nhìn xem lặng lặng nằm ở bên trong bộ thi thể lạnh lẽo kia, Tư Đồ nguyện Tiên mặt xo so tuyết còn muốn tái nhợt, một tầng mù sương hàn khí bao trùm ở trên người nàng, chính là tầng này bạch khí đưa nàng cùng ngoại giới ngăn cách, mới bảo trì thân thể của nàng cũng như năm đó, chỉ là ngực nàng kia đạo cự đại xuyên qua vết thương, cũng đồng dạng bị giữ lại. Từ Xuyên nhìn xem Tư Đồ Thiên Vũ dáng vẻ, không khỏi ngự khí tổn thức, gương mặt này cùng Tư Đồ Thiên Vũ thật sự là giống nhau như lúc, nếu là Tư Đồ thị người nghĩ biết tổ tiên của mình hình dạng thế nào, nhìn nàng một cái là được. Ta không thể không có nàng. Liêu Chi phải nói. Từ Xuyên gật, gật đầu, nhìn ra, ngươi không cần thiết cường điệu một lần nữa. Bất quá ta một mực không hiểu rõ, chẳng lẽ trên đời này chỉ có cái này một nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi bây giờ bên người những người kia liền không có một cái vào tới ngươi mắt? Các ngươi la sát phong cái gì dịch lưu ly, Như Yên, La Thanh Ngọc, Tô Uyển, Mục Lan Thanh Lân cũng sẽ không nói, liền ngay cả ta yêu tộc Đường Đường vạn yêu chi chủ tiểu hồ ly linh nhã đều đối ngươi mắt xanh từng ra, ngươi liền phả man đi. Liêu Chi phản trầm mặt một chút, những mày nói, nguyệt tiền là không giống, ta không hiểu tâm của ngươi bên trong là thế nào nghĩ, bất quá đại đa số nam nhân không phải đều thích tam thê tứ thiếp Chỉ ít bên người dịu dít tiếng gái, Tiền Hồ hậu ủng dù là chỉ có thể xem không thể ăn, nghe nghe thanh âm, người chút hương vị cũng thật sao. Liêu Chi phản dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem nàng, từ xuyên hừ một tiếng, cũng cảm thấy mình có chút miệng rộng, âm thầm cảm thấy có chút xấu hổ, cũng may Liêu Chi phản không có kế tiếp theo cái đề tài này, hắn nói tiếp, ta cùng Nguyệt Tiền đã từng ước định, mặc kệ ai chết trước, còn lại người kia muốn dùng quãng đời còn lại tìm kiếm phục sinh địa phương phương pháp, chỉ cần có thể đưa nàng mang về, là người sống còn là hoạt tử nhân, ta không quan tâm. Hai người các người đều là tên điên muốn Tại ta mới vừa từ Vân Hà núi đoạt lại Nguyệt Tiền thân thể lúc, ban đầu dự định chính là tìm tới Minh Sơn phái, để Quỷ Vương dùng chiêu Quỷ chi pháp đưa nàng từ Minh giới mang về 4. Quỷ Vương, ba là cái tia sinh tử tôn giả đi. Tử Xuyên không chỉ có yêu tộc đại thánh ký ức, cũng tương tự kế thừa Mộc Lan Man giao ý thức, bởi vậy đối với thiên hạ ở giữa cái này hơn 20 năm phát sinh sự tình cũng phần lớn biết được. Liêu Chi phàn gật gật đầu. Tử Xuyên hừ hừ cười một tiếng, nửa khi ung dung nói, lại là cái bị Tư Đồ Vũ hố người đáng thương nha năm nói đến, hắn đã từng hay là ta cùng tự liệu chủ nhân đâu? Ta tại Minh giới cùng nhân gian tương giao chỗ Minh giới tiểu sáu đạo bên trong tìm được Minh Sơn phải chỗ, bây giờ Quỷ Vương cùng dưới tay hắn mấy cái kia quỷ sứ đã không phải là đối thủ của ta, ta buộc hắn phục sinh vật tiền, nhưng ngay tại nghi thức tiến hành đến thời khắc mấu chốt, chiêu hồn nghi thức thất bại bốn. Vì cái gì? Có người ngăn cản. Thử xuyên hỏi. Liêu Chi phản lắc đầu, trời sinh tính lạnh lùng đờ dẫn hắn cũng không khỏi phải phát ra một tiếng đa sầu đà cảm thở dài, ta 11 tuổi tiến vào thương đế thành, ngay từ đầu tại ảnh thành làm nô, chịu không ít khổ bốn trước đó cái kia dịch chi mẹ nàng đương, chính là ta tại ảnh thành làm nô lúc cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt nữ nhân bốn. Khó trách ba ta còn kỳ quái ngươi ăn sai cái kia viên thuốc vậy mà thu đồ đệ. Viền nương chỉ là một đoạn nhạc đệm thôi, Nguyệt Tiền đem ta từ ảnh thành mang đi ra ngoài, ta từ tiêu lạc bên người nô lệ biến thành nàng hầu kiêm đồng. Liêu Chi phản hồi ước nói, nàng tính tình rất kém cỏi, động một chút lại mắng chửi người thậm chí đánh người, có một lần ta suýt nữa bị nàng đánh chết, nhưng ta là có thể tiến vào gian phòng của nàng một cái duy nhất nam thiếu niên, nàng lúc ăn cơm muốn ta bồi tiếp, tắm rửa thời điểm muốn ta bồi tiếp, công thời điểm cũng muốn ta bồi tiếp, rõ ràng ngoài miệng nói ta có chết hay không nàng một chút đều không quan tâm, nhưng ta bị Vương Vĩ suýt nữa giết thời điểm chết, nàng tìm không Thấy ta liền bắt đầu giết người bốn ta cũng không biết nàng đến cùng là thế nào nghĩ. Từ xuyên nghe được có chút nhập thần, thì tháo nói, tư đổ ra nữ nhân vốn là khó mà nắm lấy, âm tình bất định bốn. Ta không biết nàng chừng nào thì bắt đầu thích ta, ta cũng không biết mình chừng nào thì bắt đầu thích nàng. Có lẽ là từ nàng vì từ tư đổ anh lan trừng phạt bên trong tư ta, không tiếc dùng tính mạng của mình ý hiếp mẹ nàng thời điểm bắt đầu đi. Ngay tại chúng ta quan hệ càng ngày càng hòa hoan lúc. Ta cùng Nguyệt Tiễn tại một lần trong tỷ thí ngoại ý muốn rơi vào Lăng Hàn núi tiêu tan độc quận, chính là phong luân tử Liêu Xương đầu cùng hung linh sân động, tại kia bên trong chúng ta gặp phải tử nghiu hung hồn, cũng ngay tại lúc này sống nhờ tại ta trong ý thức kia đoàn nhi ký ức, hung hồn nuốt mất Nguyệt Tiễn ti quản hai mắt hồn phách, đồng thời giao phó nàng có thể nhìn thấy chân nguyên chảy xuôi năng lực, kể từ lúc đó nàng. Thành mù mắt người, cũng là kể từ lúc đó hồn phách của nàng không hoàn toàn. Quỷ Vương không cách nào vì hồn phách không hoàn toàn người triêu hồn, bởi vậy trận bại. Tử Xuyên thôi gật, gật đầu. Cho nên ngươi mới có thể đến phủ Du Sơn tìm Tư Đồ Thiên Vũ Tàn Hồn, nhờ vào đó bù đắp Tư Đồ Nguyệt Tiễn hồn phách, sau đó để cho sinh tử tôn giả có thể dùng hoàn chỉnh hồn phách để nàng mượn xác hoàn hồn. Khó trách ngươi giúp ta tìm kiếm sinh chi mạnh vỡ như vậy ra sức. Như vậy hiện tại ngươi đã được đến Tư Đồ Thiên Vũ Tàn Hồn, có thể đi tìm sinh tử tôn giả để hắn giúp ngươi thay Tư Đồ Nguyệt Tiễn mượn xác hoàn hồn. Liêu Chi phản túi đầu xuống trầm mặc. Qua thật lâu hắn cũng không nói gì, Tử Xuyên kinh ngạc xem hắn, vì cái gì không nói lời nào? Người đây là cái gì sắc mặt? Liêu chi phản hay là ngậm chặt miệng giác? Trên mặt lộ ra một loại có chút đờ đẫn quái dạng tử, ánh mắt lại là càng ngày càng ảm đạm, tốt như nhớ tới để hắn khó chịu sự tình. Ui, nói chuyện nha bốn. Ta thay đổi chú ý, ta không muốn đi tìm quỷ vương để nàng phục sinh tư đầu Nguyệt Thiền. Kìa không phải chân chính phục sinh, ta nghĩ Nguyệt Thiền cũng sẽ không thích mình biến thành một cái cái sắc không hồn. Hắn ngầm đầu nhìn tử xuyên nói nói, ngày đó tại tiên linh đạo, Phạm La Thiên huyến cảnh thận lâu thế giới bên trong, hắn căng cứ ta trong trí nhớ đối Nguyệt Thiền ấn tượng sáng tạo ra một cái cùng năng có đồng dạng nhân cách, ký ức, thậm chí tính tình tư đồ nguyệt tiền, nhưng ta không chút do dự liền dùng la sắt kình đưa nàng tiêu hủy, ta hiện tại còn nhớ rõ nàng ngay lúc đó ánh mắt. Từ đó trở đi ta bắt đầu hoài nghi chân chính nguyệt tiền cùng kia cái ảo cảnh bên trong nguyệt tiền đến cùng khác nhau ở chỗ nào, về sau ta thuyết phục mình một điểm là, cái kia tư đồ nguyệt tiền là phạm La Thiên sáng tạo, hắn mới là nàng chúa tể bốn nếu như ta để quỷ vương phục sinh nguyệt tiền, như vậy cái kia nguyệt tiền cùng tận lâu huyền bên trong có cái gì khác nhau, thậm chí còn không bằng một cái kia chân thực Từ Xuyên thở dài, nghiêng đầu nhìn xem hắn quan tâm hỏi nói, nói như vậy bốn người rốt cục nghĩ thông suốt, muốn từ bỏ phục sinh năng rồi. Làm sao có thể? Liêu Chi phản kinh ngạc nhìn xem nàng, tựa như nghe tới một cái làm trò cười cho thiên hạ trò cười. Người đó là cái gì ngữ khí? Từ Xuyên tức giận sáng giọng. Liêu Chi phản nói nói, ta muốn thật phục sinh nguy tiền, chính là muốn để nàng thành vì một cái có máu có thịt người, trở thành năm đó cùng với ta người kia, mà trên đời này chân chính có nghịch chuyển huấn hẳn, lên chết phục sinh lực lượng, chỉ sợ chỉ có sinh tử hỏa đi. Hắn ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm túc hỏi nói, Từ Xuyên, ta tìm ngươi chính là nghĩ muốn hỏi ngươi Nếu như ngươi có được hoàn chỉnh sinh tử lô, ngươi có thể hay không giúp ta phục sinh Tư đầu Nguyệt Tiễn? Từ xuyên lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Liêu Chi Phản đánh chính là cái chủ ý này. Cái này xấu nàng do dự một chút, chỉ cần có hoàn chỉnh sinh tử lô, phục sinh Tư đầu Nguyệt Tiễn hẳn là có thể. Ta mặc dù không có từng làm như thế, nhưng ta thấy tận mắt chết đi chi vật bị sinh tử lô phục sinh. Nàng gấp nói tiếp, bắt đầu hiện tại sinh tử lô vẫn là vỡ vụ, ngươi có biện pháp nào đưa nó tu bổ hoàn chỉnh? Liêu Chi Phản cắn môi một cái, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ ngần ngại, ngươi cái này bên trong có sinh chi mạnh vỡ, ta có hai phần sinh tử lô tự khí chỉ còn lại có một phần tử khí chúng ta liền thu thập đủ sinh tử lô tán tiễn, nếu như ngươi có toàn bộ mảnh vỡ, ngươi có thể hay không đúc lại sinh tử lô. Tử xuyên ngơ ngác một chút, sau đó ánh mắt trở nên thân thúy, chỉnh trọng gật đầu, chỉ cần có toàn bộ mảnh vỡ, ta có thể đúc lại. Đúc lại sinh tử hoa lò, cái này tại 10000 năm trước Tử Nghiêu vừa mới chết lúc ta liền có quyết định này, chỉ là một mực không có cơ hội làm mà thôi, nếu như ngươi thật có thể giúp ta đúc lại thủ ngữ thánh khí, cái kia cũng tính thành toàn ta một cái tâm nguyện. Nàng lại do dự một chút, nói nói, chỉ là ngươi biết còn lại kia một phần tử khí tung tích sao? Ta làm vì sinh tử lô linh Vốn hẳn nên có thể cảm ứng được mảnh vỡ chỗ, chỉ là cuối cùng này một mảnh tàn phiến ta làm thế nào đều không cảm ứng được khí tức của nó. Liêu Chi phản cười lạnh hai tiếng, cuối cùng một phần tử khí, tại minh giới quỷ chủ kia bên trong, cách một cái minh giới ngươi làm sao có thể cảm ứng đến 4 Ta cùng quỷ chủ còn có chút nợ cũ có thể coi là, năm đó hắn hai lần suýt nữa đưa ta vào chỗ chết, lại giết ta chỗ bảo vệ phi mê nữ, bút trưởng này cũng đến nên thanh toán thời điểm. Từ xuyên nói nói, minh giới quỷ chủ không phải dễ đối phó, nhất là tại minh giới, kia là lãnh địa của nó, liền xem như hoàn chỉnh thủ ngữ thanh khí tại minh giới cũng muốn để nó ba phần. Ngươi tại Phù Du Sơn chờ ta một hồi, chờ ta đem sinh chi mạnh vỡ hoàn toàn dung hợp, ta cùng ngươi cùng một chỗ giới minh giới. Phải bao lâu? Nhiều nhất một năm." Thử Xuyên nói. "Liêu Chi Phản lắc đầu, chúng ta không bằng, ta tự mình đi đi." Không có cùng Tử Xuyên nói ra phản đối, Liêu Chi Phản liền nói nói, khuyên can lời nói liền không cần phải nói, ngươi biết ta sẽ không nghe." Tử Xuyên há to miệng, cuối cùng không nói gì ra, chỉ là thở dài, "Vậy được rồi, ngươi định phải cẩn thận chút. Khi nào thì đi?" Liêu Chi Phản trầm ngâm một lát, "Mấy trời, lần trước tại Tiên Linh Đạo" liêu hao quá lớn bốn nhiều năm như vậy, Liêu Chi Phản còn là lần đầu tiên cảm giác được bởi vì chiến đấu mà đưa tới suy yếu, Phạm La Thiên dù sao không phải phổ thông đối thủ. Tuần tra ban đêm đệ tử gõ qua giờ xỉu, Từ Xuyên rũi lưng một cái, vậy ta liền trở về ngủ ba người sẽ không lưu ta qua đêm à. Nàng nói đùa. Liêu Chi Phản hừ cười một tiếng. Từ Xuyên sau khi đi, Liêu Chi Phản y nguyên ngồi tại bên cạnh bàn yên lặng không nói, con mắt nhìn xem trên bàn đèn lồng ném xuống một vòng hồng ảnh xuất thần, hoa đèn rơi xuống một vòng hỏa tinh rơi tại đầu vai của hắn bốn thật lâu hắn ké ngựa về phía sau, sau lưng rượi vào quy khứ của quan, đang muốn nhắm mắt ngủ ngươi. Lúc này đợi đã lâu Lâm Linh rốt cục mở miệng. Nàng có chút thấp thỏm lại có chút mong đợi nhìn xem Liêu Chi Phản, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu ra năm." Liêu Chi Phản con mắt mở ra một đường nhỏ, ngừng. Nàng hai tay ngón tay vặn lại với nhau, liếm môi một cái nói nói: "Thiếu ra, cái kia ba kỳ ca ba chu kỳ, ngươi cảm thấy thế nào?" A 4 Liêu Chi Phản một lần nữa ngồi dậy, nghĩ nghĩ nói nói: "Thiếu niên kia về việc tu hành tư chất từ không cần phải nói, tại hiện tại La Sát Phong đệ tử đời thứ ba bên trong xem như số một số 2, chỉ là tính tình lại rất khó nói. Bình phán một người chỉ dựa vào gặp một lần nói mấy câu cũng khó có thể kết luận, nhưng nhìn qua Cái kia chu kỳ là cái tính tình mỏng lại người, còn nữa lấy tư chất của hắn, tương lai nữ nhân bên cạnh tất nhiên sẽ không thiếu, đến lúc đó lây xuất thân của ngươi tăng thêm tu vi, ngươi sợ là chịu lấy một chút ủy khuất. Lâm Linh trong mắt chợt mong nháy mắt biến thành thất lạc, con mắt đỏ lên vậy mà doanh doanh muốn khóc. Liêu Chi phản lại còn nói nói, bất quá cái này còn phải nhìn hắn, nếu là hắn muốn đối ngươi tốt, tự nhiên là đối ngươi tốt. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi như thật đi cùng với hắn, tương lai ngày nào hắn khi dễ ngươi quá phần, ngươi liền tới tìm ta, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, lại là hầu hạ qua người tiền, ta cũng không thể để người khác khi dễ ngươi. Đến lúc đó ta đi tìm hắn. Nghe xong Liêu Chi Phản muốn đi tìm Chu Kỳ, Lâm Linh trong mắt lệ quang bỗng nhiên lại biến thành hoảng sợ, "Thiếu ra, ngươi ba." Liêu Chi Phản nhíu mày, nhìn một chút nàng, cười nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn, nhiều lắm là cùng hắn giảng giảng đạo lý, huống chi đây đều là chuyện tương lai, chuyện tương lai tương lai lại nói." Chương 606: Giao thương đấu kiếm, một đời người mới, thượng. Một đêm này Liêu Chi Phản dựa vào quy khư của quán, đỉnh đầu đèn lồng ném xuống ánh đèn tại gió đêm quét xuống tới về lăng lừ, chiếu vào Liêu Chi Phản trên mặt, nhắm mắt lại trước mắt chính là một mảnh huyết hồng. Ngón tay hắn vẫy lên đồng quan phát ra đường đường đường thanh thủy thanh ầm, nương theo lấy đơn điệu đồng âm, chẳng biết lúc nào dần dần tắt đi. Ngày thứ hai, Liêu Chi Phản sớm tỉnh lại đi Dịch Xuân Vân cùng Dịch Thu Thủy chỗ ở cho hai vị sư nương tỉnh an, hắn tới trước sư nương đồng thời là mẹ nuôi Dịch Thu Thủy ở lại Thủy Ngọc viện. Dịch Thu Thủy vừa mới dựa mặt hoàn tất, nữ nhi La Thanh Ngọc bởi vì Liêu Chi Phản về tông môn, từ bế quan trong mật thất xuất quan, cũng ở tại Dịch Thu Thủy sa mạc, nàng đứng tại Dịch Thu Thủy sau lưng giúp nàng tóc, mèo ở bên Thấy Liêu Chi Phản đi tới, Dịch Thu Thủy trên mặt tươi cười, cười nói: "Vô đạo, sớm như vậy liền lên." lên Ngươi lần này trở về phải thật tốt tính dưỡng một phen mới lạ. Ta nghe nói ngươi tối hôm qua ở bên ngoài ngủ một đêm, cái này không thể được. Nếu là Khốn Liển đang láo nương cái này bên trong lại ngủ một hồi, ta để Thanh Ngọc đi cho ngươi nấu điểm tâm. Liêu Chi Phản lắc đầu, mẹ nuôi không cần hao tâm tổn trí, ta sáng sớm quen thuộc, cái kia bên trong ngủ được, buổi sáng cũng không thấy ngon miệng ăn cái gì. Nghe thấy Liêu Chi Phản nói không thấy ngon miệng, La Thanh Ngọc mở to hai mắt nhìn xem hắn, tự tiếu phi tiểu nói, "Liêu Chi Phản, ngươi vậy mà lại không thấy ngon La Thanh Ngọc tiềm ẩn tại Thương Đế Thành người mấy năm, dù tên giả Hồ ở tại Ảnh Thành bên trong cho tiêu lạc khi thị nữ. Nhắc tới La Sát Phong bên trong, trừ tư đồ mộ ảnh, số nàng cùng Liêu Chi Phản xem như sớm nhất nhận biết, cũng chỉ có nàng gặp qua tuổi thơ thời kỳ Liêu Chi Phản là cái dạng gì. Khi đó Liêu Chi Phản tại thương đế thành làm nô bộc, mỗi bữa cũng muốn ăn một cái buồn lớn cháo, cùng là Tiêu Lạc nô bộc Liêu Chi Phản lượng cơm ăn không chỉ một lần để linh lung, hổ phách bọn người cảm thấy giận mình. Dịch Thu Thủy xoay người có chút trách cứ nhìn xem Liêu Chi Phản nói, cái gì không thấy mắt miệng, ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều gầy thành bộ dạng gì, mỗi ngày còn đeo một bộ, ngươi bây giờ bộ này tiểu bộ dạng, vi là xem ở mắt bên trong đau ở trong lòng. Nói đến chỗ này Dịch Thu Thủy môi, Khinh thường thần sắc nói nói, ngươi người sư bá kia dịch xuân vân, cả ngày biết quay lại dài biết quay lại ngắn, đều là ngoài miệng người tốt, ngươi bây giờ thân thể như thế suy yếu cũng không gặp nàng vì ngươi làm chút gì, nàng cái kia thủy tính dương hoa nữa nhi còn không phải như vậy, hừ, ngoài miệng nói thích ngươi, cũng không biết có hay không vì ngươi nấu qua một bát cháo đấy. Nàng vỗ vỗ la thành Ngọc tay. Thanh Ngọc nha, đi cho ngươi sư để nấu một chút điểm tâm, chúng ta người một nhà rất lâu không có cùng một chỗ đã ăn cơm xong chưa. La Thanh Ngọc lên tiếng quay người hướng phòng bếp đi đến, Liễu Chi Phản không tiện cự tuyệt, chỉ cần cũng tại dịch thu thủy ngồi xuống bên người, ba người trò chuyện chút la sát phong sự tình. La Hồng Ngọc khích lệ như Yên người trưởng môn này làm rất tốt, dù sao có thể tại Dịch Xuân Vân cùng Dịch Tu Thủy ở giữa tài giỏi có hơn liền không phải một kiện trải dễ. Liêu Chi Phản cười nói, như Yên đích sắc làm rất khá. La Hồng Ngọc buồn vô cớ than tiên nói, bây giờ Lạn Sát phong trên dưới, trừ nương cùng Xuân Vân Nhi vẫn như cũ không hợp bên ngoài, toàn phái đều rất là hòa thuận, so năm đó cha ta khi môn chủ lúc ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau thế nhưng là mạnh hơn ba. Nhắc lên đã sớm bị Liêu Chi Phản giết chết La môn lão tổ, Dịch Tu trong tay châm gài tóc ném ở trên bàn trang điểm, em đẹp sách hắn làm cái kém bị lão hại rồi. Nếu không phải biết quay lại, mẹ ngươi hiện tại đã là một bộ sứ cô." Liêu Chi Phản cảm thấy có chút xấu hổ, mặc dù năm đó giết La Môn là tự vệ cử chỉ, hắn cũng vô ý hối hận, nhưng La Môn dù sao cũng là La Thanh Ngọc cùng La Hồng Ngọc cha ruột, dù nói mẹ con các nàng ba người đều hận La Môn, nhưng theo vật đổi sao dời, cừu hận chậm rãi làm nhạt, không chừng các nàng sẽ quên năm đó La Môn cho các nàng tạo thành tổn thương cùng ý hiếp, ngược lại hận lên Liêu Chi Phản cái này rất trà cừu đi tới. La Hồng Ngọc nói câu nói này cũng có chút hối hận, vụng trộm liếc mắt Liêu Chi Phản, thấy sắc mặt hắn có chút âm trầm, La Hồng Ngọc tâm lý có chút dạ, tay không tự giác xoa con mèo mập cái bụng. Ba người trầm mặc một hồi, lúc này La Thanh Ngọc nấu xong điểm tâm bưng tới, Dịch Thu Thủy cười nói, "Vô đạo, ăn cơm đi." La Thanh Ngọc không biết La Hồng Ngọc câu nói kia dẫn tới xấu hổ, giúp Liêu Chi Phản thịnh một chén lớn cháo cười nói, "Liêu Chi Phản, ngươi còn nhớ hay không được năm đó ngươi tại Tiêu Lạc viện cầm sạch quét đồng lúc ăn lần thứ nhất sớm tối thế nhưng là ta làm." Liêu Chi Phản cười nói, "Đương nhiên nhớ được, khi đó nhờ có Thanh Ngọc sư tỷ chiếu cố, nếu không ta không biết phải ăn nhiều bao nhiêu khổ." La Thanh Ngọc cũng thuận thức nói, "Thế sự khó đỡ trước, năm đó ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cái này hơn 10 tuổi." Không có tu vi gì tiểu hài tử làm sao tại ảnh thành loại địa phương kia sống sót, lại không nghĩ rằng ngươi chẳng những sống tiếp được, còn sống không tệ, mà lại lại còn bắt cóc Tư Đồ thị nhị tiểu thư, chuyện này nhớ tới ta luôn luôn muốn cười, năm đó đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến Tư Đồ nhị tiểu thư, còn không phải phải ngoan ngoãn gọi ta một thanh sư tỷ, ha ha ha. 4. Liêu Chi phản khỏe miệng giật giật, không thể cười được, bởi vì Nguyệt Tiền cũng không tại cái này bên trong. Tại dịch thu thủy cái này bên trong ăn xong sớm tối, Liêu Chi phản liền cáo tử, La Thanh Ngọc nhìn xem hắn rời viện tử lưng, nghi hoặc nói, Chi phản làm sao nhìn qua tâm tình không tốt nha bốn ai. Xem ra ta không nên sách từ đầu người tiền." Dịch Thu Thủy hư một tiếng, chừng La Hồng Ngọc một chút, "Vô đạo tâm tình không tốt chưa chắc là bởi vì người, mà là đệ đệ ngươi nói câu không lời nên nói." "Hồng Ngọc, về sau không cần thiết ở trước mặt hắn xách ngươi cái kia đáng chết cha ruột." La Thanh Ngọc nhíu như mày, thản nói, "Liêu Chi phản giết La Môn, chuyện này là nằm ngang ở hắn cùng giữa chúng ta một đạo khó mà mẫn diệt vết rách, đây là không cách nào cải biến." Dịch Thu Thủy có chút căm tức như mày lại, "Không có mẫn diệt không được vết rách." "La Môn năm đó không phải cũng là giết cha ta, ta còn không phải cùng hắn qua nửa người, trả lại hắn sinh con dưỡng cái?" Nang nhìn về phía La Thanh Ngọc cùng La Hồng Ngọc mệnh lệnh nói, "Hai người các ngươi cho nương nghe kỹ, tốt nhất đem La Môn bị Liêu Chi Phản giết chết chuyện này quên. Chỉ cần ta sống một ngày, hắn chính là con nuôi ta." La Thanh Ngọc nún núm bay, "Ta nhưng cho tới bây giờ không có bởi vì chuyện này mà toán qua Liêu Chi Phản. Ta từ nhỏ bị cha ta đưa đi thương đế thành, buộc ở tại thành thành, cho tiêu lạc kia bọn người làm nô bộc, không biết bị bao nhiêu khuất nhục, chịu bao nhiêu đau khổ, ta đối với hắn nhưng không có bất cứ tiêu cảm tình nào." La Hồng Ngọc cúi đầu xuống thờ dài, đem ngẹo to tiếp trên mặt. Dịch Thu Thủy nhìn xem trong kính mặt mình, không khỏi tức giận lên đầu, hoán nói, Ta gương mặt này năm nếu không phải là môn, ta thu thủy tiên tử dịch thu thủy hạ có thể biến thành hôm nay như vậy, chẳng những tu vi xa xa lạc hậu dịch Xuân Vân, ngay cả dung mạo cũng không kịp nàng nửa phân. Nàng đối La Thanh ngậm nói, "Thanh Ngọc, ta nửa đời trước cùng dịch Xuân Vân tranh đoạt La ta thắng nhưng cũng coi là thua, tuổi già ta không thể lại bại bởi nàng, nàng cái kia nữ nhi dịch Lưu Ly là cái mỹ nhân, không thua dịch Xuân Vân, tư độ nguyệt tiền sớm đã bỏ mình, nói không chừng ngày nào vô đạo nghị thông suốt, cũng liền để xuống, đến lúc đó không chừng hắn thật thành nhân Nàng nhìn xem La Thanh nói nói, mặc dù không dịch Lưu Ly dáng rất nhưng cũng chuyển đi ta ba phân dung nhan, lại thêm ngươi cùng vô đạo từng có cùng chung hoạn nạn kinh lịch, hai điểm này cộng lại, chưa hẳn liền bại bởi dịch lưu ly. Ta hiện tại là Liễu vô đạo mẹ nuôi, nhưng ta càng muốn làm hơn hắn mẹ vợ. Nhìn xem Dịch Xuân Vân thất lạc dáng vẻ ba, La Thanh Ngọc thở dài, nói thật, nương, ta đối liêu Chi phản thật có chút hào cảm, nhưng là bốn, kia càng giống là tỷ đệ ở giữa, ngươi muốn để ta cùng hắn kết làm vợ chồng, nghĩ tới cái này, ta luôn nghĩ lên năm đó hắn hay là một cái 10 tuổi tiểu bất điểm nhi lúc, theo sau lương ta đánh quét sân lúc chằng cảnh, tâm lý khó tránh khỏi là lạ. Dịch Thu thủy hừ một tiếng, sau đó lại là thở dài một tiếng. Nhìn xem La Hồng Ngọc nói, nếu không phải Dịch Xuân Vân dùng hèn hạ biện pháp hại Hồng Ngọc, ta có thể trông cậy vào ngươi. Muốn nói dung mạo, ai hơn được năm đó còn là thân nữ nhi Hồng Ngọc. La Hồng Ngọc vành mắt đỏ lên, lập tức giận nói, nương, sự tình trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn xách nó làm cái gì? Ta bây giờ không phải là cái ba là cái nam nhân sao? Ngày mai ta tìm nữ nhân bãi đường thành thân. Lại không nghĩ rằng Dịch Thu thủy nhẹ gật đầu, "Ừm, là cái biện pháp, ngươi cũng lao đại không tiểu nên thành ra lập nghiệp." Từ Dịch Thu thủy kêu bên trong rời đi. Liêu Chi phản tâm lý có chút nhàn nhạt, nhạt buồn vô cớ, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa tử xuyên to lớn Di Hải phủ Du Sơn, mấy cái đại yêu cỡi yêu vân bay tiến vào Di Hải trong bụng hang động, Liêu Chi phản liếm môi một cái. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hắn lại đi tới Dịch Xuân Vân cùng Dịch Lưu Ly Li ở lại Lưu Ly Li tháp. Nghe nói Liêu Chi phản muốn lưu tại La Sắt phòng một chút thời gian, như thế để Dịch Xuân Vân rất là cao hứng, liền ngay cả luôn luôn mặt lạnh lấy Dịch Lưu Ly Li cũng thỉnh thoảng lộ ra một vòng ý cười. Dịch Xuân Vân cười nói, người lâu dài không tại La phòng, trong môn đệ tử mới thu cơ hội cũng không nhận ra ngươi, lần này nhiều ở ít ngày cũng tốt. Nhưng cái kia bọn nha đầu cũng sẽ cao hứng một chút. Liêu Chi phản lắc đầu, thở dài đối Dịch Xuân Vân nói nói, ngươi hiểu ta, hẳn phải biết ta không cách nào cho các nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Dịch Xuân Vân hé miệng cười một tiếng, ngươi có thích các nàng hay không là ngươi sự tình các nàng có thích hay không ngươi lại là chuyện của các nàng. Ấn Ba mặc dù biết tâm tư của ngươi, nhưng ta vẫn là phải cùng ngươi nói hai câu. Ánh mắt của nàng hướng ngồi tại cửa sổ ngay tại trại vớt đầu đầy ngân bạch tóc dài Dịch Lưu nhìn sang, biết quay lại, ta liền một đứa con gái như vậy, nàng đối tâm tư của ngươi, ngươi hẳn là tại đã sớm cảm thấy, chẳng lẽ ngươi liền thật không có chút độc tâm? Liêu Chi phản há to miệng, còn không nói gì, liền nghe cửa cửa sổ dịch Lưu Ly lạnh như băng nói nói: "Nương, ngài liền chớ cùng lấy trộn lẫn cùng chuyện giữa chúng ta." "Không lẫn vào." Dịch Xuân Vân trừng nữ nhi một chút, "Ngươi đừng nhìn nương hiện tại dung mạo không thay đổi gì hóa, ta niên kỷ cũng không trẻ tuổi, ta liền ngươi một đứa con gái như vậy, trước khi chết không cho ngươi tìm một cái tốt kết cục, ta làm sao yên tâm dưới?" Dịch Lưu Ly đem lực nhét vào trong lực, đứng người lên hất lên thật dài tóc trắng, nhìn xem Dịch Xuân Vân cười nói, "Ngài yên tâm, ngươi trước khi chết ta nhất định tìm người gả." Dịch Liêu Ly giáng dấp theo Dịch Xuân Vân, là cái tuyệt thế nhân. Nụ cười này coi là thật như nợ tung vạn đóa hoa đảo, nói không hết phong tình. Dịch Lưu Ly li hỏi Liễu Chi phản nói, ngươi lần này cùng yêu thánh tử xuyên đồng thời trở về, đồng dạng là nữ nhân, ta thế nào cảm giác nàng cùng ngươi quan hệ trong đó có chút vi diệu nha. Liễu Chi phản nói nói, là ngươi suy nghĩ nhiều. Tử Xuyên có mục Lan Man giao ý thức, ta cùng mục Lan Man giao quan hệ còn được. Lúc này, Như Yên vén rèm cửa lên đi đến, người chưa tới cười tiếng tới trước, lạc lạc tựa như chim sẻ tiếng cười nhất định liền biết là nàng, Sư ca, ta cảm thấy nếu là ngươi thật đem yêu thánh nạp vào trong phòng, vậy đối với ta nhóm La Sát phong thế, nhưng là một kiện tiên đại hảo sự. Chỉ ít chúng ta la sát phong liền cùng thiên hạ yêu tộc thành thân ra, đến lúc đó chúng ta có việc, bọn hắn có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Dịch lưu ly li nếu mày nói, ngươi cả ngày nói hiệu nói vượng, miệng bên trong liền không có một câu nói thật. Như yên cười tủng tìm đưa tay đi sờ dịch liu ly li tóc trắng, nói nói, ta nếu là giống ngươi như thế ngay thẳng, làm sao khi la sát phong môn chủ nhà. Dịch liu ly li hừ một tiếng đem tay của nàng mở ra. Ngươi sớm như vậy tìm đến có chuyện gì. Nên không phải vì nhìn xem liếu chi phần đi, vậy chúng ta là không phải cần tránh một chút như yên lắc đầu Ta muốn gặp sư ca lúc nào không thể gặp, ta tới là muốn cùng Xuân Mây sư bá thương lượng một sự kiện, vừa lúc sư ca tại cái này bên trong liền tốt hơn rồi. La sát Phong sự tình vẫn luôn là người đến chuẩn bị, có chuyện gì còn cần cùng chúng ta thương lượng. Như Yên cười nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, tối hôm qua sư ca đem yêu thánh dùng giao ma vương lần thiến cùng giao ngân chế thành hai kiện yêu khí cho ta, ta cũng không quá cần. Vừa lúc mấy năm này La sát Phong tân thu không ít đệ tử, rất nhiều đồng môn sư đệ cũng bắt đầu thu đồ, những này đệ tử đời thứ ba vàng trao lẫn lộn, nói không chừng còn có chút không có bị phát hiện kỳ tài, bởi vậy ta muốn làm một cuộc tỉ thí đại hội liền dùng cái này hai kiện yêu khí làm khen thưởng. Dịch Thu thủy gật gật đầu, việc này làm được. Đối La Sát Phong cũng là kiện rất có ích lợi tuyệt tốt. Như Yên đáp ý cười cười, ngửa mặt hỏi Liêu Chi Phản, "Sư ca, ngươi cảm thấy thế nào?" Liêu Chi Phản chỉ nói một chữ, "Tốt." Chương 607: Giao thương đấu kiếm một đời người mới 2. La Sát Phong đệ tử nghe nói trưởng môn muốn cử hành một trận trong buồn môn đấu pháp hội lần võ, đoạt được đứng đầu người ban thưởng một kiện giao vậy huyền giáp, tên thứ hai là một đầu giao gân bạc trước năm cái thứ tự đều có sư môn chân tàng pháp bảo linh khí khen thưởng, bởi vậy đệ tử đời thứ 3 tất cả đều ma quyền sát trưởng bắt đầu. Kia mấy món pháp bảo cố nhiên quý hiếm hiếm thấy, nhất là đứng đầu cùng hai tên món kia giao vậy lẫn giáp cùng giao ngân bảo thầng, chính là lấy yêu tộc. Bốn đại yêu vương một trong giao ma vương Lân Phiến cùng giao ngân Lật Trế, nếu là có thể phải như vậy một kiện đồ vật, tại thiên hạ tu hành giới hành tẩu cũng là đại suất danh tiếng chi vật. Khen thưởng pháp bảo dẫn người đỏ mắt cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng giao Lân Giáp giao ngân dây thường dù sao chỉ có một món đồ như vậy, không có khả năng tất cả mọi người đã được, bởi vậy càng nhiều người là vì bất tên. Hiện nay là sát phong mạnh nhất mấy người Như Yên cùng Liêu Chi phản bên ngoài, còn lại như đại sư Bá Tư ảnh, nhị sư Bá La Thiên Ngọc Dịch Xuân Vân sư tuốc tổ cùng nàng độc nữ Dịch Liêu Ly sư tuốc cũng còn chưa thu độ, thật sư Bá Liêu Chi phản thu dịch chi Phạm sự tình đã truyền khắp La Sát Phong, La Sát Phong bên trong đối dịch chi Phạm không phục không cam lòng người, nhưng không phải số ít, còn lại đệ tử đời thứ ba cũng đều nghĩ làm sức lực, nói không chừng mình thời lai vận chuyển. Bị mấy vị sư Thúc kia sư bá ai nhìn chúng, trực tiếp thu nhập môn hạ của mình, kia ha không một bước lên trời. Bởi vậy cách so võ đại sẽ chính thức bắt đầu còn có ít ngày, La Sát Phong bên trong đã bắt đầu gợn cuộn sóng ngầm, bởi vì trận này so võ đại sẽ chỉ giới hạn ở đệ tử đời thứ 3, những cái kia đời thứ 2 ngoại môn tu sĩ, tại tuấn thức thở giải chi hơn cũng có người bắt đầu tìm kiếm ngày thường bên trong không lộ ra trước mắt người đợi lại thiên tư dị bẩm đệ tử âm thầm ngồi dưỡng. Như Yên đối với mấy cái này, mình bên trong ám bên trong sự tình rõ như lòng bàn tay, nhưng nàng cũng không có chút nào ngăn cản ý tứ, ngược lại tâm lý cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì năm đó nàng cũng là như thế tới, chỉ bất quá nàng rất may mắn, tu vi phía trên nàng tư đồ mộ ảnh, Liễu Chi Phản bọn người ai cũng đối trước trưởng môn không có hứng thú, tăng thêm Liễu Chi Phản khâm điểm, Như Yên lúc này mới vượt trên La Thanh Ngọc thành La Sắt Phong trưởng môn. Liễu Chi Phản ở lại tiểu viện tử bên trong, bên cạnh hai cái sương phòng ở là Lâm Linh, Lâm rượu tỉ Phía trước cửa trong phòng ở 2 tỷ muội cha Lâm Song Bích, Lao Đầu Nhi đã hơn 60 tuổi uy nguyên không chịu lui ra dưỡng lao, nhất định phải tiếp lấy cho Liễu Chi Phản làm quản gia, tăng thêm hắn hai cái nữ nhi là cùng theo liếu Chi Phản nhiều năm từ nữ, bởi vậy là Môn sau khi chết, Lâm Song Bích trong lòng Liễu Chi Phản mới là La Sắt Phong chân chính trưởng môn nhân. Lâm Linh Lâm Diệu hai người mặc dù tu vi không tốt, nhưng ở La Sắt Phong địa vị không thấp, bởi vậy trong môn phát sinh lớn tiểu thích hợp các nàng hai người phần lớn biết được, cái này so võ đại sẽ vốn cũng không phải là việc nhỏ, 2 tỷ tự nhiên cũng chờ mong xem náo nhiệt. Lâm Linh mang trên mặt kìm lòng không được tiểu dung, gương mặt có chút nổi lên một vòng đỏ ửng. Người tại Liêu Chi phản gian phòng trình lý phòng, tâm lại sớm đã không biết bay đi nơi nào, toàn bộ một bộ hoài xuân thiếu nữ dáng vẻ. Chu Kỳ là nàng người trong lòng, lại là La sát Phong đệ tử đời thứ ba bên trong đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, lần này so võ đại sẽ hắn là đoạt giải quán quân thí sinh xuất dẻo nhất một trong, cũng nhận La Sắt Phong các sư thúc bán xem trọng, Lâm Linh tự nhiên cũng vì tình làng cao hứng. Lúc này cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Diệu đi đến, trông thấy muội muội mất, mất vẻ, mặc dù không có mở miệng hỏi, nhưng trong lòng cũng đoán cái bảy tám phần, sắc có chút khó coi, hai đầu lông mày có một vệt mơ hồ ưu cùng lo lắng. Mỗi mỗi, Lâm Linh Miệng bên trong hử phát không biết cái gì từ khúc, đưa lưng về phía nàng ngay tại chỉnh lý Liêu Chi phản đệm chăn, tốt như không nghe thấy. Muội muội, Lâm Diệu lại kêu một tiếng, thấy Lâm Linh y nguyên không có phản ứng, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, lớn tiếng nói, "Lâm Linh." A, Thiếu ra bốn Lâm Linh bận bịu xoay người hai tay cong đến sau lưng, thần sắc có chút kinh hoàng, thấy là tỷ tỷ Lâm Diệu, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có chút giận buồn bực nói, "Tỷ, ngươi làm ta giật cả mình. Ta tưởng rằng Thiếu ra trở về nữa nha." Lâm Diệu bước lên một bên lông mày mao dị dạng mà nhìn xem nàng, kỳ quái nói nói, "Thiếu gia có đáng sợ như vậy sao?" Đưa ngươi sợ đến như vậy, bốn ngươi cầm trong tay thứ gì? Không có gì. Lâm Diệu nhíu mày nói, còn đặt ta? Lấy ra. Lâm Linh không kiên nhẫn đem tay từ phía sau lưng ngã vào phía trước, mở ra lòng bàn tay là một cái bạch ngọc bình thuốc, xem đi xem đi. Cái này là thiếu gia luyện đan dược, ngươi từ chỗ nào được đến? Lâm Linh không hề lo lắng nói, nói nói, trên giường tìm tới, thiếu gia luyện đan khẳng định là đồ tốt, ta muốn bắt đi đưa cho Kỳ ca. Qua mấy ngày chính là so võ đại sẽ, có thiếu gia luyện đan, tu vi của hắn nhất định có thể tăng giải hơn nhiều bốn. Lâm Diệu nhất nghe không khỏi sắc mặt xuống, tức nói, tốt ngươi cái Lâm Linh Còn không có gã đi đâu tuổi trò liền bắt đầu ra bên ngoài ngoạc, thiếu ra biết người cầm hắn thuốc sao? Không biết bốn bất quá hắn đối chúng ta luôn luôn khẳng khái hào phóng, ta coi như cầm hắn cũng sẽ không tức giận. Lâm Linh. Lâm Diệu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Ngươi dám trộm chủ nhân đồ vật, ngươi không muốn sống?" Lâm Linh mân mê miệng hừ một tiếng một chút một không sợ, đem bình thuốc nhét vào bên hông, chắp tay sau lưng nhảy nhảy nhót, nhót đi ra ngoài, vừa phóng ra một chân. Lâm Diệu tại sau lưng cười lạnh một tiếng nói nói, "Lâm Linh, ngươi cùng Chu Kỳ thật đúng là tâm hữu linh tê, ngươi muốn đi cho hắn tặng đồ, vừa lúc hắn cũng cho ta thay hắn mang cho ngươi một vật." Vừa đi ra cửa mọi người nghe xong, ông gọi dừng bước, quay người hoài nghi hỏi nói, "Thật chứ? Có đủ vật gì ở trước mặt cho ta chẳng phải được, làm gì để ngươi mang bốn là?" Hắn mấy ngày nay tất nhiên vội vàng chuẩn bị so võ đại xe bốn. Nghĩ như thế Lâm Linh không khỏi lại con mở mắt nở nụ cười, "Kỳ ca để ngươi mang thứ gì cho ta?" Lâm Diệu mặt lạnh lấy xuất ra một vật ném tới, Lâm Linh vô ý thức tiếp được thả ở lòng bàn tay xem xét, kia là một khối màu xanh ngọc bội, hiện ra nhàn nhạt thủy quang, có có chút nhiệt lưu từ trên ngọc bội truyền ra. Nhìn thấy vật này, Lâm Linh đầu tiên là sốt một chút, sau đó nháy mắt sắc mặt chấp nhận, thân sắc từ mừng rỡ chờ mong chuyển tắc không giàng hỏa sợ hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn Tỷ Tỷ run giọng hỏi nói, "Hắn hắn có nói cái gì sao? Tại sao phải đem khối ngọc này còn cho ta?" Lâm Diệu trong mắt nổi nóng oán trách hóa thành một vòng thở dài, thanh âm ôn nhu nói nói, "Hắn chỉ nói một câu nói, hắn nói sau này hắn sẽ không lại tới tìm ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng đi tìm hắn." Thoại âm rơi xuống, Lâm Linh Ngọc bội trong tay cũng theo đó rơi trên mặt đất, bụp một tiếng quẳng thành mấy cánh, trong mắt nàng chứa đầy nước mắt, mang theo tiếng không nói, "Vì cái gì? Hắn tại sao phải đem ta định tình bên ngoài trả lại, vì cái gì không cho phép ta lại đi tìm hắn muốn?" Lâm Diệu thở dài, Khi một cái nam nhân muốn bứt bỏ một nữ nhân lúc, lý do muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có lẽ hắn cảm thấy ngươi xuất thân thấp, không xứng với hắn cái này là sát phong nhân tài mới nổi, có lẽ hắn cảm thấy ngươi là huyết đạo tu la liêu chi phản tỷ nữ cái thân phận này để hắn cảm thấy có áp lực, có lẽ là hắn trông thấy dịch chi phàm thành thiếu gia đồ đệ, trong lòng của hắn không cam lòng không cam lòng, muốn đoạn tuyệt nhi nữ tình trường một lòng tu hành bốn muội muội, ngươi cùng với hắn một chỗ, ngay từ đầu ta liền ngờ tới sẽ có một ngày này. Lâm Diệu lắc đầu, không nói, ta không tin, ta muốn cùng hắn năm đó nói rõ ràng, coi như hắn không còn thích ta, cũng muốn hắn chính miệng nói ra. Nói nàng quay người liền hướng phía ngoài chạy đi, Lâm Diệu ở phía sau hô hai tiếng cũng không thể gọi lại muội muội. Lâm Linh túi đầu che miệng, khóc chạy ra đại môn, lại không muốn đối diện một người chính cất bước hướng viện tử đi vào trong, nàng lung tung trong lòng hoàng hốt chạy bừa, đụng đầu vào người kia đem chính nàng bắn đi ra ném xuống đất. Đinh một tiếng thanh thúy thanh vàng, bên hông rút lấy kêu bình đan dược rơi ra. Cất bước tiến vào viện chính là Liễu Chi Phản, trông thấy ngã xuống Lâm Linh cùng ánh mắt hoảng hốt hoàng Lâm Diệu, không khỏi hơi sững giọng nói: "Các ngươi đang làm cái gì?" Lâm Linh đầu thấy là Liễu Chí Phản, trong lòng không khỏi nhớ tới yến hội đêm đó hắn đã nói, nàng nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Lớn tiếng khóc lên, Lâm Diệu thấy thế thở dài, đi lên trước nhặt lên bình đan dược sau đó quỳ gối Liêu Chi Phản trước mặt, hai tay nâng lên kêu bình thuốc túi đầu nói, muội muội nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, trọng chủ nhân nô vận, ta làm tỉ tỉ nguyện ý mang nàng bị phạt, mời thiếu ra trách phạt. Liêu Chi Phản như nhíu mày, nhìn xem khóc không thành tiếng Lâm Linh, lại nhìn một chút túi đầu một bộ tạ tội bộ dáng Lâm Diệu, hắn tiếp nhận kêu bình đan dược mở ra đặt ở dưới mũi người người, là hắn trước mấy ngày luyện một lò mục tinh nuôi linh đan, dùng để điều trị tại nguyên lực chân linh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đứng lên nói. Liêu Chi Phản ngồi tại phía trước cửa sổ, Lâm Diệu đứng Lâm Linh hai mắt vô thần ngồi liệt tại Liêu Chi phản bên người trong một cái ghế, Lâm Diệu đem chuyện đã xảy ra mấy câu liền nói thành. Lúc đầu cũng không phải cái gì chuyện phức tạp, Liêu Chi phản nghe xong thở dài một ngụm, cầm trong tay kia bình thuốc nhìn một chút, nói nói, "Một bình đan dược mà thôi, cầm thì cầm, ngươi không cần lo lắng. Về phần chu kỳ sự kiện kia bốn loại sự tình này, cũng nên ngươi tình ta nguyện mới được, ta lại là không thể giúp cái gì. Việc này còn phải chính nàng nghĩ thông suốt." Lâm Diệu gật gật đầu, từ dưới đất đứng lên, thiếu gia nói rất đúng. Chỉ là muội muội ta cho tới bây giờ không có trải qua nhị nữ tình trường, ta sợ nàng bởi vì lúc này thụ đắc sẽ làm ra chuyện gì đó không hay bốn. Liêu Chi Phản nhíu như mày, nhìn xem xinh không thể luyến Lâm Linh, hắn lại lắc đầu, chết sống có số. Tự mình lựa chọn sự tình đúng và sai chỉ có thể tự mình đi gánh chịu. Ta thân nhân không nhiều, các ngươi tỷ muội đi theo ta nhiều năm như vậy, xem như ta nửa cái thân nhân. Hắn nhìn xem Lâm Linh con mắt hỏi nói, ngươi hận Chu Kỳ sao? Lâm Linh gật gật đầu. Kia ta giúp ngươi đi giết hắn. Nói Liêu Chi Phản xách dao liền đi ra ngoài, lúc đầu thần sắc đờ đẫn Lâm Linh bỗng nhiên hô nói, thiếu gia bốn. Liêu Chi Phản xoay người cười nhìn lấy nàng, Lâm Linh khóc thút thít hai tiếng, lau lau khóe mắt nước mắt, được rồi. Xem ra đời ta mệnh trung chú định, chỉ có thể là thiếu gia nô tỳ. Trước đó không có trải qua ngươi cho phép liền trộn ngươi thuốc bốn ta thật sự là tội đáng chết vạn lần uốn. Liêu Chi phản cười nói, loại kia đan dược ta một lò có thể luyện ra mấy trụ bình, không cần để ở trong lòng. Mấy ngày nay ta muốn chữa thương khôi phục, hai người các ngươi liền lưu tại ta trong phòng hầu hạ đi. La sát Phong đệ tử ở lại hai hàng phòng xá ở giữa, một viên giới cây liếu lớn có một chương bàn đá, Chu Kỳ liền ngồi tại bàn đá liền, đối diện là sư Mội anh hạ cùng Y. Y nói, sư Minh, cứ như vậy từ bỏ cái kia lâm linh ả Nàng thế nhưng là thất sư bá người bên cạnh, nếu là thật sự có thể cùng nàng chung kết liên lý, sau này còn sợ rủi vào không lên thất sư bá cây đại thụ này sao? Chu Kỳ sắc mặt ấm lãnh, nhấp một hớp trong chén khổ trà, nói nói, ta muốn có được cái gì, dựa vào là trong tay của ta trưởng đường, thể nội sắc kình, xưa nay không dựa vào người khác. Điều trước ngươi làm sao cùng nàng tốt hơn rồi? Trước đó ba Chu Kỳ sắc mặt trở nên có coi, trước đó ta không nghĩ tới thất sư bá vậy mà khủng bố như vậy, hai đại yêu vương bị hắn một đau chém chết, ta như không tấm thiện, chuyên tâm tu hành, cả đời này sợ là khó mà nhìn theo bóng lưng, muốn trở thành cường giả chân chính liền muốn đoạn tuyệt nhi nữ tình trường, thất tình lục dục ba. Chúng Y vụ vô, vô tay, Chu sư huynh thật có đại nghị lực, càng có lớn khát vọng, lại còn nghĩ đến muốn đổi kịp thất sư bá. Ta ngược lại là không có lớn như vậy dạ tâm, chỉ cần sinh thời có thể đổi kịp trưởng môn sư bá là được. Nàng quay đầu nhìn một mực không nói chuyện anh Hà cười nói, "Anh sư tỷ, người đây, người nghĩ muốn đuổi kịp ai?" "Ta nha." Anh Hà cười cười nhưng lại chưa trả lời, trong lòng lại hiện hiện ngày đó mình bị giao ma vương đuổi theo, suýt nữa rơi vào ma trượng thời điểm, từ không trung sẹt qua kia một vết kia quang, một thanh hạ kiếm. Trong mắt nàng hiện hiện một vòng hỏa diễm hào quang. Mộ ảnh sư bá, anh hà đời này nhưng có hạnh bạn ngươi đoạt đường. Chương 608, giao thương đấu kiếm một đời người mới. Ba. Đêm tôi đánh tới, La Sát Phong lộ ra phá lệ yên tĩnh, ngược lại là phủ Du Sơn bên trên giá thú tê minh không ngừng, bầy yêu dạ hành phiêu nguyệt. Ngoài cửa sổ trong tiếng gió sen lẫn thú mình, mai cho đến canh hai trời cũng không thể sống yên ổn. Cửa cửa sổ trên mặt bàn nến đỏ nhảy lên, sáng rõ trong phòng quang ảnh hỗn loạn, ánh đến bờ nhạt. U ám trong ánh nến, Lâm Linh Lâm bên bàn, lặng lặng nhìn trên giường khoanh ngồi tĩnh Chi Phản, Lâm Linh có chút ngủ gật, tay chống, cái cằm không ngừng ngẩng đầu bên ngoài tuần tra ban đêm đệ tử chống đánh ba canh, Lâm Linh không canh trường được rũ cục lấy mí mắt đối tỷ tỷ nói nói, "Tỷ, ta nằm sắp ngủ một hồi, thiếu ra có chuyện lời nói gọi ta." Lâm Diệu gật gật đầu, đem mang bên trong ôm ấm trà ôm chặt, miễn cho nước trà lạnh Liêu Chi phản uống không đến nước nóng. Liêu Chi phản khoanh chân nhắm mắt, người để trần, phía dưới cũng chỉ mặc một bộ màu đen quần đùi, tái nhợt mà thân hình gợi gò bên trên che kín vết sẹo, đã lượm chầm cơ từng cục cùng một chỗ căng lên đạo đạo Cân xanh, trước ngực một đạo thật vết thương ngang qua toàn bộ trước ngực, Lâm Diệu nhìn xem vết thương trên người hắn ngẩn khẽ thở dài. Những mài vết sẹo là hắn từ nhỏ đến lớn lần lượt đẫm máu chiến đấu bên trong lưu lại, năm đó ở Lã Sát Phong lúc Lâm Diệu Liễn đã nhìn qua. Nhưng ở hai vai của hắn chỗ, nhưng lại nhiều hai đạo thật dày cứng rắn quấn vòng qua bả vai một mực kéo dài đến sau vai chỗ, kia là mấy năm này, mỗi ngày có nặng nghề đồng quan mài giá với trai. Liêu Chi Phản trên thân có một tầng hắc khí mờ mịt, mấy trục đạo hắc khí tại hắn tái nhật da thịt bên trên lấy quý tích huyền ảo lưu động, cẩn thận phân biệt tựa hồ cùng hắn đạo đạo lúc, lúc, gốc, lúc sáng lúc Phản thân thể thuận tiện như một con hình người ống cổ động trận trận sắt kình dọc theo thân thể phụ Lâm Diệu xem không hiểu những này huyền ảo sát khí vận hành pháp môn, nhưng hắc khí kia như từng đầu cá trách hắc ngư ở trên người hắn du động, để nàng cảm thấy rất là thú vị, thật tình không biết những hắc khí này vận hành phương thức chính là Liêu chi phản nhiều năm lĩnh hội La Sát chi lực mà lĩnh ngộ ra sát kình vận hành pháp môn, Liêu chi phản sát kình vô song, một thân âm sắt chân quân cơ hội vô địch, cổ ma La Sát kình cơ hồ khắc chế trời dưới bất luận một loại nào pháp quyết chân nguyên. Can nguyên liền đến từ những này huyền ảo vận hành phương thức, nếu là các La Sát phong tu sĩ trông thấy, vội vàng nhớ những hắc khí kia quý tích vận hành còn đến không kịp. cái kia có tâm tư cảm thấy thú vị. Lâm Diệu nhìn chằm chằm Liễu Chi Phản cái bụng, nhìn xem phía trên mấy khối cơ bắp tựa như khảm ở phía trên màu trắng khối ngọc nhi, theo hô hấp khi thì còn động mấy lần, luôn luôn nghiêm túc cẩn thận Lâm Diệu tâm đầu không khỏi dâng lên một cô muốn kiểm tra xúc động, mà lúc này Liêu Chi Phản ngược bụng ở giữa đột nhiên nâng lên một cái năm đấm lớn bao, phảng phất bên trong chui tiến vào một con chuột con, tại ra thịt phía dưới du thuần bò. Cùng lúc đó bụng của hắn bên trong giống như chui tiến vào một đầu bị thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, mặt cũng một hồi sưng đại hai mắt tựa như chụp lấy hai con đầu đấy, một hồi lại co lại thành một đoạn, ngũ quan hận không thể đều xoắn cùng một chỗ, hai mắt miệng cái mũi đều nhét chung một chỗ. Nhìn qua phản phật minh giới sống quỷ giò người, Liêu Chi phản trên thân kia mấy chục đạo hắc khí lập tức như lâm đại địch, thật giống như bị làm tức giận hắc long bắt đầu tìm kiếm gây nên nó phẫn nộ địch nhân, đạo đạo hắc khí đỉnh chỉ có dấu vết mà lần theo tuần hoàn qua lại vật chuyển, cùng nhau chạy cái kia nổi một nhi lưu quá khứ, đồng thời trên người hắn hiện hiện từng đầu máu đen tuyến, lít nhá lít nhít tựa như một trường tấm võng lớn màu đen gắn vào trên người hắn. Tơ máu kéo dài phương hướng đồng dạng là ở trong cơ thể hắn ngực bụng ở giữa du thoăn cái kia lên, trong nháy mắt từng khí, từng đầu tơ máu liền con kia con chuột con vây quanh ở bên trong, sao động lưu thoăn lên yên tính trở lại. Sau đó chậm rãi từ ngực bụng ở giữa chạy đến ngực, dọc theo ngực trái, vai trái, cánh tay một mực hướng hạ du động. Mà cái này ngắn ngủi bất quá 10 mấy hơi thở thời gian, Liễu Chi Phản lại là bỗng nhiên lông mày nhíu chặt, khỏe miệng nhếch, Thái Dương thấy mồ hôi. Lâm Diệu thấy Liễu Chi Phản mặt mũi tràn đầy thống khổ dáng vẻ, không khỏi giật nảy mình, nhưng nàng đối với tu hành là nhất khiếu bất thông. đã từng như yên vì lấy lòng Liêu Chi Phản giao các nàng hai người mấy môn coi như không tệ pháp quyết, ngay từ đầu hai tỷ bội còn làm như có thật nghiêm túc tu luyện, nhưng dần dà hai người cảm thấy tu hành pháp không bằng tu hành thức đơn, chậm rãi cũng đều hóa phế, lúc này trông thấy Liễu Chi Phản cái dạng này, Lâm Diệu hoàng hồn nhi, tranh thủ thời gian đánh thức muội muội. Nhưng Lâm Linh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, hai người chỉ là mắt to nhi trừng hỏi, từ một người ngẩn người biến thành hai người sửng sợ. Muội muội, thiếu ra bốn cái này là thế nào rồi? Lâm Diệu có chút cả lăng. Lâm. lâm Linh trừng mắt lắc đầu, không biết ba sẽ không phải sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Ta đi cấp hắn lau lau mồ hôi bốn nàng vừa phóng ra nửa bước liền bị Lâm Diệu nhất đem giữ chặt, tẩu hỏa nhập ma cũng không thể loạn động, đi gọi, gọi người bốn. Nhưng muộn như vậy đi tìm ai nha? Lâm Diệu trong đầu một nháy mắt hiện lên la sát phong mọi người mặt, cuối cùng trong đầu chỉ có một cái tên, đi tìm mộ ảnh thiếu gia. Lâm Linh Dạ quay người vừa muốn đi, lúc này trên giường Liêu Chi Phản đột nhiên nói chuyện. Nước. Thiếu gia bốn hai nữ đồng thời kêu một tiếng, Lâm Diệu tranh thủ thời gian dùng mang bên trong tre lấy ấm trà rót chén trà cho Liêu Chi Phản đưa đi, đưa tới bên mồm của hắn, "Thiếu gia, uống nước bốn." Thấy Liêu Chi Phản khỏe miệng đóng chặt, Lâm Diệu tâm muốn nhìn bộ dạng này chính hắn là uống không dưới, chẳng lẽ ba muốn ta dùng uy? Gò má nàng hơi đỏ lên, nhưng lại nghĩ một chút, làm làm người ta tỉ nữ, đừng nói là nước liền xem như thị tầm lại đáng là gì bốn. Nhưng mà Liễu Chi phản lại lập tức mở mắt, nhìn xem Lâm Diệu nói nói, ta muốn một chậu nước. Ngươi cho ta chén trà làm gì? Ha? Lâm Diệu sửng sốt. Liễu Chi phản lại nhìn một chút Lâm Linh, khe cho mày, ban ngày không phải cùng các ngươi nói sao? Ta đêm nay muốn vận công chữa thương, ra tình huống như thế nào các ngươi cũng không cần kinh hoàng, trở về. Lâm Linh túi đầu xuống ổ một tiếng, tủ Vũ túi đầu ngồi tại bên cạnh bàn, Lâm Diệu cầm qua dựa mặt chậu gỗ, đi đến tiểu thiếp tại chuẩn bị cho Liễu Chi phản tắm rửa dùng đại mục vạc bên một chậu nước, sau đó phóng tới Liễu Chi phản trước mặt. Liên Cáp Liêu Chi phản đem một đầu tay trái ngạ vào bốn bên trong, sau đó đối Lâm Linh nói nói, "Dao." Lâm Linh từ bên cạnh bàn hai tay ôm lấy trên mặt bàn con ác thú dao, nặng nghề đại đao nàng một người còn cầm không được, chỉ có thể kéo lấy. Liêu Chi phản thở dài, con mắt hướng đầu giường liếc qua, "Ta nói là chủy thủ." Lâm Linh thảy lưỡi, len ken một tiếng vang lớn đem con ác thú dao ném, cầm qua chuôi này sắc bén chủy thủ giao cho Liêu Chi phản, Liêu Chi phản tiếp nhận chủy thủ tại mình trên cánh tay trái đoàn kia lên chuốt soát soát hai đau, vạch ra một cái hình chữ thập vết thương. Hai tỷ thấy thiếu gia cầm chủy thủ tự mình hại mình, không khỏi tò mò hướng trong chậu nhìn lại. Cái này xem xét lại là giật nảy cả mình, chỉ thấy Liêu Chi phàn trên cánh tay hình chữa thập trong vết thương thế mà lộ ra một đạo chướng mắt bạch quang, quang mang chi thắng đem toàn bộ phòng đều chiếu sáng. Lâm Linh đem màn cửa kéo lên, chớ để bên ngoài trông thấy. Lâm Linh thuận theo theo lời kéo lên màn cửa, lại quay người nhìn lên, đã thấy những cái kia bạch quang dần dần ám, có một sợi màu trắng quang sợi từ miệng vết thương của hắn bên trong chạy ra, chạy đến chậu nước bên trong. Đạo bạch quang kia ở trong nước hóa thành một cỗ bạch khí ngưng tụ không tan, tựa như một đầu sợi bông ném tiến vào nước bên trong, lại hình như hướng trong nước nhỏ một giọt màu trắng sữa tươi. Đợi tất cả bạch quang đều lưu xong, cánh tay hắn bên trên nhô lên lúc này mới tiêu lui xuống đi, Liễu Chi Phản sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một vòng mỏi mệt Đoàn Đoạn bạch quang không phải khác, chính là là ngày đó hắn mượn cổ ma còn sót lại lực lượng cùng Phạm La Thiên Ma Kình Tiên khí đối hướng lúc thâm nhập vào trong cơ thể hắn tàn hơn tiên khí, Liễu Chi Phản nhiều ngày đến nay một mực âm thầm tại thể nội lấy La Sắt Kình đem nó bước đến một chỗ, thẳng đến hôm qua mới rốt cục đem tất cả tiên khí đều tụ tập cùng một chỗ, sau đó dùng sắt đem nó bách ra ngoài thân thể. "Tiểu gia, ngươi thế nào?" Lâm Diệu quan tâm hỏi, Liễu Chi Phản cái đầy mồ hôi. Trên người nàng nhưng cũng kinh ra không ít đổ mồ hôi tới. Liêu Chi phản nhắm mắt lại thở hai cái, sau đó nói, "Không có việc gì, để các ngươi lo lắng." Hắn nhìn xem Lâm Diệu, lại nhìn một chút Lâm Linh, hỏi nói, "Vừa mới ta vận công lúc, các người ghi lại trên người ta những hắc khí kia quy tích vận hành sao?" Lâm Diệu cùng mọi người nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, "Thiếu gia ngươi cũng không có phân phó chúng ta phải nhớ nha, ai nha, chúng ta có phải là lầm thiếu gia sự tình." Liêu Chi phản cười khổ lắc đầu, "Vậy coi như bốn hắn than nhẹ một tiếng, trời sinh làm nhà hoàn mệ." "Ha? Thiếu gia nói cái gì? Ta có chút đói, đi lấy chút ăn được." "Ai?" Thiếu ra, ta xuống bếp đi nấu cơm cho ngươi." Lâm Diệu thấy Liêu Chi Phản không có việc gì, tâm lý nhẹ nhàng tỏ ra, trên mặt tươi cười, xoay người đi xuống bếp, Lâm Linh nói nói, Thiếu ra, vậy ta đi nấu nước rửa cho ngươi tắm đi." Liêu Chi Phản gật gật đầu, hắn đi xuống giường, lại là dưới chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống, lấy lại bình tĩnh nghĩ thầm Cổ Tiên tri lực quả nhiên cường Hãn khó chơi, ỷ vào mình có cổ ma thân thể còn gặp như thế lại tội, nếu là người bên ngoài chỉ sợ sớm chết rồi. Hắn xuất ra một cái bạch ngọc cái bình, bình ngọc buốc lên hàn khí, phía trên luôn luôn treo một tầng hà sương, chính là, là thượng hạng hàn ngọc điêu thành cái bình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái bình chôn nước vào buồn bên trong, đem những cái kia bạch khí tất cả đều thu tiến vào trong bình, sau đó chen ra bản thân mấy giọt máu giọt tiến vào bình ngọc bên trong. Nhắc tới cũng kỳ, kia mấy giọt máu cũng không có rơi tiến vào trong bình, mà là lơ lửng tại cái bình miệng tựa như một tầng huyết sắc màng. Liêu Chi phản dùng mình ma huyết phong bế tiến khí, lúc này mới nhét tốt cái nắp, lại bình ngọc trang tiến vào một cái hộp gỗ bên trong, sau đó đem hộp dấu ở dưới giường. Tắm rửa thùng nước liền tại phòng bên, phía dưới mang lấy than lửa, không bao lâu nước liền nóng, thiếu gia, nước nóng, ta hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Liêu chi phản lắc đầu, ta tự mình tới. Lâm Linh cắn môi nói nói, "Thiếu gia ba ta cùng Chu Kỳ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này ta liền an tâm làm cả một đời người tỉ nữa nha hoàn đi." Liêu Chi Phản nhìn xem nàng cười cười, nói câu, "Còn nhiều thời gian. Đừng nói cái gì cả một đời nửa đời người." Hắn bước nước vào thùng, dựa vào thùng xuôi theo Nhi ngẩng đầu lên thở thật dài một cái, cảm thấy toàn thân đau nhức làm dịu rất nhiều. Lâm Linh hay là đi theo vào, đứng tại phía sau hắn giúp hắn ăn lấy chăn nhị, trông thấy Liêu Chi Phản trên bờ vai cứng rắn kén, nàng đưa tay ở phía trên cổ sát, nói nói, "Thiếu gia, ta giúp ngươi đem cái này kén mãi đi đi." Liêu Chi Phản lắc đầu, "Không cần, hiện tại mãi đi." về sau còn phải giải. Cung Nguyệt Thiến tỉnh, những này kén tự nhiên sẽ biến mất. Tư Đồ nhị tiểu thư thật sự là may mắn, có thể bị thiếu gia thích. May mắn là ta." Liêu Chi phản nói, hắn tự rêu cười cười, nhìn xem trong nước mình lắc lư bóng ngược, chỉ bằng thiếu gia của ngươi cái này tướng mạo, cái này thân thể nhi, nếu là đặt ở trong phố xá chỉ sợ là không lấy được nàng dâu." Lâm Linh ha ha cười khẽ nói, "Muốn là thiếu gia không lấy được nàng dâu, vậy ta cùng tỷ tỷ cùng nhau gả cho ngươi." Tỷ tỷ làm lớn ta làm tiểu thư tỷ ăn thịt ta ăn quả bốn. Ta biết thiếu gia thích ăn thịt, cho nên nấu rất nhiều thịt, ăn cái gì cỏ." Lâm Diệu dẫn theo hộp cơm trở lại trong phòng. Ba người cùng một chỗ ăn chút đồ vật, lúc này chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, La sát phong mặc dù không có nuôi gà, nhưng phủ du sơn bên trong yêu tộc bên trong lại là có không ít chim chí tinh, trời mới vừa tờ mở sáng liền nghe bọn hắn đối bầu trời gáy dài bắt đầu. Liêu Chi phản nói nói, các ngươi một đêm không ngủ, nghỉ cũng mệt mỏi, đi đem Dịch Chi phản gọi tới, sau đó liền đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Linh Dạ, Lâm Diệu thu thập bát đua đi ra ngoài. Liêu Chi phản một người ngồi tại bên cạnh bàn, ngón tay gõ mặt bàn, tâm lý tính toán nên dạy Dịch Chi phản chút gì. Chương 609, Giao thương đấu kiếm một đời người mới, bốn Dịch Chi Phạm rất nhanh liền bị gọi vào Liêu Chi Phản trong phòng, trông thấy sư phụ ngồi tại bên cửa sổ, tay để lên bàn cốc cốc cốc từng cái gõ mặt bàn, thần tình trên mặt lạnh lùng, sắc mặt rất là tái nhận, Dịch Chi Phạm tâm lý đã chờ mong lại là thất vọng. Mong đợi là không biết Liêu Chi Phản sẽ dạy mình cái gì bản lĩnh, Liêu Chi Phản là La Sát phong người thực lực mạnh nhất một trong, tu vi khẳng định so mình nguyên lai là sư phụ mạnh nhiều hơn nhiều, nhưng thấp vọng chính là thiên hạ tu hành giới thịnh truyền Liêu vô đạo âm độc tàn nhẫn, trở mặt vô tình, hắn có thể hay không đối với mình có cái gì bất mãn. Bất quá Dịch Chi Phạm trời sinh là cái ngang dương lạc con người, nghĩ thầm đã sư phụ cùng mẹ ruột của mình có cũ, nghĩ đến sẽ không làm có mình, nếu không lấy thân phận của hắn cũng sẽ không đặc biệt thu mình làm đồ đệ. Hắn đứng tại cửa ra vào hướng giọng một cái, "Sư phụ, ngài gọi ta đến có chuyện gì không?" Liêu Chi Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn mang trên mặt tùy tiện tiêu dung, hai tay chắp sau lưng hai chân chuyển hướng đứng, nháy mắt nhìn đi ngược lại không giống một cái luyện khí tu đạo người tu hành, phản cũng là địa chủ nhà thuê mướn tay chân. Liêu Chi Phàm nhíu nhíu mày, thanh âm lãnh đạm nói nói, "Ngươi ở nhà bên trong lúc mẹ ngươi không, có dạ ngươi làm sao đứng sao?" Ách bốn Dịch Chi Phàm bận rộn lo lắng quy củ đứng đứng. Liêu Chi Phản liếc mắt nhìn hắn, ngươi ở nơi nào lén lén lút lút cười gì vậy? Đưa ngươi kia hai viên đại bản nhi răng thu hồi đi. Vâng, sư phụ Nam Dịch Chi Phản có chút đốc trí, nghĩ thầm sư phụ dạy mình bản lĩnh liền tốt, làm sao quản như thế rộng. Không phải ta đối với ngươi quản rộng. Liêu Chi Phản nói nói, người bên ngoài ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng ngươi nếu là huyện Nương nhi tử, nàng không tại ta liền muốn thay nàng quản giáo ngươi. Mặc dù ta không thế nào sẽ quản giáo người khác, nhưng ngươi biểu hiện ra để ta không thích dáng vẻ, vậy ta liền muốn nói vài lời. Thị Như, Liêu Chi Phản nhíu nhíu mày, Như cười đùa tí tưởng, cả lơ phất phơ. Dịch Chi phàm trên mặt biểu lộ sụt xuống, xuống, hỏi nói: "Sư phụ, ngươi cùng ta nương đến cùng là quan hệ như thế nào? Sẽ không phải hai người các người bốn?" Liêu Chi phản vừa trừng mắt, lạnh như băng nói nói: "Lời này là ngươi nên nói sao?" "Sư phụ, ta biết sai. Bất quá người đều yêu kỷ, ta đã lớn như vậy, từ không nghe ta nương để cập qua ngài lao tên của người ta, càng không cùng cha ta để cập qua, nhưng vì cái gì nàng lúc sắp chết lại để cho ta tới tìm ngươi đây? Ta thường nghe người ta nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, chim sắp chết tiếng cũng bi thường, lời này dùng để nói mẹ ta mặc dù có chút đại bất kính, nhưng nói chung như thế Nếu không phải sư phụ cùng mẹ ta quan hệ không phải bình thường, mẹ ta định sẽ không đưa nàng con độc nhất phó thác ngươi bốn. Liêu Chi phản hừ hừ cười hai tiếng, thật sự là thông minh linh lợi, sự tình gì đều một đoán thế thì bốn không có cùng Dịch Chi phàm đắc ý biểu lộ tán đi, Liêu Chi phản chính là sắc mặt lạnh lẽo, đừng ở nơi nào nói hiệu nói vượng. Ngươi bây giờ là sắt đốt mạch trải qua luyện đến thứ mấy trọng rồi? Sư phụ ở trên cho bẩm, Đồ Nhi là sắc phong đốt mạch trải qua đã đến đệ ngũ trọng ám thần thị chiếu. Dịch Chi phàm nghiêm mặt nói. Liêu Chi phản nhíu nhíu mày, ngươi luyện La Sắt đốt mạch trải qua bao lâu rồi? Sư phụ ở trên cho bẩm, Đỗ Nhi gia nhập La Sát Phong đã 2 năm có hơn, trong 2 năm qua sư phụ một mực không tại La Sát Phong, cho nên Đỗ Nhi mới chưa từng nhìn thấy sư phụ. Nhưng tu luyện La Sắt đốt mạch trải qua cũng có nhanh 2 năm 4. Ngươi cái gì mà bệnh? Dịch Chi Phạm trong mắt xoay xoay, sau đó cười hắc hắc, sư phụ không phải nói muốn nghiêm túc, quy củ mà. Liêu Chi Phàm lắc đầu thở dài, La Sát đốt mạch trải qua người đừng luyện. A? Vì sao? Ta thật vất vả mới luyện đến đệ ngũ trọng, vì thế có một lần nhìn lén Thanh Ngọc sư bá mặc quần ông, bị nàng bắt được suýt nửa đánh chết, vì sao muốn đình chỉ tu luyện La Sắt đốt mạch trải qua? Dịch Chi Phàm kinh nói, Liêu Chi phản hừ một tiếng, liền từ ngươi tính cách này khí chất bên trên, cũng không phải luyện la sắt đốt mạch trải qua liệu. Nhắc tới tu luyện Tà Đạo pháp quyết Thiên Tư Thiên Chất, ngươi so cái kia Chu Kỳ nhưng kém nhiều, chớ nói Chu Kỳ, liền xem như cái kia anh hà cùng chung ý đều so với ngươi còn mạnh hơn. Dịch Chi phàm vẻ mặt đau khổ, "A, sư phụ, ngươi cũng quá coi thường đồ đệ đi. Coi như ta không bằng Chu Kỳ, nhưng làm gì cũng so cái kia anh hà mạnh đi." Ngươi nhìn nàng một mặt đoan trang khí quyển, toàn bộ một đại gia khuê tú nào có ta quái quỷ như thế nha, rượu thịt không rời tay, sắp đẹp bất ly thần muốn. Liêu Chi phản trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ thẩm tiểu từ này tuổi không lớn lắm, lại dài một chương làm người ta ghét miệng, ngoài miệng vô mau, nói chuyện cũng bịa chuyện nói mò, không biết cha hắn là cái gì mà hàng, nhưng cái này tính tình khẳng định không phải theo biển lương. La sát phong mạch trải qua đệ ngũ trọng ám thần tịch chiếu cùng đệ lục trọng thiên ma giải thể là một cái đường danh giới, đại đa số la sát phong tu sĩ đều dừng bước tại đệ ngũ trọng, đi vào đệ lục trọng thiên ma giải thể về sau, kinh mạch toàn thân đại loạn, ba cung suy kiệt, chân nguyên biến mất, nếu có thể vượt qua đệ lục trọng đến đệ thất trọng thì tu vi một ngày ngàn bên trong sắt kinh đại sự, thế như Dương Mãng Nhưng nếu không độ được đệ lục trọng, ngươi sau này chính là một cái ba cung. Huy hết kinh mạch đại loạn phế nhân. Hắn nhìn xem Dịch Chi Phàm nói nói, "Ta là sư phụ ngươi, tự nhiên không thể nhìn ngươi trở thành phế nhân, cho nên ngươi đừng luyện La Sát đốt mạch trải qua." "Sư phụ, nếu là ta không độ được đệ lục trọng, vậy ngươi giúp ta vượt qua thôi, ngươi không phải tuần nguyên tử đại sư đệ tử sao, chẳng lẽ không có cái gì đan dược bổ?" "Hừ." Liêu Chi phản hư lạnh một tiếng đánh ghẽ Dịch Chi Phàm cười đùa tí tưởng, đan dược tự nhiên có thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới, nhưng dựa đan dược được đến tu vi trùng quy là lấy rọ mà múc nước công giá chảng, ngươi cũng đừng nghĩ. Dịch Chi Phạm nghe thôi thở dài, thần sắc cảm đạm, "Đã như vậy, sư phụ, vậy người muốn dạy ta cái gì mới bản sự?" Liêu Chi Phản trầm ngâm nghĩ nghĩ, hắn trừ sẽ La sát đốt mạch trải qua cùng Phi Vân quyết bên ngoài, sẽ còn La sát đoạn mạch trải qua, bưu Hoàng quyết, cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn Tê Hà Cựu Trọng Kình, chỉ là Tê Hà Cựu Trọng Kình hắn không thế nào luyện, hiện tại cũng chỉ là tại đệ tam trọng mà thôi, huống chi T Hà Cựu Trọng Kình là ra cấp thế gia tuyệt học gia truyền, không có Tư Đồ Nguyệt Tiễn cho phép, Liêu Chi Phản cũng không nghĩ tự tự làm chủ đem cái môn này cường đại pháp quyết truyền cho người khác, Nương Hàn chân kình, Tiên mạch 13. Đây cũng quá cấp thấp chút. Bưu Hoàng quyết dịch chi phàm lại luyện không được. Liêu Chi Phản suy đi nghĩ lại mới phát hiện mình sẽ pháp quyết thực sự là có hạ. Thấy thần sắc hắn làm khó, Dịch Chi Phàm ánh mắt do dự nhìn một chút Liêu Chi Phản, chuyển du nói: "Sư phụ, bốn ngươi sẽ không phải sẽ chỉ là sát đốt mạch trải qua sẽ không khác đi bốn." Liêu Chi Phản quay đầu nhìn hắn một cái, hừ một tiếng: "Ta biết ngươi đều học không được bốn hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện từ trong đầu hiện lên. Ngươi dùng pháp bảo gì binh khí?" Dịch Chi Phàm nói nói: "Sư phụ, ta dùng chính là kiếm. Cha ta đã từng cùng ta nói qua, dùng kiếm mới tính là chân chính người tu hành, cao thủ chân chính dùng đều là kiểu bốn." Nói nhảm. Liêu Chi Phản khịt mũi coi thường. Dịch Chi Phàm liếc mắt đứng ở Liêu Chi Phản bên người ma đào con nắt thú, gượng cười hai tiếng. "Đã ngươi thích dùng kiếm, ta dạy cho ngươi một môn kiếm quyết đi." Nói Liêu Chi Phản đứng người lên hỏi nói, "Ngươi dùng cái gì kiếm?" Dịch Chi Phàm đem mình phía sau mình có một cái hộp kiếm mở ra, lấy ra một thanh trường kiếm đến, hai tay đưa cho Liêu Chi Phản. Kiếm dài ba thứ ba, rộng một tấc 5, thiên sơn hàn thiết tạo thành, chém sắt như chém mù ba. Liêu Chi Phản tiếp nhận nhìn một chút, nhíu mày nói, "Kiếm này quá kém. Chờ sau này có thời gian, ta đi cầu hơi nhận để hắn giúp ngươi rèn một thanh hào kiếm." Nam Dịch Chi phàm đầu tiên là mặt đỏ lên, nhưng lập tức hạ hỉ, bận bịu tạ sư phụ, Liêu Chi phàm một tay nhấc kiếm hướng về hậu viện Nhi đi đến, Dịch Chi phàm hai tay chắp sau lưng tựa như địa chủ nhà tay chân đi theo phía sau hắn. La sát Phong Thủy Họa viện là thần nguyên tử đi tới phủ Du Sơn sau La sát Phong mới mở một chỗ biệt lạc, chủ yếu là luyện đan chế dược nơi trốn, phi thương, khúc nước, chỉ hoa, sồi lá, lạc hà, cô vụ sáu danh nữ đan sư liền ở ở chỗ này, trừ cái đó ra còn có hơn 10 tên La Sắt Phong đan sư cùng đệ tử, thần nguyên tử sau khi chết 6 người tại La Sắt Phong địa vị mặc dù chỉ có tăng lên chứ không giảm đi nhưng bình thường cũng không có người nào đến cái này bên trong, chủ yếu vẫn là Như Yên cùng dịch. Xuân Vân bọn người không chỉ một lần khuyên bảo môn hạ tu sĩ, không được đối mấy người kia có chút bất kính, phụ trách giết chết bất luận tội. Như Yên mặc dù nhìn qua và nhiệt độ nhu, nhưng quản lý La sát Phong thủ đoạn cũng không mềm mại, thực có can đảm chống lại mệnh lệnh của nàng, nàng thế nhưng là không tiếc khai sát giới. Thủy Hỏa Viện mặc dù lẫnh lẫnh thanh thanh, nhưng phi thương mấy người cũng đều mừng dỡ an ninh, ngày thường bên trong hiếm khi rời khỏi, chỉ là ngẫu nhiên có La Sắt Phong đệ tử luyện công thủ thương lúc mới rời khỏi Thủy Hỏa Viện. Đóng chặt cửa sân vang lên một trận trầm muộn gõ đánh âm thanh, chính ở trong viện Đạo Thuật Khúc thủy tướng đại môn mở một đường nhỏ, thò đầu ra xem xét đứng ở phía ngoài một người mặc áo đen, một thân lành ý thiếu niên. Trời sinh tính đạm mạc không thú vị Khúc nước nhíu như mày, có chuyện gì? Ta có thể vào sao? Khúc nước nghĩ nghĩ, sau đó không tiên nhận gật gật đầu, tránh ra một con đường, người kia đi vào, tiến vào viện từ sau bốn phía nhìn một chút hỏi nói, Lạc Hà ở đây sao? Khúc nước hừ một tiếng, tỷ muội chúng ta không tại cái này, bên trong còn có thể cái kia bên trong, thất danh tiếng đàn phòng đâu, mình đi tìm. Thiếu niên mặc áo đen đối nàng gật gật đầu, trực tiếp đi hướng ở giữa một cái phòng. Sôi Lá từ hiệu thuốc bên trong đi ra, bưng một kiu hốt rác thảo dược diệp tử, trông thấy Thiếu Niên kêu bóng lưng hỏi nói, "Chu Kỳ lại tới rồi. Đến tìm Lạc Hà?" Khúc Nước lạnh nhạt nói, nàng ngồi trên băng ghế đá, song chân đạp thuốc máy cán, Sôi Lá hướng bên trong ngược lại chút thảo dược diệp tử, Khúc Nước hai chân lắc lư kéo kẹt kéo kẹt bắt đầu dâm lên. Sôi Lá một bên hướng bên trong thêm thuốc một bên nháy mắt mấy cái, nhướng mày chuyển du nói, "Chu Kỳ không có việc gì tổng đến tìm Lạc Hà, hai người bọn họ sẽ không phải có cái gì không thể cho ai biết bí mật đi." Không biết, không hứng thú. Sôi liếc nàng một cái, "Ngươi làm sao cùng khối già châu sống đồng dạng?" Hai vốn ngươi nói Lạc Hà thật muốn cùng Chu Kỷ tốt hơn, liều Chi Phản có tức giận hay không? Khúc Nước kinh ngạc nhìn xem nàng, Liễu Chi Phản tại sao phải tức giận? Sách ba người làm sao chỉ độn như vậy nha, sư phụ đem chúng ta mấy cái giao phó cho Liễu Chi Phản, chúng ta thế nhưng là sư phụ đổi dưỡng luyện nhân đang đỉnh cố, liền tương đương với đem hắn luyện dược đan lô truyền cho đệ tử của mình, vậy chúng ta chính là Liễu Chi Phản nữ nhân, hiện tại có người muốn động nữ nhân của hắn, hắn sẽ không khí không hận. Khúc Thủy nạn phải cười cười, chỉ là lại là cười lạnh, nàng vỗ vỗ sợi lá bả bay, sợi lá, chúng ta 6 tỷ muội đều có đặc điểm, tỷ như Phi Tung đi, nhất là đứng đắn khí quyển. Ta khúc nước đâu, nhất là không thú vị khô khăn, chỉ hoa đây, nhất là hướng nội văn tĩnh, ngươi biết ngươi sở lá đặc điểm là cái gì sao?" Sôi lá hai tay nâng cầm lên cười nói, khả ái nhất làm cho người vui. Khúc nước nói nói, ngươi nhất là tự mình đã tỉnh, lại nói bạch một chút, liền là tiểu thư thân thể nhã hoàn mỹ. Luôn nghĩ cái kia không có sự tình, Liêu Chi phản loại kia trên một thân cây treo cổ đồ hèn nhát đối tư đồ nhị tiểu thư là vừa thương vừa sợ, người khác nói hắn là quyết trí thể không đổi, chuyên một trung tình, nhưng ta nhìn nhà, hắn chính là bị tư đồ nhị tiểu thư ăn đến sít sao? Lâu dài bị khống chế của nàng muốn nắm trong tay, thời gian lâu dài biến thành tính cách vận vèo quái thai, ngươi trông thấy vào hắn có thể hại nạ Bạch xuyên. Chớ nói hắn sẽ không, liền xem như ta khúc nước còn không làm đâu. Sôi Lá vỗ vỗ tay, chỉ vào khúc nước cười nói, lời này của ngươi thật sự là nói chúng tim đen. Ta nhìn Liễu Chi phản cũng không giống cái nam nhân. Chính tại hậu viện giáo dịch chi phẩm kiếm quyết Liễu Chi phản không khỏi hát hơi một cái. Lại nói Chu Kỳ đi tới ớt danh tiếng đan phòng, liền trông thấy Lạc Hà ngay tại lau một con luyện đan đỉnh đồng, nghe tới sau lưng tiếng bước chân nàng quay đầu nhìn qua, thấy là Chu Kỳ nạng không khỏi sức Chu Kỳ lặng lặng nhìn qua nàng, sau đó nói, ta tới lấy thuốc. Lạc Hà gật gật đầu, ta đoán ngươi cũng không phải đến xem ta. Nàng từ trong ngực móc ra một cái nhò nhỏ bình thuốc, bình thuốc còn mang theo nàng nhạt nhạt nhiệt độ cơ thể, đem đan dược ném cho hắn Lạc Hà nói nói, nghe nói ngươi cùng liêu chi phản nha hoàn ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Như thế hiếm lạ. Chu Kỳ tiếp đan dược như như mày, thấp giọng nói, loại sự tình này chuyển cũng nhanh. Ngay cả ngươi đều biết. Lạc Hà cười cười, chúng ta những nữ nhân này ngày thường không có việc gì Tập hợp một chỗ cũng nên tìm chút chủ đề tâm sự, tự nhiên La Sát Phong nam nhân kia dáng rất tuấn, nhà ai cô nương không có rửa mặt, tổng có thể trở thành tỷ bội ở giữa chuyện phiếm chủ đề. Nàng ý vị thâm trường bên trong mang theo một vòng chào phúng, nói nói, cái kia Lâm Linh ta cũng tiếp xúc qua mấy lần, mặc dù là Liêu Chi phản người bên cạnh, nhưng là La Sát Phong bên trên ít có tâm địa đơn thuần không có gì lòng dạ nữ nhân. chi, Liêu Chi phản tính tình ngươi không hiểu rõ, ta lại là biết, mặc dù nàng là hắn tỷ nữ, nhưng tuyệt sẽ không cùng Liêu Chi phản có cái gì không sạch sẽ quan hệ, tốt như vậy nữ nhân ngươi làm sao liền tay. Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó nói, loại chủ đề này Hay là giữ lại các ngươi những này không có việc gì các nữ nhân thảo luận đi." Hắn nhìn một chút trong tay bình thuốc hỏi nói, "Lần này làm sao ăn?" Lạc Hà nhún nhún vai, "Cũng trước kia đồng dạng, mỗi đêm giờ tí dùng nước trà ăn vào liền có thể." Chu Kỳ một giọng nói cảm ơn, quay người liền muốn đi, Lạc Hà tại phía sau hắn nói nói, "Chu Kỳ, thuốc này chỉ có thể thời gian ngắn áp chế tu vi của ngươi, nếu là lâu dài dùng, cái này cấp linh đan áp chế tu vi, thế tất đối thân thể của ngươi có chỗ tổn thương, thậm chí nhưng có thể dao động ngươi tu hành căn cơ, làm ngươi tại La Sát Phong không nhiều bằng hữu chân chính." Ta quên ngươi hay là nhanh chóng đem thuốc này ném, nên tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào đi." Chu Kỳ quay đầu cười một tiếng, "Đây là ta một lần cuối cùng tới tìm ngươi muốn cấp linh đan, cùng lần này so võ đại sẽ về sau, ta liền không cần đem tu vi áp chế ở đệ ngũ trọng, nhưng là hiện tại, còn không phải tiến vào đệ lục trọng tiên ma giải thể thời điểm." Lạc Hà thở dài, "Các ngươi vì lần tỷ đấu này thật sự là thủ đoạn gì đều sử xuất, năm đó ta tại Thương Đế Thành, kia bảy đại phái đời mới cao thủ tệ tụ Thương Đế Thành biết võ, cũng không có các ngươi như vậy quần quẫn sóng ngầm." Chu Kỷ cười cười, "Bảy đại phái?" "Ha, ha. Hiện tại bảy đại phái trưởng môn thấy đại sư bá cùng thất sư bá cũng được vòng quanh đường đi. Ta Chu Kỳ một ngày kia cũng tất nhiên muốn trở thành khiến thiên hạ tu hành giới vì trí biến sắc người. Lạc Hà vô vô tay, trí hướng rộng lớn. Đáng ra khinh ngợi, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, có một số việc, tư đồ mộ ảnh làm được, Liêu Chi phản làm được, nhưng không đại biểu người khác cũng làm được. Tư đồ mộ ảnh ta không hiểu rõ lắm, nhưng Liêu Chi phản hay là một cái đái rầm tiểu hài nhi lúc ta liền nhận biết, hiện tại trên con đường tu hành kinh lịch sinh tử quán khẩu, so ngươi tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Nếu không phải sư phụ ta thân muốn tử, hắn sớm đã thành thương đế thành bên trên sư cô. Có lẽ ngươi có thể trở thành kế tiếp Liêu Chi Phản, nhưng dưới mắt La Sắt Phong không người là ngươi thần nguyên tử. Chu kỳ trầm mặc một lát, quay người rời đi đan phòng. Lạc Hà lắp đầu than nhẹ một tiếng, nhìn qua cùng Liêu Chi Phản đích sắc rất giống, cũng không biết trong bụng hoa quả khô có bao nhiêu, muốn làm Liêu Chi Phản, ngươi có hắn may mắn sao? Ngươi có hắn bất hạnh sao? Chương 610, giao thương đấu kiếm một đời người mới, nam. So võ đại sẽ làm trời, La là Sắt Phong có thể nói là náo nhiệt xuất hiện, không chỉ La Sắt một chúng tu sĩ, liền ngay cả phủ Du Sơn bên trong tộc cũng tới không ít người, ở chung quanh xem náo nhiệt gọi tốt, nhân sinh huyên náo, quần anh hội tụ. La Sắt Phong từ từ năm đó là môn bị giết về sau, đầu tiên là rời đi lập phái mấy ngàn năm 700 bên trong La Sắt Phong dãy núi, Viễn Độ Mộc Lan Hải đi tới Tây Quốc, tại cùng Tây Quốc Mộc Lan thị Tây Hoàng thành một trận chiến tổn thất không ít trong môn đệ tử, rốt cục tại Phù Du Sơn nặng dựng sơn môn về sau, lại đúng lúc gặp Thiên Hạ Bảy Yêu vây công Phù Du Sơn,ỷ vào Hồ Linh Nhã đến tiên tổ lớn Hồ Yêu truyền thừa, cùng Tư Độ Mộ ảnh chí tôn quyết đại thành chi huy, mới hàng phục bốn đại yêu vương, cùng phương đại yêu, từ đó Thiên Hạ yêu tộc thống, yêu chủ, trong, lần nữa bị thương, chết tại trong đệ tử không dưới trăm hơn người. Cái này hơn 10 năm qua La Sát Phong có thể nói là dung chuyển bất an, liên tục gặp biến cố, 2 năm này mới hơi khôi phục một chút nguyên khí, tân thu không ít mới đệ tử, cái này còn may mà Liêu Chi phản tại Tây Cực Châu mang về không ít Tây Châu tu sĩ, vì La Sát Phong rót vào máu mới. Như Yên chấp trưởng La Sát Phong sau cái này là lần đầu tiên toàn phái phạm vi so võ đại sẽ, cũng là rất nhiều đệ tử đời thứ 3 lần thứ nhất tại đồng môn trước mặt triển lộ tu vi, không khó tưởng tượng người trước lộ mặt người sẽ thành La Sát Phong đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân vật vân, mà mất mặt xấu hổ chỉ sợ tiếp xuống mấy năm mười mấy năm đều muốn trở nên đi nắng, luôn làm trò hề. La Sắt Phong hai vị sư thúc tổ Dịch Xuân Vân cùng Dịch Thu Thủy, song song ngồi đang nhìn đại chỗ cao nhất, phía dưới ở giữa là trưởng môn Như Yên, hai bên mới ngồi La Thanh Ngọc, La Hồng Ngọc, Dịch Liêu Ly cùng một các sư thuốc bá, Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Mộ Ảnh đều không đến. Mắt thấy mặt trời càng ngày càng cao, cũng không gặp Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Mộ Ảnh bóng người, Dịch Thu Thủy không khỏi hơi không kiên nhẫn, hỏi Như Yên nói, đại sư huynh của ngươi cùng thất sư huynh đâu? Như Yên cười nói, hồi sư nương, đại sư huynh lại trở lại Du Sơn trong sơn động đi, sư ca lại là không biết bây giờ nơi nào, hôm qua nói xong trở về này quan chiến. Dịch Thu thủy nhíu như mày, tiểu tử này đối loại chuyện này từ trước đến nay không thế nào nhừ tâm, không đi gọi hắn hắn nhất định sẽ không đến, Thanh Ngọc, ngươi đi gọi một chút vô đạo." La Thanh Ngọc gật gật đầu, quay người rời đi khán đài, Như Yên nói nói, hai vị sư lương có phải là hiện tại liền bắt đầu luận võ? Dịch Thu thủy cùng Dịch Xuân Vân đồng thời nhẹ gật đầu, thấy mình cùng đối phương lại có này ăn ý, hai người đồng thời quay đầu trầm mặt hừ lạnh một tiếng. Như Yên hướng ti trống đệ tử vất vất tay, đệ tử kia lập tức đông đông đông gõ lên trống đám đệ tử người bên trong cũng như sóng nhiệt nhấc lên một trận nghị luận. Sơ so tài phương thức rất là truyền thống, đơn giản là rút thăm, phân tổ, ra sân luân võ, sau đó bên thắng tấn cấp. Theo Lý thuyết ngay từ đầu ra sân tu sĩ tu vi cao thấp không đều, rất khó có 10 điểm đặc sắc quyết đấu, cao thủ chân chính cũng đều nghĩ giữ lại thực lực đối phó phía sau cùng địch, hoặc là giữ lại áp đáy hỏng nhị tuyệt chiều cho Đông Đảo Đồng môn, chư vị trưởng bối một kinh hỉ. Nhưng mà có lẽ là cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất tư chất phổ biến tương đối cao, cũng có lẽ là những này hiên lặng hồi lâu tu sĩ trẻ tuổi nóng lòng hướng đồng môn cùng các trưởng bối biểu hiện mình, từ trận đấu bắt đầu liền đánh tới ta đi kiếm bảnh đa quang, rất là đặc sắc. Lên ngoài đệ tử đều rất có biết tròn biết méo chỗ, trên trận đánh lửa nóng, dưới trận tiếng khen không ngừng, Như Yên ánh mắt rất nhanh liền bị hấp dẫn, liền ngay cả nghĩ đến lạnh lùng dịch lưu Ly cũng không khỏi phải nhìn chằm chằm chớp mắt biến hóa giao đấu. Dịch Xuân Vân khen ngợi nói, những người tuổi trẻ này ngược lại để ta mừng rỡ, so ta lúc tuổi còn trẻ những cái kia đồng môn sư huynh đệ mạnh hơn rất nhiều, Như Yên, người làm trưởng môn là không thể bỏ qua công lao. Như Yên cười nói, Như Yên nào dám tham công bốn bất quá ta mấy năm này đích thật là dốc hết tâm huyết hết Mọi người quanh mỉm cười, ngược lại là đem Liễu Chi phàn cấp quên đến sau đầu. Lại nói La Thanh Ngọc đi tới liêu chi phản nơi ở, cũng không có thông báo cũng không có kêu cửa, trưởng nhị cao tưởng viện há có thể đỡ nổi người tu hành, nàng một cái đệm bước xoay heo nhẹ nhàng dáng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một mảnh bay xuống lá cây rơi vào trong tiểu viện. Người còn chưa rơi xuống, liền nghe trong viện có nữ nhân nói chuyện âm thanh, La Thanh Ngọc đứng vương thân ảnh nhấp mắt nhìn đi, thấy giữa sân thẳng tắp đứng cả người cao chiều dài cánh tay thiếu niên trương mặt một con vỏ kiếm cắm vào đá xanh mặt đất, hắn thì một con tay vắt chéo sau lưng, một cái tay cầm một thanh trường kiếm, trường kiếm xéo xuống dưới trộn, thiếu niên không nhúc nhích giống như biến thành một cái người gỗ, thần sắc trên mặt ngưng trọng bên trong lại dẫn chút bất mãn thần. Sắc, miết miệng híp mắt, giống như là bị cái gì khí. La Thanh Ngọc nhận ra thiếu niên này chính là Liêu Chi Phản tại tiệc tối bên trên thu cái kia đồ đệ, Uyển Nương nhi tử dịch chi phàm. La Thanh Ngọc năm đó hóa thân hộ phách tiềm ẩn tại Thương Đế Thành thành thành, đối với Liêu Chi Phản cùng ở giữa sự chẳng những biết tất cả, thậm chí còn từng tham dự qua. Tư độ tinh kiến vì ác tâm liếu biết quay lại bức biển nương phản đối hắn, La Thanh Ngọc lúc ấy liền ở bên người nhìn xem. Lúc ấy cái kia cột một tay đáng thương trên mặt nữ nhân bất lực tuyệt vọng cùng đau sót La Thanh Ngọc hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ trông thấy cho nên người về sau, nàng không khỏi cũng có chút thổ tức. Dịch Chi Phạm sau lưng hoa quế dưới cây, Liễu Chi Phản tỷ nữ Lâm Linh ngồi dưới tảng cây hụ đá bên trên ngay tại hái rau, một bên vạch lên đậu rác vừa hướng Dịch Chi Phàm nói nói, ta tại La Sát phòng cũng nhiều năm rồi, từ lúc còn tại Tây Cực Châu thời điểm ta liền cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hầu hầu thiếu gia, nói thật, thiếu gia nhà ta từ trước đến nay là không thu đồ đệ đệ. Ngươi có thể bị hắn nhìn chúng thu làm đệ tử, kia thật là mấy đời đã tu luyện đại cơ duyên, hiện tại thiếu ra để ngươi. Đứng tại cái này bên trong rèn luyện kiếm ý, kia là vì tốt cho ngươi, ngươi bộ này ăn khớp đồng dạng biểu lộ cho ai nhìn, cho thiếu ra nhìn, cho chúng ta nhìn. Nàng tách ra xong đầu giáp phủi phủi quần áo, đứng dậy nói nói, chúng ta chỉ thiếu ra sắc mặt bên ngoài ai cũng không nhìn, người trẻ tuổi, ngươi nhưng phải chân quý kiếm không dễ cơ hội, như Yên, cái kia họ Chu lỗ đệ, nam mộng cũng nhớ trở thành huyết đao tu la đệ tử, hắn có cơ hội kia sao? Nói xong nàng vác lấy rổ hướng phòng bếp đi đến. Dịch Chi hay là miệng mặt mũi tràn đầy uý khuất bất mãn. Chỉ là kiếm trong tay lại chưa từng động mấy may, mơ hồ ở giữa có một tầng xanh mở mở khí lưu vòng quanh mũi kiếm xoay tròn. Thấy Lâm Linh đi, La Thanh Ngọc mới từ phía sau cây đi ra, đi tới Dịch Chi phạm trước mặt trên giới nhìn hắn một cái, Dịch Chi phạm lật ra con mắt cũng nhìn một chút La Thanh Ngọc, nói nói, Vãn Bối gặp qua Thanh Ngọc sư bá, mời sư bá tha thứ Vãn Bối bảo kiếm nơi tay, kiếm khí ra thân không thể hành lễ. Sư phụ ngươi đâu? Dịch Chi phạm con mắt hướng mở cửa trong phòng chuyển đi. La Thanh Ngọc kỳ quái nói, Dịch Chi Phàm, so võ đại sẽ đã bắt đầu, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này nhi sử lấy, đây là luyện cái gì đâu? Luyện công? Dịch Chi phàm muộn thanh muộn khì nói, "La Thanh Ngọc cười một tiếng, ta làm sao không nhớ rõ La sát đốt mạch trải qua bên trong có một chiêu này. Đây là cái gì? Đồ đần rút kiếm." Dịch Chi phàm niết miệng, phiền nào nói nói, "Thanh Ngọc sư bá, ngươi liền đừng nói móc ta, sư phụ không để ta tham gia so võ đã sợ. Trước mấy ngày hắn dạy ta mấy thức kiếm pháp cùng một cái kiếm quyết, hắn để ta hôm nay tại viện này bên trong ngưng tụ kiếm khí linh hội kiếm ý 4 La Thanh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn sắt trời, buổi sáng mặt trời đã bắt đầu bắt đầu, nàng tò mò hỏi nói, Sư phụ ngươi là La sát Phong lập phái đến nay một cái duy nhất tu luyện La Sắt Đốt Mạch đã tới cực hàng người, hắn không hào hào dạy ngươi La Sắt Đốt Mạch trải qua, lại dạy ngươi một bộ kiêu quyết. Hắn một người sử đao ở đâu ra kiêu quyết? Coi như hắn kia không có kết cấu gì có thể nói, không có chút nào chiêu thức mà theo đao pháp cũng không thế nào ca minh. Bốn La Sắt Phong tất cả đệ tử đời ba đều tại luận võ đấu pháp, người trước hiện thánh ngao bên trong đột tôn, nổi danh lộ mặt cái kia người trẻ tuổi không thích, sư phụ ngư năm đó cũng là tại sân đấu võ bên trên một tiếng lên làm kinh người. lúc này mới thành La Sắt Phong nội môn thất đệ tử, hắn giựt vào cái gì không để ngươi tham gia đại hội. Sư phụ không cho phép ta lại dùng la sắt đốt mạch trải qua tu vi, còn nói ta luyện Trần thị ba kiếm cùng Quỳnh Hoa năm tức thời gian ngắn ngủi, công lực còn rất nông cạn, sợ ta bị đồng môn làm bị thương cho nên mới không cho phép ta đi ba. Dịch Chi Phàm trầm trầm nói, dứt lời đóng chặt miệng tức giận không nói thêm gì nữa. La Thanh Ngọc cổ một tiếng, nhẹ gật đầu hướng Liêu Chi Phản gian phòng đi đến, sau lưng Dịch Chi Phàm còn nhẹ giọng hô nói, sư bá, ngươi nhưng phải thay ta khuyên nhủ sư phụ ta nha. Một cước đạp tiến vào Liêu Chi Phản cửa phòng, liền thấy Lâm Diệu đứng tại Chi Phản bên giường, dùng một cây quạt nhẹ gió, Liêu Chi Phản chính nằm ở trên giường nhẹ giọng ngủ say. Hắn lông mày hơi cao lại, miệng khẽ nết, hô hấp thâm trầm, nhìn qua giống như rất nhiều năm không có như thế an tâm ngủ qua một giấc. Nàng vừa muốn nói chuyện, liền thấy thần diệu hướng nàng nhẹ nhàng lắp đầu. La Thanh Ngọc khẽ thở dài, quay người rời đi phòng, đi tới giữa sân, nàng cười ha ha, dịch chi phàm gấp bận biểu hỏi nói, sư bá, ngươi cùng sư phụ ta nói sao? Sư phụ ngươi đang ngủ, ta không có nói chuyện cùng hắn.